Trước Trước Hướng. Hướng. chí Đồng Đồng chí, hướng. 183. Đồng chí hướng. lúc này khánh kỵ còn chưa biết ở hậu phương đã xảy ra chuyện lớn hai cô nương điêu ngoa quý tôn tiểu man và thúc tôn diều quang đã trả mặt một trận chiến ghen tuông giữa hai nàng khó tránh khỏi hắn cứ tưởng ở hậu phương có đám tướng sĩ trung thành lương hộ tử kinh lâm tôn vũ anh đ ả o là đã vững tựa thái sơn giờ đây khánh kỵ quá đội vui mừng vì hắn lại gặp được một nhân vật nổi danh trong lịch sử đó chính là phạm lãi phạm lãi và văn chủng lúc này chỉ là hai thanh niên trẻ tuổi trên quan trường sở quốc chức quan cũng là chức hạ đại phu nhỏ nhoi khả năng t r ị quốc chắc chưa được lao luyện như sau này họ sang việt quốc tuy nhiên khả năng chính trị là do trải qua ngày thánh chui rèn màn ê n tiềm năng của hai người này là không thể phủ nhận tuyệt đối là hai nhân vật cần giao du thân thiết biết đâu chừng sau này khi họ có thành tựu huy hoàng khánh kỵ lại nhờ v à được gì đó thì sao khánh kỵ giờ đang cần nhiều người tài giúp sức thấy nhân vật kiệt xuất này xuất hiện trước mặt sao mà không nổi lòng chiêu nạp cho được vì chiêu nạp được người tài chính là gia tăng thực lực của bản thân người ta không tham vinh hoa phú quý công danh lợi lộc cũng mong được thỏa c h í trổ tài một phen người tài ai cũng nghĩ vậy cả với điều kiện của khánh kỵ hiện giờ vẫn chưa đủ sức lôi kéo quan viên của sở quốc nhưng nghĩ lại khánh kỵ lại thấy không đúng trong lịch sử hai nhân vật phạm lãi và văn chủng bỏ chức quan đại phu ở sở chạy sang việt quốc đi theo phục vụ tên vua câu tiễn sắp vang quốc chắc chắn là có lý do gì đó không thể nào không rời bỏ sở quốc khánh kỵ giờ đây hân hạnh gặp được hai người này chi bằng cứ cư xử cho tốt xây dựng giao tình với họ sau này khi họ không làm quan ở sở nữa muốn đến nơi khác phát triển người bằng hữu này chắc chắn là chọn lựa đầu tiên họ nghĩ đến nghĩ như vậy nên khánh kỵ càng cung kính lễ độ với phạm lãi hơn phạm lãi được đối xử vậy thấy kinh ngạc không kém nên nhớ khánh kỵ thân phận là vương tử mà chức vụ của phạm lãi hiện nay chỉ tương đương với chức chi huyện sau này với lại còn không phải là công khanh xuất thân quý tộc cha truyền con nối tiếp nhận c h ứ ớ c con này khánh kỵ tuy đang phải lưu vong nhưng với tư cách tôn nghiêm của một vương tử lại lễ độ như thế với một huyện đại phu nhỏ nhoi phạm lãi cũng đủ cho phạm lãi cảm thấy lạ biết được mục đích chuyến đi của khánh kỵ phạm lãi vui mừng ra mặt vì xung đột biên giới ngô và sở nên hai nước chiến sự xảy ra liên miên quanh năm suốt tháng năm ngoái khánh kỵ và hiểm dư trúc dung còn dẫn đại quân chia làm ba ngả tiến đánh sở quốc hai bên vốn là thù địch nhưng nay cơ quan khởi bình phạt sở chém giết cướp bóc hám hiếp phụ nữ khắp nơi lại trở thành kẻ thù chung của sở và khánh kỵ đôi bên có chung kẻ thù tự nhiên sẽ biến thành chiến hữu khánh kỵ là người thừa kế ngôi b á o danh chính ngôn thuận ở ngô nếu giờ sở khai chiến với ngô người thừa kế hợp tình hợp lý nhất của ngô đứng về phía họ vậy xét về mặt đạo nghĩa đội quân của họ là đội quân chính nghĩa giút người ngô đòi lại công bằng Còn thực có tình hình xét tế thì t về h ê một người hạn phần lớn sức chiến quân cần nhân danh giúp đỡ khánh kỵ phục quốc, ít nhiều ảnh hưởng đến lòng quân quân giúp giải giúp được lại phục sức sở sức cho quốc, chế của Chỉ quốc, của vây đấu đỡ ô. ô. kỵ ít m khi khánh kỵ p h ụ c quốc thành công sở quốc có ơn với hắn hai bên còn có thể thông qua đàm phán giải quyết vấn đề biên giới bằng con đường hòa bình như thế sở quốc lại có thể rút phần lớn quân sở sang đối phó với tấn quốc hùng mạnh phương bắc đang lăm le xâm chiếm xuống phương nam chí ít ngưng chiến với n g quốc có lợi lớn cho sở quốc nghỉ ngơi dưỡng sức tính kế lâu dài vì thế phạm lại tiếp đai khánh kỵ vô cùng chú đáo mời xét về tuổi tác vốn đã không có khoảng cách nào khánh kỵ lại có lòng kết giao chỉ hai ba ngày trôi qua hai người từ chỗ mới quen đã trở thành bằng hưu thân thiết không có gì là không dám đem ra bàn luận bữa trưa hôm ấy phạm lãi chạy vội vào mời khánh kỵ khánh kỵ theo hắn đến ngoài tiền sành ngồi yên chỉ thấy bên ngoài đã có hai hán tử mặc áo vải thô chờ sẵn một tên thân hình thấp bé khuôn mặt đen nẻm ánh mắt láo liên như kẻ trộm tên kia cao lớn mặt chữ điển thần sắc cung d u n g hai người hình dáng trái ngược ngay cả màu áo cũng là một trắng m ộ t đen cứ như là hắc bạch vô thường khánh kỵ thấy lạ nhìn chăm chăm vào họ à, hai người này là ta p h ả i đi dò la tin tức vừa có tin tức về dĩnh đô nên ta mới mời điện hạ ra đây cùng nghe xem họ mang về tin gì phạm lãi nhữ mày sâu não hiển nhiên là đã nghe được chút tin gì từ thám tử này rồi. Hắn mời khánh kỵ Quay qua bảo tên hai á n nhỏ con, ngươi tử m u n ó tin tức la được với điện hạ, cố gắng nói tường tật dạ, đại nhân. Tên hán tử tuân ngươi giỏ với điện nói đại với giỏ hạng, gắng nhân. hán nhỏ con lệnh, lần kể với khánh những được cố lượt la la. sau Hai đó đã vào. hắn Dạ, kể kỵ gì mươi mấy ngày trước tiệm dư trúc dung của ngô quốc thua trận rút lui tướng quốc ngũ tử tư dẫn theo năm ngàn binh mã đến tiền tuyến hợp sức với bá xua quân truy đuổi dọc đường đánh phá được vài thành trì nhỏ vì các thành trì này đều thuộc những nước nhỏ phụ thuộc sở quốc không phải lãnh thổ của sở người sở khoanh tay đứng nhìn không hề phái binh mã chống cự mấy ngày sau nô vương cơ q u a n đột nhiên dẫn theo ba vạn đại quân đến sở quốc hội quân với ngũ tử tư và bá số quân tập hợp lại được năm vạn năm ngàn quân ngoại trừ để lại một phần nhỏ chấn dự những nơi quan trọng đây đã là toàn bộ quân số cả ngô quốc đội quân này không đuổi theo hiểm dư c h ú t dung nữa mà tự nhiên không rõ tung tích khi sở q u ố c nhận được tin báo quân đội của ngô như từ trên trời rơi xuống đột nhiên xuất hiện ngay tại bã cử tin quân ngô tập kích lập tức được đưa về dính đô người sở thất kinh lập tức hạ lệnh cho sáu nước phụ thuộc là tuấn h hồ trần thẩm hứa thái phát binh trợ chiến đồng thời điều động quân chủ lực của sở tăng viện cho bá cử sáu nước chưa kịp phát binh quân sở chưa tiến đến bá cử người ngô trải qua một ngày hai đêm huyết chiến đã chiếm được bá cử liền sau đó lại tiến công vân mộc trạch đường tấn công rõ ràng là hướng về dính đô quân ngô tiến quân thần tốc hơn nữa như nắm rõ trong lòng bàn tay các cứ điểm đóng quân và binh lực của sở đánh cho quân sở không kịp trở tay quân sở xưa nay luôn hung hăng ước hiếp người ngoài nay không ngờ lại bị người khác đánh vào tận cửa nhà xuất hiện tại kinh đô của họ trong một lúc hoảng loạn cả lên hiệu lệnh mất linh dù có mấy mươi vạn đại quân phòng thủ biên giới lại bị quân ngô đánh sộc vào kinh đô. phá một trận tưng bừng đến lúc này người sở mới phát hiện hai nước đường bà thái xưa nay thần phục đã ngả sang phía côn ô quay ngược lại giúp n ô đánh sở tất cả cũng chỉ tại lệnh d o ắ n nang ngoá của sở quốc khi quốc quân hai nước đường thái đến sở chiều cống nang ngoá đòi quà hối lộ từ quốc quân hai nước quá nặng hai quốc quân đường thái không cách nào thỏa mãn lòng tham của nang ngoá bị hắn n u ố t vào ngục hết ba năm sau khi sứ thần hai nước mang lễ vật hậu hy dâng lên họ mới được thả cho về nước v ấ t hận trong lòng b ê ngoài n hai nước đường thái vẫn ra vẻ thần phục sở quốc nhưng họ lại thề với trời đất trong khắp thiên hạ bất kể là ai chỉ cần xuất binh phạt sở họ nhất định nghe、theo. tin tức này sớm bị tướng quốc nô g quốc ngũ tử tư biết được khi nghe nói cơ quan có được tấm bản đồ địa lý và cách phân bố binh lực của sở quốc bản thân cơ quan lại rất giỏi dùng binh hai nước đường thái lập tức nghe theo địa lý sẽ không thay đổi nhưng nếu để quá lâu khó bảo đảm quân đội của sở có thay đổi vị trí bố phòng hoặc gia tăng quân số hay không cơ quan quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh lập tức khởi binh phạt sở đánh thẳng vào đoạt lấy kinh đô sở quốc lập uy với chư hầu thiên hạ kiến lập bá nghiệp thiên thu kinh đô nô quốc cô tô thành cách quá xa dĩnh đô của sở khó khăn lớn nhất của quân ngô chính là việc tiếp tế lương thảo quân ngô tuy phiêu dung thiện chiến nhưng quân số lại kém xa so với người sở do đó muốn chiếm được d ĩ n h đô chỉ còn cách đánh út bất ngờ vào chỗ hiểm yếu nay được hai nước đường thái quy thuận giúp đỡ phụ trách việc cung cấp lương thảo giải quyết được khó khăn này rồi quân ngô không còn e rẽ gì nữa cho dù là vậy hai nước đường thái muốn vận chuyển số lượng lương thảo lớn tiếp tế quân ngô cũng cần có thời gian quân ngô lại tiến quân thần tốc cơ quan g vì muốn khích lệ lòng quân nên lần này cơ quan g ban ra một quân lệnh trên đường tiến quân quân đội ngô quốc ăn của người sở mặc của người sở dùng đất của sở ngay cả nữ nhân để giải trí cũng dùng của sở trên h thế ứ thực tế lãnh thổ sở quốc quá ư rộng lớn chỉ có mấy vạn quân ngô thật ra không đủ chia ra tiến đánh nhiều nơi mục đích chính của quân ngô chỉ là tiến đánh kinh đô dĩnh đô của sở mà thôi tất nhiên người sở không biết được rằng quân ngô tiến quân thần tốc như thế là vì có được tấm bản đồ da dê mà yểm dư chúc dung cố tình bỏ lại họ cứ nghĩ là vì tướng quốc nô g quốc ngũ tử tư và đại tướng bá vốn là người sở nên họ nắm rõ địa lý của sở quốc cũng không có gì lạ khánh kỵ nghe xong nín thở hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi chuyện hắn quan tâm nhất vào lúc này cơ quan đã chiếm được d ĩ n h đô chưa tên hán tử mặc đồ t r ắ n g giờ mới lên tiếng trả lời quân ngô tiến quân thần tốc nghe nói họ đã chiếm cứ bá cử lệnh do nang n ngoá đại nhân lập tức dẫn quân kháng cự thiết lập phòng tuyến tại vân mộc trạch lúc này năm nước tuấn hồ thẩm trần hứa cũng đã dẫn quân đến rút hội quân với nang ngoá đại nhân binh lực nhiều hơn quân ngô gấp đội quân ngô do ngô vương cơ quan g đích thân làm chủ xoái ngũ tử tư làm hữu tướng quân bá làm tả tướng quân chia quân ba ngã tiến đánh vân mộc trạch kết quả là kết quả thế nào khánh kỵ vội hỏi dồn ánh mắt phạm lãi toát lên vẻ hữu s ầ u lắc đầu ngao ngàn nói kết quả là đã đến lúc này rồi mà nang n g o vẫn giữ lòng riêng lệnh cho liên quân năm nước làm tiên phong hắn dẫn quân tinh nhuệ chủ lực của quân sở đứng nhìn từ xa mong cho hai bên lưỡng bại câu thương nói đến đây phạm lãi tức giận đập bàn một cái nói tiếp cúc nạn đập đến lại nhờ cậy người ngoài chiến đấu d ù n mình thì đứng nhìn từ xa chung chiến tuyến nhưng không chung một lòng dù cho quân số đông hơn gấp thì làm sao mà giành được thắng lợi tên hán tử to cao cười chỗ chát bầm môi đại nhân nói đúng lắm quân ngô dùng tù nhân và tân binh làm tiên phong giả vờ bại trận dù liên quân năm nước đuổi theo rơi vào bẫy mai phục sau đó ba cánh quân chủ lực hợp lại bao vây đánh cho liên quân một trận tơi bời liên quân năm nước thua trận rút chạy về phía sau quân ngô thừa thắng x ô n g lên liên quân bỏ chạy d i ẫ m đạp lên trận địa quân sở của ta quân sở dối loạn không còn chống đỡ quân ngô được nữa ba quân tháo chạy tán loạn rơi vào đầm lầy g ẫ m đạp lên nhau chết vô số kệ tiểu nhân quay về đây báo tin quân ngô vẫn không ngừng tiến quân chắc giờ đã đánh thẳng vào Dĩnh Đô rồi. k h á n h kỵ nghe xong toát mồ hôi lạnh hắn chưa biết là quân ngô hung hăng được thế này chính là do hắn viết thư bảo hiểm dư trúc dung dẫn dụ cho quân ngô giao chiến với quân sở hai người kia vì ô m hận trong lòng vẽ ra một bức bản đồ r a d ề cố tình bỏ lại cho quân ngô lợi dụng k h á n h kỵ tức tối mắng chửi quân sở sao mà vô dụng người sở bị thua trận đúng là có lợi cho việc thuyết phục họ liên minh với hắn vấn đề là nếu dĩnh đô bị công phá sở vương bị giết thì phải làm sao đây tên ngũ tử tư một lòng muốn trả thù hắn hận sở vương đến tận sương thủy sở bình vương tuy đã mất nhưng nếu để hắn bắt được con trai của sở bình vương t e là cơ quan có ngăn cản đi chăng nữa hắn cũng mặc kệ t u ố t kiếm ra chém bay đầu thằng nhóc xong mới thôi nếu giờ sở vương mà chết người sở như rắn mất đầu các vương tử lo tranh đoạt vương vị khi đó khánh kỵ giấy binh phạt nô g vừa hay giải vây cho sở quốc e là tân quân mới lên ngôi của sở quốc chỉ lo gầy dựng thế lực chưa vững của hắn tuyệt đối không phái quân trợ giúp khánh kỵ phạt nô g đâu điện hạ giờ có dự tính gì phạm lãi nhìn vào khánh kỵ hỏi khánh kỵ hít một hơi dài sắc mặt nghiêm nghị không thể chậm trễ được nữa khánh kỵ lập tức lên đường tới dĩnh đô dĩnh đô tường cao q u n nhiều cơ quan chưa chắc đã công phá được cho dù là tấn công vào được nghĩ chắc sở vương điện hạ có đủ thời gian để rời khỏi đó sở quốc thực lực hùng hậu binh mã hùng mạnh thất bại nhất thời không nói lên gì cả ta tin việc hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiến hành phạm lãi lộ vẻ khâm phục tại hạ cứ tưởng điện hạ sẽ thất vọng quay về vệ quốc ý chí của điện hạ quả nhiên kiên định dám một mình dấn thân vào trốn hiểm nguy tại hạ vô cùng khâm phục được bù đại phu sẽ đi cùng điện hạ đến dính đô khánh bị n ứ người đại phu cũng muốn đi phạm lãi tử t u n ó i ta là đại phu sở quốc tất nhiên phải góp sức cho nước nhà giờ dính đô gặp nạn sở vương lâm uy phạm lai tuy chỉ là một viên con nhỏ b i n h mã cũng chỉ vài trăm nhưng giờ biết tin cũng phải mặc giáp ra trận cần vương tận trung b á o quốc nếu tất cả đại thần của sở đều trung nghĩa như phạm đại phu sở quốc chắc chắn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thiên hạ khánh kỵ gật gù khen ngợi sau này nếu như khánh kỵ phạt ngô phục quốc thành công mong cho có đại thần trung nghĩa tài trí tuyệt đỉnh như phạm đại phu đây phò trợ nếu ta mà có được một nhân tài kiệt xuất thế này chắc chắn sẽ mời làm t ư ớ n g quốc cùng hưu tính đại nghiệp thiên thu phạm lai t r ư ớ mắt mịn n ư ờ i khiêm tốn điện hạ quá khen rồi phạm lai chẳng qua chỉ là một huyện lệnh nhỏi sao xứng để điện hạ coi trọng như vậy chứ khánh kỵ mỉm cười xua tay thiếu ba không cần quá khiêm tốn những kẻ quyền cao chức trọng ba nước nô l ô vệ khánh kỵ đã gặp nhiều trong mắt của ta đám công khanh đại thần ấy có hợp lại với nhau cũng không bằng một mình phạm lãi phạm lãi nghe khen biết là gặp được c h i k ỵ thần sát xúc động thấy rõ ánh mắt cảm kích nhìn vào khánh kỵ sau đó thở một hơi dài thế mới giữ được bình tĩnh được điện hạ coi trọng như vậy phạm lãi quả thực tự thấy hổ thẹn không còn sớm nữa phạm lãi giờ lập tức đi triệu tập người ngựa cùng điện hạ khởi hành đi dính đô chương một trăm tám mươi b ố binh phá dính đô chương một trăm tám mươi b ố binh phá dính đô dính đô chiếc chiến xa ở giữa dừng lại nô vương hạp lư toàn thân giáp trụ tay cầm bảo kiếm roi mắt xung quanh cứ như mưa vậy trước kia ngọa thích thái sư với ba vạn tinh binh đánh bại năm mươi vạn đại quân bất ngờ bắt giữ hoàng đế chính thống đại minh hạp lư giờ cũng đang sống trong cảm giác lâng lâng vùi xương ấy ngay cả bản thân hắn cũng không tin có kết quả như hôm nay quân ngô nhanh chóng chiếm được dĩnh đô thì ra sợ quốc bề ngoại tưởng như hùng mạnh bên trong thật ra lại yếu đuối đến thế này sợ vương giờ đang ở đâu ngũ tử tư cũng toàn thân áo giáp tay nắm trường m â hai mắt rực lửa hét lên cái bộ dạng sát khí n g ù n n g ụ t đáng sợ ấy làm người khác khiếp sợ một tên lính dữ thành bị quân ngô áp giải đến trước mặt đứng yên bất động bị ngũ tử tư hét lên tra hỏi hắn sợ hai quỳ mọc xuống run lẩy bẩy khi khi cửa thành bị phá thái tử thiếu phó phí vô cực đại nhân đã dẫn theo đại vương trốn khỏi thành rồi ạ giờ đây giờ đây không biết đã chạy đi đâu lúc này đã xế chiều bầu trời đỏ rực màu máu khi đem xuống không thể phái quân ra ngoài đuổi theo ngũ tử tư nghe tên lính dữ thành trả lời xong lộ vẻ thất vọng bá hiểu ý nhìn bộ dạng của ngũ tử tư làm sao mà không hiểu nỗi lòng của ông ta chứ bản thân bá cũng đang mang t đúng vậy từ tư ả bây giờ đã chiếm cứ d ĩ n h đô thủ lớn của ông coi như đã trả được rồi quả nhân đã thực hiện lời hứa với ông rồi nhé ha ha, ha. cơ quan đã ngoài bốn mươi tuổi roi mắt trông theo khắp kinh đô sở quốc dù là trải qua chiến tranh khói lửa vẫn nguy nga t r ắ n g lệ trong lòng nổi lòng hàm mớn vớt dâu hí hửng sở quốc trải qua mấy trăm năm tích gót tất cả tài sản cả nước đều tập trung cất ở dính đô sở vương chắc không ngờ quả nhân nhanh chóng đánh vào tận đây các cánh quân cần vương của hắn không kịp cứu viện trong lúc hoảng loạn trốn chạy chắc là không kịp mang theo thứ gì bây giờ tất cả đều thuộc về quả nhân kể từ bây giờ phái người lục xét toàn bộ của cải trong dính đô vận chuyển hết về n ô quốc cho ta để n ô quốc ta sau này sử dụng tuân lệnh đại vương viên đại tướng gần đó chắp tay nhận lệnh ngay lúc này một cánh cửa nhà dân một cô gái hấp tấp chạy ra phía sau một gã đại h á n thời trần đuổi theo túm lấy cô gái gã đại h á n vẫn còn khoác nửa mảnh áo giáp trên mình xem ra là binh sĩ của ngô quốc hắn thấy xa giá của đại vương t i ề n đến ngây người ra vội vàng hành lễ với ngô vương hạp lư và hai vị trọng thần ngũ thứ tư bá tên lính túi người hành lễ tay vẫn ôm chặt eo của cô gái kia cô nương sở quốc eo thon mềm mại cô gái kia mới mười tám nhan sắc cũng khá tấm thân như cảnh liêu phất phơ trước gió chỉ là nước mắt giàn g i a chống có vẻ tội nghiệp cơ quan chỉ và cô gái hỏi nàng ta là con gái nhà ai còn ngươi là binh lính thuộc bộ phần nào tên lính vội vàng Bầm đại v tên g cô này lính nghe đại vương nói vậy vội đẩy cô gái về phía trước cô gái xém chút bị hắn đẩy ngã ra đất to tiếng còn không tùy lệ đại vương của ta sau đó quay qua khúng lúng nói với cơ quan nếu đại vương thấy ưu i đó là vinh hạnh của nàng ta cơ quan cười lớn chỉ là con gái của một viên quan giữ thành ngươi cứ tận hưởng đi tên lính m ừ n g d ơ n vội tạ ơn với cơ quan g sau đó kéo cô gái vào nhà đóng sập cửa vừa vào nhà cô gái toan bỏ chạy liền bị hắn tắt cho một cái ngã lăn ra đoạn hắn v a lên x é áo nàng để lộ tấm thân trắng non h ơ hớ các thị vệ xung quanh cơ quan g thấy vậy nhốn náo h cả lên chỉ là họ đang có nhiệm vụ bảo vệ l ạ i vương không dám tự tiện hành động cơ quan g nhìn thấy đám thuộc hạ người nào người n ấ y vẻ mặt háo hức c ư ờ i ha h à trách mắng thật là vô tích sự một con dân nữ có gì đáng yêu chứ nào các ngươi theo quả nhân vào hoàng cung phi tần của sở vương g i thuộc về quả nhân còn các cung nữ ta thường hết cho các ngươi khoái khỏa đám thị vệ nghe vậy vui mừng hớn hoan hô hò hét văng trời cơ quan lại quay sang ngũ tử tư bá quả nhân hưởng dụng phi tần của sở vương tướng quốc cứ hưởng dụng lệnh doãn phu nhân của sở bá là tư mã nô q u ố c ta có thể và o ở trong phủ đại tư mã của sở hưởng dụng phu nhân tỷ thiếp của thượng khanh sở quốc ha ha, kể từ hôm nay quân thần trên dưới nô q u ố c ta tùy theo chức vụ lớn nhỏ cứ theo thứ tự và o ở trong phủ đệ các đại thần sở quốc thả sức hưởng lạc đa tạ đại vương b á túi người đã tạ rồi quay qua nhìn thấy ngũ tử tư vẫn đang hầm hực vì sở vương trốn thoát đưa tay kéo áo hắn một cái ngũ tử tư không thèm túi người hờ hứng nói đa tạ đại vương cơ quan biết tâm ý của hắn nên cũng mặc kệ thái độ đó x u a tay vớt đại phu đâu dẫn quân chú đóng khắp dính đô giết những tên giam chống cự cho ta ha ha các ngươi cứ đi hưởng lặt nào khởi giá vào hoàng cung đáng thị vệ như một lũ sói đói thèm thuần mỹ nhân và của cải trong hoàng cung sở quốc vội vàng đi theo cơ quan tiến vào hoàng cung vất bình nhiên cảm thấy có gì đó không ổn xưa nay phạm những ai chiếm cư kinh thành một nước ít khi không chiếm đóng được cả một quốc gia sở vương thâu tóm mọi quyền lực hai trị quốc gia chia theo huyện các công khanh đại thần nhận được rất ít lợi lộc nếu hạp lư vào thành không xâm phạm dân chúng ra sức lôi kéo các đại thần sở quốc lấy c h ứ c quan tiền tài ra chiêu dụ chưa chắc bọn họ không nghe theo lúc đó muốn chiếm cả sở quốc mở mang bờ cõi nô quốc r a gấp mấy lần chỉ là chuyện nhỏ nhưng giờ đây cơ quan lại cơ quan ban lệnh cướp bóc hàm hiếp đẩy dân sở vào đường cùng buộc phải chống trả v ấ t bình nhiên có ý khuyên can nhưng thấy dáng vẻ đắc thắng của cơ quan cùng lòng ham muốn s á c dục ấy cũng biết là với mấy lời của mình khó mà làm đại vương thay đổi ý định còn về phía ngũ tử tư và bá hai nhân vật quyền lực chỉ đứng sau h ạ lư họ thù hận sở quốc tận xương thủy chỉ mong sao đốt trụi cả kinh thành dính đô é là cũng khó thuyết phục được họ. Bất b ì ngũ h nhiên thở n dài a o ngán, lắc đầu tử tư dẫn theo thị vệ của mình đánh xe tiến về phủ đệ ngũ ra trước kia của hắn dọc đường khói lửa khắp nơi s ắ t chết la liệt vô số nhà dân vọng ra tiếng kêu khóc van xin của nữ nhi bị lính ngô la lục nỗi lận trong lòng hắn có hơi chút n môi ngoai đợi khi hắn đến trước phủ đệ chỉ thấy một phủ đệ rộng lớn trước đây giờ đã bị san bằng thành đất trống xung quanh hãy còn vết tích gạch ngói hoang tản nằm trơ trọi giữa đêm trăng âm ú cơn lửa giận trong tim ngũ tử tư lại bùng cháy lên mãnh liệt hắn nhảy xuống xe lao về phía trước quỳ mọc xuống đất gào khóc thảm thiết phụ thân sau đó bất hận không kêu ra thành tiếng được nữa hai bàn tay gân l ố c của hắn nắm chặt hai nhúng đất toàn thân run dậy tím tái vì tức giận tên gian tặc năng lõa đã bị hải nhi băm nát như t ư ờ n g còn tên lão tặc sở vương ngũ tử tư cắn g i n g bật máu dưới ánh trăng mờ ảo hắn nghiêm mặt đáng sợt t phanh t h â y xẻ thịt trả m ố i t h ù máu này người xưa kính trọng q u ỷ thần rất tôn trọng người đã khuất tướng sĩ xung quanh ngũ tử tư nghe nói phải đảo mộ sở vương lên xỉ n ụ c di hài của hắn ai nấy nổi cơn đ ớ n l ệ n h ngũ tử tư lau nước mắt cúng tế gia tộc của hắn xong đứng thẳng người nghiêm trọng đến lệnh doãn p h ụ cho ta lệnh doãn sở quốc hiện đang là đại gian thần năng ngoãn ă n g n g o ã trong trận hôn chiến ở vân mộc trạch vì dùng liên quân năm nước làm tiên phong bị đám bại quân rút chạy về dẫm đạp trận địa quân sở trong lúc thua chạy tan tác xe ngựa của hắn bị mắc kẹt trong lầm lầy không kéo ra được vừa rồi bà nói hắn chết dưới tay ngũ tử tư chỉ là an ủi xoa dịu tướng quốc thực tế trên chiến trường hỗn loạn thấy kẻ địch là quân sĩ xông lên chèm giết còn ai để ý chức quan lớn nhỏ của đối thủ để chừa cho người khác ra tay đâu cho nên nang ngoá bị quân sĩ nô quốc giết chết hay là bị quân sở hận hắn chèn ép giết chết cũng không ai rõ lúc ngũ tử tư đến đó thấy s á t hắn tức giận băm nát s á t hắn ra sau đó đem bỏ ngoài rừng cho chó hoang tha đi coi như là đã trả thù rồi nang ngoá là quyền thần số một s ở quốc phủ đ ệ nguy nga lộng lẫy số mỹ nữ tuyệt sắc hắn giấu trong phủ nhiều vô số ngũ tử tư ngồi vào chiếp phủ vô số mỹ nhân sợ sệt đang lộ n ô đứng đầy ra đó ngũ tử tư nghĩ lại mối thủ khi nang hóa dẫn quân sang bằng giết hại gia tộc trong lòng giờ cảm thấy hạ hê vô cùng nang hóa là quyền thần số một sở quốc phủ đ ệ nguy nga lộng lẫy số mỹ nữ tuyệt sắc hắn giấu trong phủ nhiều vô số ngũ tử tư ngồi vào chiếc ghế phủ tấm lông cọp trắng của nang hóa nhìn vào dưới sảnh vô số mỹ nhân sợ sệt đang lộ n ô đứng đầy ra đó ngũ tử tư nghĩ lại mối thủ khi nang hóa dẫn quân sang bằng giết hại gia tộc trong lòng giờ cảm thấy hạ hê vô cùng lệnh doãn phu nhân đâu lệnh doãn phu nhân là vợ cả của nang hóa năm nay đã ngoài、40. nhan sắc tất nhiên không bằng đám t ỷ thiếp trẻ t r u n g xinh đẹp nhưng ngũ tử tư chỉ vì trả thù c h ư ớ c hận không phải ham mê nữ s ắ c nên muốn xỉ nhục phu nhân của nang ngoã một phen đâu cần biết bà ta xấu đẹp thế nào một cô t ỷ thiếp run lẩy bẩy bước lên trả lời phu nhân phu nhân nghe nói kinh thành thất thủ lệnh doãn đại nhân tử chiến trên xa trường đã đã thắt cổ tự vẫn r ồ i ạn g ũ tử tư lộ v ẻ thất vọng hắn trợn mắt lại hét lên vậy tác phu nhân vợ kế của tên cậu tặc đó đâu đám tỉ thiếp sợ hãi nhìn nhau hướng vào một cô gái đang sợ sệt trong đám đông cô gái này mặc một bộ đồ trắng thân hình mảy mai eo thon quyến rũ say đắm lòng người. nàng sợ đến nỗi trắng bệnh cả m ặ t bước lên quỳ xuống dập đầu bãi kiến tiện thiếp tiện thiếp xin ra mắt ngũ tướng quân ngũ tử tư s á n g mắt nhìn nàng ta chỉ ngoài hai mươi nhan s ắ c tuyệt trần cười lạnh nhạt một tiếng nàng ngoà đúng là biết hưởng phúc nhỉ nào lại đây nàng tên là gì tiện thiếp là ngọc lạ c ngọc lạc à? ha ha hay lắm đêm nay nàng sẽ hầu hạ bổn tướng quốc ngũ tử tư đưa tay túm lấy người đẹp ôm vào lòng bàn tay đưa vào ngực nàng bỏ n g m mở miệng cười to k h o a trá bên ngoài gió lạnh vụ vụ tiếng than khóc văng vẳng trong đêm trong một khe núi hiểm trở một đoàn người ngựa men theo lối nhỏ tiến từ từ vào phía trước trong sơn cốc một thanh niên mặc áo bào trắng khoác nửa mảnh áo giáp hét lên từ xa xa thiếu bá có ở đó không nghe tiếng gọi phạm lãi bước nhanh về phía trước to tiếng đ á p lời có phải là tử cầm không thiếu bá đang ở đây quả nhiên là huynh chàng thanh niên áo bào trắng vội chạy đến đón hai người vui mừng ôm lấy nhau khánh kỵ quan sát người mới xuất hiện thấy hắn tuổi tắc cũng như phạm lãi cao hơn phạm lãi nửa cái đầu mặt mày thanh tú tuy là đang mặc giáp đeo kiếm nhưng vẫn mang nét nho nhã thư sinh thì ra người này chính là văn chủng ông trời để ta gặp được hai người họ ở đây chẳng lẽ đó là ý trời khánh kỵ nhủ thầm trong lòng lúc này văn chủng đã nghe phạm l a i giới thiệu về khánh kỵ kinh ngạc bước đến trước mặt hành lễ hạ tướng quân sở quốc văn chủng b á i kiến khánh kỵ vương tử khánh kỵ là con trai của n ô vương theo lý phải tự xưng là vương tử nhưng các nước chư hầu phía bắc trường giang chỉ thừa nhận chu thiên tử là chính thống không ai được phép xưng vương mà chỉ được xưng hầu nên khi gặp khánh kỵ đều xưng hắn là công tử không cứ gọi vương tử nhưng ba nước sở n ô việt nằm phía nam trường giang xưa nay đã quen cách xưng vương cho a i do đó gặp khánh kỵ lại xưng hắn là vương tử văn tướng quân không cần đa lễ khánh kỵ vội đắc lễ h ỏ i tiếp văn tướng quân dũng ý lần này khánh kỵ đến đây chắc là thiếu bá đã kể với ông không biết tình hình dĩnh đô giờ thế nào rồi sở vương hiện nay đang ở đâu điện h ạ thiếu bá mời vào sơn động phía trước nói chuyện văn chủng lộ thần sắc cảm đạm lắc đầu xua tay dẫn hai người đi vào một sơn động gần đó trong sơn động đang nhóm một đống lửa văn chủng thở dài văn chủng liệu chắc sẽ có trung thần nghĩa sĩ nghe tin dĩnh đô gặp nạn dẫn quân đến cần vương nên mới phái người đón chặn ở các ngã không ngờ người đầu tiên đợi được đến đây lại là thiếu bá hắn nhìn phạm lại khe mỉm cười hai người này đã là tri kỷ nên hiểu ý nhau tiếp tục không cần đi dĩnh đô nữa d ĩ n h đô giờ đã đã bị quân ngô chiếm đóng rồi câu này vừa nói ra phạm lãi và khánh kỵ thất kinh hồn đĩa v u ợ t miệng cùng hỏi vậy đại vương sở vương có an toàn không văn chủng v ộ i trần an điện hạ và thiếu ba không cần lo lắng đại vương đã rời khỏi d ĩ n h đô theo tình hình ta biết được chắc là được phí vô cực hộ tống đi về hướng tùy quốc rồi lúc đó khắp thành hối loạn đợi khi văn chủng triệu tập người ngựa đuổi theo đường đi đã bị quân ngô c h ắ n mất không còn cách nào khác đành phải rút vào khe núi này rồi tính sau phạm lãi và khánh kỵ cùng thở phào nhẹ nhõm văn chủng căm hận nói tiếp quân ngô chiếm đóng dính đô ta tên h ạ lư hạ lệnh cho binh sĩ mặc sức chém giết, hàm hiếp phụ nữ. đại tướng lĩnh ngũ tử tư và bá đều chiếm cứ p h ụ đệ của công khanh đại thần sở quốc ta bắt phu nhân t ỷ thiếp của họ hầu hạ còn vơ vét hết của cải sở quốc vận chuyển về ngô thân là đại phu sở quốc một trang nam tử hán văn chủng mỗi khi nhớ tới những điều này đều cảm thấy ô nhục tội ác này là do cơ quan và ngũ tử tư gây ra nhưng khánh kỵ cũng là người ngô nghe văn chủng nói vậy có chút bất an phạm l ạ i hiểu ý lập tức nói sang chuyện khác bây giờ quân ngô chiếm đóng d ị n h đô được mấy ngày rồi ba ngày văn chủng đau lòng trả lời hạp lư và ở trong hoàng cung chiếm hết phi tần tròng cung cho mình hắn hửng dụng các cung nữ thì ban thưởng cho tướng s hắn còn định lăng n h ụ hoàng hậu hoàng hậu khóa chặt cửa phòng cầm kiếm tự vệ chửi cho hắn một trận ke tua tên tặc tử này xem ra vẫn còn biết xấu hổ không xâm phạm hoàng hậu nương nương hư giờ trong hoàng cung sở quốc duy chỉ có hoàng hậu là giữ được tấm thân trong sạch hoàng hậu của sở vương tên là mạnh danh năm nay chưa tới ba mươi tuổi vốn là công chúa nước tần là em gái của tần vương hiện giờ trước đây vốn định gả cho thái tử hùng kiện của sở sở vương lúc đó là hùng cư thấy nàng xinh đẹp là một giai nhân tuyệt sắc nên si mê lập nàng làm phu nhân hạ sinh được một đứa con trai chính là đương kim sở vương hiện giờ sau này đám người phí vô cực n a n g hóa thành công hãm hại ngũ gia lấy lý do là ngũ gia cấu kết với thái tử kiện ngũ phản ngũ gia bị diệt vong ngũ tử tư cùng thái tử kiện chạy sang trịnh quốc cầu xin trịnh quốc xuất binh trả thù rồi lại cổ vũ quyền thần của trịnh tạo phản thái tử kiện bị giết ngũ tử tư lại chạy sang nô hại chết n ô vương cơ liêu từng thu nhận hắn liên minh với cơ quan mang nặng giã tâm giúp hắn ngồi vào ngôi b á o cơ quan đã nghe tiếng mỹ nhân tuyệt sắc này nên vừa và hoàng cung đã muốn thưởng thức hoàng hậu sở quốc coi sao ai ngờ cô nương này rất trung liệt nàng bảo người hầu đóng chặt cửa cầm kiếm trong tay đe dọa cơ quan g thiếp nghe nói thiên tử một nước là người cao quý ăn không c h u n g mâm n g ủ không c h u n g giường với người khác n a i nô vương định phá bỏ phép tắc quyết xông vào đây cưỡng ép ta ta vì giữ danh tiết chỉ còn cách tìm đến cái chết hạp l ư không vì mấy câu chửi của hoàng hậu này mà khơi dậy lương chi chỉ có điều mệnh danh là em gái của tần vương hiện giờ cơ quan g không muốn ép chết nàng kết toán với nước tần v à lại trong cung đâu đâu cũng là mỹ nhân đâu cần thiết vì một hoàng hậu mà gây thủ chuốc oán với tần quốc hùng mạnh làm chi nghĩ vậy cơ quan mới không làm liều những chuyện này xảy ra trong cung cấm dĩnh đô Chi của chủng cũng được chúng chỉ còn cách đi tùy quốc quốc, thế phái không phạm lại thông thạo hình khánh, không hạ thế、nào. Phạm lại đề nghị, tiết người đi đi đại lại đi biết điện lại ta tùy tùy tử, nếu nào văn vương, bằng lòng cùng vương nào. là gặp địa vậy, đã đề dò lắm kỵ rõ ý sở vương lánh nạn chạy sang tuy quốc mà người hộ tống lại là phí vô cực đại gian thần số hai của sở quốc hắn nắm giữ sở vương chiếm trọn người lớn sở vương nhỏ tuổi e không đủ sức triệu tập các đội binh mã cần vương đánh về dính đô khánh kỵ vốn chỉ qua sở xin trợ giúp nay phạm lãi lại xem khánh kỵ như người cứu nước sở thoát khỏi thai hòa này hy vọng sự xuất hiện của khánh kỵ khơi dậy niềm tin của sở vương để cho tên phí vô cực chết nhát có đủ dũng khí đồng ý liên minh cùng đánh về dĩnh đô khánh kỵ nghe xong tình hình sở quốc hiện nay thấm thỏm mừng thầm hắn đến sở xin giúp đỡ vốn định chịu hy sinh một chút cắt một vài mảnh đất đang tranh chấp ở biên giới hai nước làm thù lao cho sở nay người sở bị cơ quan đánh cho thê thảm giờ có chung kẻ thù với hắn hắn đưa ra đề nghị liên minh chắc người sở mừng còn không kịp còn bàn điều kiện ch tức là thời đó tin tức không cách gì truyền đi nhanh chóng khánh kỵ có thể nhân lúc chủ lực của ngô đang tập trung đánh sở lập tức dẫn quân đánh về nước nhanh chóng chiếm lấy cô tô thành lô quốc nhưng cách này không ổn hai cánh quân của khánh kỵ một ở vệ quốc một ở lô quốc chuyên mệnh lệnh về rồi chọn ngày khởi binh không biết phải tốn bao nhiêu thời gian ai biết được trong khoảng thời gian này chiến sự ở sở có gì thay đổi không nếu đại quân của cơ quan bất ngờ rút về thì khánh kỵ không những không tận dụng được thời cơ mà kế hoạch phạt ngô khổ tâm gậy dựng bao lâu nay sẽ tan theo mây khói hơn nữa khánh kỵ quá hiểu con người cơ quan g hắn tuy đem theo cả hai trọng thần ngũ tử tư và b á tiến đánh sở quốc như đã dốc toàn lực ở n ô nhưng theo khánh kỵ biết phía bắc có một khánh kỵ đại nạn không chết phía nam có một việt quốc lăm le dòng nó cơ quan g tuyệt đối không bỏ mặc nô quốc không ai canh giữ đâu em trai của cơ quan g là phù khái võ dung không thua gì khánh kỵ lần này không theo hình trường xuất trình mà ở lại c h ấ n giữ biên giới n ô việt còn con trai của cơ quan g là phù sai nữa hắn chỉ nhỏ hơn khánh kỵ một tuổi lần này cơ quan phạt sở thái tử phù sai chấn giữ cô tô thành hai người này chắc giữ liên lạc mật thiết với cơ quan g cảnh giác cao độ về phía vệ quốc nếu giờ khánh kỵ xuất binh tập kích mấy vạn đại quân vừa khởi hành cơ quan g chắc chắn nhận được tin báo rút đại quân về tiếp chiến vì thế việc liên minh với sở là điều nên làm với lại cơ quan gây g nhiều tội ác tại dính đô cơ hội liên minh thành công là rất lớn khánh kỵ mỉm cười đại ý thiếu bá khánh kỵ nhất định phải đi t u y quốc nhưng cơ quan giờ g chiếm đóng dính đô tướng sĩ sở quốc mất hết sĩ khí chiến đấu sở vương nhỏ tuổi e khó ra lệnh cho các công khanh khắp nơi cần vương hộ giá khánh kỵ mạo m ộ i cho rằng chuyến đi tùy quốc là bắt buộc nhưng đánh về d ĩ n h đô cần nhiều phía r ú t sức hai vị là đại phu của sở chẳng lẽ chỉ biết dựa vào mấy trăm binh lính bên mình thôi sao phạm lãi và văn trùng đều một lòng báo quốc nhưng thân phận thấp h è n chức quan nhỏ bé đâu đủ uy danh hiệu triệu lê dân cũng không thể ra lệnh các công k h á n h r ú t sức ngoại trừ dẫn theo mấy trăm binh sĩ huyết chiến xa trường còn làm được gì nữa hai người ngơ ngác n h ì nhau n không hiểu tâm ý của khánh kỵ cũng là phạm lãi phản ứng lanh lẹ ánh mắt c h ắ nhẹ q a y sang khánh kỵ hỏi thế điện hạ có cao kỷ ế n gì xin được nghe chỉ giáo dịch nói thêm trong chương này các bạn đã biết quân ngô với năm vạn năm ngàn quân công phá thành công d ĩ n h đô của sở họ thành công vì có được tấm bản đồ da dê mà hiểm dư trúc dung cố tình bỏ lại xin nói rõ chiến tích vẻ vang này của quân ngô là có thật trong lịch sử cả việc trả thù của ngũ tử tư và bá ngũ tử tư đ à o mộ sở bình vương đánh s á t hắn ba trăm roi chỉ là có vài chỗ hư cấu người chỉ huy trận chiến này không phải là cơ quan mà là tôn ngũ cũng không hề có bản đồ da dê nào ở đ ấ y cả số quân cũng ít hơn chỉ với ba vạn quân ngô tôn vũ đánh bại được 20 vạn liên quân của sở và các nước phụ thuộc trận huyết chiến diễn ra ba ngày ba đêm nói vậy để các bạn hiểu tôn vũ là bậc thầy quân sự tài giỏi cỡ nào về tài huấn luyện b i n h mã của tôn vũ có một câu chuyện sử sách ghi chép rất thú vị nam xưa khắp triều thần không ai xem trọng tài năng quân sự của tôn vũ tôn vũ tự tin bảo ngay cả nữ nhân cũng huấn luyện được thành đội quân tinh nhuệ hạp lư cùng các đại thần không tin vì thời phong kiến mà nữ nhân chỉ để làm việc nhà hầu hạ phục vụ giải trí cho nam nhân thôi kỳ hí h ạ p lư giao cho tôn vũ sáu cung nữ do hai ái phi của mình làm đội trưởng bảo h ã huấn luyện họ coi sao tôn vũ bắt đầu công tác huấn luyện giảng giải đội hình tiến l ư i công thủ một cách tỉ mỉ đám cung nữ đứng cười khúc khích không nghe theo tôn vũ giảng đi giảng lại ba lần vẫn thế v è n bảo quân lệnh phải nghiêm thuộc hạ không tuân lệnh người đứng đầu phải chịu trách nhiệm tôn vũ hạ lệnh chém đầu hai ái phi của hạp lương a y tại chỗ hạp l ư ơ can ngăn cũng không được đ á n g cung nữ thấy vậy nghe theo răm rắp chỉ hai ngày sau một đội quân cung nữ tinh nhuệ tiến lùi công thủ đâu vào đó tài năng quân sự của tôn vũ từ đó được chứng minh ở đây tớ còn muốn nói thêm binh pháp tôn từ ba mươi sáu kế nhưng nói hết chắc vài chục trang nên thôi sau này mình kể từ từ ở các chương chuyện sau Trước Thuyết Trước Thuyết Phụ Phụ nước tùy vốn là nước chư hầu mang họ cơ từ ban đầu khi chu vũ vương cơ phát lật đổ v u a chủ diệt nhà thương lập ra t r i ề u tây chu vương t r i ề u tây chu vì muốn c h ấ n thủ và mở mang danh giới khống chế hậu duệ của nhà ân thương liền phong thân tộc đi khắp thiên hạ lúc đó từ thượng du sông hoài đến trung du sông hán những nước chư hầu được phong đất mang họ cơ có tới hơn mười nước tạo thành một tập đoàn phong quốc khổng lồ họ cơ tạo thành hình tam giác phụ trách giám thị và ngăn chặn liên minh của kinh sở hoài di và b á c việt nước tùy vốn đất phong rộng lớn quốc lực cường thịnh t ừ nước g phong không nhiều lần tranh n chịu thua h với quốc sở mà kém. n nhiều năm qua đi, những n g mà đi, qua ư họ cơ năm đó tùy h phong nhận trách nhiệm giám thị kinh sở càng ngày càng yếu đi, những chư hầu vốn là có quyền giám thị giờ lại trở thành nước phụ thuộc ụ vào càng ngày càng vốn quyền nước Nước giám giám giờ trở t có đi, lại sở sở. là yếu cũng không phải ngoại lệ hiện giờ đã hoàn toàn bị sở khống chế tiểu sở vương chạy trốn sang nước tùy đang lúc hoảng sợ bên người lại chỉ mang theo hơn hai ngàn giáp sĩ nhưng mà nước tùy cũng không dám có chút bất kính với hắn ở trong mắt người nước tùy quân ngô mặc dù đánh vào dính đô cũng không thể chiếm lĩnh được cả lãnh thổ sở quốc rộng lớn không bao lâu sau bọn họ chắc chắn phải lui về ngô quốc d ĩ n h đô mặc dù bị phá nhưng mà thực lực nước sở lại căn bản chẳng bị hao tổn gì cả đến lúc đó khống chế cả một vùng rộng lớn vẫn là sở vương cho nên mặc kệ là trong lòng suy nghĩ thế nào ở mặt ngoài bọn họ vẫn ý theo lễ bể tôi mà đối đ ạ i sở vương vì sự an toàn của sở vương còn giúp bọn hắn trốn trong một khe cốc bí ẩn gần sông sâu núi cao nếu không phải văn t r ù n g là một vị hạ tướng quân đóng ở d ĩ n h đô sở vương cùng phí vô cực lại bỏ chạy từ cổng thành nơi hắn đóng chạy về phía tuy quốc thì hắn cũng không thể nào biết được vị trí trú ẩn chuẩn sắc của sở vương sơn cốc ở đây tên là cựu phước cốc ở bên bờ một dòng sông lớn, núi nước sông xanh b i ế c u ố n lượn theo chân núi cây rừng trùng điệp quanh chân núi phản chiếu xuống lòng sông phong cảnh tuyệt đẹp hoàn toàn không nhìn thấy một chút không khí khẩn cấp nào của chiến tranh khánh thị cùng phạm lãi mang theo mấy trăm binh sĩ tránh đi đạo nhân mã cảnh giới của quân ngô quanh dính đô đi đường vòng chạy tới tuy quốc sau đó dưới sự dẫn đường của người tùy đi vào cựu phượng cốc ở chân núi còn có thể nhìn thấy ba thiếu nữ miêu ngồi dưới dòng sông trong vắt cười nói các nàng cả đời ở đây tựa hồ từ bé tới giờ chưa từng nhìn thấy đội quân hơn trăm người như vậy khi thấy bọn họ đi qua đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ ánh mắt của các nàng vô cùng ngây thơ chất khác nhìn thấy một đội quân x a lạ nhìn thấy nhiều nam nhân như vậy lại hoàn toàn không có ý tứ đề phòng cùng sợ hãi giống như những chú chim sống trong rừng lâu năm chưa từng nhìn thấy nhân loại cũng không hề có tâm sợ con người khiến cho khánh kỵ nhìn thấy mà dâng lên cảm xúc trong lòng hắn không hy vọng chiến họa sẽ lan đến nơi này thương tổn đến bầu không khí tinh thuần cùng những con người trong mắt như nước suối nơi đây mọi người đi tới bên ngoài một khe núi sâu có cây xanh ngắt cửa khe núi liền xuất hiện những sĩ tốt thần sắc khẩn trương cảnh giác ngăn lại dò hỏi tuy rằng nhìn thấy đạo nhân mã này đều mặc quân phục nước sở nhưng mà bọn họ bây giờ như chim sợ cảnh con không dám sơ xuất tới khi phạm lãi xuất ra ấn t í n chứng minh thân phận của mình những binh lính này mới bung lòng cảnh giác nhưng vẫn cưỡng chế mấy trăm sĩ tốt phạm lãi mang đến cần vương đứng chờ ở ngoài sân khẩu chỉ cho phép mấy người phạm lãi đi vào khánh kỵ vẫn chưa biểu lộ thân phận của mình chỉ đi theo sau phạm lãi vào trong núi trước sau bọn họ có hơn mười thị vệ sở vương áp giải tiến vào sân khẩu khánh kỵ liền phát hiện ra địa hình bên trong cốc còn hiểm trở hơn cả bên ngoài mọi người chỉ có thể xếp thành hình rắn dọc theo đường núi gập gành mà leo lên phía trước ở phía sau sơn cốc lại là những dây núi u n g tùn trốn ở đây đúng là rất an toàn. cho dù quân n ô có nghe được tin tức phái đại quân tới công cũng chắc gì đã công tới được mà cho dù có công tới được sở vương cũng có thể trốn vào trong rừng tây không thể nào tìm ra được thế núi dốc đứng vách đá cao ngất đỉnh núi trung điệp vách núi như gọn ở hai bên núi đá có nhiều cây dây leo dối rắm vô cùng khó gỡ chim chóc h ó t vang trong mùi c ó thi thoảng có thỏ hoang gà lôi kinh hoàng chạy x ẹ t qua thỉnh thoảng còn có mấy con rắn đ ộ c quân lấy thân cây lẹ lẹ lơi ư ra với bọn họ mọi người vô cùng cẩn thận qua hơn nửa canh giờ mới đi qua được sơ cốc đi tới một vùng bằng phẳng ở l ư n g t r ư n g núi phía trước có người tới chào đón hỏi rõ thân phận l chỉ một lát sau một vị đại phu hông đeo trường kiếm tuổi t r ư ờ n g năm mươi dẫn theo vài tên binh lính chạy tới nhìn thấy phạm lãi liền tiêu căng đứng lại hỏi bốc doãn quan tổng ở đây là ai tới cần vương bốc doãn là chức quan quản lý việc bỏi toán c á t hùng chức vị trên phạm lãi phạm lãi vội vàng tiến nhanh tới bãi kiến huyện tư mã phạm lãi bãi kiến bốc doãn đại nhân hạ quan nghe nói quân n ô công phá d ĩ n h đô đại vương phải di chuyển đi cho nên dẫn theo ba trăm binh sĩ bản bộ tới cần vương hộ giá chỉ có ba trăm người thôi sao nghe nói chỉ là một vị huyện tư mã so với huyện doãn còn kém hơn một bậc hơn nữa chỉ dẫn theo có ba trăm người không khỏi thất vọng xua tay nói biết rồi đại vương dọc đường kinh hoàng thân thể không khỏe không gặp ngươi được mang theo nhân mã bản bộ của ngươi đóng cùng trong sân khấu chốc nữa t ử tây tướng quân sẽ tới tiếp kiến ngươi an bài nhiệm vụ cho ngươi chúng ta đi vội lương thực người tùy cho lại có hạ quân ngu của q u â n ngươi nên tự mình tìm biện pháp cũng may núi này có r a u rừng quả dại chim bay cá nhảy vẻ mặt phạm lại hơi ngây ra có chút bất đắc dĩ bước doanh đại phu không cần lo lắng việc cấp dưỡng hạ quan sẽ tự lo liệu hạ quan đến lần này còn mang theo một nhân vật trọng yếu cần phải đại vương tự mình tiếp kiến ồ là nhân vật trọng yếu nào còn cần đại vương tự mình tiếp kiến nữa vị quan đại phu kia kỳ quá i hỏi giống như lúc này hắn không phải là kẻ hoảng sợ chạy nạn tới vùng thâm sơn hoang dã này mà dưới chân vẫn còn đang d ẫ m lên bậc thềm của sở vương cung vậy hồi bầm b ú c doãn đại nhân người đó là nô quốc vương tử khánh kỵ cái gì quan tòng chấn động t h ầ n s á c kiêu căng trên khuôn mặt liền trở thành hư không nô quốc khánh kỵ hắn đến đây làm gì ách hắn đang ở đâu khánh kỵ thầm than trong lòng cận thần bên người sở vương dù đang trong lúc chạy nạn thế mà đối với quân đội cần vương vẫn còn kiêu căng như vậy chẳng biết mời cháo chút nào về tôi nước sở há có thể không sinh vào hắn Hắn từ phía sau phạm lái bước lên một bước, hơi chắp lên nói, từ một tay sau lái bước bước, quan đại đây. i phu, khánh kỵ ở đây. À, khánh. Khánh kỵ, quan mũ không quan kỵ kỵ, ở mũ b ế t đ i ệ n hạ g i i á lầm, lễ, lễ, thất thất đ ệ nói hạ mau mau xin mời. Quan xin tổng n năng lộn xộn đồng thời bên dưới tay h á o dùng tay ra hiệu thị vệ thủ hạ của hắn nhanh trí thấy vậy thì q u e n người vội vàng chạy về báo tin quan t ổ n g đối với vị vương tử từng là đệ nhân đế quốc giờ lại trở thành cùng chung kẻ thù cũng không biết nên dùng thái độ nào đối đãi cho nên khách khí vài câu liền dẫn hắn đi tới một hang động bên trên sườn núi phạm lãi trước vị thấp kém chưa nhận mệnh lệnh cũng không tiện đi theo lành phải đứng tại chỗ chờ k hai á n h Kỵ a người đoạn phía ớ c còn h kia p t c nhướng g giống n mi lên hai mắt sáng ngợi hữu thần đồng thời chú ý lên người khánh kỵ hơi hơi chắp tay với hắn hai vị này đều là con cháu trong vương thất sở quốc vốn là tướng lãnh đảm nhiệm hai đội binh ma cung thành Vì vô về thành ép sở vương cực cũng thấy thành tướng quân trung thành tận tâm này cũng dẫn thân binh theo hộ tống bọn họ một đường tới hóa binh hai binh hộ họ này này. nang liền quân dẫn bọn đường nơi bại, đi, ép sở vị khánh kỵ đã nghe nói qua về danh tự của hai vị tướng quân này song phương hàn huyên đôi câu khi biết được mục đích đến của khánh kỵ trên khuôn mặt hai người liền hiện lên vài phần ý cười vẻ mặt cũng nhu hòa đi một chút khánh kỵ theo hai vị tướng quân vào trong sân động chỉ thấy bốn vách tường tắm mấy n g ọ n đuốc một phía trong động có một tảng đá n ô ra bên trên l ó t vải lùa mỏng một vị thiếu niên đầu đội vương m i ệ n ngồi ngay ngắn trên đó đang mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn đứng ở trái phải bên cạnh thiếu niên đó là hai người người bên trái là một vị đại phu áng chừng năm mươi tuổi đội mũ q u a n cao thân hình cao lớn sắc mặt tâm trầm bên môi là hai tròm diêm ngắn đang dùng một ánh mắt âm lanh đánh giá hắn khánh kỵ nhìn hắn một cái thầm nghĩ người sở xem trọng bên trái hiện giờ nang h o a đã chết vị đứng ở bên trái sở vương đích thị là đệ nhị đại gian thần nước sở yên tương sư không thể nghi ngờ ánh mắt khánh kỵ đảo qua thấy người bên phải mặc giáp trụ sang trang khoảng gần bốn mươi làn da hơi tái n h u ậ khuôn mặt tối lãng chỉ có điều hai mắt dài nhỏ nửa đóng nửa mở t hơi hơi ự phí vô cực bên cạnh hơi hơi ho lên một tiếng sở vương thần sắc sợ hãi vội hỏi khánh kỵ vương tử mời bình thân tuổi tác hắn dù còn nhỏ nhưng mà cũng đã thành thục lễ pháp có điều nhìn khí chất trên khuôn mặt rõ ràng chỉ là bộ dáng của một hài đồng chưa rõ thế sự điện hạ từ xa tới gặp quả nhân không biết là có dụng ý gì sở vương hỏi không cầm lòng nổi lại liếc nhìn sang phí vô cực bên cạnh vẻ mặt có vẻ thờ ơ không quan tâm phí vô cực khỏe miệng niết lên giống như có ý khen ngợi khẽ gật đầu khánh kỵ nói nô quốc cơ quan hành thích vua rồi tự lập đi ngược lại đạo quân thần khánh kỵ ở vệ quốc chiêu binh m a i mã quyết trí thề giết cơ quan báo thủ cho cha nay cơ quan phát binh đánh sở phá dinh đô bị xa tiểu ắ c b hai tử đối với nhân vật anh hùng đều có một loại sùng bái cùng tín nhiệm không giải thích được sở vương nghe nói khánh kỵ tới là để giúp hắn đối kháng với cơ quan dường như thoáng cái có người tâm phúc không khỏi hơi quá mừng rỡ hắn lập tức ngẩng đầu nhìn sang phí vô cực môi mất máy nếu không nhìn thấy sắc mặt hắn có gì bất thường thì sẽ lập tức đáp ứng luôn ánh mắt phí vô cực ép xuống làm ngừng động tác của sở vương ngoài cười nhưng trong không cười nói sở quốc ta hùng binh hơn mười vạn đất đai mấy ngàn hẳn g i ả m một ngô quốc nho nhỏ mặc dù dùng quỷ kế đánh vào dính đô lại há có thể lâu dài sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta đánh trở về ngô quốc vốn không cần phải mượn dùng ngoại lực khánh kỵ vương t ừ năm trước còn từng lánh binh phạt sở ta cơ quan hiện giờ là đại địch của nước sở ta điện hạ chẳng phải cũng là như thế sao điện hạ hiện giờ có mối thủ tranh vương vị với cơ quan g muốn mượn lực lỗ quốc ta để phạt nộ phú quốc chỉ có điều điện hạ dũng manh phi thường còn hơn cả cơ quan g ngày sau một khi phú quốc sở quốc ta không phải còn tự tay tạo ra địch nhân cường đại hơn sao hang động rộng rãi lạnh lẽo thanh âm phí vô cực to khát thưởng hắn vừa nói trong hang động âm thanh vang vọng khắp nơi nghe âm vang hữu lực từ tây từ kỳ quan tỏ mấy vị đại phu bên cạnh nghe thấy vậy không khỏi hướng ánh mắt về phía khánh kỵ khánh kỵ u n dung cười hỏi vị này chắc hẳn chính là thái tử thiếu phó phí vô cực phí đại phu nước sở thực lực hùng hậu tiêu ngạo đóng ở kinh sở các nước đều run sợ khánh kỵ cũng tin rằng với thực lực của cơ quan không nuốt nổi giang sơn nước sở hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải lui về ngô quốc nhưng mà bằng lực lượng của chính sở quốc tới khi nào mới có thể bước cho cơ quan lui binh không sai sở quốc có hùng binh hơn mười vạn nhưng mà các vị có thể đem toàn bộ binh lực này vào trong chiến trận được sao mấy vạn đại quân giáp mặt đối chiến với quân n ô đã thương vong thẳng hại tổn thất quá lớn hiện giờ không thể hợp thành quân cần bổ sung quân số trình biên lại muốn cho quân đầu nhập vào chiến trận sợ rằng cũng phải mất mấy tháng phía nam có g ầ nếu vạn vương đại lại đại bại, dạ quân, chấn nước nhỏ Manji Nam. Các quốc gia này trước nay nhanh nhẹn rũng mánh, không cam lòng chịu phục tùng. Sở vương tuổi nhỏ, bọn họ đã sớm dịch, gần đây lại nghe nói nước không nảy sinh n đã đây gia tuổi quốc chịu tâm. các Các trước cam phục rục dịch, thủ phía họ thể sớm làm sao Sở sở có quân sở rút lui để đánh đuổi quân ô chỉ sợ sẽ là cửa trước h ổ đến cửa sau sói vào các dân tộc man j i phía nam sẽ đều dựng cờ tạo phản ngày sau không biết phải tốn bao nhiêu binh mã tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể bình ổn lại hơn nữa về phía bắc biên giới tây bắc nước sở có mười vạn đại quân lại càng không thể điều động man di phía nam muốn tự lập bằng lực lượng hùng hậu của sở quốc sớm muộn gì cũng có thể chinh phục nô quốc cơ quan hành động này cũng chỉ là cường đạo muốn đốt giết đánh cướp sớm muộn gì cũng phải lui về nô cũng không có họa lớn như ở phương bắc đó là t ấ n quốc giã tâm mừng mừng thèm khát thiên hạ ngư đồ của t ấ n quốc chính là giang sơn nàn g rằm thống trị thiên hạ hơn nữa một khi cho nó cơ hội t ấ n quốc hoàn toàn có năng lực có thể chiếm giữ sở quốc quân biên phòng một khi lui đi t ấ n quốc thừa dịp thành chống mà vào thì ngay cả giang sơn cũng không bảo toàn nổi về phần khánh kỵ lúc trước chỉ là phụng mệnh mà hành sự nay nếu kết minh cùng với nước sở là minh hữu với nhau khánh kỵ bất ngờ cười ra tiếng thanh âm của hắn còn vang dội hơn cả phí vô cực âm vang thật lâu trong hang động lại bởi vì hang động khá sâu tiếng cười của hắn như kéo dài liên tục như tiếng sấm dền vang phí vô cực biến sắc quá to ngươi cười cái gì khánh kỵ khinh thường nói ta cười các vị co đầu ruột cổ như thế hóa ra là có chủ ý như vậy không sai cơ quan sớm muộn gì cũng sẽ đi chờ cho hắn cướp sạch của cải dính đô chơi hết nữ nhân dính đô sẽ rời khỏi nơi đó để lại một vùng phế tích cho các vị các vị lúc đó có thể vẻ vang trở về tiếp tục quang vinh làm đại vương các vị làm công khanh đại phu các vị thật sự là vô cùng vẻ vang lớn mật từ tây t ừ kỳ nghe vậy thì giận dữ nắm lấy chuỗi kiếm trứng mắt cam t ứ c ngươi lại dám làm đụ quân thần ta như vậy yên tương sư đôi mắt nghiêm nghị cũng đã nổi lên sắc khí khánh kỵ cười to nói ta cũng chỉ là kể lại sự thực mà thôi tại sao lại bảo là ô nục ngay cả khi khánh kỵ có không nói thì chẳng lẽ những nỗi nhục nhãm mà cơ quan ném lên đầu các vị có thể không bị người trong thiên hạ biết được sao thử tây kinh nghi hỏi ngươi rốt cuộc đang nói cái gì khánh kỵ hư lệnh một tiếng lớn tiếng nói các vị có biết cơ quan tiến vào d ĩ n h đô lệnh cho các tướng lãnh đại phu thủ h ạ theo đúng chức vị tôn ti và ở các công khanh phủ đệ sở quốc đem các k i ể u thê mỹ thiếp của chư vị công khanh đại phu làm đồ chơi cho mình các vị có biết cơ quan đang đem tài phú tích lũy mấy trăm năm của dính đô vận chuyển về nước ô các vị có biết sở quốc tông miếu xã tắc đều đã bị hắn phá hủy khiến cho thần linh của người sở tổ tông của sở vương không thể được hưởng c u n g tế các vị có biết ngũ tử tư đã cho đảo phân mộ của sở quốc tiên vương quất ba trăm roi vào xác của m ì n h vương đánh cho nát vụn g i ả i dưới ánh mặt trời các vị có biết những tướng sĩ sở quốc chết trận tất cả đều bị ném ra đồng hoang không được trôn cất đều bị chó hoang cắn chim ương mộ nếu sở vương điện hạ dừng chân ở đây lề mà lề mề kêu gọi các lộ binh lính trong nước cần vương để phạt cơ quan thì khi nào mới có thể thành công thân là quân vương của một quốc gia cũng là người che chở cho con dân của một quốc gia khánh vương n kỵ nói một phen khiến cho những người nghe trong động ngây ra như p h o n g ngay cả sắc mặt phí vô cực cũng đã tái nhận khoe mắt tử kỳ như muốn nứt ra nói ngươi ngươi nói cái gì những điều ngươi nói là là thật sự những điều này có một vài là khánh kỵ nghe từ văn chủng nói cho khi ẩn thân ở trong sơn c ố c kia một vài là nghe nói trên đường tới nước tùy tìm sở vương lại kết hợp với hiểu biết về lịch sử của hắn đương nhiên biết những lời đồn này là thật khánh kỵ nặng nề gật đầu một cái cất cao giọng nói đương nhiên theo ta đi cùng đến đây có một vị huyện tư mã đại phu phạm lãi hắn cũng có thể chứng thực lời đó của khánh kỵ từ kỳ hai mắt đỏ sậm rung giọng kêu lên hạp lư hạp lư hủy tông nhô ta hủy xã tắc ta nhục tiên vương ta ước hiếp ra tắc ta thù này không báo bất cộng đại thiên đại vương đại vương chúng ta muốn đánh về dính đô báo thù nỗi nhục này nếu không ta còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa t ừ kỳ bịnh một tiếng bị d ạ p xuống trước mặt sở vương t ừ tây quan phòng mấy tướng lanh tất cả cũng đều quỳ xuống thần s ắ c bi phận dân trào sở vương mặc dù tuổi nhỏ cũng biết chính mình đã bị nhục nhã đến như thế nào mắt hắn rừng rừng khóc lóc hỏi khánh kỵ vương tử mẫu hậu của quả nhân mẫu hậu vẫn khỏe chứ khánh kỵ chắp tay vai hắn cung kính nói mạnh danh o vương hậu tự thủ trinh tiết cầm kiếm đóng cửa cung lấy cái chết đe dọa cơ quan ngại gây thủ kết toán với tần quốc không ám vào cung ép buộc cho nên vương hậu vẫn bình yên vô sự khỏe mắt hắn hơi hơi nhìn thoáng qua những quần thần nước sở đang quỳ xuống nhẹ nhàng thở dài nói trên dưới d i n h đô cũng chỉ còn một mình vương hậu là bảo vệ được trong sạch mọi người nghe thấy vậy thim như bị lao cắt văn hóa nước sở hết lòng tin rằng người chết vì quỷ thi h ả i xuống đất là bình an nhục nhã thi thể chính là tội đại bất kính mà cơ quan đám người còn y theo chức vị vương hầu công khanh và ở trong phủ đệ sở quốc quân thần vào trong tận nhà ngủ với thế thiếp những vị công khanh đại phu hoảng loạn bỏ trốn chưa kịp mang theo ra quyến giờ nhớ tới tình hình trong nhà ở dính đô đều tức giận chỉ muốn sông lên đại vương nhanh chóng triệu đội quân cần vương đánh về dính đô đi nếu cứ chờ cho quân ngô tự thối lui thì quân thần chúng ta còn mặt mũi nào mà trở về d ĩ n h đô sở vương bị q u â n thần kêu gọi nhất thời không có chủ ý gì đôi mắt trông mong nhìn về phía phía vô cực t i ê n tương sư bên cạnh ho nhẹ một tiếng chắp tay nói đại vương người nước ngô hủy hoại xã tắc tông miếu của ta thu này bất cộng đại thiên đại vương nên phái đi tín sức triệu tập các lộ quân đội cần vương đến cùng bàn đại kế về phần kết minh với khánh kỵ vương tử thần nghĩ đại vương nên mệnh cho thái tử thiếu phó phí đại phu bàn bạc chi tiết thêm với khánh kỵ vương tử rồi bẩm tấu cho đại vương định đoạt sở vương vừa nghe thấy v quả nhân nhất định phải đánh trở về không rửa sạch nỗi nhục này quả nhân sẽ thẹn với thiên hạ về phần kết minh song phương giữa chúng ta vương tử có thể thương nghị tỉ mỉ với p h i thiếu phó rồi nói lại với quả nhân để quân thần nghị luận khánh kỵ tuân mệnh khánh kỵ vai trào thật sâu chuyền mắt nhìn sang phí vô cực trên sườn núi khánh kỵ s ó n g vai đứng cạnh phí vô cực trong sơn cốc gần hiện có lá cờ phiêu đ ộ n g đó chính là địa phương mà quân sở đóng quân p h i thiếu phó đã ở trước mặt rồi thì không nói lời giả nơi này cũng chỉ có ta và ngài khánh kỵ muốn thẳng thắn thành thật có vài lời muốn nói cho thiếu phó biết điện hạ mời nói phí vô cực sắc mặt tâm tr vui buồn không hiện lên trên mặt nhìn không ra tâm ý đích thực của hắn p h ì thiếu phó chúng ta có cùng đ ị c h nhân trong tay khánh kỵ hiện tại có ba vạn tinh minh hơn nữa nếu đối địch với quân ngô dựa vào thân phận của khánh kỵ cùng hy vọng trong quân ngô lúc xưa thiếu phó nên biết khánh kỵ sẽ có tác dụng lớn đến thế nào nước sở hiện giờ thật sự không cần hợp tác với khánh kỵ sao p h ì thiếu phó nam n g hóa nắm giữ quân sự và chính trị nước sở hơn mười năm gây ra rất nhiều thủ hoán hiện giờ quân ngô đánh vào dính đô quân sở đại bại ngay cả sở vương cũng phải chạy sang nước tùy tị nạn nhìn khắp các nước lớn trong thiên hạ còn chưa từng có quốc gia nào xảy ra chuyện thủ đô bị đánh phá đừng quên thiếu phó cùng yên tương sư ngày xưa qua lại thân mật với năng lõa cùng tiến cùng lui trên dưới nước sở ai mà chẳng biết nếu như thiếu phó không lập được công trong trận chiến đội ngũ này thiếu phó nghĩ rằng sau khi trở về dính đô địa vị của ngài sẽ còn vững chắc như thế này sao nhưng mà thiếu phó nếu trong trận chiến này lập công lớn khi đó mọi người sẽ đều t r ọ n g v ọ n g ngài cũng thay thế vị trí năng loã trở thành sở quốc lệnh dẫn đó là chuyện rất hợp lý lẽ khánh kỵ muốn kết minh với sở vương tất nhiên là cũng có tư tâm với sở quốc với thiếu phó ngài không phải cũng là một cơ hội hay sao phí vô cực ánh mắt trận lõe hồi lâu mới nói nếu muốn kết minh không phải không thể lão phu có năm vấn đề nếu điện hạ có thể khiến cho lão phu hài lòng lão phu liền sẽ dốc sức thúc đẩy nước sở kết minh với điện hạ cùng chiến đấu với côn ô thái r ư ớ c 186, t i ê n n hạ t v hậu của c nói, quốc vương nước sở ta là trưởng công chúa của nước tần trước khi lão phu bảo hộ đại vương tới tránh ở cựu phượng cốc đã điều đại phu thân bao tư sang nước tần cầu viện nếu nước tần chịu xuất binh tương trợ hợp với lực lượng quân sở cũng đủ để đổi đi quân nô nay lại kết minh với công tử lại càng thêm nhiều viện trợ chỉ có điều không biết đại quân của công tử khi nào thì có thể tới sở quốc khánh kỵ thầm nghĩ phí vô cực nói tin tức hắn sai sứ sang tần cầu việt minh là muốn tăng thêm cân lượng tranh thủ thêm được nhiều lợi ích chỉ có điều không biết hắn muốn nhiều ít bao nhiêu n a n g loã phí vô cực t i ê n tương sư ba người đều nổi danh lòng tham không đáy nếu là đòi ưu đãi cho cá nhân thì chẳng sao cả chỉ sợ là có thêm yêu cầu về đất đai lãnh thổ thì đó là vô cùng khó xử khánh kỵ đề khởi tinh thần cẩn thận nói không dối gạt phí thiếu phó khánh kỵ trước khi tới đây cũng đã có chuẩn bị sớm ấn định cho dù có tương trợ cho nước sở hay không đều phải tháng ba năm sau xuất binh phản ô nay đã kết minh với nước sở ngày xuất binh đương nhiên càng sớm càng tốt chỉ cần chính thức ký kết minh ước với sở vương có được c ấn t h đóng dấu của sở vương khánh kỵ lập tức sẽ sai người điều binh trong vòng hai mươi ngày đại quân tiên phong của ta sẽ tới trước mặt thiếu phó phí vô cực ánh mắt sáng ngời người tần có chịu xuất binh hay không trong lòng hắn thực không nắm chắc hiện giờ đã có khánh kỵ tự mình đưa đến cửa hắn cũng sẽ không nguyện ý cự tuyệt sự giúp đỡ cường đại này ngoài cửa hai người đều có ngư mô hắn lại hỏi hai quân kết minh kề vai chiến đấu Cũng cần phải có cùng cùng lệnh thống nhất, cùng tiến cùng lui, thống nhất quản、lý. Nếu phải hiệu vài lui, một lý. khánh ô không n g có sự chi sự sẽ phối, h k c gì ă m mạng. bẻ bảy、màng. Tới k i đại hội ai quân song phương hội hợp, ai sẽ xoáy hợp, chủ là thị ố n lãnh toàn quân? Khánh g mỉm cười thông giọng đáp khánh thị mang danh vũ dũng có điều do thân là vương tử nô quốc nên những thủ hạ cứ cố tình thổi phồng ra mà thôi còn nữa một kẻ vũ dũng cũng không nhất định có thể làm thống xoáy ba quân đã tác chiến ở nước sở đương nhiên phải lấy quân sở làm chính về phần chọn người nào làm thống xoáy ba quân khánh t ị nghe theo an bài của sở vương điện hạ p í vô cực â m thầm thở phào nhẹ nhõm danh vũ dung của khánh kỵ chuyển khắp thiên hạ chính mình xưa nay cũng không sở trường về chính trị nếu để khánh kỵ đảm nhận thống xoáy toàn quân đó cũng là điều mọi người hướng tới có điều công lao của mình lại vơi đi phân nửa hắn muốn nghe theo an bài của sở vương he he về phía sở vương còn không phải do tự ta định đoạt hay sao nghĩ đến đó trên khuôn mặt phí vô cực lộ ra vẻ vui vẻ trước tiên giải quyết thích lợi cá nhân sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ chỗ tốt cho nước sở trầm ngâm một lát rồi nói đã kết minh đương nhiên phải cùng tiến cùng lui trợ giúp lẫn nhau chỉ có điều một khi đổi quân lô ra khỏi biên giới quân sở ta có còn phải nhận nghĩa vụ trợ giúp điện hạ phú quốc không khánh kỵ xúc động nói điều này cũng không nhất định có thể đánh bại quân n ô khiến cho danh vọng của cơ quan bị đ è xuống mất đi quân uy đối với khánh kỵ mà nói đã là một sự trợ giúp rất lớn nếu có một đội quân nhân nghĩa của nước sở tương trợ phú quốc đương nhiên là chuyện tốt cầu còn không được có điều trong lòng khánh kỵ cũng hiểu được nô sở bởi vì những năm qua tranh giành đất a i lẫn nhau có nhiều khúc mắc trên chiến trường chém giết giữa các sĩ tốt khó tránh khỏi kết thù kế toán nếu cương ép quân sở giúp ta phản ô chỉ sợ các tướng sĩ cũng sẽ không hết mình còn nữa phía sở nếu chịu các quân trợ giúp chỉ sợ các tiểu quốc phụ thuộc cũng sẽ r ụ c dịch lại cần đại quân c h ấ n áp mượn quân sở mà phục nước nô khánh kỵ sẽ không để ra yêu cầu quá mức này ồ một khi đổi được cơ quan khỏi biên giới điều phí vô cực để ý chỉ là giúp sở vương về d ĩ n h đô mượn danh sở vương phong thưởng b ố n vương khiến cho những thân tín của mình đều thay thế cho người của năng lõa từ lão nhị nhảy lên thành lão đại nếm thử hương vị nợ mày nợ mặt g i ú p khánh kỵ phạt nô cũng không có chỗ tốt nào hắn cũng không muốn bị chuyện này đức thúc nhỡ đâu chiến trận phạt nô kéo dài chẳng phải cũng sẽ kéo theo mình mắc cùng một chỗ nếu khánh kỵ chỉ cần hắn ở trong biên giới sở quốc mạnh mẽ đ ả kích lực lượng của cơ quan vậy thì dễ dàng đồng ý rồi khoe miệng phí vô cực lộ ra một tia cười giả dối nói bốn đáp án này của điện hạ rất hợp ý phi mỗ vẫn còn một chuyện cuối cùng muốn nói với điện hạ nô sở hai nước mỗi bên chiếm cứ một phương vốn bình an vô sự chỉ có điều dân cư gia tăng thành quách mở rộng đồng ruộng rừng dâu cũng phải theo đó mà mở rộng vốn ở giữa hai nước có những vùng hoang dã mênh ngông không người ở hiện giờ lại trở thành nơi bị tranh đoạn thường xuyên xảy ra khiêu khích tranh chấp chiến sự nô sở hai nước vốn là từ đó mà ra điện hạ nếu phục nô quốc làm quân chủ nô quốc sau này khi thứ dân hai nước lại nổi lên tranh chấp thân là ngô quốc đại vương điện hạ đương nhiên sẽ vì người nước ngô mà phân xử không thể để giữa ngô và sở lại nổi lên phân tranh hiện giờ điện hạ đã muốn kết minh với sở quốc ta chúng ta có nên nhân cơ hội này phân chia rõ ràng vùng biên giới đang vướng mắc giữa hai nước hay không từ nay về sau hai nước hữu hảo bình an vô sự chẳng phải tốt sao khánh kỵ hơi hơi trầm ngâm hỏi lời của thiếu phó rất đúng chỉ có điều phân tranh biên giới hai nước đã tồn tại rất lâu đúng đúng sai sai khó phân biệt không biết theo thiếu phó thấy những rừng núi ruộng đất vốn không rõ sở hữu bên nào phải phân chia như thế nào đây phí vô cực cười nói đang muốn thương lượng với điện hạ hắn rút kiếm ra lưới kiếm trống xuống đất hơi hơi suy tư một lát liền nhanh chóng vẽ ra trên mặt đất một bản đồ sen kẽ khánh kỵ thấy bản đồ đó không khỏi thầm cả kinh trong ấn tượng của hắn vẫn nghĩ rằng phí vô cực đại gian thần này hoàn toàn là vớt mông ngựa của sở vương và lệnh dẫn nang hóa mới có thể có được quyền vị hôm nay không thể tưởng được người này hóa ra cũng không phải chỉ là một thần tự a dua hắn nếu không có trí lớn quyết không thể nhớ được rõ ràng tỉ mỉ địa hình p h c tặc của biên giới ngô sợ như vậy ở trong đầu phí vô cực này hóa ra cũng có chút bản lĩnh điện hạ mời x vũ nguyên bình hương những khu này từ trước khi vũ vương điện hạ sở quốc ta xưng vương vào thời điểm tổ tiên họ hùng vẫn còn là tử tước đã có những người dân nước sở đầu tiên của chúng ta khai hoang làm ruộng nơi đây thành lập thành trấn cách nay đã gần năm trăm năm lịch sử những địa phương đó từ xưa đã có người sở ta sinh sống cư trú là một bộ phận không thể phân tách khỏi danh giới nước sở có điều nước sở ta đối với khu vực này lại không thể tranh cãi được chủ quyền hy vọng điện hạ sau khi p h ụ c quốc có thể trả những lãnh thổ mà nước nô đang giữ lại cho quốc gia của ta giải quyết những phân tranh nọ kia nô sở hai nước mới có thể thành hai nước h ư n h đ ệ thiên thu muôn đời v i n h viễn kết tình hữu hảo chuyện khác đều có thể đáp ứng chỉ có chuyện cắt đất c h i a đất mặc kệ là lý do đường hoàng đến đâu cũng tuyệt đối là một kẻ bại gia tử trong mắt tổ tông kẻ bất lực trong mắt người đương thời khánh kỵ nếu vừa mới phục quốc đã đem những vùng đất phì nhiêu này cho nước sở ở trong mắt người ngô mình chẳng phải là một kẻ tiểu nhân vô sỉ bán đứng giang sơn tổ tông để đổi lấy vinh hoa bản thân hay sao hắn sao có thể đáp ứng yêu cầu của phí vô cực khánh kỵ khi đến sở tranh thủ kết minh cũng không tránh khỏi có nghĩ qua phải làm một chút hy sinh vốn quả thật không thể nói rõ là d a n h giới của ai mặc kệ là khảo chứng kỹ càng đến đâu cùng lắm cũng chỉ chiếm được một chút thanh danh đạo nghĩa còn thực tế nắm quyền những nơi đó vĩnh viễn đều phải dựa vào thực lực quân sự để nói chuyện những khu này trong những năm gần đây song phương tranh đoạn ngươi tới ta đi ta tiến ngươi lui dần dần hình thành một thế lực phân bố kiểu cài giang lược rất nhiều khu vốn dĩ là do người sở nắm giữ khanh kỵ hiện giờ không có tấc đất nào thuộc về mình thực lực hữu hạn càng thêm lo lắng tình huống thực tế muốn trở thành một chính trị gia thành t h ụ phải suy xét đánh giá về thực lực chân chính của đị thủ cân nhắc về lâu dài giữa hai bên t o à nhưng bộ ít được bởi đ quyết tiểu bọn mà c hiện giờ sở cốt dĩnh đô đã bị quân ngô chiếm lĩnh hành động của cơ quan g a m e nên ở dĩnh đô đã kết một mối thù khó giải với người nước sở người sở nhất định phải có một trận chiến với cơ quan dưới tình hình như vậy khánh kỵ đương nhiên sẽ không nhượng bộ quá mức k h á n h Kỵ lập tức chỉ vào những mảnh đất trên bản đồ mà hai bên vẫn đang đan xen nhau nói lời ấy của phí thiếu phó sai rồi từ cuối t r i ề u nhà tường tây kỳ chu thái vương cũng có con trai cả là thái bá con thứ là trọng ung cùng con thứ ba quý lịch con của quý lịch là cơ sương cũng chính là chu văn vương sau này sớm thông minh trí tuệ rất được thái vương s ủ n g ái chu thái vương muốn truyền ngôi cho sương nhưng mà theo lễ pháp phải truyền ngôi cho con cả thái vương bởi vậy mà buồn bực không vui thái bá sau khi hiểu được ý tứ của phụ thần liền cùng nhị đệ trọng ung lấy cớ đi hái thuốc cho cha cùng nhau đi vào ngô quốc hiện nay tự lập cơ nghiệp thành lập nước cổ công ô sau khi nhà thương diệt vong chu triều thành lập vũ vương phong cháu thứ ba của thái bá là chu trương làm hầu sửa quốc hiệu lại thành ngô mà sở quốc tiên quân hùng dịch lại là sau khi chu triều thiên hạ thành lập sau khi con của vũ vương lên kế vị mới lấy thân phận tử tức tới kinh sở lập quốc lúc ban đầu lãnh thổ sở có được không quá trăm dặm cho đến sau này mới dần dần lớn mạnh có được quốc thổ rộng lớn hiện giờ nô quốc ta thời gian thành lập còn sớm hơn chu triều dấu chân của người ngô đã sớm bước qua những khu vực theo như lời phí thiếu phó vừa nói nếu truy theo nguồn gốc những địa phương này toàn bộ đều vốn là của ngô quốc ta phí vô cực không vui nói lời đó của điện hạ không khỏi cưỡng từ đoạn lý nô q u ố c lập quốc mặc dù sớm nhưng lúc đó người nước nô còn thưa thớt không có lấy một tòa thành lớn cái gọi là quốc gia vào lúc đó cũng chỉ là một vài bộ lạc lớn q u ầ n cư trên bình nguyên mà thôi p h i thiếu phó nói thế là sai rồi nếu đã không được lấy thời gian làm chuẩn vậy vì vùng đất cổ tam miêu này cũng là một vùng hoang dã chưa được khai phá có phải là nếu khánh kỵ mang binh tới đó làm vài cái rộn u núi chặt mấy cây đại thụ là có thể cho rằng nó thuộc về nô q u ố c được luôn không hai người dương thương mua kiếm tranh tới tranh đi đ chỉ chỉ vẽ vẽ mặt trời chiều ngả về tây những đám mây đỏ hồng lơ lửng nơi chân trời anh tịch dương nhàn nhạt chiếu lên hai người trên sườn núi vẽ ra hai cái bóng trên mặt đất hai người còn đang bận tranh luận kịch liệt từng tấm đất chỉ có điều thanh nhâm cả hai đã có chút khẳng khẳng hạn hôm sau thời điểm mặt trời mới mọc tiếng chim hót trào bình minh mới cất lên sở vương lại tiếp kiến khánh kỵ chính thức ký kết văn kiện kết minh với hắn văn kiện này một kiểu hai bản viết lên lụa trắng được hai người tự tay ký tên đóng ấn tỷ của sở vương lên trong văn kiện viết vô cùng tường tận những chữ nhỏ chi chít chẳng những viết do những quyền lợi nghĩa vụ lệ thuộc của song phương khi hợp binh phan nô cuối cùng còn tỉ mỉ viết rõ khánh kỵ một khi phú quốc sẽ phải phân chia rõ ràng lãnh thổ với nước sở hôm qua hai người khánh kỵ cùng phí vô cực đối với từng khu đất mà hai nước đang tranh giành biện luận phản bác về nguồn gốc sâu xa văn hóa địa phương kết cấu dân cư bối cảnh lịch sử hoàn cảnh địa lý cùng nhiều phương diện khác nói đến mức giết hầu k h ô còn g cuối cùng đạt được ý kiến nhất trí đối với những khu này phải tiến hành rõ ràng theo sự phân chia của hai nước thì khu vực mà hai bên nhận được trên cơ bản là chia đ ề u có điều thực tế nước sở đoạt được nhiều rừng dâu và đồng r ộ n g hơn xem như là bồi thường phí vô cực cũng cắt một vùng lãnh thổ ở phía tây nam giáp danh nước việt cắt nhường cho nước lô khu vực này còn chưa được khai phá là một vùng rừng rậm nguyên thủy mà những khu vực rừng dâu rồ tốt theo cách phân chia thì phần lớn đều đem cho nước sở bởi vậy mặc dù diện tích mà hai bên đoạt được là ngang nhau nhưng mà bên phía khánh kỵ đoạt được không phải núi cao thì cũng là hồ nước những mảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp trải dài phía tây nam chưa được khai phá h i ệ n nhiên là rất thiệt t h i cho nên phí vô cực đắc ý r à o r ạ t đã liệt việc này vào một đại công trạng sau khi đổi cơ quan đi sẽ xin sở vương ban thưởng sau khi s o n g phương ký kết minh ư ớ c khánh kỵ lập tức phái người phi ngựa chạy về vệ quốc điều minh đồng thời lập ra kế hoạch quân sự tỉ mỉ với sở vương sau đó trở về biên giới nước sở tiếp ứng cho nhân mã của mình sở vương cũng lập tức ban hạ hơn mười triệu thư phái bí sứ phân phó các nơi đ i ề minh khánh kỵ cũng không vì có được liên hệ với thượng tầ thậm chí hai ngày này cứ rảnh rỗi là đều ở một chỗ với hắn sau hiến hội đơn sơ mừng minh ước song phương khánh kỵ quay trở về doanh của phạm lãi nói với hắn về chuyện kết minh với nước sở hôm nay dẫn binh tới cần vương cho tới nay cũng chưa được sở vương tuyên chiếu tiếp kiến nên phạm lãi cũng không có tư cách tham gia những hội nghị trọng yếu như vậy m a i tới khi khánh kỵ nói ra phạm lãi mới biết được sở vương đã kết minh với khánh kỵ không khỏi vui mừng k h ô n xiết nhưng mà khi nghe khánh kỵ nói đến chi tiết minh ước phạm lãi lại trầm xuống trong lòng có một chút suy nghĩ nổi lên đối với minh ước hợp binh ở phần trước phạm lãi cũng không có ý kiến nhưng mà đối với một đoạn cuối cùng song lại khiến cho phạm lại âm thầm cảnh tỉnh những khu vực nô g quốc tiếp nhận đều là những cửa hải hiểm yếu thủy bộ lại chẳng chiếm một chút tiện nghi nào về canh nông nhưng mà trên mặt quân sự một khi hai nước phát sinh xung đột cũng là những khu vực hiểm yếu mà một ngàn binh có thể ngăn cản cả vạn binh và mảnh đất cằn cối sỏi đá mà sở quốc cắt ra cho nô g quốc nhìn thì như hẻo lánh cũng không có nhiều giá trị trồng trọt khai phá nhưng đó lại là một thông đạo trọng yếu nối liền sở việt về mặt quân sự có ý nghĩa trọng đại thế lực nô quốc một khi mở rộng đến tận đây sẽ có thể nắm gần như một nửa việt quốc trong lòng bàn tay mặc dù vẫn lưu lại cho sở việt một con đường eo hẹp nhưng lúc nào cũng có thể phái binh phong kín. khánh kỵ chính là b ị phí vô cực uy hiếp bức bách mới phải nhận hay là còn có dụng ý gì khác dụng ý khác đó là tính cho ngô quốc hay sở quốc hiện giờ hắn vẫn còn là một công tử lưu vong ngô quốc còn chưa nắm giữ trong tay hắn đã tính toán lâu dài như vậy sao phạm lãi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi đến lúc khánh kỵ nói xong cảm giác không chịu nổi trên trắng ngã luôn vào cái giường được làm bằng gỗ tùng của hắn hơi hơi phát ra tiếng ấ y phạm lãi mới kiếp hại thanh tỉnh bàn tay hơi nắm chặt lại chạy ra ngoài hướng chỗ núi cao đi tới tiếng n y của khánh kỵ hơi, hơi ngưng lại con mắt nhẹ nhàng mở ra hơi l o a sáng sau đó tiếng n y lại càng trở nên là khánh kỵ chính mồm nói cho ngươi nghe vâng lao phu nghe nói khánh kỵ sau khi gặp được văn chủng bàn về tình thế nước sở ta hiện giờ từng đề nghị các ngươi sang các nước khác ngượn binh văn chủng đã đi nước tống ngượn binh rồi ạ vâng hắc phạm lai ạ khánh kỵ mặc dù là vương tử tôn quý lao phu lại thấy hắn đối đãi đặc biệt với ngươi không bởi vì chức vị ngươi thấp kém mà khinh mạng ngươi và hắn ở một chỗ rất hòa hợp à? vâng nhưng t h ầ n dù sao cũng là thần tử nước sở mặc dù quan hệ cá nhân có chút thân cận nhưng đề cập đến đại sự nước sở hạ quan cũng có chút suy nghĩ không dám không nói ha, ha, ha, ha. phí vô cực ngửa mặt lên trời cười to phạm l ạ i à phạm lãi văn chủng lần này đi nước tống nếu có thể cầu được cứu binh đó là một công lao to lớn ngươi vốn gặp khánh kỵ trước là oán hận hắn đưa công lớn này cho văn chủng không cho ngươi thu hoạch được gì sao phạm lãi ngần ra lập tức v ẻ giận giữ lời mặt thiếu phó đại nhân sao lại nói thế phạm lãi một mảnh công tâm khánh kỵ dù rằng chưa có ý gây bất lợi cho nước sở nhưng vẫn phải có đề phòng phí vô cực cười lạnh một tiếng tay vớt tròn râu trách mắng như vậy theo ý của ngươi lao phu nên đem rừng râu ruộn tốt cắt cho khánh kỵ lưu lại cho nước sở ta một mảnh đất hoang nú nô việt ngay cả khi có phát sinh chiến sự thì đã làm sao hắc bọn họ t r i n h chiến lẫn nhau tiêu hao thực lực lẫn nhau có lợi vô cùng lớn với nước sở ta những nơi hiểm yếu này cắt đi nước ngâu ngay cả có muốn dựa vào cũng chỉ có thể dùng để phòng thủ chứ sao gây được trở ngại cho nước sở ta quân tử lòng dạ rộng rãi người trẻ tuổi người giỏi tâm kế như vậy sợ rằng cũng không phải là chuyện tốt phạm lãi bị hắn nói một hồi đến mức tức giận sắc mặt tái mét đi hắn chắp tay còn muốn nói nữa phí vô cực đã phất tay nào nói tốt lắm ngươi lui ra đi việc này lao phu đương nhiên đã biết rồi lao phu trong lòng đều đã lập kế hoạch chớ nói nhiều lời nữa phạm lãi một câu lại bị nẹn trở lại hắn nhẫn l ạ i đáp ứng chắp tay rời khỏi trướng đi ra ở ngoài trướng ngây ngốc đứng một lúc lâu yếu ớt thở dài lúc này mới bước rời đi lúc này ở trong thành dĩnh đô tình hình của ngô vương hạp lư u cũng không có dễ chịu cơ quan đối với nước sở từ đáy lòng cũng không có sinh ra dã tâm hắn chỉ nghĩ ở dĩnh đô làm mưa làm gió m ộ t phen làm cho các thiên hạ chư hầu phải kinh sợ đặt ra nền móng vững chắc cho hắn nhưng mà hai đại trọng thần ngũ tử tư và bá bên cạnh hắn đều có mối thủ diệt môn diệt ra với sở vương ngũ tử tư một lòng báo thủ cơ hồ vì báo thù mà phát cuồng bình thường là một người rất khói liền mất đi lý trí như điên như cuồng b á lý trí hơn hắn một chút nhưng b á lại quá lý trí tất cả hành vi đều lấy động cơ từ ích lợi cá nhân chỉ biết lấy lòng thuận theo hạp lư lại càng không dám làm điều gì trái với quan điểm của hắn cho nên ba người quân thần những chuyện gây ra ở dĩnh đô có chút không hợp lòng người lúc trước khi bọn họ đánh vào dĩnh đô một đường thế như t r ẻ tre quân đội nước sở bung l ỏ n g dân chúng khoanh tay đứng nhìn nhưng khi bọn hắn ở dĩnh đô gần nửa tháng bất chi bất giác đã gây ra cho chính mình vô số định nhân toàn bộ dân chúng dĩnh đô đều trở thành binh lính quân ngô rơi vào một trận chiến quần quận của nhân dân nước sở quân ngô hành vi tàn bạo sự phản kháng của người sở lại càng mãnh liệt thậm chí có dũng sĩ nước sở lợi dụng quen thuộc địa hình tìm kiếm chỗ ở của hạp lư muốn ám sát hạp lư đến n ỗ i có một buổi chiều hạp lư tới mấy lần bị thích khách quấy r ố i một đêm phải thay đổi chỗ ở an toàn tới năm lần sáng sớm hôm sau hạp lư phái người đem tất cả những người sở hắn cho rằng khả nghi ra xử tử cả đám cuộc hành quyết đầy máu tanh khiến cho người nước sở càng thêm mãnh liệt trả thù người nước sở nổi lên tranh đấu với côn ô không có tướng lĩnh chỉ huy liền tự đưa một người phụ trách thao luyện lên làm chỉ huy ở chung quanh dĩnh đô thành lập một nhóm dân binh vũ trang quy m đến nỗi người ngô từ lớn nhỏ đến cả con ngựa cũng không dám ra ngoài đi lại đúng vào lúc này quân ngô bố phòng ở chỗ hiểm yếu ngoài d ĩ n h đô lại bắt được một bí sứ được sở vương phái đi để triệu tập đội quân cần vương biết được hành động triệu tập đội quân cần vương của sở vương cùng với việc người sở kết minh với khánh kỵ lại thêm tin tức sở vương phái người sang nước tần nước tống binh ngũ tử tư lập tức ý thức được nguy cơ trong đó lập tức vội vàng vào cùng gặp hạp lư hạp lư đang ở trong sở vương cung ôm eo nhỏ của sở nữ thưởng thức ca múa sở vương cung vốn nguy nga tráng lệ dở thành một đống bờ bãi trong sở vương cung từ vàng bạc đồng cho đến tơ thậm chí cả cảnh gai để làm tên có thể cướp đều cướp có thể chặt đều chặn đóng gói cho vào trong xe trở về nước nô những xe vận chuyển tài phú của nước sở núi liền không dứt hơn mười mấy ngày gần đây không ngày nào dừng thậm chí chưng dụng cả sa mã của những người trong d ĩ n h đô mà cho đến giờ vẫn vận chuyển chưa xong những thứ chưa được vận chuyển đều được gỡ ra đóng gói lại tất cả chất đ ố n g một chỗ cho người trong giữ chờ đợi áp tải về nô vừa thấy ngũ tử tư vào cung hạp lư cười to nói tướng quốc tới thật đúng lúc vị nữ nước sở xinh đẹp vui vẻ cũng không xinh đẹp hơn trong sở vương cung vài mỹ nữ này kỹ thuật nhảy quá duyên dáng quả nhân ban thưởng các nàng cho tướng quốc lát nữa mang theo hồi phủ mà tận tình hưởng dụng ngũ tử tư nghiêm nghị nói thần có chuyện quan trọng muốn bầm tấu xin đại vương cho lui tả hữu hạp lư nao nao thấy thần sắc của hắn nghiêm túc liền theo lời khoác tay cho lui cung nữ nhạc công trên đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh trong cung điện sở vương đã bị cướp chẳng còn gì lập tức có một vẻ trống trải ngũ tử tư mang những tin tức tình báo hắn nhận được vội nói cho hạp lư hạp lư nghe thấy vậy thì cũng không khỏi biến sắc cả kinh nói không thể tưởng được người sợ phản ứng nhanh chóng như vậy khánh kỵ lại thừa dịp này này vào kẻ này đúng là họa lớn trong lòng quả nhân. Ngũ quả nước h sở, sở bại trận tuy hận nước ngô ta đến tận xưng thủy nhưng cũng sẽ không tùy tiện phát binh phạt ngô hai nước ngô ta cũng phái đi tín xứ liên lạc với những quốc gia hữu hảo có cùng lợi ích khắc chế viện binh của người sở hạp lư trầm ngâm nói biện pháp thứ nhất tuy ràng ổn thỏa tuy nhiên vừa nghe thấy người sở cầu cứu binh ngũ ô n ngô ta đã lập tức lui về nước, như thế sao có thể gây danh với các nước、khác? ngày sau sao có thể tranh hùng với các hầu? Theo biện pháp thứ hai của người, nếu người tần, người tống, hơn nữa còn có cả khánh kỵ ký kết liên minh với người sở, làm gì còn quốc gia nào có năng lực mà chống gây gì gia ta tức thế thể thể Theo thứ kết sao sau sao của nữa. đã lập lui làm lực lại pháp chứ có các khác, có các có cả quốc có hầu. vi với với với về sở, kỵ ký mà tử tư thản nhấn cười nói việc này cũng không khó người tần muốn xuất quan tranh đoạt thiên hạ lại bị người tấn cản trở lối đi người t ầ n muốn đông tiến tranh đoạt trung nguyên lại vì sợ bị người tần đâm vào lưng mà không dám vận g động hiện giờ người tần muốn giúp người sở một khi thành công thì sẽ mở ra một con đường thứ hai ven lưu vực trừng giang nếu kết minh với sở Ký kết hữu hảo, h à ngoài h đ ộ n y g â ra còn có đại quốc tể quốc ở phương đông người nước tề giã tâm mừng mừng cũng có tâm muốn khuất trường tuy nhiên tiến về phía bắc là vùng biên tương hoang vu về phía tây là một nước vệ nho nhỏ làm trung gian sau đó là nước tấn hai bên kiêng kỵ lẫn nhau lấy nước vệ làm hỏa hoãn cũng không có phát sinh xung đột nếu muốn tiến về phương nam thì lại có cơ hội phía nếu a m n chúng ta đáp ứng trợ giúp nước tề thu hoạch vùng đất của đông di người tề tham lợi cũng sẽ xuất binh nước tề là nước lớn ở phương đông nếu như vậy sẽ có tề tấn hai nước tướng trợ đủ để triệt tiêu lực lượng liên bằng của người nước sở hạp lưu hai hàng lông mày nhữ lại nói tề tấn đều là nước lớn đều có vô số nước nhỏ phụ thuộc bọn họ một khi tham chiến toàn bộ thiên hạ sợ rằng đều sẽ chiến hỏa h ư n g cực ngũ tử tư mỉm cười nói vậy thì có sao nước ngô ta chết về đông nam thiên hạ chư hầu đều là tranh đoạt vùng đất phì nhiều ở trung nguyên sẽ không đem nước ngô ta làm mục tiêu nước ngô ta hiện giờ cũng chưa có đủ thực lực để lên tới đỉnh thiên hạ trung nguyên không l o ạ n đại vương muốn mưu đồ trở thành bá chủ thiên hạ vậy thì phải mất hơn mười năm khôi phục nguyên khí có điều nếu chư hầu trung nguyên hôn chiến không đất đó chính là lúc cơ hội của nước ngô ta tới hạp lư n h u n hai hàng lông này lập tức dán mặt ra cười to tướng quốc quả có diệu kế thiên hạ chiến hỏa h ư n g cực chính là cơ hội cho nước ngô ta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 hạt lưu n g ư ớ n g hai hàng lông mày lập tức dán mặt ra cười to tướng quốc quả có diệu kế thiên hạ chiến hỏa h ứ n g thực chính là cơ hội cho nước nô ta, Tốt. theo ha ha.、Tốt. Cứ lô ờ mời i nói, lập tức sai xứ, kết minh với tấn, binh chiến. Thành, hiên chỗ, Gió tướng tức kết tề tấn, phát trợ trên bắt thành, một mắt từ hướng bắc tới, cuốn theo hướng vọng Khánh đứng ngang nheo nhìn cuốn những gác quốc chỗ, bắc lập phía xứ, xa. Kỵ về b Ở n g ta u y ế t b y lời trời, cơn n gió m ạ ha thổi chiếc áo khoác tung chiếc khoác áo b y p ha n đúng như trình n phật. Theo t đã lộ dự í mang theo những suy nghĩ đang trôi bồng bến trên không đứng từ chỗ cao nhất quan sát sự biến động chính cục của toàn bộ xuân thu đại địa đã đưa ra phán đoán này từ khi khuyển nhung công phá hạo kinh chu vương cơ cung tinh bị giết chu bình vương cơ nghi cứu rời đô tới lạc cấp đến nay cục diện thiên hạ trước đây nằm trong sự kiểm soát của chu thiên tử đã dần dần được thay đổi dẫn đến ngày này hai trăm n ă m sau tức là hôm nay từ từ hình thành nên hai tập đoàn thế lực tập đoàn trường giang và tập đoàn hoàng hà tập đoàn trường giang do sở quốc đứng đầu tập đoàn hoàng hà do tân quốc đứng đầu sở quốc tự lập vương hiệu khinh d ạ sự thống trị của chu thiên tử sở trang vương từng hỏi qua chu thiên tử về k i u đình thực sự gia tâm đã rõ rành rành còn tấn quốc tuy có ý đồ tranh bá là một chư hầu dòng giống họ cơ ngoài mặt thì vẫn duy trì chu triều chính thống đồng thời do sự kỳ thị giữa các địa vực và xung đột về lợi ích với nhau bọn họ đã nâng cao ngọn cờ bảo vệ vương quyền tự coi mình là những người hộ vệ cho chu thiết tử c h u thích kiểu đình tượng trưng cho quyền lực bá chủ kỳ thực từ khi tề hoàn công tạo khối liên minh chư hầu tôn vương nhâm di tôn sùng giai cấp thống trị bài xích ngoại bàng các nước ở phương nam do nước sở cầm đầu đã cùng với các nước bảo vệ thiên hạ chu thị ở phương bắc bắt đầu tiến hành liên tiếp các cuộc chinh phạt lẫn nhau đến nay chỉ là tấn thay thế tề mà thôi khi thiên hạ đang dồn hết sự chú ý vào cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai tập đoàn thế lực đó thì tần quốc ở quan trung đang lớn mạnh từng ngày thời gian từ khi thành lập tần quốc rất ngắn vị quốc quân đương nhiệm đầu tiên của họ vốn chỉ là một thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ do có công trong việc hộ tống chu bình vương rời đô được thụ phong làm chư hầu cai trị một giải đất màu mỡ ở quan trung mà trước đây vương đô của chu thất đã tọa lạc tính cho đến nay thì thời gian lập quốc vẫn chưa vượt quá hai trăm năm thế nhưng trong suốt hai trăm năm nay tần quốc với lợi thế đất đai phỉ nhiều màu mỡ vốn có của mình chiến tranh ở trung nguyên hầu như không hề gây tổn hại tới thực lực của tần quốc dần dần họ trở thành một lực lượng lớn mạnh không dễ coi thường. chỉ có điều lực lượng hiện tại của họ vẫn chưa đủ lớn mạnh để có thể khiêu chiến với một nước lớn như tần quốc cho nên họ cần phải duy trì sự cân bằng về thế lực giữa hai miền nam bắc có như vậy thì tần quốc mới có thể thu được lợi từ tình hình như vậy tiếp tục trao dồi tích lũy lực lượng trong những kiến thức lịch sử có hạn của khánh kỵ hắn không nhớ được rằng khi ngô quốc phạt sở thì tần quốc có phát minh đi tương trợ hay không hắn chỉ là kết hợp kiến thức hiểu biết của hai con người trong hắn dựa theo tình hình thiên hạ hiện tại để đưa ra phán đoán như vậy hắn tin rằng những lợi hại được mất trong đó người tần không thể nào không có một kẻ sĩ có tri thức không nhận ra được điều đó cho nên cuối cùng người tần xuất binh cũng là điều tất nhiên tần quốc cung thành cửa chính cung thành các đại phu đang nối góp nhau đi vào trong khi bọn họ bước qua cửa cung đôi mắt đều không tự chủ được mà nhìn về bức tường cung phía bên cạnh sát bức tường là một người tầm tuổi trung niên tóc thai rối bù quần áo r á t nát trên đầu của hắn vẫn còn đeo một chiếc mũ q u ă n của đại biểu sĩ đại phu thế nhưng chiếc mũ đó cũng chẳng còn nguyên vẹn thân hình hắn lảo đảo như m u ố n ngã sắc mặt tiểu t ụ mặt mũi tím tái đôi nước nẻ hơi g ơ m g i m vết máu cặp mắt kia của hắm tói vô cùng không chút linh hoạt thế nhưng hắm vẫn đang dùng âm điệu khẳng khẳng Trông thấy hắn như thấy vậy, ai lúc đầu khi mới đến tần quốc hắn cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ xin được viện binh từ tần quốc lúc bước lên tần cung đại điện trước mặt đông đảo công khanh triều đình vội vã nói rõ lý do đến tần lần này của hắn cho tần quân nghe hắn nói nô quốc hạp lư công phá dính đô sở vương tị nạn ở tuy quốc hai nước tần sở vốn có quan hệ tốt đẹp với nhau đương kim sở thái hậu là bà muội em ruột của tần quân đương kim sở vương là cháu ngoại của tần quân tần sở vốn là người cùng một nhà bây giờ sở quốc gặp nạn vội đến tần quốc cầu xin vệ binh khấn thỉnh tần quân cứu sở trong lúc nguy n a n nào ngờ tần quân có dã tâm của hắn thầm nghĩ rằng với sức mạnh của ngô quốc cho dù diệt được sở quốc cũng không thể đủ binh lực chiếm lĩnh lãnh thổ sở quốc rộng lớn đến lúc đó phát binh báo thù cho bà muội vừa hay có thể thừa cơ bành trướng về đông chiếm lĩnh vùng đất sở quốc núi cao sông dài một nữ từ nhỏ bé dù là bà muội nhưng hy sinh cho lợi ích của cả một quốc gia là tần quốc thì cũng đáng cho nên tần quân không vội ra quyết định lấy lệ bảo thân bao tư tạm thời nghỉ ngơi ở dịch quán để cho quân thần tần quốc t h ư ờ n g nghỉ một phen thân bao tư l u ô n miệng thần cầu tần quốc quân chỉ đáp cho có lệ thân bao tư bất đắc dĩ không muốn về dịch quán nghỉ ngơi mà đứng bên ngoài dựa vào bức tường cung điện tần quốc không ăn không uống tuyệt thực để tỏ rõ ý chí từ sáng đến t ố i than khóc cầu xin thời đó cung điện để cho chư hầu n g h ỉ triều không lừa lắm thân bao tư ở bên ngoài cùng vừa khóc vừa la hét ở trong đại điện nghe rõ một một dên la van mài đến nỗi chẳng ai được yên ổn thân bao tư và ngũ tử tư đều là những người bạn chi giao hồi còn là thần sở hai người đều có một loại tính cách cứng cỏi đó là không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc cứ như vậy suốt ba ngày thân bao tư không ăn không uống đã khản cả giọng nhưng vẫn đứng trước bức tường cung điện tần quốc dường như có ý muốn tuyệt thực mà chết động thái này của hắn khiến cho rất nhiều đại phu tần quốc động lòng chắc ẩ n thầm đồng tình với hắn tần quân thấy hắn không biết điều như vậy trong lòng cảm thấy rất bực bội gần như đã mất hết kiến nhẫn vào thời đó công khanh cứ m ộ ư ơ i ngày thì được miễn thượng triệu một ngày tần quân vì muốn tránh mặt thân bao tư cho công khanh đại thần nghỉ một mạch ba ngày liền mong chờ đến khi thân bao tư chết bên ngoài c u n g mới thôi không ngờ được rằng tính mạng của thân bao tư lại dai dẳng thần kỳ như thế hôm nay ba ngày nghỉ phép đã qua q u â n thần thượng triều đến lúc này thân bao tư đã đứng bên ngoài c u n g dòng giã bảy ngày bảy đêm không ăn không uống không ngủ không nghỉ thế mà vẫn chưa chết toàn bộ thần tử tần h quốc ai cũng phải cảm động rất nhiều đại thần đã quyết định trong buổi thượng triều hôm nay sẽ nói đỡ cho thân bao tư khấn thỉnh tần h quốc xuất binh giúp sở không ngờ chúng thần vào điện thần quân ngồi xuống đã mở miệng nói luôn nô vương phạt sở vốn không phải là chiến tranh chính nghĩa tần sở vốn là anh em đương nhiên cần phải tương trợ lẫn nhau quả nhân thấy thân bao tư trung nghĩa mà cảm động quyết định phát binh cứu sở điều động chiến xa năm trăm chiếc tinh binh bốn vạn người do tử bồ tử hổ làm tướng dẫn đầu ra khỏi vũ quan tới sở quốc thảo phạt quân ô quần thần nghe vậy thì bản tán xôn xao sau đó nhất tề tiến lên lệ g i ả i cao giọng tàn thán quốc quân n h â t nước chúng thần ủng hộ tần quân và đại tướng tử bồ liếc nhìn nhau vớt râu mỉm cười không thôi tần quân cuối cùng đưa ra quyết định xuất binh tuyệt đối không phải là do cảm động với những hành động trung nghĩa của thân bao tư mà đó là kết quả của việc cân nhắc lợi hại trong bội thương nghị xuất mấy ngày của mấy vị quần thần tâm ph hơn ba mươi năm trước hai nước tấn sở và một số nước chư hầu khác tiến hành chấm dứt binh nào tụ hội kết minh tại toàn quốc tấn sở đại diện cho tập đoàn thế lực của hai miền nam bắc ký kết hiệp ước thành lập liên minh đưa ra quyết định rằng ngoại trừ hai nước lớn là tề tấn ra thì toàn bộ các nước khác đều phải đồng thời chiều cống cho hai nước tấn sở từ đó đã nâng hai nước tấn sở lên vị trí đỉnh cao trong các chư hầu thiên hạ trở thành bá chủ thiên hạ thực lực của tần quốc và tề quốc chỉ kém hơn đôi chút so với tấn sở không bị hệ lụy bở những hư danh kia suốt ba mươi năm nay bế quan phát triển quốc gia thái bình sức mạnh đất nước ngày càng mạnh mẽ nếu như ầ n sở quốc ư bị diệt vong mà dẫn đến việc lực lượng bắc nam ngất ảnh như vậy thì tấn quốc sẽ mạnh lên rất nhiều điều này đối với một quốc gia mong muốn lực lượng nam bắc cân bằng để có thêm thời gian và cơ hội tích lũy phát triển như tần quốc mà nói thì cực kỳ bất lợi hiện tại nếu như chiếm lĩnh một phần lãnh thổ của người sở thì kết quả sẽ là việc đơn độc phải gánh chịu sự bức bách của cường quốc tới từ phương bắc là tần quốc như vậy đối với lợi ích lâu dài của tần mà nói còn lâu mới bằng việc đưa sở quốc lên trước làm l à chắn còn bản thân tần quốc thì bế quan tự thủ nghỉ ngơi lấy sức tích lũy quốc lực tần quân biết nghe lời phải nghe mấy vị đại thần phân tích một hồi thì rất hài lòng thế là cuối cùng đã đưa ra mệnh lệnh xuất binh cứu sở thân bao tư lúc này còn thoi thóp chút hơi tàn được đưa vào tần cung nghe được tin tức đó thì vô cùng mừng rỡ liền dùng lễ trọng khấu đầu ba lượn thân bao tư như quên hết tất cả vùng vây lăn lộn bị mọc xuống dưới đất khấu đầu tiếp chín lần để tạ ơn tần quân. Sau đó cơ thể chìm vào hôn mê được cấp tốc đưa vào dịch quán nghỉ ngơi tính dưỡng lấy lại s ư ớ c t ấ n quốc cung thành hai vị đại tướng quân tử b ù từ, từ hồ bắt đầu điều phối lương thực chiêu mộ quân sĩ chuẩn bị xuất binh cứu sở động tĩnh lớn như vậy đương nhiên khó có thể che được thai mắt của người khác vùng cung thành đang gõ chống khua chiêng để chuẩn bị những gian tế của tấn quốc được cải cắm ở kinh đô nước tần đều đã nhận được thông tin thám báo không quản ngày đêm chạy về dự thành tấn quốc báo tin mặc cho ngoài trời đầy mưa rông báo tuyết cũng phải đem tin tức giao tới tận tay tân hầu cơ khí tật thiên h ạ lại sắp rơi vào cuộc đại loạn cơn gió lạnh cuốn theo những đ ô n g hoa tuyết thổi mạnh đến nỗi những chiếc đại kỳ trong thành đều không ngừng tung bay khánh kỵ nhìn về phía tây bắc từ đây nhìn về nơi đó trải dài cả vạn dặm đang có hơn mười vạn đại quân sở quốc đóng quân đạo quân này dùng để phòng bị tấn quốc xâm lược thế nhưng người tấn nam hạ chưa hẳn đã chỉ có duy nhất con đường này chỉ có điều nếu chọn việc đi đường lớn bắt buộc sẽ phải đi xuyên qua rất nhiều nước chư hầu nếu vậy thì đám nước chư hầu kia sẽ đương nhiên phải đưa ra quyết định lập trường cuối cùng đem càng ngày càng nhiều các quốc gia bị cuốn vào trong vòng chiến Loạn. Nghĩ tới đây. khoe miệng khánh kỵ bỗng n ở nụ cười để cổ vũ sĩ khí quan tâm phí vô cực đã công bố ra bên ngoài chuyện sứ giả đi tới tần quốc xin vệ n binh còn có cả việc văn chủng đi tống quốc cầu viện chỉ có điều là hắn trơ chén nói rằng những việc đó đều xuất phát từ chủ ý của hắn mà ra lấy đó để cho thấy sự sáng s u ố t biết rõ tiên hứng cơ của hắn điều này đem lại cơ hội cho khánh kỵ một thủ hạ tâm phúc của hắn theo đôi một vị tín sứ nước sở rồi giả mạo làm một tiểu phu mật báo linh thưởng tố giác vị tín sứ kia khiến hắn bị người nước nô bắt được từ đó ngũ tử tư đã nắm được tin tức này làm cho cơ quan cũng có sự phòng bị từ trước khánh kỵ hiểu rõ tính khí của vị vương thúc đó của mình. càng hiểu rõ rằng ngũ tử tư quyết không chấp nhận tỏ ra yếu thế trước mặt người sở lựa chọn của cơ quan và ngũ tử tư chỉ còn là lấy gậy ông đập l ư n g ông cũng mượn binh của các nước chư hầu khác chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được mục đích của hắn nếu không đợi đến khi quân đội sở quốc cần vương tụ hội xông thẳng tới d i n h đô cơ quan nghe được tin bất ngờ lại hai ba vạn tinh binh của hắn cũng tham gia vào quân sở thêm cả việc tần quốc cũng phát binh tương trợ trong lúc cấp bách không có cách nào kháng cự chỉ còn cách lui về ngô quốc nếu như vậy người sở đương nhiên đạt được mục đích đối với hắn mà nói thì sẽ vô cùng bất lợi hắn buộc phải ngăn chặn cơ quan và quân ngô lại cố sống cố chết mà ngăn chặn tại sở quốc như vậy đám k ỳ binh mà hắn giữ ở tề quốc mới phát huy tác dụng được ngũ t ử tư khánh kỵ cười lạnh vị thiên cổ danh nhân này chẳng phải cũng bị ta đùa dỡn trong lòng bàn tay đó sao xuân thu không có chiến tranh chính nghĩa từ lúc khánh kỵ từ một linh hồn xuyên việt với gốc gác là một thành viên trong đoàn làm phim phổ thông dần dần trở thành một vị lãnh tụ của một đoàn thể chính trị càng ngày hắn càng thấm hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này đâu chỉ có xuân thu không chiến tranh chính nghĩa tự cổ trí kim có cuộc chiến tranh nào với cờ hiệu đẹp đẽ đường đường chính chính mà không phải là hướng về lợi ích của một vài cá nhân mặc kệ là dùng loại cờ hiệu nào mục tiêu cuối cùng cũng là một chữ lợi giữa các nước với nhau chẳng bao giờ có tình hữu nghị mãi mãi chỉ có quyền lợi mãi mãi mà thôi một lợi ích của giai cấp đoàn thể đương nhiên sẽ phải tổn hại đến lợi ích của một đoàn thể một giai cấp khác để làm tiền đề cho dù là sử dụng thủ đoàn nào chỉ cần khiến cho người của mình giảm thiểu những hy sinh đổ máu giảm thiểu những cái giá phải trả là được khanh kỵ bây giờ cũng đã bình chân như vậy rồi hắn đã không còn nói những lời ba hoa b ư ớ c phét như ước mộng tuổi thiếu niên nữa gió đã yếu bớt tuyết lại càng thêm dày đặc khánh kỵ một ngày mấy lần đi lên trên thành quan sát chờ đợi đại quân của hắn mau đến lúc này đã là lần thứ ba trong buổi chiều hắn đi lên thành rồi tuy nhiên phía xa vẫn là một màu trắng ảm đạm và lặng lẽ hắn vung vẫy những bông hoa tuyết trên vai trà sát hai tay đã đông cứng vào nhau đang định trở xuống dưới chân thành ánh mắt bông tập trung vào một chỗ nhìn về phía xa trong đám tuyết trắng xóa xuất hiện một đường đen ối l ư n g thân xác khánh kỵ khé động vội vàng neo mắt che tay nhìn về phương xa đường đen đang di động kia rõ ràng là một bọn họ đang tiến tới đây với vận tốc chậm rãi làn gió tuyết khiến ngọn cờ tùng cao phần phật trên ngọn cờ xuất hiện hai chữ nhìn từ xa lại thêm việc tuyết phủ trắng xóa che kín tầm mắt chưa thể nhìn rõ chữ trên cờ hiệu là gì nhưng trông thấy cờ sĩ quen thuộc kia khánh kỵ đã nhận ra đó là quân đội của mình hắn mừng rỡ kêu lên một tiếng rồi chạy một mạch xuống dưới cổng thành chỉ trong t h á n g chốc sĩ tốt người sở đã đẩy cửa thành ra khánh kỵ ngồi trên một chiếc chiến xa lao nhanh ra bên ngoài bánh xe đi trên con đường đẩy tuyết tạo nên hai hàng dấu vết thẳng tắp công tử khi khánh kỵ thúc xe tới gần thì đoàn quân kia bỗ đợi đến khi khánh kỵ đi tới trước mặt trên chiếc chiến xa ở hàng trên nhất lập tức bước xuống một người vẻ mặt vui mừng tiến tới trên chiếc nón trụ của hắn tích đầy đ ô n g tuyết thân hình cao lớn dâu ria xùm xoàm tà áo tung bay trong cơn bão tuyết đúng là tả hữu luôn theo góp trung thành với hắn lương hộ tử bãi kiến công tử đám sĩ tốt ở tiền phương đồng loạt thi hành quân lễ với khánh kỵ tin tức nhanh chóng được chuyển tới trận tuyến phía sau toàn bộ đội ngũ xôn xao dầm dĩ các tướng sĩ suốt dọc hành trình đều phải đối mặt với mưa gió bão tuyết vất vả rồi khánh kỵ chắc tay vai trào về mọi người xung quanh sau đó ôm một cái th ta đoán được tính nóng đội của tướng quân nhất định sẽ cầm đầu đoàn quân đi tiên phong ha ha t o ạ c h ấ n trung quân hẳn là kinh tướng quân rồi khắc mặt lương hổ tử đầy vẻ phong sương nhưng lại lộ rõ vẻ vui mừng trông thấy nghe khánh kỵ nói như vậy không khỏi ha hả cười nói lần này thì công tử đoán sai rồi t o ạ c h ấ n trung quân là hiểm dư công tử kinh lâm tiểu tử lần này áp hậu trận phía sau khánh kỵ nghe vậy thì s ư n g sở hiểm dư vương thúc chẳng phải ta đã bảo vương thúc toại t ấ n ngại thành sao tại sao người lại tới đây lương hổ tử gượng cười nói h ể m dư công tử là vương thúc của công tử ngài nhất định đòi đến đây thuộc hạ cũng chẳng biết làm sao thuộc hạ cũng theo quân lệnh của công tử ngăn cản n i ệ m dư công tử thế nhưng ngài đã quát mắng té tắt vào mặt thuộc hạ ngài nói cái gì mà tòa trấn ngại thành ba quân đều đã xuất phát đi thảo phạt cơ quan rồi để ta canh giữ một tòa thành c h ố n g để làm gì tên tiểu tử mất niết khánh kỵ chẳng qua là muốn phòng khi hắn chẳng may thất bại thậm chí chết nơi xa trường để ta lại phải báo thù cho hắn mà thôi lúc này đây hắn đã gây dựng được cơ đồ như vậy nếu như hắn đánh không lại cơ quan thì cho dù ta có dốc hết chút hơi tàn của cái mạng này cũng chẳng thể nào mà đi báo thù cho hắn được chi bằng đi cùng nhau cùng lắm là chú cháu ta kể vai sát cánh chiến đấu chết trận o k h á ngài h n h chân e song n rậm Ai, nếu nói đường Trúc đường Thúc làng y phí theo o đ à ô quốc công tử nam nhi trí lớn làm sao chịu để cho người khác ở nơi trận tiền liệu mạng còn mình tọa thủ ở một tòa thành bỏ trống như một kẻ ham sống sợ chết khánh kỵ nghe hắn nói vậy cũng không khỏi g ợ t cười lương hổ tử quay lại đưa mắt nhìn những sĩ binh lặn lội suốt một hành trình d à i dẳng nhưng tinh thần ai nấy đều tươi tỉnh ý chí chiến đấu sụp sôi liền trầm giọng nói với khánh kỵ công tử cũng không cần nối tiếp hai vị công tử nghĩ vậy đám binh lính sĩ tốt trong ba quân của chúng ta cũng nghĩ vậy cơ quan đã chiếm đoạt ngôi vị nô quốc đại vương hơn một năm nay nếu cứ để tiếp diễn như vậy nữa thì chúng ta sẽ không còn cơ hội hạ bệ hắn thắng bại vinh lục thật sự được quyết định trong trận đánh này ngay cả những người đầu bếp cũng nghĩ vậy chịu đi theo công tử ai nấy đều mang theo vũ khí toàn quân ngại thành đã trở thành một tòa thành trống tất cả chúng thuộc hạ đều tình nguyện vào sinh ra tử cùng công tử công tử chính là linh hồn của anh em tướng sĩ bất luận là nguy hiểm thế nào bất luận là kẻ địch thế nào anh em ba quân tướng sĩ đều sẽ kể vai s ắ t cánh cùng sống cùng chết với công tử quyết không n h ậ c trí lời nói này thật có khí phách được phát ra một cách rong rạc giữa cơn gió tuyết dí cảo khánh kỵ nghe vậy mà cảm động trong lòng nhịn không được cầm lấy bàn tay của hắn nam chia ý chí kiên cường lòng dạ bất khuất hai bên cùng nhìn nhau rồi cười tất cả đều không bộc lộ ra được trong lời nói hắn thở một hơi thật dài đón nhận những đông tuyết đang lao tới trước mặt nhìn về phía đội ngũ đang xếp thành hàng nghiêm chỉnh trước mắt mình. đôi mắt quét qua những khuôn mặt thanh niên quen thuộc có không quen thuộc có có vài nét mặt còn thể hiện sự giàu di tang thương khi phải xa nhà đông nhiên ánh mắt của hắn dừng lại trên người một chiến sĩ thân hình thấp bé hắn khoác áo giáp nửa người bên trong giáp là một bộ võ phục một thanh trường kiếm vác trên vai giải tua trên thanh kiếm bị gió thổi lên quét qua mặt của hắn nhưng dù bị che bởi những tua kiếm kia thì khuôn mặt thanh tú mỹ lệ như đào hoa kia vẫn không thể che giấu được đích thị là quý tôn tiểu man nàng đứng bên cạnh một chiếc chiến xa đang mỉm cười nhìn về phía mình khánh k��ớt giáp đi về phía nàng lương hổ tử đứng phía sau bóng gọi công tử, thuộc hạ có chuyện này. Công tử! k h á n h kỵ bỏ m ặ t không để ý đi thẳng tới chỗ quý tôn tiểu man kinh ngạc nói nàng chiến trường là nơi nguy hiểm nàng đến đây làm gì chẳng phải ta đã nói nàng phải ở lại ngài t h a n h sao quý tôn tiểu man liếc nhìn hắn sang giọng nói ngài t h a n h đã là một tòa thành trống ta ở lại đó làm gì đã không có nơi nào đi vậy thì chỉ còn biết theo đến đây thôi k h á n h kỵ biết đó chỉ là lời nói b i ệ t cớ thiên hạ lớn như vậy nàng đi đâu trả được lúc trước bảo nàng ở lại bên cạnh chăm sóc thì nàng còn không chịu cơ mà bây giờ lại chịu kham chịu khổ theo tới sợ quốc tấm lòng thiếu nữ lẽ nào hắn lại không biết trong lúc xúc động k h á n h kỵ vụ t chốc nắm chặt lấy đôi tay nàng đôi bàn tay nhỏ bé được gấp chặt trong bàn tay to lớn của hắn cảm giác l ạ n h lạnh k h á n h kỵ trông thấy khuôn mặt của nàng hơi tìm tái đôi bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng không khỏi có chút tức giận ngại t h a n h một năm nay tích lũy rất nhiều lương thực q u â n lu lẽ nào lại không thể chuẩn bị được cho nàng vài bộ quần áo dày dặn ấm áp ư nàng ăn mặc phong phanh như vậy cơ thể thì l ạ n h cứng nếu chẳng may sinh bệnh thì biết làm sao đây lương hổ tử trong ánh mắt của quý tôn tiểu man hiện lên một ý cười ôn lu thanh âm cũng trở nên dịu dàng đừng trách lương tướng quân là do người ta không chịu khó coi chết đi được khánh kỵ nghe xong không biết nên khóc hay nên cười điều này quả đúng như câu xinh đẹp đến g u n p người muốn đẹp không muốn sống hay sao quý tôn tiểu man cầm mặt lên vậy thì đã làm sao dù sao thì càng đi về nam càng ấm áp đợi khi qua được sông thì đến cả bông tuyết cũng chẳng nhìn thấy nữa đâu khánh kỵ lắc lắc đầu cởi áo khoác của mình xuống chẳng nói chẳng rằng khoác lên trên vai nàng buộc dây áo cho nàng rồi nói thật chẳng thể hiểu được nàng nữa được rồi cứ mặc tạo áo khoác của ta đã đợi đến máy thành lương hổ tử chạy tới vội nói công tử thuộc hạ có khánh kỵ quay đầu sang từ một tiếng nói chuyện ta căn dặn ngươi chẳng có chuyện nào là làm cho t ố t cả còn muốn hả hắn nhìn thấy lương hổ t ử hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu vài cái thần tình có chút quỷ dị không khỏi khẽ trút giật mình thuận theo ánh nhìn của lương hổ t ử nghiêng mắt ra xem dùng khoe mắt kín đáo liếc về phía đó lúc này mới bị khiếp vía hồn bay phết lạc nhìn lại lần nữa quả nhiên là thật người kia tuy rằng mặc một bộ giáp chiều cao cũng chỉ tương đương với sĩ tốt bình thường nhưng khuôn mặt rõ ràng là t h u c tôn diêu quang trong khoảnh khắc khánh kỵ dường như đang mơ hồ trong giấc n g ộ n diêu quang tại sao nàng ấy lại ở đây được chứ sau đó ánh mắt của hắn khẽ tr tâm tình cũng cột u ngùn không còn hứng thú h o à n g rồi hai tay của hắn vẫn đang dừng trước ngực của quý tôn tiểu man ngón tay khẽ chạm vào chiếc cằm mỹ lệ l ạ n h lạnh của nàng chiếc dây trên cổ áo khoác mới chỉ cài được một nửa động tác này nhìn thế nào cũng có chút á m g bội dường như do tuyết có chút lạnh vì khánh kỵ phát hiện ra mặt của mình cũng hơi đ a n h lại khoe miệng của hắn hơi co lại khẽ m ấ p máy đón lấy cái nhìn từ cặp mắt trong trẹo của quý tôn tiểu man cặp mắt to đẹp đó vẫn đang mang một sự vui vẻ hiền dịu thế nhưng khánh k��ớt rắc cảm thấy trong đôi mắt đó hiện lên một chút gì đó của sự đắc ý khánh kỵ bỗng nhiên tự h tiểu cô nương đóng giả tiểu tử kia đã bao giờ có mùi vị nữ nhân đâu lúc nãy làm sao nàng ta có thể vì sự quan tâm hỏi han của mình mà bộc lộ ra tình cảm như vậy động tác này của mình lúc thường thì phản ứng của nàng ta phải là ngượng nghị u bất an cảm giác không phải mái mới phải nàng ta rõ ràng là cố ý châm c h ọ c ta khánh kỵ hung hăng t r ừ n g mắt nhìn nàng quý tôn tiểu man đáp lại bằng ánh mắt thợ ơ nụ cười trên vẻ mặt đóng kịch lại càng dương dương đắc ý hơn nàng đã đến đây rồi ta cũng không thể đuổi nàng về được ánh mắt của khánh kỵ không liếc nhìn về phía thuốc tôn d i ê u con nữa cứ như thể hắn chưa từng nhìn thấy thuốc tôn d i ê u con vậy giọng nói bỗng nhiên sang sảng văn vọng thần thái nghiêm nghị đường hoàng nghiêm trang nói với quý tôn tiểu man ta cùng tam hoàn thế ra quan hệ sâu sắc thuốc tôn thị mạnh tôn thị đều có t ộ i nguồn chặt chẽ với ta nàng là người của quý thị thế g i a một thân nữ tử lưu lạc bên ngoài ta làm sao có thể nhìn mà không để ý chứ nên mới thu giữ nàng ở lại nếu như nàng sinh bệnh ở chỗ của ta há chẳng phải là do ta chăm sóc không chu đáo sao đợi khi vào bất thành lập tức sẽ thay bằng quần áo dày ấm、ừ. c á i gì mà quân p h ụ c h i khi khi h i nộn bất khi khi h ứ căn bản t h ì vẫn là một t i ể u h à i tử c h ư a trưởng t h à n h a i t h è m để ý t ớ i dung n h a n đẹp xấu của nàng. Quý tôn t i ể u man quay lưng về p h í a t h u ố c tôn d i k u quang, làm động tác dí h i khi h i khi k i v ớ i h ắ n m ù i h ơ i n h i n h i h i n h i khi khi khi khi khi lêu lêu, khi khi khi k c i khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi l h i khi khi khi khi k n i khi khi khi khi khi khi khi h i khi khi khi k h t khi khi h i khi khi khi khi khi khi khi h i khi khi h i khi khi khi khi n h i khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi k h h i k h h i i khi khi khi khi h i khi khi khi khi khi k h h i khi khi k h h i khi khi i khi khi khi khi khi khi k i khi k i khi khi k h h i i khi khi khi khi k k i khi khi vui mừng nếu không thì màn kịch lúc nãy chỉ phí công vô ích thôi ánh mắt sát nhân đáng sợ của nàng chết thật i ệ t t lương hổ từ đâu lúc nãy nhìn thấy ta tại sao hắn không nói luôn là diêu quang cũng có ở đây khánh kỵ quay đầu lại tìm lương hổ tử với ánh mắt cầu cứu đ ô n g thấy nơi lúc nãy lương hổ tử đứng đã không còn thấy ai ở phía xa truyền đến một tiếng nói như sấm sét ngang trời cứ như thể sợ hắn không nghe thấy vậy khánh kỵ nhìn về nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy tên lương hổ tử lúc nãy còn đang nói vì hắn mà vào sinh ra tử đổ máu nơi xa trường bất luận thế nào cũng không chịu thoái bức kia đang dùng cánh tay còn lại vung g v y tay áo chương n cúng ọ n g bừng bừng nói. Các vinh đệ, công tử đến đón chúng ta rồi. Các c đệ, ô một trăm tám mươi tám khói lựa chiến tranh chương một trăm tám mươi tám khói lựa chiến tranh khánh kỵ quay đầu lại tìm lương hổ tử với ánh mắt cầu cứu đ ông thấy nơi lúc nãy lương hổ tử đứng đã không còn thấy a i ở phía xa truyền đến một tiếng nói như sấm sét ngang trời cứ như thể sợ hắn không nghe thấy vậy khánh kỵ nhìn về nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy tên lương hổ tử lúc nãy còn đang nói vì hắn mà vào sinh ra tử đổ máu nơi xa trường bất luận thế nào cũng không chịu thoái bước kia đang dùng cánh tay còn lại vung vầy tay áo b n g bền gân cuống họng lên cao hứng bừng bừng nói Các minh đệ, công chúng các được công Chỉ bước vinh vinh rồi, rồi. đến đón nhà đệ, đệ, đã gặp được công tử nhà ta tử ta là, bỏ chạy mất dạng vậy bên hai vang đến tiếng cười khúc khích khe k h ẽ của t h u ố c tôn diêu quang khánh kỵ hung d ữ trừng mắt nhìn về phía tên lương hổ tử không biết nói lời nghĩa khí kia đã tức đến nỗi không nói được gì hán thủy cứ điểm quan trọng bến sông ngư phản tiếng chém g i ế t r u n g trời quân ngô đang tấn công mạnh mẽ vào bến sông ngư phản nơi đây hiện tại vẫn là quân sở chiếm giữ đại tướng quân ngô vương tôn hùng c h ố n g mâu đứng trước t r ậ n tiền hờ hững nhìn về phía doanh trại trước mặt binh lính của hắn giống như một bầy kiến l i ề u mạng đang công kích về phía tòa doanh trại kia trò quan sát thành lũy trên doanh trại đều hướng ra phía ngoài để chống địch đến từ trước mặt bây giờ kẻ địch lại đánh sốc ở phía sau lưng thế địa lợi đã bị hạn chế lại thêm cả việc thành lũy doanh trại đều chủ yếu được xây dựng bằng gỗ dưới những làn mưa tên xối xả công kích liên hồi hiện tại đã có mấy khu vực lửa cháy p h ừ n g p h ừ n g chuyện thất thủ đã không còn phải bàn cãi cung n ỏ của người sở sắc bén lợi hại tuy nhiên hiện tại tên đã bắn gần hết hai bên đành phải bắt đầu áp vào nhau dùng vũ khí ngắn đánh giáp lá cả kiếm thuẫn của người ngô bắt đầu phát huy, huy lực của mình kiếm quang lấp lánh vung ấy còn khiến người ta phải ớn rét thấu xương vô số những thanh đoàn keng keng ẩm trời chiến xa của người ngô giống như một đám mây đen mù mịt nuốt trường trận địa của người sở những tiếng gầm rú háo hức d í t lên đinh thai nhức ó c sở đại phu khuất vô trần cầm kiếm đứng ở trên thành trại lửa bốc cháy ngùn ngụt, ngụt bóng dáng cao g ầ y t a c ả n h cây khô đứng lẻ loi trong gió toàn thân ông khoác trên mình một bộ đồ trắng toát đeo dây lưng bên hông đầu quấn khăn trắng cách ăn mặc như đang để tăng vậy ông mặc như vậy chính là để tăng cho mình để tăng cho thân nhân trong gia đình mình để tăng cho hàng nghìn hàng vạn binh sĩ trong doanh trại của mình khi quân ngô phát binh đánh út n ư phản ông đã biết rằng tòa thành này nhất định sẽ không thể cầm cự được bao、lâu. khi ông đánh lui đợt tấn công lần thứ tư của quân địch tận dụng thời gian quân sĩ đôi bên chỉnh đốn lại chiến trận liền quay trở về nhà cưỡng ép ra lệnh cho t h ê thiếp già trẻ lớn bé trong nhà tổng cộng là mười bảy người tất cả đều phải thắt cổ tự tử để tỏ lòng hy sinh vì tổ quốc sau đó mặc bộ đ ồ tăng trở lại trận địa ông đã quyết tâm chiến đấu tới người lính cuối cùng cùng sống cùng chết với cứ điểm n g ư phản một giải hàng rào lay động vài cái rồi sụp đổ ầm ầm doanh trại này tuy làm bằng gỗ nhưng hàng rào đều được xây dựng bằng những khối gỗ to lớn trôn sâu xuống đất người nô khi công trại đã dùng dây thừng n g a kéo nhưng cũng không làm cách nào đổ hàng rào cho được thế nhưng dưới những làn hỏa công mạnh mẽ chẳng bao lâu sau chúng đã bị cháy rủi i ê u tàn cuối cùng những hàng rào kia cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình khoe miệng vương tôn hùng lộ ra một tia cười thỏa mãn bàn tay của hắn nắm chặt dần thanh trường mâu chậm rãi giơ nó lên không trung đầu mâu sắc bén lấp lánh phát ánh sáng chói lòa khi được ánh mặt trời chiếu sáng thanh trường mâu hơ trong không trung trong chốc lát rồi sau đó dưới sự điều khiển của cánh tay vâm đô của vương tôn hùng dũng mánh lao lên phía trước toàn bộ đội ngũ xếp thành hình thế thần tốc lao vào lỗ hổng vừa được tạo ra tiến thẳng vào doanh trại đôi mắt khuất vô trần đ ọ ngầu d ơ trường kiếm lên khàn giọng h é t lớn toàn quân xông lên cùng chết với địch toàn quân xông lên cùng chết với địch những binh sĩ sở đôi mắt cũng nổ máu rời khỏi những lỗ trâu mai phía trên doanh trại lao xuống phía dưới vật lộn với đoàn quân ngô kiếm thuẫn trường mâu kết hợp tạo thành một tiểu đội hoàn mỹ hợp tác tác chiến với nhau quân sở còn lâu mới là đối thủ của đội quân n ô quen dùng vũ khí ngắn này máu tươi chết chóc cứ không ngừng tăng lên k u ấ t vô trần thề sống mái với quân thủ giống như kẻ điên tay cầm trường kiếm của người sở lao thẳng vào trong trận địa của quân nô không màng sống chết đâm chém lung tung lưỡi kiếm gạt bỏ hết được những thanh trường mâu t ạ tới vẫn hết sức bình sinh nhưng chỉ là phí công vô ích đâm bổ mai cũng chỉ chạm được vào những trận địa thuẫn được bố trí nghiêm mật a khuất vô t r ầ n ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi hựu gối xuống vung kiếm quét một vòng trong khoảnh khắc hàng thuẫn của quân nô có chút lơi lỏng đã chặt đứt một chân của một viên binh sĩ sau đó ông dùng chân đá bay tấm t h u ẫ t kia đạp ngã tên lính đã cụt một chân đăng kêu rú thảm thiết ngã sóng xoài lợi dụng lỗ hổng lao lên phía trước keng một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện trước mặt mũi mâu giao kích với trường kiếm thanh kiếm vốn đã s ứ c mẹ nhiều chỗ giờ đây lại xuất hiện một vết nứt dô lớn khuất vô trần loạn trọng lùi lại trước mặt là một vị tướng quân đang đứng nặng nế giáp nhẹ trường mâu đứng sừng sững hiên ngang sắt khí hầm hầm ngưng tụ trên đôi mắt của hắn s ở nhân khuất vô trần ở đây ngươi là kẻ nào người kia nhẹ nhàng nhấc trường mâu lên đạo mạo nói nô nhân vương tôn hùng được khuất vô trần cười khó khăn trường kiếm dựng thẳng đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn đối phương vương tôn hùng đứng như người một tay cầm mâu tay kia khẽ phẩy sĩ tốt quân ngô bốn b Hình thành tường một bức vương ò tròn, vòng tròn n trong Trần g Khuất Vô、Trần、và v là tôn hùng người c ầ một kiếm kẻ tay cầm mâu hướng ngụy mâu về phía trước quát giọng lanh lảnh IA. người lao tới, di xoay lao nhanh của của Khuất chuyển chóng chân xuống Trần Vô và vai, mượn liên bước m tốc độ bổ sức cơ tiếp tiếng va đập vang lên không nớt liên tiếp mười mấy kích k e n một tiếng thanh kiếm của khuất vô trần không chịu nổi những đợt phản kích dữ dội uy lực đã bị gây ra thành hai đoạn trường mâu của vương tôn hùng chế v ề n g ự c ống mùi mâu sắc bén đã tiếp giáp với áo b à o áp sát vào trước ngực vương tôn hùng cười nhạt quát lớn hàng hay chết sau tiếng keng một nửa thanh kiếm còn lại trong tay gọn một đường thẳng tắp trên của mình máu tươi phun ra lên hồi ứa ra chạy tràn khắp áo bảo như hoa mai nợ vương tôn hùng khe thở dài biết rõ là không địch lại được tại sao còn cố chấp như vậy hắn lắc tay thu trường ngô lại thân hình khuất vô trần khẽ lảo đảo thần thái trong mắt tiêu t ă n g dần khỏe môi khẽ động đậy dường như còn muốn nói điều gì nhưng sau một hơi thở hát ra ông đã đổ người xuống đất binh sĩ bốn bề quan sát trông thấy vậy thì dương cao binh khí trong tay hoan hô hưởng ứng có người đã cao giọng nói to tiếng ư ngư ớ n thành phản trần g thủ khuất vô trần đã chết. t kêu truyền ra khắp doanh trại lúc này đã là biệt lửa nhưng tốt binh sĩ sợ tụm lại thành nó ba năm người bị quấn ngô chia cách từng hàng trường mâu và kiếm thuẫn bao bọc lấy những tướng sĩ sở quốc còn lại bọn họ giống như những chiếc lá héo tàn giữa phong ba bao tố bị gió bao dày xéo b ả y nổi b ạ chìm cho dù bọn họ đã ôm lòng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh nhưng nghe được thông tin này quyết tâm thể chết đã bị dao động những chiếc lá rụng k i a đã bị cồn u phong giật nát vương tôn hùng bước qua những tử thi và máu tươi lênh láng trên đường trong tiếng chém giết sang sảng q u á t lớn kẻ nào không chịu đầu hàng thì giết chết s a n n g t lớn kẻ nào h ô n g c h u dọn chiến trường thu nạp toàn bộ chiến thuyền lớn nhỏ giữ lại ba mươi chiếc dự trữ số còn lại gom lại rồi đốt hết dĩnh đô một đội ké những đội xe ngựa của các công khanh thân sĩ từ sở quốc lập thành một đội được bình s i tinh nhuệ hộ tống hành trình thẳng tới ngô quốc một đội nhân mã tạm thời được điều về ngư phản đem những vật trang tư dụng c ấ p bóc được theo đường thủy trở về nước hạp lư dường như muốn mang theo cả toàn bộ sở quốc vậy tất cả vật tư q u â n nu công cụ sinh hoạt vàng bạc châu đ áo binh khí sắt thép bất kể là dùng được hay là không đều được vận chuyển cho bằng hết bây giờ hắn không đủ người đi theo hộ tống hết chỗ xe ngựa chở đồ này tất cả những của cải vật chất của sở quốc tích lũy suốt hơn năm trăm năm nay sắp bị hạp lư vơ vét thu vào túi riêng sạch sẽ tránh ra tránh ra hơn mười viên đại hán cưỡi khoái mã trên vai cắm lá cờ nhỏ hẳn là tín sứ trong quân một tay quất roi thúc ngựa một tay xoải ra đuổi tránh những đoàn quân đang chở của cải sang hai bên khiến cho đoàn quân ngũ siêu vẹo méo mó phải nhường ra một con đường đoàn người tức tốc vọt lên thoát khỏi đám đông bọn họ chính là những tín sứ được cơ quan phải đi cơ quan có ý muốn cầm cự thêm ở dĩnh đô một thời gian nữa chống đỡ những đợt tấn công của liên quân khánh kỵ với người sở đợi đến khi tề tấn có phản ứng đại cục thiên hạ xoay vần nhưng thực sự thì hắn vẫn chưa thể yên tâm với ngô quốc liền phái người c ư i khoái mã quay về bàn mưu tính kế hợp mưu hành động với bảo đệ phu khái và thái tử phụ sai cơ quan lệnh cho bảo đệ phu khái đề phòng nghiêm ngặt việt quốc nước trước nay luôn câu kết với sở quốc làm điều gian nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lệnh cho thái tử phụ sai phái thám mã cùng với những trinh sát được mình phái đi giám sát nghiêm ngặt mọi con đường yếu đạo đi tới ngô quốc để đề phòng khánh kỵ chỉ nam đánh bắc giả ý liên minh với sở quốc kỳ thực ngấm ngầm tập kích ngô quốc cùng lúc đó xung quanh dinh đô tất cả những cửa hải hiểm yếu nơi nào cũng có quân nô canh giữ chiến hỏa phừng phừng nằm giữa hai ngọn núi toa thành lũy kia là nơi nào vậy khánh kỵ ẩn mình trong rừng rậm phóng mắt quan sát trận địa hỏi một binh sĩ sở dẫn đường à tướng quân toa thành nhỏ kia chính là na sứ dịch sang tiếng việt là châu đo nháy mắt đúng vậy chính là toa thành đó nó tên là gì vậy、Êch. tướng quân toa thành nhỏ đó tên gọi của nó chính là na sứ dị cơ khánh kỵ khẽ ngẩn người ra sau đó cười khẩy nói cái tên này thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hắn ngẩng đầu nhìn tiết trời bóng tịch dương đã bung ô xuống bầu trời còn hơi chút từng đỏ nhưng khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa tuy rằng đây là vùng gian nam mùa đông cũng chả được coi là lạnh lẽo cắt ra cắt thịt nhưng màu sắc của bầu trời lẫn mặt đất vẫn khiến cho người ta cảm nhận được một sự ảm đạm thê lương sâu nào đến vô cùng căn dặn ba quân tướng sĩ tất cả ẩn vào trong rừng nghỉ ngơi không được n ó n lửa không được gây ra tiếng động lớn coi chừng lũ n g a thật tốt、Gió. Á cựu chắp tay vâng lệnh vội vã lui ra d i ê u quang nhìn thấy viên lính dẫn đường cũng theo đó lui ra ngoài khánh Kỵ liền cười ôn hòa nói với thúc tôn d i ê u quang đang đứng kế bên đêm nay khi phát động cuộc tập kích với toàn thành đó nàng chỉ được ở trận địa phía sau tuyệt đối không được sung phung lên trước khiến ta bị phân tâm dạ biết rồi đánh trận là chuyện của đàn ông m à thúc tôn diêu quang cười ngọt ngào thái độ rất hòa nhã nhưng chàng. chàng phải cẩn thận nếu như chàng gặp phải một chút thương tổn nào thì lần sau tiếp nhất định phải được sát cánh chiến đấu bên cạnh chàng được khánh t h mỉm cười còn khánh kỵ thì như đi gốc trong bụng với những biểu hiện của thuốc tôn diêu quang nàng không phải là không nhận ra điều gì mà là bởi vì lúc này là lúc khánh kỵ đang lĩnh binh phạt ngô phú quốc là một thời khắc vô cùng vô cùng quan trọng cho dù nàng chất chứa một bụng nghi ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài đề cập đến khiến khánh kỵ phân tâm trong thời khắc như vậy việc khéo hiểu lòng người cùng phong độ biết do thời cuộc công tư phân minh của thúc tôn diêu quang khiến cho khánh kỵ đã kính giờ còn càng thêm yêu nàng những ngày qua hai người sát cánh hành quân bàn bạc v i ệ c quân mặc dù đã không còn nhiều thời gian b à n chuyện phong hoa tuyết n g u y ệ t như hồi ở phí thành nhưng tình cảm của hai người ngược lại càng thêm bền chặt keo sơn chỉ là sau trận đại chiến thì sao khánh kỵ không hề quên có một đêm hắn đưa diêu quang về trướng muốn thừa cơ vui đùa với nàng một tí không ngờ nàng nha đầu này đột nhiên nổi cơn ghen tu nói đi đi, đi. người ta bây giờ đang giúp chàng đánh trận vẫn chưa đủ sao muốn tìm nữ nhân à, đi mà tìm ngài tướng quân của chàng ấy t h ứ con định già m ồ m cãi chối ư chàng dám nói việc thời bào tặng áo hôn báo tuyết đó không có chút tình cảm nam nữ nào chỉ là quân tâm thuộc hạ mà thôi sao t h ừ đợi khi chàng làm xong đại sự thiếp sẽ lại tính sổ với chàng đừng tưởng nàng ôn nhu hiền hòa như nước sự đánh đá chua ngoa của nàng so với sự đ i ề u toa giả dối của tiểu ngài còn trên một bậc bây giờ nàng giấu đi nhanh vớt s ắ bén đợi khi đại cục đã định sẽ bắt đầu phát tác trở lại e rằng sẽ khiến người ta phải kinh hãi một phần đi một bước nhìn một bước trước mắt hai a đầu này đang thầm tranh đấu gầm ghe lẫn nhau toàn bộ công phu cao thấp đều dồn vào trong chiến sự chưa hẳn đã là chuyện không tốt khánh kỵ khẽ nhìn trộm dung nhan rảo mỹ của nàng thầm nghĩ như vậy trong lòng bóng tịch dương v à n g g ọ n nhúm lên trên dung mạo đẹp đẽ của thúc tôn diều qua một đường viền v à n g g ọ t tựa h ồ u như cảm thấy khánh kỵ đang nhìn mình nàng liền l i ế p nhìn sang phía khánh kỵ khánh kỵ vội thu lại á n h nhìn nhìn thẳng về phía trước hai người chầm chầm bước xuống bãi có dưới sườn núi đang muốn vượt qua một con suối một chân khánh kỵ vạc vạc Lương hồ trong ử cửu cửu, kinh tái linh còn tướng thân thuộc chúng thuộc lâm, cả ác các t m Màn đêm tối tăm, ảm đạm, nhìn không rõ mặt mũi lại lửa nồi giữa. tối mọi thành tròn, trăng không ánh nhìn không chỉ thể vòng đống lên có có ở rõ người, nhờ á h t r ă n sao của ra của trong Trong lấp lánh lờ phận giọng nói và thân hình của mỗi người để nhận ra thân chiếu họ. mỗi mờ, và để bóng tối ngũ quan khánh kỵ khó nhìn rõ được chỉ có đôi mắt sáng lóe phát ra ánh sáng ạ n giả dỡ. Theo tình suốt hình chặng đường chúng đường dỡ là xem xét, trí tòa na sử thành này không lớn lắm là nơi trú chân cho ba vạn đại quân của ta e rằng hơi chật trội b ư ớ c bối còn về ưu thế địa lý khánh kỵ cháu hay nói cho mọi người biết lý do và dự định tại sao lại chọn tòa thành này cho mọi người thương nghị xem sao dự định của ta mọi người đều biết rõ cơ quan phạt sở điều động đại bộ phận quân tinh nhuệ nô q u ố c mục đích của chúng ta chính là dẫn dụ hắn vướng vào trong cuộc chiến tranh với sở q u ố c nhân lúc trong nước không có vua quân coi giữ chiếm lại quyền kiểm soát nô q u ố c hiện tại những tuyến đường giao thông huyết mạch từ nô cốp sang sở cốp đều nằm trong tay của cơ quan hàng vạn đại quân của ta hành quân tuyệt đối không thể lọt qua được h a i mắt của hắn vì vậy những con đường yếu đạo cả trên thủy lẫn trên bộ từ hướng đông sang ngô quốc chắc mẩm đã được bố phòng dạy đặc mật t h ắ m của cơ quan g nếu chúng ta vứt bỏ cơ quan g sang một bên trực tiếp tập kích thẳng tới ngô quốc như vậy thì cơ quan g có thể quay về nước nhanh hơn chúng ta một bước đó là điều chắc chắn cho dù chúng ta có thể tiến tới ngô quốc đồng thời với hắn hoặc thậm chí đi trước một bước cũng chắc chắn phải đối mặt với sự chống cự quyết liệt từ phía quân thủ thành hóa cơ quan g để lại trong nước bất kể chúng ta có công thành phá trại thế nào đại quân chủ lực của cơ quan cũng sẽ trở về k ị như vậy thì đại kế sách của chúng ta sẽ tan thành mây khói vì vậy chúng ta phải giàn dựng như thể sẽ tạo ra một trận quyết tử với cơ quan tại sở quốc khiến hắn mơ hồ đưa ra cái nhìn sai lầm về bố cục lợi dụng cơ hội đang kết minh với sở quốc mà vây chặt hắn tại đây nếu chuyện không thành thì cũng phải tận lực tiêu hao binh lực của hắn tạo điều kiện tiền đ ể thuận lợi cho chúng ta trong các cuộc đại chiến sau này trên lãnh thổ đất nô lực lượng mà ta dùng để tấn công thực sự vào nô quốc n ằ m ở l ỗ quốc đó là đội quân hiện tại do trúc dung vương thúc tôn vũ cùng anh đào thống lĩnh đó chính là đội kỷ binh phạt nô phục quốc của chúng ta địa thế của tòa thành na sử kia rất hiểm yếu là một trong ba tuyến đường bộ mà cơ quan lựa chọn để rút quân hơn nữa lại là con đường ngắn nhanh và tiện lợi nhất là vùng đất mà trong binh gia vượt phải có được đây chính là lý do quan trọng thứ nhất mà ta chọn nó thứ hai nơi này nếu tiến về nam có thể công phá d ĩ n h đô một khi đội quân cần vương của sở quốc tể tụ đông đủ chúng ta có thể mượn nơi này làm bàn đạp để tạo thành thế gọng kìm với sở quân kẹp cơ còn lại nơi này nếu tiến về bắc chỉ hai mươi dặm xa đã đi tới hán thủy chúng ta thủ tại nơi này dựa vào địa lợi khi thời cơ thích hợp có thể rút lui quân đội bất cứ lúc nào men theo dòng hán thủy đồng tiến từ vùng nước trường giang giết trở lại n ô quốc rồi lại đi đường bộ đây cũng là đoạn đường ngắn nhất à, t i ề m dư trầm ngâm trong chốc lát rồi vớt cằm nói không sai suy nghĩ của cháu thật thấu đáo ta đồng ý với quyết định của cháu có điều ta còn có một vài ý kiến nữa gần ba vạn đại quân của ta tất cả dồn tụ đồn trú tại nơi này là không hợp lý huống hồ tuy bảo nơi này là hiểm điệu nhưng nó cũng là t u y ệ t điệu đội quân cần vương của người sở hiện tại đang lục tục đi về tuyết quốc nhất thời không thể tới đây nếu như chúng ta chiếm đóng tòa thành đó vào thời điểm này cơ quan nhất định sẽ phái trọng binh đánh ngược trở lại chẳng may để chúng bao vây trong tòa thành đó đội quân cô độc của chúng ta sẽ trở nên khéo quá hóa vụng mất thôi theo a ý kiến của ta sau khi chúng ta hạ xong tòa thành này sẽ chia binh đồn trú ở hồ bắc khoảng tân tạo thành thế ỷ dốc với tòa thành này tương trợ lẫn nhau như vậy sẽ tránh bị rơi vào tình thế hiểm nghèo cô lập kinh lâm khen ngợi lời công tử hiểm dư nói quả là trí lý chuyện binh không thể khinh xuất nên dùng kế sách vẹn tuần này hơn nữa chúng ta phạt ngô sẽ có khả năng phải dùng tới đường thủy con đường đó đến từ vệ quốc chúng ta lại không có lấy nổi một con thuyền hồ bách tân khuôn viên mấy trăm dặm lại thông tới h á n thủy nhân mã của chúng ta đồn trú tại hồ bách tân có thể nhân tiện thu gom thuyền b ệ lại phòng khi sử dụng tới một khi đến lúc sử dụng là có thể tùy ý huy động được ngay mọi người bàn tán sôi nổi ai nấy đều phát biểu bổ sung ý kiến cho đến khi ánh trăng đã lên cao vời vợi chiếu sáng mọi nơi khiến cho bóng dáng của họ in trên nền đất che lấp khuôn mặt người đối diện đám đông mới thôi bàn tán mọi người thống nhất trước tiên đoạt lấy tòa thành này chiếm đóng con đường bộ chính yếu để lui binh của cơ quan sau đó chia binh ra hồ b ắ t tân kết hợp với nhau chặt chẽ đồng thời thu gom thuyền bệ để sử dụng lúc về ngô tác chiến trong màn đêm tòa thành kia bốn bề yên ắng đại đội nhân mã nấp sau cánh rừng rậm rạp khánh kỵ chỉ cầm ba ngàn binh sĩ già dặn có kinh nghiệm tác chiến lâu năm trường s ấ p đi về phía trước từ từ tiếp cận tòa thành tại một nơi trên sườn núi khánh kỵ ra lệnh quân sĩ dừng lại ngẩm đầu xem xét tỉ m ỉ động tĩnh trong thành tòa thành kia trong bóng đêm giống như một con quái thú cô hồn dạ quỷ lẳng lặng thủ phục ở đằng kia g h a hai nghe ngóng động tĩnh trong thành khánh kỵ lặng lẽ đứng lên nắm chặt thanh trường m ai lên thành trước được tấn thêm một bậc giết tên đầu s ọ được tấn hai bậc xuất phát trong màn đêm yên tĩnh phát ra một tiếng động đó chính là âm thanh phát ra do ma sát từ những bộ giáp trụ của binh sĩ khi nhất tề đứng dậy sườn núi bỗng nhiên cao thêm một đoạn kiếm kích sắc bén dưới ánh trăng tỏa sáng phát ra những ánh quang mang ớn lạnh những công cụ công thành thô sơ được các võ sĩ nhấc lên bọn họ giống như dòng thủy triều đổ xuống sườn núi tiếng bước chân rầm rập từ từ phát lớn như voi giữ dậm chân đất đai dung chuyển、giết. khi bọn họ tiến tới dưới chân thành có người phát ra một tiếng thét gầm giận g ữ giống như thể dòng đại hồng thủy tìm được lỗ hổng để xối xả. ba nghìn sĩ binh cùng lúc hô gạo một tiếng g ầ m đáng sợ phát ra trong đêm đen quay lấy tòa thành trì nhỏ bẹ kia chiến kiếm huy vũ những công cụ đầu nhọn thô u kệ công thành va và đập vào chiếc cổng thành mỏng manh một làn hỏa tiễn trong đêm như cơn mưa sao băng rót xuống tòa thành ánh lửa và sắc máu t ó é ra không ngừng dưới sự công kích không ngừng chiếc cổng thành không được dày dặn cho lắm đã bị đánh phá cho bầm d ậ p gãy nát trong ngoài thành ánh lửa bốn b ề quân trên thành và quân thủ thành của ngô quốc bắt đầu triển khai chiến trợ hơn trăm chiếc thang gỗ thô sơ được gác lên, tòa thành thấp nhỏ, binh sĩ truyền bò lên như bầy kiến không ngừng có người kêu thảm rất xuống dưới không ngừng có người tiếp tục leo lên. quan binh thủ thành vội và ứng chiến rất nhanh chóng bước vào giai đoạn giao chiến bằng binh khí ngắn quân địch không phải người s ợ có người nhìn thấy qua ánh lửa lập lụe phát ra câu nói kinh hãi nô quốc khánh kỵ thảo phạt địch tặc cơ quan kẻ nào hàng thì sống chống cự thì chết nhân mã của khánh kỵ thuận đả la lớn khánh kỵ rời nước mới được hơn một năm trong đám sĩ binh người ngô vẫn còn uy danh là kẻ không thể đánh bại vừa nghe tới đây là nhân mã của khánh kỵ những quan binh ngô quốc vốn đã trở tay không kịp nay lại càng thêm hoảng loạn khánh kỵ ngạo nghễ đứng trên trật i ề n có chút n h ữ n mày tiểu dư cầm mâu đứng kế bên bèn hỏi đang nghĩ gì vậy khánh kỵ khẽ lắc đầu hạ giọng nói sự phản kháng của quân ngô mạnh mẽ hơn là ta tưởng t i ể m dư cũng thoáng gật đầu đúng vậy hơn một năm nay quân ngô với ta đã nhiều lần đại chiến ở sở quốc n g u thúc chỉ điểm dư bất t à i nhiều lần bại trận sự sợ hãi trong lòng của quân ngô đã rất nhỏ nhoi khánh kỵ lắc đầu nói vương thúc cố nhiên binh bại tại sở quốc khánh kỵ lần trước phạt ngô không thành bại trận trở về cũng khiến cho sự lo sợ của đám sĩ tốt giảm đi nhiều hứa hồ nguyên nhân quan trọng nhất chính là trong thời gian hơn một năm qua e là cơ quan đã thay thế toàn bộ tướng linh trong quân đội rồi hắn im lặng trong chốc lát rồi bỗng nhiên cười nói cơ quan thay thế tướng lĩnh quân đội nhưng mới chỉ được có một năm có lẽ trẻ con của ngô quốc vẫn chưa trưởng thành hắn không thể nào thay thế toàn bộ binh sĩ tướng lĩnh trong quân được binh lính ngô quốc đã quên mất võ dung của hai ta vậy chúng ta hãy dùng sự thực khiến bọn chúng lại lần nữa phải sợ hãi e rẻ câu nói của khánh kỵ nhen nhóm ý chí chiến đấu trong lòng nghiệp dư hắn nắm chặt t r ứ n g âu cao giọng cười lớn chính xác chúng ta hãy dùng sự thực bằng màu nóng khiến cho chúng sợ hãi lần nữa hai chú cháu nhìn nhau cười ha hả tiếng trống trận kinh động lòng người vang lên rồn rập xóa sạch tàn vết của những âm thanh khắc trên chiến trường theo bản công tử công thành trong thời gian ba nén hương phải chiếm cho được tòa thành này khánh kỵ và hiểm dư cầm mâu xung phong tám trăm binh sĩ tay cầm kiếm mâu theo sát phía sau bọn họ đạt mạnh từng bước về phía trước mỗi lần đi một bước liền dùng sống kiếm đập lên b ì thuận thật mạnh phát ra tiếng cong thật mạnh tám trăm người đồng thời dùng kiếm gõ thuẫn tiếng động này giống như tiếng i í t gạo còn đáng sợ hơn cả tiếng chống trận cong cong cong khánh kỵ và hiểm dư x o á y lĩnh binh lính đích thân sông lên phía trước đôi bên đã bước vào giáp chiến điều khánh kỵ không nở tới là binh sĩ ngô quốc cố sông cố chết kháng cự thế chết không lui hắn liên t i ế lên sắc ý nả binh sĩ nô q u ố c chết trong trường mâu của hắn đã đếm không xuể toàn thân chiến bào đều nhuốm đỏ s ắ p máu toàn bộ tòa thành đã không còn những tiếng chỉ huy đúng hơn là thét gào chỉ huy thế nào cũng chả ai nghe thấy ai ai cũng chỉ lo chiến đấu vì bản thân mình đám hộ binh quay kín xung quanh khánh kỵ chuyển vào một hẻm nhỏ trong căn hẻm tối t ă m đột nhiên vang lên một hồi thanh âm cẩn thận đề phòng khánh kỵ hét lớn đồng thời vứt bỏ thanh trường mâu lúc này đã không còn thích hợp khi chiến đấu trong ngõ hẹp rút ra thừa ảnh kiếm của địch một bóng đen trước mặt mang theo một lùm sát khí lao tới khánh kỵ nghiêng người xoay chuyển thừa ảnh kiếm linh hoạt quét một đường nửa hình tròn chém đứt ngọt sức đầu lâu của đối thủ cùng lúc mũi kiếm chỉ về phía trước khi tên địch thứ hai còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã xuyên thẳng qua ngực hắn cạch cạch cạch tiếng bước chân phía sau vang lên dị thường khánh kỵ không chút nghĩ ngợi vặn người lại kiếm quang bổ xuống keng một tiếng song kiếm giao thoa đoạn kiếm của người kia bị hắn một kiếm chém đứt, lưỡi kiếm của khánh kỵ bổ xuống chính giữa mặt hắn từ mũi xuống cổ dành một đường máu thẳng tắc găm lại tại vùng xương đòn trước ngực khánh kỵ t h ú kiếm phía sau vang lên một tiếng bình một cây đuốc được thắp lên khánh kỵ một tay cầm đuốc một tay cầm thừa ảnh kiếm đằng đằng sát khí soi rõ khuôn mặt tên quân n g ô vừa đánh lên hắn tuy rằng tên đó nằm trong vũng máu nhưng hắn vẫn chưa chết ánh lửa l ờ mở dường như có chút thân thuộc có điều máu me k h ắ p mặt không dám khẳng định chính xác khánh kỵ ngôi ngoai sát khí quát rằng ta là vương tử khánh kỵ ngươi là kẻ nào người kia sửng sốt sau đó cười buồn bã nói khánh kỵ thì ra là ngươi khánh kỵ nghe thấy giọng nói đó thân thể không khỏi chấn động n h ẹ n à o kêu lên sư phó chương một trăm tám mươi chín cuộc chiến thầm lặng chương một trăm tám mươi chín cu các hoa muốn cười lắm nhưng hắn bị một kiếm của khánh kỵ bổ từ trên trán xuống dưới hàm đôi môi đều nứt cả da nụ cười trông vô cùng kỳ dị lại thêm khuôn mặt máu me bé bét trông giống như quỷ dạ xoa hiển linh vậy hồi vương tử còn nhỏ các hoa luôn đau đầu nghĩ cách để thua vương tử đến khi công tử trưởng thành các hoa muốn không thua cũng chẳng được nữa vương tử từ nhỏ trí lớn các hoa thua giả thua thật với người trước s a u đã có cả vài nghìn lần rồi lần này lần này có lẽ là lần cuối cùng rồi sư phó khánh kỵ không cầm được lòng bật khóc nước mắt chảy ròng ròng hai người động thủ trong bóng đêm c á t hoa không biết rằng người mà mình đợi săn ở đây mai phục chính là khánh kỵ khánh kỵ cũng không hề biết rằng người mà hắn phản kích lại là ân sư dạy võ võ công của c á t hoa hiện tại đã không bằng hắn nhưng cũng không thể một chiêu hạ thủ như vậy được trừ phi kiếm của khánh kỵ quá sắc bén nếu không thì c á t hoa đã không dễ dàng táng mạng như vậy t ư thuận nhỏ khánh kỵ đã được cha là ngô vương liêu chọn lựa cho hắn bốn vị sư phó võ nghệ cao cường truyền dạy võ công trong bốn người đó các hoa là người truyền thụ kiếm thuật cho hắn tính tình của ông là hiền hòa nhất cũng bởi khánh kỵ là con cưng của ngô vương nên các hoa không khỏi có phần n u ô n g c h i ề u hắn khánh kỵ hoặc là ham chơi hoặc là lười biếng các hoa đều cố tình che giấu hộ hắn ông không phải là người thầy nghiêm khắc nhưng trong lòng khánh kỵ thở còn ấu thơ luôn cảm thấy rằng ông là người sư phó tuyệt vời nhất giờ đây ông chết thảm dưới lơi kiếm vô tình của khánh kỵ khiến hắn không cầm được lòng mình kêu khóc t h ư n g thiết các hoa th xin dung thứ cho tội kháng cự tập kích của các hoa các hoa các hoa cũng là do bất đắc dĩ con không trách thầy không trách thầy sư phó người đừng nói gì nữa con lập tức đi tìm y sĩ đôi mắt của các hoa đã được che phủ bởi một tầng máu tươi những gì ông trông thấy chỉ là một d ả i d ả i sắc máu không còn nhìn thấy hình hài của khánh kỵ nữa cơ thể ông khẽ run rẩy cảm giác càng lúc càng lạnh lẽo biết rằng mình đã không thể qua khỏi liền nắm chặt lấy tay của khánh kỵ g ắ n g hết sức nói vương tử các hoa đã không trụ nổi thêm được nữa rồi xin đừng oán hận các hoa cũng xin đừng oán hận những sĩ tốt kia thanh âm của ông ngày càng yếu ớt cố gắng cầm hơi nói nhỏ đại vương đại vương nghe nói vương tử đến sở quốc đã đã hạ lệnh xuống ba quân tướng sĩ phàm là ngô quân chỉ cần đụng độ khánh kỵ kẻ nào không đánh tự ý rút lui giết vứt bỏ binh khí đầu hàng giết giết hết cả nhà cắt hoa cắt hoa bất đắc dĩ khánh kỵ phải hơi nghiêng thai mới có thể nghe rõ những tiếng thì t h ả o yếu ớt của ông cắt hoa nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại khánh kỵ từ từ nâng đầu lên chỉ thấy đầu của ông đã rủ xuống khuỵu tay của mình bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy cánh tay mình chặt tới mức mảnh giáp che tay hơi l o n g xuống khánh kỵ ngồi quỳ trên mặt đất rất lâu cho đến khi thân thể đã cứng đ ở mới dùng tay gạt từng ngón tay của ông ra từ từ đặt ông nằm ngay ngắn trên đất cơ thể của hắn đã nhuốm đẩy những giọt máu đã khô lại của các hoa từng cơn gió thổi qua khiến cho g a thị trên t cơ thể hắn khẽ rùng mình tiếng chém g i ế t bốn bề đã ngừng lại nhiều đội sĩ、si、tốt thắp đ u ố c tuần tra lùng sục k h ắ p thành có người nhìn thấy khánh kỵ đang ở nơi này lương hổ t ử cụt tay cầm theo thanh trường kiếm đang d i ỏ máu d ò n g d ò n g d à o bước về phía hắn thu liễm thi thể của ông rồi chôn cất ông cho tử tế để ông được yên nghỉ khánh、kỵ、khe khe căn dặn cho sĩ、si、tốt đứng bên công tử lương hổ tự chạy tới gần chắp tay nói tòa thánh đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta thật kỳ lạ lần này quân ngô chống cự quyết liệt khắc t h ư ờ n g biết rõ không địch nổi vậy mà có rất ít kẻ đào tẩu gây tổn thất không ít cho các huynh đệ của chúng ta không biết trong thành có nhân vật quan trọng gì không a cựu và tái cựu đang thẩm vấn một số tù binh ít ỏi bắt được chẳng có nhân vật quan trọng nào ở đây hết khoe môi khánh k ỵ khẽ nhét lên phân phó xuống dưới thu dọn chiến trường tiếp quản thành trì đón đại quân vào thành phái hai nghìn người đêm nay phòng thủ thành trì thám mã tỏa ra cách ngoại thành hai mươi dặm bố trí ổn tỏa cho những người thương vong những người khác gan bài nơi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai tu sửa thành trì dựa vào địa thế hiểm yếu nằm kẹp giữa hai dây núi biến nó thành một cứ điểm trọng yếu phong tỏa dính đô rõ lương hổ tử trông thấy khánh kỵ vẻ mặt đau thương không khỏi nhìn xuống dưới lòng đất xem thi thể rồi sau đó mới chắp tay bỏ đi cơ quan thật là tên cáo già người cứ cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy trong mắt khánh kỵ ánh lên một tia nhìn dữ dằn hai bàn tay dính máu n ắ m thật chặt các khớp xương phát ra tiếng kêu dang rắc trời sáng trong thành ai nấy cũng đều tất bật những cổng thành t ư ờ n g thành bị hủy hoại đều được sửa chữa gia cố lại trên thành chất đầ hai đội nhân mã do a cựu tái cựu thống lĩnh chia nhau ra đồn trú tại hai bên núi giống như hai cái gọc kìm hỗ ứng cho tòa thành na sử ở chính giữa tiệm dư và kinh lâm lãnh một nửa quân đi về vùng hồ bách tân ở phía tây bắc đồng thời thu gom thuyền bè rồi tận dụng các khu rừng nguyên sơ được hình thành từ hồi thượng cổ đến bây giờ để lấy gỗ xây dựng các chiến hạm to lớn lương hổ tử ở lại cùng khánh kỵ coi giữ thành na sử đôn đốc tu sửa thành trì gia cố phòng ngự khánh kỵ một mặt phái thám mã đi dò la tin tức dính đô một mặt sai người đi liên lạc với sở vương và phí vô cực để xác định kế hoạch hành động đồng thời nghe ngóng tin tức từ phía Lô Quốc. theo tính toán về lộ trình và thời gian tín sứ của hắn chắc đã đến lỗ quốc phi hồ cốc trúc dung và tôn vũ chắc đã có động thái tiếp theo rồi đồng thời hắn còn điều động thêm vài đội nhân mã đi bố cáo từ trong thành na sử cho đến vùng dân dã xung quanh rằng na sử thành hiện đã nằm trong tay hắn hơn nữa khánh kỵ đã ký kết hiệp ước đồng minh với người sở vì vậy nên người dân sở quốc hay ở nguyên tại nhà không cần phải buôn ba tứ phía chạy nạn đồng thời khuyên n ủ những cư dân trong thành na sử chui lụi trốn tránh trong rừng rậm trở lại thành trì Các đội quân nhận được chiếu thư cần vương của sở vương đang lũ lượt hành quân tới tùy quốc để hội quân cùng sở vương còn phía dĩnh đô không hề có bất cứ phản ứng nào trước việc khánh kỵ chiếm lĩnh được na sử thành khiến người ta bàn tán về những tính toán của cơ quan và ngũ thứ tư thám ma báo tin v ề chỉ biết được rằng quân ngô đã đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của cải từ sở quốc v ề điều đáng chú ý là đại tướng số hai thủ hạ của cơ quan là bá không có động tĩnh gì trong thời gian này không hề thấy bất cứ hành động nào của hắn ở dĩnh đô khánh kỵ rất để tâm tới hành tung của hắn chỉ tiếc là đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra được tâm hơi nào của hắn đại chiến sắp nổi lên thành na sử tạm thời khôi phục lại vẻ yên bình rất nhiều người sở trong thành na sử trở về gia viên trong đó có một vài thương nhân còn nhận được tiền đặt cọc của khánh kỵ giúp hắn thu mua lương thảo những người bình dân dễ thỏa mãn chỉ biết được rằng mình đang có người bảo vệ giống như một người bạn đáng tin cậy vậy n ô quốc khánh kỵ một năm trước là nỗi khiếp sợ của họ giờ đây trở thành vị thần hộ mệnh trong mắt họ toàn thành na sử sau khi đã dọn dẹp vết máu và lửa xém giờ đây như được hồi sinh trở lại mang một sức sống hoàn toàn mới bước chân của mọi người không còn thất thể vội vã phụ nữ và trẻ em cũng bắt đầu xuất hiện trên phố rào bước trên đường thỉnh thoảng còn nghe thấy từng trận cười rộ lên chậm bước trên con phố trong thành trong lòng khánh kỵ có một cảm giác rất kỳ lạ gian khổ từ việc sát phạt mà ra hạnh phúc cũng từ việc sát phạt mà ra trường m â u và lợi kiếm của hắn đã giết hại không biết bao nhiêu người khiến cho rất nhiều gia đình bị tan nát trong chiến tranh người vợ thành quá phụ người con mất đi người cha gia đình vốn đang hạnh phúc trở thành tăng thương ngược lại cũng là trường m â u và lợi kiếm của hắn lại có thể bảo vệ che chở cho một số phu quân của những người khác gia đình hạnh phúc ngập tràn tiếng khóc xưa kia nay đã thành tiếng cười rặng rỡ g i a thị với phi đúng với sai vốn dĩ không hề có một ranh giới rõ ràng càng không thể đúng với tất cả mọi người khánh kỵ đưa mắt nhìn về phía đông tuy là gian nam nhưng trên đồng ruộng lại không thấy ai làm việc đồng áng các chị em phụ nữ ngồi dưới mái hiên đ a n sọt dệt vải phía sau lưng là căn nhà được đắp bùn vừa mới xây xong còn tanh m ù i bùn mái hiên làm bằng c ỏ tranh vẫn còn chút màu xanh tươi mới bọn họ cười đùa trò chuyện thản nhiên đón nhận những ánh mắt của nam nhân cầm giáo m á t đi qua nếu nhìn thấy một v à i sĩ binh tướng mạo anh tuấn trẻ trung họ còn mạnh bạo ngẩng đầu lên nhìn rồi cùng chị em bàn tắn một phen suốt từ đầu đến chân anh chàng đó trông thấy những cô nương dễ thương mạnh bạo kia khỏe môi khánh k�� mấy cô nương người sở kia ngoại trừ eo hót cũng tạm được ra còn có cái gì hấp dẫn nữa quý tôn tiểu man đứng ở cách đó không xa bất bình nói nàng áo n g h è o cái eo nhỏ của mình khôi phục lại vài phần tự tin nếu không phải là mặc bộ áo giáp này thì eo của ta cũng thon nhỏ như họ thúc tôn riêu quang đứng bên cạnh cũng mặc một bộ giáp ý như nàng khét gườm nàng một cái rồi h ự d ọ n g nhìn cái gì mà nhìn ta còn chưa nổi cơn ghen đây ngươi ngoa ngoắt như thế làm cái gì đợi khi chàng trở thành ngô vương khắp cung đều là nữ nhân lúc đó ngươi sẽ phải g e n tức đến xịt máu mà chết mất s ứ ngươi không g e n thế sao lông mày lại vểnh hết lên thế kia chẳng lẽ là vui quá hóa c ù n g à? ngươi thúc tôn diêu quang nắm lấy bảo kiếm bên hông quý tôn tiểu man ngươi đừng có quên ước định giữa hai chúng ta khi nói chuyện với ta không được sức láo hừ là ngươi lên mặt với ta đ ấ y chứ quý tôn tiểu man cười chế dễ ước chàng còn chưa được làm đại vương n ô quốc vậy mà ngươi lại nói chuyện ngôi vị vương hậu rồi đấy thúc tôn diêu quang k h ẽ n h ả y dựng lông mày lên cố ý chọc giận nàng nói ngươi đừng có mơ hảo ta à chắc chắn là sẽ được ngồi vào chiếc ghế n ô quốc vương hậu nếu ngươi còn biết khôn thì từ bây giờ hãy bớt chọc giận ta đi nếu không thì sau này sẽ không có tương lai tốt đẹp đâu lương hổ t ử đứng một bên mồ hôi v ã ra như tắm cười cười khuyên nhủ hai vị cô nương đại cục làm trọng đại cục làm trọng quý tôn tiểu man h ừ lạnh một tiếng vỗ bảo kiếm bên hông đừng có uy hiếp ta bản cô nương ăn mềm không ăn cứng nếu ngươi còn k h ô n g phục thì chúng ta dùng kiếm giải quyết tìm cơ hội để m ú a máy tay chân à đúng rồi nói cho nhà ngươi biết thanh hàn quang bảo kiếm của ta là do chàng đích thân tặng cho đấy quý tôn tiểu man cố ý cười ép hẹn quay người bỏ đi cố ý bước đi như kiểu nam nhân c ỡ n g ư ợ c ư ỡ bụng giống như một chú gà trống cao n g o người quay lại quý tôn giêu quang giận lắm thân thể đ i ê n t i ế t đến phát run lương hổ từ mồ hôi mổ kê nhễ ngại khuyên bảo diêu quan g cô nương không nên tức giận đại nghiệp của công tử quan trọng hơn lúc này không thể để cho công tử phân tâm đại cục làm trọng đại cục làm trọng à nếu như cô nương thích mặt tướng sẽ đi nói với công tử một tiếng đem thừa ảnh kiếm đến dân g tặng cho cô nương bỏ đi thúc tôn diêu quan giận g dỗi d ậ m chân chàng đang chinh chiến quyết liệt ngoài xa trường đang vào lúc cần đến vũ khí sắc bén phòng thân đúng quá đúng quá diêu quan nói thật chí lý đại cục làm trọng đại cục làm trọng hừ thúc tôn diêu quan k ẽ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi cống mít dài d ọ ra đúng vậy đại cục làm trọng đợi khi đại cục hoàn thành ta sẽ lại đi tính nợ với chàng thúc tôn diêu quang nói xong hất mạnh tay á o nhấc c ầ m lên như chú chim khổng tức y ê u ngạo đi theo hướng ngược lại với quý tôn tiểu man t ấ n quốc d ư thành quốc vương cơ khí t ậ t nhìn sáu mỹ nữ ngô việt đang đứng trước mặt mặt mày hớn hở cười nói với ngô quốc sứ t i ế t quốc bình nhiên úc đại phu khen rằng ngô hoa việt diễm thanh thủy phụ dung quả nhiên không phải nói ngoa ha h a được được đức úc bình nhiên mỉm cười khó người nói đây là tấm tâm ý của quốc quân tệ quốc đối với đại vương chỉ cần đại vương yêu thích là được rồi nói đến đây h ắ n khé thở dài rồi nói tấn quốc là bá chủ trong thiên hạ nô quốc chúng tôi hàng năm đi sứ đời đời tấn cống tính sợ tấn quốc coi như huynh đệ vậy mà người sở lại muốn mưu đồ chiếm đoạt nô quốc cấu kết với bọn phản tặc trong nước kiểm dư trúc d u n g chờ thời phản ô quân thượng chúng tôi bất đắc dĩ đành phải xuất binh truy bắt đám phản l ị c h kiểm dư trúc d u n g thế nhưng bây giờ người sở lại cầu cạnh sự giúp đỡ từ phía người thần nô quốc chúng tôi đang có nguy cơ bại vong ải lần này e sẽ là lần cuối cùng triệu cống đại vương ngày này năm sau quân thần nô quốc chúng tôi không biết thân xác đã trôi giặt về nơi nào rồi tấn hậu cơ khí tật nghe song ha hả cười nói ước đại phu không cần lo lắng như thế tấn quốc ta chính là bá trưởng của chư hầu trong thiên hạ theo lý phải chủ trì chuyện bất bình trong thiên hạ từ ngươi cứ tạm về dịch quán nghỉ ngơi đợi quả nhân quả nhân triệu tập quần thần bàn bạc chuyện xuất binh tương trợ quý quốc quốc bình yên n g h e xong mặt m à y rặng rỡ vội vàng cung kính lễ độ quỳ giặc xuống dập t r á n xuống đất dùng đại lễ yết kiến ngoại t h â n úc bình yên tạ ơn đại vương tấn quốc là nước hùng mạnh nhất trong các nước chư hầu thế nhưng vị quốc quân của quốc gia lớn mạnh nhất trong thiên hạ này lại chỉ là một vị nguyên thủ trên danh nghĩa cũng giống như lô quốc, quốc quân khanh sĩ phân quyền quốc quân không có quyền hành thực sự cơ khí tật vốn cũng muốn làm nên điều gì đó hai năm trước trước khi sở quốc thái tử kiến chạy trốn khỏi trịnh quốc lập mưu làm phản với quyền thần trịnh quốc đã từng đến bãi phòng tấn quốc thăm dò thái độ của quốc quân tấn hầu nước l ắ n g d i ề n lúc đó hắn cũng thầm bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của thái tử kiến hy vọng trịnh quốc đại loạn thừa cơ xuất binh mượn quân công gia tăng quân quyền của mình nào ngờ hiện tướng trịnh quốc tử sản quả thực là vô cùng lợi hại đ á n g ngũ từ t ừ thái tử kiến còn chưa kịp hình thành kế sách tạo phản hoàn thiện đã bị tử sản nắm được một vài tin tức hạ thủ trước giải trừ mối họa âm mưu tạo phản bị phản bị phá sản nhanh chó bây giờ lục khanh đã lớn mạnh năm nay triệu giản tử cấu kết với c h i thị hàn thị nguy thị phạm thị trung hành thị tiêu diệt lão công tộc kỳ thị và dương thiệt thị thế lực của lục khanh lại càng lớn mạnh hơn nữa triệu giản tử càng được thể khí thế ngốc trời cơ khí tật t ử biết việc đã không thể thành được nữa hùng tâm tráng trí thời niên thiếu đều triệt để hóa thành ảo ngộng sa đoạn hoàn toàn vào tự sát người ngô biết ý dâng tặng những mỹ nhân m ô hoa bách việt tấn hầu nhìn thấy mà không khỏi khấp khởi hưng phấn trong lòng nơi người tân sinh sống nằm ở vùng đất sơn tây ngày nay sắc nách với nhung địch, dân tộc địch nổi tiếng với việc sản sinh ra mỹ nữ mỹ nhân trong thiên hạ nếu luận về sự gợi cảm yêu kiểu thì mỹ nhân nhung địch xếp hạng nhất những mỹ nhân vong quốc trong lịch sử như lắc kỷ bao tự ly cơ đều mang dòng máu nhung địch tấn hầu là quân chủ của t ấ n quốc trong cung tuyệt đối không thiếu tuyệt sắc giai nhân lại càng có nhiều mỹ nhân nhung địch nhưng lòng tham của người này không biết bao nhiêu là đủ mỹ nhân ngô việt có vẻ đẹp duyên dáng thùy mị của vùng đất quê hương mình phong tình lại khác biệt với nữ tử nhung địch hôm nay người ngô biết ý dâng tặng trong lòng cơ khí tật mừng rỡ lắm lắm quyết định triệu tập lục k h a h ắ n lấy danh nghĩa là quân chủ một nước mà điều phái lục k h a phát binh tương trợ người ng không miệng c h i vương vị vua không đeo vương miệng triệu giản tử dưới ánh đèn triệu giản tử đang nâng nựu thanh bảo kiếm trong tay thanh kiếm có c h u ô i đen hoàn toàn không một chút xứ s á t làm cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó tuy nhiên thanh kiếm cầm trong tay uy nghiêm tự sản sinh nó giống như một vị trưởng giả h i ể n tử nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám k i n h thường ngón tay của triệu giản tử k h ẽ mân mê thanh kiếm một luồng lãnh ý từ đầu ngón tay xâm nhập vào trong lòng thanh kiếm ẩn chứa thần vận mê người giống như một đôi mắt thâm thúy tinh thông quảng đại đang chăm chú quan sát vạn vật chúng sinh t h ầ n vật t á t có điều dạy bảo á t triệu giản tử nâng niu vớt ve thanh bảo kiếm từng tí một lẩm bẩm nói lấy ngũ kim c h i anh thái dương c h i tinh để rèn đúc nên thanh kiếm này xuất r a có thần thu vào có uy sức mạnh vô địch thần vận tiềm tàng chính là c h ạ m lư nhân đạo c h i kiếm nhân giả vô địch hắn hơi nhắm h ờ đôi mắt ngón tay đặt lên trên thân kiếm nghĩ tới lời nói của úc bình nhiên khi tới gặp hắn đại phu lấy danh nghĩa sứ tiết đến tấn quốc chúng ta theo lý phải bái kiến quốc quân của chúng ta trước tại sao lại đến gặp ta bởi vì người có thể cứu giúp được nô quốc chúng tôi không phải tấn hầu dưới gầm trời này chỉ có đại phu、ừ. nghe nói ngài mang đến sáu mỹ nữ ngô việt muốn kính tặng cho quốc quân của chúng ta tại sao lại tặng ta một thanh bảo kiếm bảo kiếm tặng anh hùng triệu giản từ khúc khạc cười đôi mắt hắn đánh lại tra kiếm lại và o vỏ lẩm bẩm tần s ở kết minh người tần sẽ không còn phải lo lắng về sau sau này xuất binh ra hàm c ố c quan đông tiến mà giành thiên hạ tấn quốc ta chỉ còn biết đứng m ũ i chịu x à o giúp đỡ ngô quốc cũng chính là giúp đỡ chúng ta sáng mai ta sẽ xin quốc quân xuất trị mời thêm các nước ảo đài trù đảng thiết kỷ huân chính cùng xuất binh cứu trợ ngô quốc phạt tần sở chương một trăm chín mươi loạn thế thiên hạ t r ư n một trăm chín mươi loạn thế thiên hạ t h Ừ. nghe nói ngài mang đến sáu mỹ nữ ngô việt muốn kính tặng cho quốc quân của chúng ta tại sao lại tặng ta một thanh bảo kiếm bảo kiếm tặng anh hùng triệu giản từ k h ú c khạc cười đôi mắt hắn đánh lại tra kiếm lại và o vỏ lẩm bẩm tần sợ kết minh người tần sẽ không còn phải lo lắng về sau sau này xuất binh ra hàm cốc quan đông tiến mà giành thiên hạ tấn quốc ta chỉ còn biết đứng m ũ ố i chịu x à o giúp đỡ ngô quốc cũng chính là giúp đỡ chúng ta sáng mai ta sẽ xin quốc quân xuất trị mời thêm các nước ảo đài trụ đảng thiết kỷ huân trình cùng xuất binh cứu trợ ngô quốc phạt h tấn sở. i ể qua qua lại lại, mấy ngày này vài vị khách thương mệt mỏi tới đây sau một hành trình mệt nhọc sau khi quân thủ thành t r a hỏi xong thì được cấp tốc đưa vào thành ở nhờ trong phụ đệ của khánh kỵ khánh kỵ nghe nói người đến là văn chủng vội vàng hạ d á n g h ê n đón đón hắn vào trong phụ mừng rỡ ra mặt gọi người lập tức đi chuẩn bị tiệc khánh kỵ đối đãi với những người có địa vị thấp hèn hơn mình một cách trọng đ ạ i như vậy khiến cho văn chủng vô cùng cảm kích chỉ có điều bản tính của hắn vốn là người thâm trầm kỹ tính trước mắt tuy sở quốc và khánh kỵ hòa hợp như người một nhà sau này là bạn lạ thủ còn khó đón định là một vị đại phu sở quốc hắn không dám tỏ ra quá thành thật an t o à trên chiế giới sảnh khánh k từ cầm minh huynh vừa từ tống quốc trở về có phải không văn chủng chắp tay nói dạ được điện hạ nhắc nhở văn chủng ngày đêm gấp rút đi tới tống quốc diện kiến vệ quốc quân phu nhân nam tử có thư tín của điện hạ trong tay nam tử phu nhân tiếp k i ế n tại hạ nghe tại hạ phân tích sở quốc một khi bị d i p vòng thế lực tấn quốc sẽ chắc chắn xuôi xuống miền nam vậy thì vệ tống sẽ phải đứng m g i chịu xào gánh chịu hậu quả khởi l ư ợ n g nam tử phu nhân biết thế nên lập tức dẫn tại hạ đi gặp tống công tống quốc tuy nhỏ nhưng lại là công tức nhất đẳng được chu thiên tử lệnh phong xưng công cho tống quốc, quốc quân văn chủng uống một ngũ nước cười rồi nói khi ỳ t ự c s u ta năm n trở n Quốc về tống công liền viết một lá thư sai người cưới khoái mã mang sang vệ quốc văn chủng nói đến đây có chút tự mãn cười nói có được sự trợ giúp của hai nước vệ tống chính quốc nằm giữa vệ tống tấn sở á t hẳn sẽ không nằm ngoài cuộc vì vậy khi văn t r ủ n g quay về liền thuận đường bãi phòng trịnh quốc quốc quân và thừa tướng tử sản đại nhân hai năm trước công tử kiến ngũ tử tư âm mưu sát hại trịnh quân và tử sản hai bên vốn đã có mối thủ không đội trời c h u n g bây giờ ngũ tử tư được phong làm ngô quốc tướng quốc lại cộng thêm dã tâm nham hiểm của tấn quốc cũng là không nhỏ trịnh quân và tử sản đại nhân xem xét thời cục cũng đã đồng ý liên minh với sở bắt chống tấn quốc nam phạt ngô quân trong m hôm nay chắc hẳn sứ thần của ba nước đã tới nơi rồi khánh vị nghe xong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc hắn m u ố n có ý định đưa văn chủng sang tân kiến tống quốc là bởi vì giữa hắn và nam tử đã từng có một cuộc mật đàm hắn từng đồng ý rằng nếu như có cơ hội dưới tiền đề hai bên giúp đỡ nhau cùng có lợi sẽ giúp đỡ nam tử phu nhân củng cố địa vị khuyết trương thế lực của nàng để nàng tự tay giết chết công tử triều xóa giải nỗi hận trong lòng trong b ứ c mật tín kia hắn đã trình bày tỉ mỉ những điều lợi khi tận dụng thời cục đại loạn tận dụng liên hệ với nam tử liên minh hai nước vệ tống tạo sự ràng buộc để hóa giải tình thế liệu đoán rằng sau khi nam tử gặp sẽ cố hết khả năng để giúp đỡ văn chủng dựa vào trí thông minh cùng thân phận và ảnh hưởng đặc thù của nàng tại hai nước vệ tống thì đại sự gần như chắc chắn thành công chỉ không ngờ được rằng văn chủng một viên tiểu tướng quân nhỏ bé lại dám bảo gan đi tới trịnh quốc diện kiến trị n h quân và hiển tướng t ử sản cầu cạnh trịnh quốc xuất binh khánh kỵ nghe được tin tức tốt lành như vậy không khỏi mừng ra mặt khen tấm tắc tử cầm h i n h trong chuyến đi này đã nhìn rõ được đại cục thiên h ạ đạp gió c ớ i mây cầu viện ba nước xuất binh cứu rút lập nên công lao to lớn không kẻ xiết khi gặp sở vương chắc chắn sẽ được trọng dụng tấn phong làm thượng khanh cấp phong thế hầu chỉ còn là chuyện dễ như trở bàn tay thôi chúc mừng chúc mừng văn chủng như mở cờ trong bụng lại khiêm tốn chắp tay nói văn chủng có được công lao này đều là được điện hạ ban tặng văn chủng phải tạ ơn điện hạ mới đúng hai người nói xong nhìn nhau cười k h ó i trá vệ quốc đế khâu vệ hầu cơ nguyên đang cầm thư tín do nhạc phụ tống quốc quốc quân gửi tới cùng các cận thần thân tín cử bá ngọc công thúc bạc công mạnh công tử kinh công thúc phát đang mật bàn với nhau bắc cung hỉ cũng ngồi đó từ sau khi hắn được vệ hầu đưa lên địa vị cao quý giành lấy đại quyền của tế báo tề báo với hắn đã nảy sinh h i ể m khích với nhau bác cung hỉ cô độc đơn tôi đành phải dần dựa dẫm vào vệ h ậ u tuy rằng hiện tại hắn không thể hoàn toàn tin tưởng vào cơ nguyên và cơ nguyên cũng không thể nào tin tưởng hắn giống như tin tưởng cừ bá ngọc công thúc bạc công mạnh được thế nhưng quan hệ qua lại giữa đôi bên vẫn ê m dịu hơn rất nhiều hôm nay hắn có thể được ngồi ở đây đã đủ thấy rằng sự coi trọng hắn như người một nhà của cơ nguyên đương nhiên trong đó ẩn giấu những dụng ý thử lòng tin đối với hắn dù sao thì hắn cũng đang nắm giữ lực lượng quân đội chủ lực của vệ quốc chỉ là mục đích này không đủ để nói cho người ngoài biết các g ái khanh bức thư của tống công các ngươi đều đã xem qua rồi chư vị cảm thấy thế nào cừ bá ngọc nghiêm nghị nói quốc quân vệ quốc ta tiếp giáp với tấn quốc vị láng giềng khổng lồ này luôn có giã tâm chiếm đoạt thôn tính vệ quốc chúng ta bây giờ ngô sở tranh hùng người tần tham chiến tấn quốc g i ấ y binh xuống miền nam tiếp viện ngô quốc không kể đến chuyện hắn liệu có ý định giữa đường dẫn quân tấn công ngược trở lại thừa cơ diệt vệ quốc chúng ta cho dù hiện tại mục tiêu của chúng là sở quốc đến khi sở quốc bại vòng người tần mất đi la chắn ắt phải lui quân quay lại quân chúng lúc đó vệ quốc chúng ta khó lòng bàn tay xâm lược của người tấn cho nên thần nghĩ rằng trước mắt liên thủ với tống liên minh với sở ngăn cản người tống tiến xuống phía nam chỉ cần sở quốc ổn định tấn sở tạo thế cân bằng bên nào cũng không dám tự tiện manh động thì vệ quốc chúng ta sẽ được an toàn công tử kinh n h ư ỡ n mày nói nói là vậy nhưng vệ quốc ta cận kề với tấn quốc tống quốc lại nằm sau l ư n g chúng ta nếu như tuyên chiến với người tấn vệ quốc chúng ta sẽ rơi vào cảnh đứng môi chịu xảo đạo lý môi hở răng lạnh đương nhiên ai ai cũng hiểu thế nhưng một khi giao chiến với tấn người tống sẽ chịu xuất ra bao nhiêu binh mã chi ra bao nhiêu lương thực tiền bạc giúp đỡ còn chưa nói chắc được nội nhờ chiến cục nô sở nảy sinh biến động tống quốc tính toán thế nào cũng rất khó dự liệu cho chính xác được chư hầu với nhau lợi ích mới là điều kiện hợp tác duy nhất một tờ minh ư ớ c nói lập thì lập được nói hủy thì cũng hủy được chúng ta làm sao có thể dám chắc tống quốc sẽ đồng tâm đồng lòng với vệ quốc chứ công tôn bản trầm ngâm trong chốc lát rồi nói quân quốc, điều buộc thượng, thần cho rằng, theo thế của vệ quốc, việc giấy binh kháng tấn là điều bắt buộc phải làm. Về liên minh vệ Tống theo thế bắt cho phải giấy của việc vệ Về vệ là làm. đương nhiên đưa cả giang sơn xã tắc nghìn vạn lê dân chỉ để trông chờ vào một lời cam kết của một kẻ quân tử quả thật là quá mạo hiểm thật nghĩ tại sao quân thượng không thúc gọi quân phu nhân hồi quốc quân phu nhân là ái nữ của tống công giờ đây lại là phu nhân của vệ quốc chúng ta thân phận c h ắ c t h ư ợ n g nếu như quân phu nhân trở về có người bên cạnh thì có thể đẩy mạnh mối liên hệ giữa hai nước vệ tống hơn nữa quân thượng có thể bí mật gửi thư cho quân phu nhân mời phu nhân quay về rồi xin tống công đ i ề u một đội đại quân hộ tống theo nàng trở về tin chắc rằng với mối g i n g buộc từ quân phu nhân tống công sẽ không dễ dàng dồn dây vệ quốc đâu công mạnh tán thưởng Công tôn đ ạ vệ, vệ, vệ, vệ hầu u nói chi p trầm ngâm nửa ngày rồi khé gật đầu đợi đến khi mọi người tàn đi con của công tôn bặt là công tôn mậu hộ tống vệ hầu về cùng đi tới bên hồ thanh thủy vệ hầu dừng lại nhìn xuống mặt hồ mặt hồ đóng băng phía trên phủ một lớp tuyết trắng phát ra ánh sáng chói lọa dưới ánh mặt trời những cành cây bên hồ đã héo khô khé đong đưa trong gió bốn bể tiêu điều ưu ám vệ hầu đùi ngùi thở dài từ từ khép đôi mắt lại thầm nghĩ chẳng lẽ quả nhân lại phải túi đầu trước cả t i ệ n nhân đó sao hắn suy tư thật lâu nói k h ẽ khẽ chuyện nghị sự trong triều lúc nãy ngươi đều đã nghe thấy cả vậy ngươi có quan điểm thế nào công tôn mậu k h ẽ phập phồng trên m ũ i rồi nói quân thượng người coi thần như kẻ tâm phúc thần sẽ nói những lời của một kẻ tâm phúc cho người nếu như có chỗ nào mạo phạm dám mong quân thượng thứ tội thần cho rằng lời của gia phụ là có lý tuy rằng quân p h u nhân không được hòa hợp với quân thượng cho lắm nhưng đây dù sao cũng là việc trong nhà quân phu nhân lưu lạc tại tân quốc cũng không quá để ý tới chuyện tại vệ quốc q u â vệ hầu cơ nguyên hừ lạnh một tiếng trong lòng nhưng hắn biết rằng công tôn mậu nói lời khó nghe như vậy thì quả đúng là một tâm phúc thành thực với hắn hơn nữa tiểu tiện nhân kia chẳng có chút cảm tình nào với hắn nếu thật sự muốn ả tái giá nói không chừng ả lại thích qua ấy chứ Công、tôn mậu thấy vệ hầu không mở miệng t r á c h mắng tiếp tục nói tuy nhiên quân phu nhân nếu như ở tại vệ quốc thì vinh nhục được mất của nàng lại hòa chung vào với vệ quốc với quân thượng tống công có ai nữ ở đây cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vứt bỏ đồng minh quân thượng vì giang sơn xa tắc vì lê dân trăm họ tại vệ quốc cung thỉnh quân phu nhân trở về điều đó thì đã làm sao húng chi nội tình bên trong có mấy ai biết do thực hư đâu vệ hầu khẽ thở dài nói thôi được rồi để quả nhân viết một bức thư ngươi phái một kẻ thân tín đi làm tín sứ mau chóng đi tới tống quốc giao cho phu nhân tống quốc đô thành thương k â u nam tử đứng dưới một gấp a i đây là lần đầu tiên hắn được gặp quân phu nhân nam tử tuy từ lâu đã biết tiếng mỹ miều của nàng hôm nay được gặp tận mắt không khỏi hơi hoa mắt choáng váng trước vẻ đẹp kiêu xa kia hắn sợ thất lễ nên không dám nhìn nhiều vội vã túi thất đầu hai tay nâng cao bức thư tín của vệ hầu gửi sang đôi mắt chỉ dán xuống đất nhưng trông thấy đôi giày gia hiệu của nam tử thôi cũng đã thấy đẹp đẽ lạ thường hít hà hương vị mê ly lạ thường của phụ nữ không biết mùi vị của cặp giò kia tuyệt với tới mức độ nào không khỏi khô r á t cổ họng nuốt nước bọt từ ngực không thôi tuy rằng nam tử phải đi tới tống quốc trong khoảng thời gian này nàng không còn được ở bên cạnh cha mẹ nhưng dù sao không còn phải nhìn thấy mấy bộ mặt đáng ghét của vệ hầu và công tử triều những kẻ luôn khiến nàng phát án cuộc sống trở nên tươi vui vô cùng dung mạo trước kia có chút t i ể u tụy giờ đây đã khôi phục lại vẻ lung linh kiểu diễm nàng nhận lấy bức thư bóc ra xem dưới ánh hoa mai không khỏi bật nụ cười khanh khách tiếng cười kinh động lũ chim khách trên cây lũ chim vội bay tán loạn khiến một vài bọ tuyết rơi xuống những đám bọ tuyết phiêu khẽ thoảng qua khuôn mặt với nụ cười hơi có phần thô lỗ của nàng vị tín sứ kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn cũng không khỏi s ư n g sờ tham lam c ố n í u kéo nhìn thêm chút nữa rồi mới chịu túi đầu xuống tiếp nam tử dứt n ụ cười rồi sau đó lại trầm ngâm trở lại cha ta mong được kết minh với vệ đây là chuyện quốc gia đại sự đâu phải trò đùa trẻ con đường đường là t ố n g công nói xuất binh thì nhất định sẽ xuất binh quốc quân lại không chịu tin còn lén lút phái ngươi tới gặp ta nếu để cha ta biết được sẽ nổi trận lôi đỉnh vị tín sứ thấp thỏm không yên chắp tay nói quân phu nhân việc này có mối liên hệ trọng đại quốc quân không thể không cẩn thận cho được kính mong quân phu nhân thông cảm cho nam tử hư một tiếng những b ọ t tuyết trắng xóa bám lên trên mặt lúc này đã hóa thành mấy giọt nước nho nhỏ nàng lấy từ trong tay h á o ra một chiếc khăn lụa khẽ l a u những b ọ t nước trên mặt chậm dãi nói muốn xuất binh cần phải đ i ề u binh trước đ i ề u binh phải có khể tướng rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị tới trong thời gian ngắn ngủi lẽ nào người vệ nhất định phải muốn binh mã của người tống đến tận nơi thì mới chịu có gan đi đối địch với quân tấn muốn ta trở về nước cũng không phải chuyện khó chỉ có điều không phải là vào lúc này ngươi quay về đi c ô nhân, nhân đôi mắt long lanh của nam tử khẽ xoay chuyển khóe môi miết lên lộ ra hàm răng trắng tinh chuyện gì vậy quốc quân nói đại địch trước mắt lòng người lo lắng phu nhân về nước có thể ổn định nhân tâm dám mong phu nhân không ngại cực khổ mau chóng về nước còn về điều mà phu nhân nói quốc quân đã dặn rằng nếu như phu nhân quay lại quả nhân nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng để nàng vui lòng quay về vui lòng quay về đôi mắt to tròn như l à o hoa của nam tử khẽ hấp háy ẩn chứa trong đó sát khí vi vũ rất tốt vậy ngươi cứ về trước đi nói với quốc quân rằng hai ngày nữa nam tử sẽ dẫn binh khởi hành quốc quân để ta vui lòng quay về ta cũng sẽ để quốc quân vui lòng nên đón vệ quốc đế k â u phủ lệ tế báo bên ngoài căn phòng tuyết rơi lạnh lẽo trong căn phòng ấm áp sát xuân tề báo trừ sư phố bắc cung hỉ công tử triều cùng một số đại thần trong triều theo phe cánh của họ đang tề t i ể u đông đủ trong phòng ghế trên có bốn người ngồi rất nhiều vũ kỹ mặc y phục rực rỡ hoa lệ bộ ngực trắng trẻo nón nà đang ấp vào trong lòng họ gắp thức ăn rót rượu mời tiếng cười rộn rã tuy bắc cung hỉ không hợp với tề báo nhưng dù sao cũng là đồng phạm chu sát công mạnh chậm tuy rằng hai người họ tranh đấu quyền lực rất gay gắt nhưng bác cũng lo là một khi tề báo bị đổ vệ hầu sớm muộn gì cũng sờ gãy khai đao với hắn vì vậy cho nên tuy vệ hầu liên tục bày thiện ý dụ dỗ lấy lỏng nhưng đại sự lớn đến như vậy hắn tế tế lại chắp tay về phía bắc cung hỉ nói bắc cung đại phu chúng ta đều là những kẻ ngồi trung thuyền được cùng được mất cùng mất ngài nắm giữ quân đội trong triều quân đội ngoài triều do tề đại phu nắm giữ như vậy thì chúng ta có thể nói là vững như b à n thiệt rồi tề đại phu bắc cung đại phu hết đời này sang đời khác đều là đại tướng của vệ quốc giờ đây công mạnh trập đã chết phóng tầm mắt về vệ quốc ngoại trừ hai vị ra thì còn có kẻ nào đủ tư cách dẫn binh xuất chính đây chuyện này bắc cung đại phu cũng nên nói một tiếng tốt trước mặt quốc quân còn bản công tử cũng sẽ nói tốt cho tề đại phu trước mặt quốc quân mỹ nhân trong lòng nâng chén rượu hồn nhiên đưa tới trước môi của hắn bị công tử triều bất nhẫn đầy ra tuy hắn có danh vị nhưng rất nhiều chuyện đại sự vệ hầu cơ nguyên đều không khiến hắn sự tin tưởng còn lâu mới bằng công tôn mộ tiềm lực của tề báo to lớn khủng khiếp bắc cung hỉ đang nắm giữ đ ạ i quyền c h ữ sư phố tuy lực lượng thua kém hơn một chút nhưng hắn lại là công khanh thế gia suốt mấy trăm năm nay của vệ quốc có những mối quan hệ dây mơ dễ má nhẳng nhịt với rất nhiều thế tộc lại thêm cả việc hắn đối với ai cũng vui vẻ hòa nhã không đắc tội với bất kỳ ai cả nhân duyên cũng khá tốt tính ra thì căn cơ của hắn là yếu nhất làm sao mà hắn không căng thẳng lo lắng vạn phần cho được tề báo có chút g a o động trước chủ trương của hắn hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn công tử triều mỹ nhân ngồi trong lòng công tử triều tuy rằng bị hắn lạnh nhạt thờ ơ nhưng những vị đại nhân trên đại đường kia duy trì có mình công tử triệu là anh dũng đạo mạo những vũ ký trong phủ tế b á o lấy sắc đẹp để dâng tặng cho khách nhân khi tiếp đ á i khách nhân vốn không quan trọng chuyện già xấu ra sao có điều nhìn thấy mỹ nam tử thì cũng nhiệt tình hơn một chút lúc đó thấy công tử triều không muốn uống rượu liền nắm lấy c ổ hắn hô nhẹ n lên những chỗ nhạy cảm đến cả áo b à o cũng được n ố i lỏng ra tế b á o thoáng nhìn qua thấy lấp ló qua cổ áo của hắn là một chiếc áo lót của nữ tử nghĩ lại tin đồn về mối quan hệ của hắn với vệ hầu cơ nguyên tế bào không khỏi cảm thấy hợp thực ngồi đầu nhìn về phía bắc cung hỉ bắc cung hỉ cầm lấy ch Tuy t rằng bản hơn h nữa hiện tại cho dù thế lực của hắn mạnh hơn tề báo cũng không thể chu sát tề báo được tự chặt tay của mình tạo điều kiện cho vệ hầu trừ khử hắn nếu để cho tề báo nắm giữ bên ngoài thế lực của hắn sẽ càng thêm lớn mạnh thế nhưng quyền lực đó đã phải trải qua tay của đám công tôn bạn cừ bá ngọc công mạnh giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu khiến người ta cứ suốt ngày phải nơm nớp lo sợ v à lại tề báo có được thực quyền chính trị của mình những mâu thuẫn giữa hai người cũng sẽ không kịch liệt đến như vậy nghĩ tới điều này bác cung hỉ khẽ gật đầu nói tử chiêu nói phải lắm lão phu nắm nội quân tề đại phu nắm ngoại quân trừ đại phu nắm quốc khố sẽ không có ai chống lại chúng ta nữa chỉ có điều việc này cần phải thương thảo cho kỹ quốc quân chưa chắc đã giao đại quân cho tề đại phu nhưng bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải giúp đỡ tề đại phu có một phần quyền lực trong đó đúng rồi tử chiêu có kế hoạch gì chưa ta công tử triều lúc này mới phát hiện ra mỹ nữ nằm trong lòng đã nối u lòng áo choàng của hắn hắn vội nắm chặt vá áo che đi nội y của mình thuận tay vô ngông mỹ nhân kia một cái bảo nàng tránh ra xa một chút lúc này mới cười nói ta ở trong cung đấu pháp với công tôn mậu nhất thời chưa thể bỏ đi được v à lại ta còn phụ trách việc điều phối quân nhu cho khánh kỵ đến nay vệ quốc chúng ta cũng muốn chiến tranh việc này có chút rắc rối ta cũng cần phải cân nhắc thật kỹ mới được trừ sư phố không đồng tình nói bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý đến tên khánh kỵ làm chi công tử triều mỉm cười nói chuyện đã chấp thuận với người ta thì phải làm cho xong hơn nữa khánh kỵ giờ đây cũng là quân đồng minh của chúng ta hắn đánh bại được cơ quan thì tấn quốc mới từ bỏ giã tâm tiến xuống phía nam của hắn một khi khánh kỵ p h ụ c quốc thành công nhận được sự giúp đỡ của chúng ta từ trước chẳng phải lúc đó sẽ trở thành một trợ lực to lớn cho chúng ta sao chử sư phố lộ ra một nụ cười khinh khỉnh châm biếm trên khuôn mặt mật m ạ c hắn đang định nói gì đó bất chợt nhìn thấy trong ánh mắt công tử triều có thần sắc kỳ lạ nào đó xuất hiện rồi vụt biến mất trong lòng không khỏi t r u ộ n dạ tên tử triều này khuôn mặt chất chứa g i tâm không biết hắn đang suy nghĩ gì vậy nhỉ chử sư phố là người cẩn trọng chú đáo trước nay không dễ dàng để đắc tội với người khác hắn vô tình nhìn thấy thần tình quỷ dị của công tử triều lời nói d ễ cận đang định thốt ra bông không dám nói ra nữa trong lòng dâng lên vài phần phòng bị khánh kỵ giữ văn t r ù n g ở lại nghỉ ngơi một ngày văn t r ù n g vội vàng đem tin tức b ẩ m báo cho sở vương ngày hôm sau liền cáo từ lên đường khánh kỵ đích thân t i ệ n hắn ra khỏi thành đến tận con đường mòn qua núi để tới t ù y quốc mới chịu thúc ngựa trở về thành khi hắn vừa vào trong phủ quý tôn tiểu man liền luôn c ú n g chạy đến vẻ mặt dạng dỡ nói mau lại đây mau lại đây lô quốc gửi thư tới rồi khánh kỵ mừng rỡ vội vàng bước lên bậc quý tôn tiểu man kéo một tay hắn dắt đi trong đại sành khá bình tĩnh nào không cần phải sốt sáng đến như vậy chứ vào trong sảnh thúc tôn diêu quang nhìn thấy quý tôn tiểu man nắm tay khánh kỵ không khỏi đưa ánh mắt hình dao găm phóng về phía nàng nếu như đôi mắt là con dao e rằng con dao này đã cắt cụt cánh tay kia của họ khánh kỵ khi bước vào phòng chỉ để ý tới vị tín sứ lỗ quốc không chú ý tới thần sắc của nàng quý tôn tiểu man cứ như là hoan gia mà ông trời sinh ra để đối nghịch với nàng đôi mắt nhỏ nhắn nhìn thấy rõ biểu lộ của nàng quý tôn tiểu man cười khúc khích đặc trí l o mặt quỷ dọa trước mặt nàng dường như vô cùng vui vẻ vị tín sứ kia chính là một thân binh khánh kỵ để lại tại lỗ quốc phí thành phi hồ cốc vừa thấy khánh kỵ hắn vội vàng bước lên trước quỷ gối nói nô tài b á i kiến công tử mau đứng dậy đi mau đứng dậy đi tình hình lỗ quốc thế nào rồi bẩm công tử sau khi công tử đi phi hồ cốc không thu nạp thêm tân binh nữa tôn vũ tướng quân anh đào tướng quân ngày đêm thao luyện tổng cộng đã đào tạo được tám tinh binh khi t r ú c dung công tử đến lại mang theo một nhân mã vài ngày trước nghe tin công tử phát binh sở quốc tôn tướng quân và anh tướng quân lập tức chuẩn bị tập tích nô khi nô tài khởi hành bọn họ cũng đang nộ trại sẽ nhỏ ra từng t ố t đi tới biên giới ngô q u ố c rồi tập hợp tại nơi đã định lúc này chắc là đã đến nơi rồi đây là thư của tôn tướng quân xin công tử xem qua khánh kỵ nhận lấy bức thư k h o á t tay nói người ngồi xuống đi dứt lời đi tới ngồi xuống trước ghế thượng tọa dở thư ra xem căn phòng trở nên yên tĩnh lặng lẽ roi theo những thay đổi trên nét mặt của khánh kỵ quý tôn tiểu man không có việc gì cũng không chịu ngồi y một chỗ liền đứng đằng sau l ư n g khánh kỵ kiếm người lên nhìn bức thư trong tay khánh kỵ hớt mờ thúc tôn diêu quang đ ằ n h ắ một tiếng hung hăng trừng mắt nhìn quý tôn tiểu man quý tôn tiểu man quý tôn tiểu man đưa lại cái nhìn tinh ngượng ngùng chắp tay đi ra gàn giọng lầm bầm nói ta xem thì đã làm sao có phải là thư tình ngươi viết cho chàng đâu nếu làm ấy thứ vớ vẩn ngươi viết cho chàng thì cầu x i n ta ta cũng không thèm xem khánh kỵ đọc xong không nhịn được cười lớn lương hổ tử t h ú c tôn d i ê u quang mắt niết như trung đồng đồng thanh hỏi thế nào rồi có tin tức gì chưa quý tôn tiểu man lúc nãy bị t h ú c tôn d i ê u quang hục hặc bây giờ giả bộ n g ẩ n mặt nhìn trời ra vẻ ta đây không thèm nghe nhưng đôi hai thì lại d ò n lên nghe ngóng thanh âm của khánh kỵ khánh kỵ vỗ bàn dầm một cái cười khoái trán ó i hay hay lắm ha, ha, ha tề quốc xuất binh rồi Ha ha ha. thật ư quý tôn tiểu man đang giả ngơ không biết gì là người đầu tiên nhảy cấm lên chạy tới bên cạnh hắn cầm lấy tay đưa đẩy phấn khích đến nội khuôn mặt đ ỏ g a y tề quốc xuất binh rồi hay quá là hay nước lớn nhất ở phía đông xuất binh tương trợ cơ quan bị kẹp ở giữa khó bề chống đỡ hy vọng phục quốc của ngài đã thành công rồi khánh kỵ c ư ờ i nói chưa hẳn chưa hẳn tề quốc xuất binh là xuất binh nhưng chưa hẳn đã là giúp ta mà là nhận lời mời của cơ quan mà xuất binh định xuống phía nam tham chiến ách quý tôn tiểu man đẩy mạnh bả vai hắn tức tôi nói ngài bị ấm đầu sao người ta đến đánh ngài mà ngài còn vui mừng được khánh kỵ cười nói sao mà không vui cho được hắn muốn tham chiến cũng cần phải đến đó mới được tôn vũ có mối quan hệ với tôn thị gia tộc bên tề quốc thu được một số thông tin tình báo quan trọng cơ quan muốn mua chuộc các tộc đông di cho tề quốc hỏng đổi lấy việc tề quốc xuất binh hai phe trong triều đình tề quốc tranh luận kịch liệt điền khất chủ trương xuất binh tiến anh phản đối xuất binh hai bên tranh cãi loạn xị n nộ, cuối cùng phe xuất binh chiếm thế thượng phong phe phản chiến bất thức làm lắm liền có người đem tin tức về điều kiện trao đổi để kết minh giữa cơ quan với tề quốc rêu g a o ra bên ngoài trần quốc tà quốc lỗ cốt sát vách đông di lo lắng thế lực tể quốc xâm phạm phía nam sẽ gây bất lợi cho họ đã kết thành liên minh cùng nhau chống lại tể binh cả người đông di cũng tham chiến quân tể dù có mạnh cũng nhất thời không thể chiếm thế thượng phong dễ dàng được hơn nữa những nước đó phát binh chính là sự che chắn tốt nhất cho những hành động của đám người tôn vũ thủy quân nô cho dù biết được cũng nhất thời không thể đoán ra hướng đi và mục đích của họ làm sao mà ta không vui được ha ha ha giữa tể và nô còn có một vùng đất rộng lớn không có chính quyền nhà nước lại có rất nhiều bộ lạc sinh sống dân cư chủ yếu là do hai bộ lạc hoài di và di hồ người đông di vốn là chủ nhân của tề quốc hiện tại nhưng bọn họ giống như người ảnh đệm ở khu vực bắc mỹ vùng đất này bị người chu phong hầu xua đuổi ra khỏi vùng đất cố xưa mấy trăm năm nay đã lui ra khỏi toàn bộ khu vực sơn đông sau đó cùng với sự mở rộng của d a n h giới tề quốc tiếp tục l ù i về hướng đông nam cuối cùng bị đẩy về dưới hạ du s ô n g hoài trở thành khu vực đệm giữa ba nước tề l o n g nô nếu như tiếp tục bị tề quốc lấn chiếm xuống phía dưới nữa thì vùng đất của con cháu người đông di sau này đến cả một khoảnh nhỏ cũng chẳng còn bọn họ chỉ có thể đi xuôi theo thượng nguồn xung hoài chạy đến biển hoàng hải chiếm c vài ngôi đảo nhỏ để sinh sống mà th giờ đây ý đồ bành trướng xuống phía nam của người tề bại lộ các nước xung quanh vô cùng bất an đã ký kết đồng minh cùng nhau kháng t ề đồng thời các bộ lạc trong vùng đông di như doanh tần tư hoàng giang lý cũng triệu tập cuộc họp liên minh các bộ lạc uống mò văn thể tạo thành liên quân quyết một trận sinh tử với tề quốc vì vùng đất sinh tồn cuối cùng của họ b i n h mã tể quốc đã bắt đầu điều động vốn muốn phò ngô phạt sở lấy lý do đường đường chính chính xuôi xuống phía nam nhân lúc họ không phòng bị mà khuyết trương xuống lưu vực hoàng giang lúc đó mới chính thức trở thành chợ ngô phạt sở lúc đó sẽ ký kết liên minh với ngô vùng duyên hải nối thành một h i ệ giải các nước xung quanh nếu muốn phản kháng sẽ phải mạo hiểm giáp công nam bắc nhưng bây giờ tin tức đã sớm bị tiết lộ các nước phản ứng m á h liệt tể quốc há miệng mắc vai đành phải cắn giang tiếp tục tiến tới nghe khánh kỵ nói nhân quả bên trong quý tôn tiểu man và thúc tôn diêu quang mới hiểu rõ sự tình không giấu nổi vẻ vui mừng sau đó khánh kỵ tiết lộ một phần về kế hoạch tập kích nô g của tôn vũ mọi người đang vui vẻ đ ố n g tiếng bước chân rầm rập của một người bước vào điện chắp tay nói báo công tử nhận được tin tức từ sở quốc sở vương bị ám sát tại cựu phượng q u ố c khánh kỵ n g h e xong sắp mặt bông trắng bệnh hắn muốn đứng dậy nhưng tâm trí khiếp đảm nhất thời không thể nhấc n ổ i thân mình tình hình sở quốc bây giờ nếu như sở vương bị ám sát lập tức sẽ trở thành đống cắt vụn các công tử tranh đoạt vương vị chưa biết liệu có ai toàn tâm toàn ý quyết chiến với nô không và liệu có ai đủ năng lực hiệu triệu quân đội sở quốc tất cả khổ tâm của mình đều tan theo dòng nước mắt sở vương thế nào rồi ngươi nói mau đi trông thấy vẻ mặt khánh kỵ kinh hãi thất thần lương hổ tử vội bước tới dò hỏi thám tử sở vương không sao tên thích khách đó đơn thương độc mã thâm nhập vào trong núi lúc ra tay hành thích bị tướng quân tử kỳ của sở quốc lao lên đỡ thay một kiếm cho sở vương tử kỳ tướng quân chết ngay tại chỗ tên thích khách kia cũng tự vẫn mà chết khánh kỵ nghe được thì xứng sở hắn chậm d ã i hắt ra một hơi nhẹ nhõm cơ thể đang đứng khom lưng dần dần ngồi xuống trở lại cảm giác vào lúc này hắn rất muốn một tay bóp chết cái tên thám tử chết kia lương hổ、tử、nghe xong lần sau khi báo tin phải nói cho rành mạch rõ ràng còn bà n h à n g ư ơ i chứ thám tử kia chẳng hiểu làm sao l ù i thủi lui ra ngoài khánh kỵ và lương hổ tử nhìn nhau trong mắt đối phương đều là sự phấn khởi đến của nộ cơ quan hành thích sở vương gặp nạn mà không chết lần này mối thủ càng lúc càng lớn thêm đáng tiếc bọn họ đoán đúng kết quả nhưng lại không đoán đúng quá trình kẻ hành thích sở vương không phải cơ quan mà là một kẻ đã rơi vào quên lãng từ lâu trong con mắt bàn dân thiên hạ chỉ là nộ vương h ạ lư nổi tiếng với thủ đoạn sử dụng tích khách trong thiên hạ không ai không biết vụ này không đổ vào đầu hắn thì vào đầu a y chương một trăm chín mươi một sở đông Nô Doanh, c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt sở đông nô doanh trên đại điện trơ trọi tại hoàng cung sở vương ở d ĩ n h đô phát ra tiếng gào thét giận dữ của nô vương cơ quan g bá vô dụng dùng thích khách không thể thiếu một trong ba yếu tố thời cơ địa điểm cơ hội thế mà hắn lại hành động sơ xuất quả nhân đem trọng trách này giao phó cho hắn hắn lại chỉ p h ả i có một tử sĩ lén vào núi độc thủ thật là ngu ngốc hết sức sở vương giờ đây chắc là cẩn thận đề phòng hơn sau này có còn xuất hiện cơ hội n ữ a không các tướng đứng dưới điện sắc mặt nghiêm nghị đều im lặng không thốt lời nào tướng quốc ngũ tử tư quét mắt khắp một lượt quần thần đ ư n g đó vứt ra khải tấu đại vương ngôi giận bá hành sự xưa nay luôn cẩn trọng kỹ càng nếu không có kế sách vải toàn tuyệt đối không ra tay bừa bãi cái thủ đoạn dùng thích khách này xem ra không giống hành vi của bá hay là đợi tín sứ của bá về báo tin rồi tính sau cơ quan tím tái mặt mày phất tay h á o mạnh một cái gằn giọng không phải hắn thì còn ai vào đ â y nữa nôn nóng muốn giết sở vương như vậy ngoại trừ chúng ta chỉ còn tề và tấn mà hai nước tề tấn không thể nào hành động nhanh chóng như thế được hơn nữa tề tấn mưu đ ồ thôn tính thiên hạ nếu chiến sự ở sở quốc sớm chấm dứt bọn họ lấy đâu ra cớ để xuất binh họ còn mong ở đây càng loạn lên càng tốt ấy ngoại trừ họ ra thiên hạ còn ai muốn giết sở vương ngũ tử tư lắc đầu nhẹ nhẹ mái tóc bạc phất khơ nói thần cũng nghĩ không ra chỉ là cảm thấy với tính cách của bá đây không giống hành vi của hắn đúng vào lúc này có người chạy vội vào điện bẩm báo bẩm đại vương tín sứ của bá tướng quân đến ngũ tử tư mừng rỡ mau mau đưa hắn vào điện cơ quan g đang tức tối đi qua đi lại trên đại điện hứ một tiếng g i to quay về chiếc ghế vương vị giữa điện ngồi xuống một tên tín sứ vội vàng bước vào dập đầu hành lễ tiểu nhân phụng lệnh bá tướng quân bãi kiến đại vương cơ quan lại gần g i n g lạnh lùng chất vấn quả nhân giao ba ngàn quân tinh nhuệ cho hắn cơ quan đi tùy nớ người ngạc t h nhiên quả nhiên không phải là hắn động thủ tư ánh mắt cơ quan hướng về ngũ tử tư như muốn hỏi gì ngũ tử tư bước tới hỏi tên tin sứ bá hiện giờ đang ở đâu tên tín sứ trả lời hồi bẩm tướng quốc b á tướng quân nghe được tin sở vương bị hành tích h biết là sở vương sẽ đề cao cảnh giác kế hoạch trước đây khó mà tiến hành được nữa hơn nữa các lộ binh mã cần vương của quân sở mỗi ngày đi sang tùy quốc vô số b á tướng quân s ở bị người s ở phát hiện hành tung đã tránh khỏi đường lớn dẫn quân mai phục tại các cánh rừng dọc đường từ tùy quốc đến dính đô ngoài ra còn phái binh sĩ giả làm tiểu phu đi dò thám tin tức liên tục ngũ tử tư nghe xong khen ngợi b á quả nhiên hành sự cẩn trọng suy nghĩ t ấ u đáo biết tùy cơ ứng biến quả là tài giỏi h ắ n phái ngươi về đây gặp đại vương còn có gì dặn dò không cơ quan nghe ngũ tử tư nói vậy thử nghĩ nếu quả thật thích khách không phải do bà phái đi Bá xử lý như tên h h ế đương n i đáng được khen ngợi, cơn giận tin r o n lòng g t ê u t a cất tiếng hỏi lớn, nói mò, bá ngươi về đây còn tiếng Tên tin hỏi nói phái ngươi lớn, nữa không? gì mò, bá về đây s ư không đúng đại vương bá tướng quân nói các lộ binh mã cần vương không ngừng tập kết về tùy quốc chắc không lâu nữa quân sở sẽ rời khỏi tùy quốc đánh về d ĩ n h đô tướng quân vốn nhận lệnh chờ sở vương tiến về d ĩ n h đô tập kích vào chúng quân chém v u a sở nhưng giờ sở vương bị hành thích đánh rắn đậu cỏ bên mình chắc chắn tăng thêm nhiều thị vệ hộ tống nếu theo kế hoạch cũ e khó đạt hiệu quả nên tướng quân phái tiểu nhân về đây nghe lệnh tiếp theo của đại vương có gì thay đổi không ạ ngũ tử tư lại hỏi han một hồi về tình hình của bá như thế nào xong quay qua chắp tay b ẩ m báo đại vương nếu như đại vương không định về nước ngông ngay như vậy theo ý kiến của thần cánh quân của b á không cần triệu tập về lấy gốc kế hoạch thích sát sở vương tuy là thất bại nhưng chúng ta phái đi một cánh quân mai phục sau này át vô cùng hữu dụng theo ý thần đại vương không đội triệu b á về cứ ra lệnh cho b á phục quân ở xung quanh lúc cần thiết nói không chừng ta có thể tập kích bất ngờ quân sở cơ quan xưa nay luôn nghe theo ngũ tử tư giam giáp thấy tướng quốc đã có ý vậy bèn ra lệnh tướng quốc nói phải lắm người tức tốc quay về lệnh cho bà mai phục q u a n đó giữ liên lạc với quả nhân chờ mệnh lệnh tiếp hãng tính sau tên tín sứ dập đầu nhận l cơ quan g u ố t dâu suy ngẫm kỳ lạ nhỉ là ai muốn giết sở vương chứ chẳng lẽ trong số các hoàng thân quốc thích của sở có kẻ thấy sở vương gặp nạn muốn thừa nước đục thả câu nhân cơ hội giết hắn hỏng c ấ ớ p ngôi thật là không tiếc làm hỏng cả chuyện lớn của quán nhân ngũ tử tư lên tiếng đại vương kẻ đứng sau lưng vụ này e nhất thời không dễ gì lộ diện đâu ạ quân sở mấy ngày tới chắc xua quân đánh trả mà khánh kỵ lại sớm chiếm giữ thành trì bên kia chặn đường rút lui của đại quân ta dũng tâm của hắn không nói ra thì ai cũng biết bây giờ chúng ta kéo dài thêm ít ngày tháng một là có thời gian vận chuyển của cải từ sở về nước để ngô quốc ta sử dụng sau này hai là tạo cơ hội xuất quân tham chiến cho hai nước tề tấn nhưng quân ngô ta tiến sâu vào đất địch cố thủ dĩnh đô không phải là cách hay chúng ta cần bản bạc kỹ kế hoạch hành động tiếp theo cứ ngồi đây cố thủ chi bằng chủ động xuất kích gây cho quân sở chút thương vong ngăn cản chúng bao vây phản kích chúng ta đồng thời việc bố phòng ở dĩnh đô cũng phải tăng cường cơ quan ngạo mạn cười m ị n về phía khánh kỵ phái thêm nhiều t h á m mã chỉ cần hắn có ý đồ bỏ đi quay về tập kích ngô quốc chúng ta lập tức men theo con đường như kế hoạch đề ra về ngô chặn đánh hắn còn nếu hắn cứ giao chiến với quân ta ở sở ừ đợi khi các chư hầu xuất quân thiên hạ đại loạn chúng ta mới quay về ngô quốc cứ cho đội quân ô hợp của hắn ở lại đây thu xếp t à n cục này đi ha ha còn về quân đội của người sở giống như là trăm vạn con cừu non tuy đông mà vô dụng đâu phải là đối thủ quân ngô hùng mạnh của ta hơn nữa số quân người sở triệu tập được sẽ không quá mười vạn nếu nhiều hơn thì không cần chúng ta ra tay trong có các nước phụ thuộc nổi lên làm phản ngoài có các nước chư hầu thừa cơ s ầ m l ớ n sở quốc lập tức sẽ tiêu lời mười vạn quân sở cộng thêm hơn hai vạn quân của khánh kỵ cùng lắm là mười ba vạn quân còn binh mã của ta có bốn vạn giờ có thêm tù nhân được thả ra của sở ngũ tử tư khe nhữ mày khuyên can đại vương tiểu binh thất bại quân sở bị chúng ta đánh cho một trận tới bởi nhưng người sở tuyệt đối không phải là hoàn toàn vô dụng số quân sở dũng cảm tử chiến không thiếu hơn nữa lần này khánh kỵ lại giấy binh khởi sự càng không thể xem thường ở đây dù sao cũng là sở quốc là thiên hạ của người sở đại vương sao lại khinh xuất như thế này ngũ tử tư nặng lời chỉ trích cơ quan g ngược lại mỉm cười không trách phạt trong số các đại thần cũng chỉ có ngũ tử tư dám lên tiếng can g á n ngô vương hạp lư hung bạo này mà cơ quan g lại thích tính cách này của hắn cơ quan g vớt dâu tướng quốc d ạ y phải lắm quả nhân biết sai rồi giờ các tướng đều ở đây tướng quốc sẽ nói kế hoạch chúng ta đã nghị định ra cho các tướng nghe xem sao nếu có gì không ổn mọi người có thể bàn bạc cho thỏa đáng ngay tại đây dạ xin tuân ý chỉ của đại vương ngũ tử tư chắp tay cúi chào ung dung đứng thẳng người vẫy tay một cái bên ngoài đại điện lập tức có hai võ sĩ bước vào một tên cầm theo một cuộn tranh to khi đứng yên trong điện hai tên võ sĩ mỗi người cầm một đầu cuộn tranh từ từ kéo cuộn tranh ra hai hướng cơ quan chăm chú nhìn vào thấy đó là một tấm bản đồ chi tiết ngũ tử tư nói tấm bản đồ này là do thần tìm được trong hoàng cung thần căn cứ theo tình hình điều động binh mã của đôi bên gần đ â y thêm vào chú thích vẽ ra tấm bản đồ như mọi người đã thấy trên bản đồ có vẽ những điểm và đường màu đỏ là lực lượng quân ta đang chiếm giữ còn điểm và đường màu xanh là binh mã của sở còn cái tam giác màu xanh là chính là binh mã của khánh kỵ tấm bản đồ khá lớn núi non sông ngòi nhìn vào rất rõ ràng chỉ là trên đó giờ có thêm ba màu đỏ xanh xanh lá khiến các tướng nhìn c h ả h i ể u gì cả lúc này nghe ngũ t ử t ử giải thích mọi người so sánh với tình hình phân bố binh lực của các bên trong ký ức của mình thấy quả nhiên chính xác như trong bản đồ theo như bản đồ có thể nhận ra khu vực xung quanh dĩnh đô tập trung nhiều màu đỏ và xanh nhất trung tâm của màu xanh chính là cựu phụng cốc ở tuy quốc các tuyến đường hành quân của quân sở đều đổ về hướng ấy sau đó hợp lại thành một màu xanh đậm từ từ di chuyển về hướng dĩnh đô tòa thành c h ì phía đông nam của dĩnh đô có một tam giác màu xanh lá chính là nơi quân khánh kỵ trú đóng cứ điểm của khánh kỵ rất nhỏ vị trí này chính là yếu đạo hai ngã thủy lục từ ngô quốc đi sang khánh kỵ đóng quân ở đấy rõ ràng có ý tạo thế gọng kiểm cùng quân sở bao vây d ĩ n h đô còn muốn rút quân không tham gia trận chiến xua quân lui sang phía đông vòng lại tiến đánh thẳng vào ngô quốc cũng rất thuận tiện trên bản đồ một màu đỏ tụ tập lại tại vị trí d ĩ n h đô mấy con đường trọng yếu xung quanh và một số thành trì nhỏ gần d ĩ n h đô cũng co vài chấm đỏ như các ngôi sao bao bọc xung quanh mặt trăng ở giữa là d ĩ n h đô vậy các tướng có mặt trên đại điện đều là tướng lĩnh thân thuộc của cơ quan họ vừa nhìn thấy tuyến đường đỏ chót vẽ từ dính đô ra ngoài thì đã hiểu đó chính là đường rút quân về ngô mà ngô vương h ạ lư quyết định ngũ tử t đám quân cần vương của sở vương một khi tập hợp lại chắc chắn từ tùy quốc tiến thẳng sang phía đông chủ xoáy mười phần có tám chín là phí vô cực cách đánh của hắn chẳng qua chỉ có hai cách là tấn công thành hoặc bao vây theo tình hình trước mắt quân số người sở huy động được có hạn hơn nữa quân sở mới bại trợn lòng quân hoang mang phí vô cực chưa chắc dám chia quân ra bao vây sợ bị chúng ta tiêu diệt từng cánh quân vì thế cho dù gặp trường hợp xấu nhất chúng ta muốn phá vòng vây về nước cũng dễ như trở bàn tay đây chính là lý do đại vương muốn mạo hiểm ở lại dính đô ngũ viên không ra sức ngăn cản điều duy nhất đáng lo là tâm ý của khánh k � hắn định phối hợp với quân sở giao tranh với quân ta ở đây hay là thừa lúc quân ta chiến đấu với quân sở lén xua quân về ngô đánh chiếm cô tô thành ta phải cẩn trọng chú ý động thái bên khánh kỵ nhưng mấy vạn binh mã của hắn muốn điều động cũng không phải chuyện dễ cho dù muốn xua quân đông tiến dọc đường núi non hiểm trở sông ngòi chẳng trịt chúng chỉ có hai con đường để chọn lựa treo đ ẹ o vượt suối san rừng lấp biển tốc độ hành quân không quá nhanh nếu như hắn chọn cách đi thuyền men theo trường giang tuy là thuận theo con nước nhưng trường giang quanh co hôn quốc tính theo tốc độ của thuyền hắn không thể đi nhanh hơn chúng ta quay về ngô quốc trong ử phù khái và phù phải khái chặt địch, chỉ cần chúng ta cẩn thận hành sự, không có gì đáng sai ngại. và sự, ta cần cẩn có t gì lo thành dĩnh đô quân ta đang đóng chủ lực một vạn năm ngàn quân ở đây ngoài ra tăng cường thêm ba ngàn quân được trang bị nọ s ở khoảng tám ngàn quân tù nhân và nô lệ họ chủ yếu phụ trách việc ra cố thành trì đào hào sâu và chế tạo cơ giới phòng thủ quân số chia ra chấn giữ các con đường trọng yếu là hai vạn quân các thành trì nhỏ xung quanh dĩnh đô có một vạn bốn ngàn quân c h ấ n giữ bá dẫn theo ba ngàn quân Tuy u q â nhưng số ít n đại ề u vương thân n h phận cao quý liên hệ đến an nguy xã tắt toàn ngô quốc giờ đại vương thân tại sở quốc tuy mang bên mình mấy vạn hùng sư cũng nên đề phòng bất trắc nhỡ khánh kỵ và quân sở có mưu kê thâm sâu nào ta không đoán ra được công phá phòng tuyến vững chắc của con ta cũng giống như ta thừa lúc người sở không để ý tiến đánh dính đô vậy lúc đó quân ta phải quyết đoán lập tức rút chạy về nước nói đến đây ngũ tử tư ngập ngừng giây lát cơ quan ngắt lời hắn chưa tính đường chiến thắng đã tính đường thất bại đây chính là tính thận trọng của tướng quốc các tướng đừng nghĩ khánh kỵ và quân sở liên minh hung hăng tiến đánh mà e sợ số quân địch gấp đôi này không vây khốn quả nhân được đâu nội nhỡ bọn chúng tấn công bất ngờ đột kích vào thành quân ta chưa kịp rút đi lúc đó cứ làm theo kế của tướng quốc tập hợp quân tinh nhuệ chạy ra thành đông đốt lửa khắp thành ngàn cản quân địch sau khi ra thành ta lấy chiến xa mở đường bộ binh theo sau ở giữa áp giải mười vạn dân đen hiện giờ bị quả nhân bắt chuyển sang ở thành đông làm vậy dù là khánh kỵ hay quân sở cũng không dám bỏ mặc đám dân đen này phát động tấn công vào cô ta phía trước chắc chắn không còn vật cản các tướng linh thân tại sở quốc quả thật có hơi chút lo lắng con đường rút quân giờ nghe mưu kế độc c ác này của cơ quan g và ngũ tử tư s o n g ai nấy vui mừng hớn hở trong lòng yên tâm phần nào ngũ tử tư lại chỉ tay lên tấm bản đồ dừng lại ngay vị trí phía nam vân mộc trạch nghiêm nghị tất nhiên đây chỉ là đề phòng bất chấp thôi quân sở và khánh kỵ chưa chắc làm gì được cô ta hắn xua tay cho lính thu tấm bản đồ lại quay người lại nói tiếp bây giờ lại nói đến trường hợp quân ta đánh bại liên quân khánh kỵ và quân sở bước tiếp theo nên làm thế nào giờ này tề quốc và tấn quốc đều đã xuất quân còn lệnh cho các nước phụ thuộc tham chiến phía ta có tề tấn thái đường đại chu đ à n g tiết k ỵ hơn mười nước giúp sức còn phía sở có tần t à o lỗ trần vệ tống trịnh thuấn hồ thẩm trần hứa và khánh kỵ mười ba lộ binh mã tương trợ các nước như lữ lưu phí cam đơn thiệu dương việt chưa rõ thái độ ngả về phe nào vẫn đang nghe n ó n g trở thời Tế, tấn là hai nước lớn quân đội hưng mạnh nếu hai nước thuận lợi xua quân nam hạng lúc đó thiên hạ nghe theo tình thế lập tức thay đổi các nước chư hầu phe ta chắc chắn làm chủ trung nguyên chúng ta ở nước ngô chấp lấy thời cơ mở rộng bờ coi ra gấp mấy lần nếu tình hình quả thật phát triển theo hướng ấy cách bố trí của ta cũng cần kịp thời điều chỉnh ngũ tử tư h u y ê n thuyên không đớt chốc chốc cơ quan g và các tướng lại hỏi hắn vài vấn đề mọi người bàn luận hết cả buổi sáng các tướng mới ra khỏi đại điện rời đi ngũ tử tư theo sau cơ quan đi vào hậu cung lại bàn chi tiết thêm về kế hoạch vạch ra hôm nay hồi lâu hai người cùng dùng ngự t i ệ n xong ngũ tử tư cáo lui về ph một lao thái giám hầu hạ bên cạnh n ô vương hạp lư u đi theo hắn định cất tiếng nói gì đó nhưng lại thôi không ngừng đưa mắt liếc nhìn ngũ tử tư ngũ tử tư tuy là mái đầu bạc dâm nhìn có vẻ già hơn tên thái giám kia nhiều nhưng thật ra hắn chỉ ngoài ba mươi tuổi hai thính mắt tinh hành vi của tên thái giám lập tức bị hắn phát hiện ngũ tử tư giả đỏ không nhận thấy cứ bước đến trước tiền điện lúc này phía trước đã có thị vệ quân ngô canh giữ theo quy định thái giám cung nữ trong hoàng cung không được bước vào đó ngũ tử tư dừng bước quay đầu lại nhìn tên thái giám ra mặt đầy nết nhát hỏi nhạ ngươi có gì muốn nói với ta ư thì ra tên thái khi xưa ngũ tử tư còn làm quan ở sở ngũ gia là trọng thần sở quốc phụ thân hắn hay ra vào hoàng cung dẫn theo ngũ tử tư nên hắn và tên thái giám hầu hạ sở vương này đã quen biết nhau từ đó tướng quốc đại nhân tên thái giám giả này không lưng nói giọng ồ ồ n h ậ n có mấy câu muốn nói với đại nhân chuyện gì thế đại nhân vốn là người sở tổ tiên của đại nhân mấy đời ra sức vì nước sở trong thành d ĩ n h đô có bao nhiêu gia đình từng là bằng hữu của ngũ gia đại nhân đại nhân sao lại có thể nghĩ ra mưu kế độ các c này lấy thường dân vô tội của sở quốc làm lá chắn thoát thân bắt họ làm vật thế mạng trên chiến trường chứ ngũ tử tư trừng mắt bước lên một bước tức giận hét lên to gan ngươi dám nghe lèn kế hoạch của ta và đại vương hạ tên thái dám giả tên nhạn cười khổ lọn khòm nói nhỏ nhạn không dám nhạn ở trong cung chỉ là tên thái dám nhỏ hầu hạ người khác có ai xem nhạn là con người đâu đại nhân và ngô vương uống rượu nói chuyện to tiếng với nhau nhạn đứng bên dưới hầu hạ không hề nghe ngô vương và đại nhân bảo lui ra nếu đại nhân sợ nhạn để lộ tin tức bây giờ xin cứ giết nhạn đi là xong ngũ tử tử nắm chặt bảo kiếm lạnh lùng giết ngươi thì có í gì ngươi ra khỏi hoàng cung được sao nếu có ngày cần dùng đến kế sách ấy ngũ tử tư ta sợ gì người khắp thiên hạ biết đó làm mưu k â do ta bày ra nhạn lắc đầu n g u y i ngoại n đại nhân vì muốn trả mối t h ù gia tộc dẫn quân đánh về sở quốc đuổi sở vương hàm hiếp sở nữ cướp bóc của cải sở quốc giết tướng sĩ của sở quất roi vào sắc tiên vương làm bao nhiêu chuyện cho dù là có t h ủ sâu tựa b i ể n cũng phải ngôi giận rồi chứ đốt chùi dính đô đem mười vạn dân thường vô tội ra làm l á chắn đại nhân có biết đó đều là người già trẻ nhỏ hành động tàn ác như thế đại nhân quả thật nhận tâm thế này sao ngũ tử tư im lặng giây lát ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng hai mắt rực lửa lạnh lùng trừng mắt nhìn vào thái giám nhạn ngũ viên lúc làm người sở nhà tan cửa nát người sở có ơn gì với ta nào bây giờ ngũ viên chỉ còn một thân một mình đều do sở quốc mang đến cho ta ta ra sức g i ú p ngũ vương chinh chiến thảo phạt sở quốc sao lại cho phép có t ì n h riêng ở đây ta không có gì phải d â y dứt trong lòng cả ông thái giám nhạn tức giận sôi gan ngũ tử tư phất tay một cái quay lưng bỏ đi thái giám nhạn đuổi theo hai bước dõi theo bóng dáng ngũ tử tư từ từ đi khỏi dậm chân mấy cái dầu dĩ ta đã sớm biết có nói ra cũng không í c h gì ngũ tướng quốc giờ đây đã khác xa nhị công tử nhiệt tình đôn hậu ngày trước ngươi nếu hay còn n h â n t í n h sao lại giết chết gã ngư phu chở ngươi qua sông và cô gái tiếp tế cơm nước cho ngươi để dịch hậu còn nói họ là tự vẫn m à chết ngươi giấu được cả thiên hạ không qua mắt được người s ợ không qua mắt được lao già này đâu khi xưa ngươi chỉ là một tiểu tử ở ngũ gia một công tử chỉ biết ăn chơi có ân đức gì mà bắt gã ngư phu và cô thôn nữ phải hy sinh vì ngươi hắn quay đầu bước c h ậ m chậm nhủ thầm làm nhiều điều ác n g ũ viên ơi là n g ũ viên trời cao có mắt ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu chương một trăm chín mươi hai giao chiến chương một trăm chín mươi hai giao chiến tàn dương như máu soi dọi xuống mặt đất bao la một màu nắng đỏ rực cảm đạm một thiếu niên mặc áo lông trắng đứng trên bức tường thành cũ kỹ ánh mắt dõi về phương nam im lặng như một bức tượng hồi lâu không thốt lên lời nào những bậc thang cao cao trải dài từ trên tường thành xuống tận mặt đất khắp nơi phủ một lớp tuyết dày c ộ m không bị ai quét dọn hai viên quan dẫn theo mấy tên cùng bộ mặc áo ấm đứng hầu ở đó dưới cơn gió lạnh cắt ra cắt thịt một viên quan giả mặc lễ phục cũ xưa chốc chốc lại dậm chân hít hà phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay bay q u a nói nhỏ với viên quan kia xem ra tuổi tắc còn già hơn hắn thiếu doãng đại nhân mặt tr nếu ngài vì cái lệnh ngã bệnh t í n h nguy chúng ta sao gánh vắt trách nhiệm lão quan giả mua kế bên thở dài một tiếng hắn đúng là quá già rồi đến nỗi phải nhờ một cung buộc dịu lấy mới đứng cho vững được khi hắn thở dài những nếp nhăn trên mặt trơ ra như đ á không hề động đậy bá tư đại nhân cứ để thiên tử yên tĩnh thêm chút nữa tin tức hôm nay khiến ngài vô cùng thất vọng trong lòng ngài khó chịu lắm đây hừ những ngày này thiên tử cứ trông nóng phía bên sở quốc có tin tốt truyền về không lờ lại đợi được tin này thiên tử còn nhỏ tuổi sao chịu được cú sốc lớn này chứ hai lão quan giả lại thở dài chán nạn ngẩng đầu lên trông theo chu thiên tử cơ đang đứng cô đơn một mình trên tường thành cao chót vót phía sau lưng họ là hoàng cung xưa c ũ lâu ngày không được chỉnh trang nay đã ưu ám tàn tạng lâu lâu mới có một vài cung nữ và thái giám đi lại trên con đường vắng vẻ trong cung cứ như hai lão già đang đứng dưới chân t ư ờ n g khắp nơi đây nhốn một màu vắng lặng một kẻ chu thiên tử cơ đứng trên tường thành hoàng cung lạc cấp nhìn xuống tòa thành lạc cấp không còn chút sinh khí này sau đó ánh mắt từ từ roi xuống phương nam nhìn vào phía chân trời xa xa cũng thở dài ngao ngán những ngày này hắn cứ mong chờ được một tin tốt gì đó chờ đợi tin báo thích s á t sở vương thành công truyền về kết quả lại là tướng quân sở quốc tử kỳ thế mạng cơ cảm thấy vô cùng thất vọng sở vương khinh thường quyền uy của chu thiên tử tự lập lấy vương hiệu làm tấm gương xấu cho những nước nô việt nói theo đồng thời liên kết các nước chư hầu phía nam trường giang thế lực không ngừng mở rộng sang phương bắc nanh đuất của sở quốc n à y đã dương tới những địa phương cách lạc ấp không quá hai trăm dặm thành mối họa lớn đe dọa thiên tử hoa lá. nếu bây giờ sở vương mà chết sở quốc quần long vô thủ chư hầu phương nam tranh đoạt lãnh thổ của sở cứ thế chinh chiến tiêu hao lực lượng lẫn nhau sẽ không còn quan tâm việc xâm lấn về phương bắc nữa các nước chư hầu chu thất phương bắc lại còn thừa dịp đánh trả về phương nam diện trừ mối họa lớn này triệt đề thế mà giờ đây tất cả tan theo mây khói rồi chu thiên tử lại thở dài ánh mắt quay sang hướng tây bắc hai bàn tay lạnh cóng xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm hướng tây bắc là lãnh thổ tấn quốc giờ chỉ còn đặt hết hy vọng vào tấn quốc thôi mong sao tấn quốc nhân cơ hội này xuất quân chính phạt bình định tên chư hầu man di sợ quốc không chịu thần phục hoàng thất họ chu này lúc này đại quân của tấn quốc đã xua quân nam hạ nhưng vừa mới đi được một ngày đường liền bị triệu giản tử phái tín sứ đội k ị thay đ Từ Nam Hạ đ liên t h quân hai nước vệ và tống đã áp sát tấn, biên giới vệ đang gấp rút xây chiến hảo đặt doanh trại liên quân hai nước chia làm thế gọng kiếm hạ trại hai bên cách nhau chỉ có vài giảm. Chiến kỳ hai nước đó một con sông nhỏ đội quân tiên phong của tấn và quân đội của vệ tống nhìn rõ mặt nhau doanh trại của quân tấn cũng đang vội vàng dựng lên ba đạo quân chỉ cách nhau có mấy dặm đại quân của vệ do tề báo làm chủ soái công tôn bạt làm pho soái công tử triều làm tiên phong ba người gấp gáp thị sát quân doanh đứng ở nơi cao quan sát doanh trại quân tấn đằng xa cánh quân tấn tiên phong này doanh trại chen trúc nhìn vào không thấy giới hạn ước c h ư n g ít nhất cũng có một vạn năm ngàn quân ba người chỉ tay về hướng đại doanh quân tấn thảo luận phương án tấn công quyết định được một phương án rồi sau đó tề báo dẫn theo hai người đi về phía doanh trại quân tống cùng đại soái thống quân tống quốc hiên viên hành bàn bạc kế hoạch thương chiến hiên viên hành cũng vừa mới đi thị sát xong doanh trại về còn chưa kịp thời áo giáp nghe báo là chủ xoáy của quân vệ đến đây vội vàng ra đón tiếp ba người vào trong lều bàn chuyện tề báo giữ chức chủ xoáy quân vệ công tôn bạt làm pho xoáy công tử triều làm tiên phong việc này cũng từng xảy ra tranh chấp kịch liệt trên đại điện vệ quốc mới đầu tuy đám đại thần có quyền lực như bắc cung hỉ hô hào ủng hộ tề báo làm chủ xoái nhưng vệ hầu cơ vì chuyện này các phe cánh cãi nhau này lửa việc xuất quân xem chút tan thành bằng nước lúc này đại quân tống quốc đã đến vệ phu nhân nam tử đích thân dẫn đại quân về đề khâu vệ hầu cơ nguyên nghe tin vội dẫn theo văn võ bá quan gia nên g n đón phu nhân đưa nàng và đại quân tống quốc đón vào đề khâu lần này dẫn quân về giúp đỡ vệ phu nhân nam tử có công to lớn vì thân phận đặc thù của nàng và địa vị đặc thù trong mối liên minh tống v ệ nên tiếng nói của nàng có ý nghĩa quyết định vệ hầu cơ nguyên và nam tử bàn bạc riêng một hồi lại chuyên lệnh thuận triều đồng ý kiến nghị cho tề báo làm chủ xoái thống lĩnh quân vệ nhưng lại kèm theo một điều kiện đưa công tử triều lên giữ tất cả cấm quân thuộc hữu quân giới trướng công tử triều toàn bộ được đưa cả vào cánh quân tiên phong đều sang chiến đấu ở biên giới vệ tấn t ề báo quá đ ộ i vui mừng vì được nắm giữ binh quyền mà bác cung hỉ có nghĩ đến tuy làm vậy họ sẽ mất đi lực lượng cấm vệ có thể trực tiếp khống chế vệ hầu nhưng giờ đây toàn bộ binh quyền đã nằm trong tay đối với họ mà nói mức độ an toàn c ũ n cao hơn việc nắm giữ một nửa lực lượng cung vệ cho nên mặc kệ công tử triều ra sức phản đối cứ nhận lời thay h ắ n luôn không ngờ vệ hầu lại ra lệnh cho công tôn bạt làm phó soái cánh quân chủ lực của đại quân vệ quốc lại được xây dựng bằng người n g a của công tôn bạn cứ bá ngọc dẫn vào đế khâu sợ hắn chiếm dụng quân đội mưu đồ phản loạn giờ đây chủ soái phó soái tướng quân tiên phong của quân vệ bề ngoài ra vẻ đoàn kết một lòng sau lưng lại không tránh khỏi mưu tính quyền lợi riêng chỉ là kẻ địch trước mắt họ đều là người thông minh chưa ngốc đến nỗi tàn sát lẫn nhau trước sự đe dọa của quân tấn mà thôi tề báo nói nguyên soái h i ê n viên chúng ta vừa quan sát xong tình hình quân tấn nghĩ ra một cách phối hợp tấn công quân địch nay định bàn bạc với nguyên soái coi sao hô hô thế thì tốt quá hành cũng định qua mười ba vị tướng quân đến đây cùng bàn đại sự nào nào thời tiết lạnh lẽo chúng ta vào lều ngồi cho ấm rồi hãy từ từ bàn bạc h i ê n viên hành nói xong liếc mắt về phía công tử triều hai người là chỗ quen biết khi tử triều còn ở tống tuy quan hệ giữa họ không được thân thiết lắm nhưng cũng không phải kẻ thù của nhau nhưng giờ đây công tử triều đang tối s ơ mặt ánh mắt láo liên không biết đang suy tính việc gì không thèm chào hỏi người quen cũ một câu h i ê n viên hành chấp chấp mắt trong đầu vang lên những lời dặn dò bí mật của nam từ trước lúc hắn dẫn đại quân lên đường lần này đi sang biên giới vệ tấn tướng xoáy quân vệ bất hòa đây chính là kết quả tranh đoạt quyền lợi giữa hai phe cánh trong triều đình vệ quốc biết chắc là bất lợi cho chiến sự nhưng cũng không thể không sắp xếp thế này trận đầu tiên có thể quân ta sẽ gặp bất lợi nhưng nội loạn đáng lo hơn kẻ địch bên ngoài một khi thua trận vệ hầu có thể nhân cơ hội trị tội t ệ báo d i ệ t trừ mối đe dọa này cái này là mượn tay kẻ địch bình định nội loạn lúc đó vệ hầu sẽ hạ lệnh cho ngươi thống linh hết liên quân hai nước tái chiến với quân tấn ngươi hành sự phải cẩn thận giữ gìn lực lượng sau này dùng đến mặc tướng tuân lệ còn việc này mời công chúa cứ nói Hiên viên tướng quân, tử triều mang nặng lúc ở tống quốc của ta đã lôi kéo phe cánh lập mưu nắm giữ triều cường sau đó trốn sang vệ quốc lại nói ngon nói ngọt lấy lòng thương hại của bồn u công chúa l ừ a lấy lòng tin của ta giờ có trốn dung thân ở vệ hắn cấu kết với bọn gian thần tế báo bắc cung hỉ mưu đồ khống chế chính sự vệ quốc có người này ở đây hai nước vệ tống không có thắng n g à y yên ổn hắn lấy thân phận là công tử tống quốc nếu gây ra chuyện gì bất lợi cho vệ hầu không chỉ hại đến uy tín của bồn công chúa còn gây bất lợi cho mối liên minh mấy trăm năm của hai nước vệ tống ý của quốc quân vệ hầu và ta là tìm cơ hội nào đó ngươi diện tên tử triều này đi khi tế báo t công tôn bạc không còn bị hai tên này chế ngự sẽ thống l ĩ n h đại quân vệ quốc sắt cánh cùng tướng quân chống lại kẻ địch quân tấn công chúa yên tâm mặc tướng đã ghi nhớ rồi ạ nghĩ đến đây hiên viên hành khoái trí mỉm cười lại đưa mắt liếc nhìn công tử triều một cái công tử triều lòng đầy tâm sự từ khi hắn bị điều ra tiền tuyến hắn đã biết ý nam tử muốn ra tay với hắn rồi hồi trước đắc tội với nam tử hắn không thể nào không chịu đ ụ c đưa thân ra mua vui cho vệ hầu hy vọng được vệ hầu giữ cho tính mạng củng cố địa vị ở vệ quốc không ngờ vệ hầu cơ nguyên hận hắn bắn chết linh trường công mạnh chập giờ lại nghe theo lời nam tử đem hắn ra làm vật hy sinh nơi trợ tiền. suốt dọc đường hành quân công tử triều dây dứt không yên hắn không biết nam tử đã nhờ cậy hiên viên hành hay là công tôn bạn cũng có thể là một tên lính nào đó trong quân đội làm thích khách càng không biết bọn tề báo bác cung hỉ có bán đứng hắn h ù a theo nam tử và vệ hầu âm lưu hại h ắ n không giờ đây công tử triều ăn không ngon ngủ không yên ngay cả do z i t chim têu cũng giật mình sợ hãi tâm thần hoảng loạn công tử triều cúi đầu dầu dĩ theo sau mọi người bước vào trong lề u ngồi xuống mơ mơ màng màng trầm tư một mình đột nhiên nghe tiếng đập bàn cái rầm hắn giật mình hoảng hốt chỉ nghe viên hiên hành nói lớn t u t quân ta chia làm hai cánh trái phải thừa lúc quân chủ lực của tử triệu tướng quân ngài có ý kiến gì hả à được đấy rất hay tử triệu đồng ý cứ nghe theo ý kiến của các tướng quân công tử triệu như bừng tỉnh sau giấc ngộng lắp bắp trả lời h i ê n viên hành v ố t râu nhún mày t ố t nếu tất cả mọi người đều đồng ý làm vậy chúng ta cứ tiến hành thôi người đâu mang bản đồ lại đây chúng ta b à n chi tiết hơn về kế hoạch tác chiến sắp tới nào l i u chỉ huy của h i ê n viên hành vừa mới dựng xong bản đồ chưa được treo lên hai tên lính cung kính bước vào trải tấm bản đồ rộng ra các tướng đều bước về phía tấm bản đồ bàn bạc công tử triều cũng ngơ ngác theo sau tâm trí hắn lại nhớ về quá khứ trong hoàng cung đế k â u b ắ n hai tử triều hoang long các tướng linh đang luận bàn kế hoạch tấn công quân tấn âm thanh hôn tạp lao sao bọn họ đang nói gì tử triều không nghe thấy câu nào cả ta rốt cuộc m u ố n có được gì chứ công tử triều tự hỏi trong lòng nhớ về quá khứ sâu thẳm trong tim nhớ về nam tử trong lòng chống trải thùng thùng thùng một hồi trống vang lên lanh lảnh mây lửng lờ trôi gió rít mạnh từng cơn phía trận địa của khánh kỵ bày ra năm mươi chiến xa một ngàn cung thủ hai ngàn kiếm thủ hai ngàn trường ngô thủ sau lưng là núi cao và sơn cốc hiểm trở giàn trận chuẩn bị nên chiến phía bên kia trên một chiếc chiến xa cắm cây cờ ghi chữ hùng to tướng vương tôn hùng d â u ria khắp mặt đang uy nghi cầm kích đ e o kiếm đứng trên đó khánh kỵ k h ẽ nhữ mày tự đủ lạ nhỉ vương tôn hùng dẫn quân đến đây lại không tấn công thành trì chỉ, chỉ bày trận ra ngoài s â n cốc y hắn muốn thế nào đây a cựu n g ồ i trên xe chỉ mặc áo giáp thân trên bên dưới chỉ là tấm áo vải thô beo kiếm năng hồng trong tay không cầm vũ khí đang nắm lấy dây công tử còn phải hỏi sao tên cầu tặc cơ quang khiếp sợ uy danh của công tử đâu dám bén mảng tới thành trì của ta chuốc lấy thất bại a cựu là người điều khiển chiến xa đừng xem thường hắn chỉ lái chiến xa thật ra hắn mới là người quan trọng nhất trên đó một khi đại chiến bắt đầu hắn phải điều khiển cho t ố t cùng lúc mấy con chiến mã hai phải nghe do hiệu lệnh tiến quân rút quân mắt luôn quan sát diễn biến tình hình trên chiến trường tránh việc chiến xa đi sâu vào trận địa quân địch không trở ra được hơn nữa lại không cầm được vũ khí dài hộ thân vừa vất vả vừa nguy hiểm vô cùng hai phía trái phải khánh kỵ đang đứng hai người bên trái là một thần tiến thủ toàn thân mặc giáp chỉ trừ vai phải ra, tay cầm vai đeo một túi đựng đầy tên bên phải là tái k i ự u mặc giáp cầm sông kích phía sau chiến xa không chở theo chống bự chiếc chiến xa này là để sông pha giết giặc chứ không phải dùng chỉ huy toàn quân khánh kỵ lắc đầu n g o ả n ngoại đừng nói b ậ y vương tôn hùng trung thành tuyệt đối với cơ quan hơn nữa phiêu dung tiện chiến nếu chỉ xét vũ lực cá nhân hắn không là đối thủ của ta nhưng chỉ huy quân đội tác chiến hắn chưa chắc kém ta phần nào đâu vương tôn hùng dẫn quân đến đây chắc có dụng ý nào đó tái k i ự u kế bên nạo mạ n lên tiếng mặc kệ hắn có dụng ý gì hắn không tấn công thì chúng ta đánh qua đó đánh cho hắn tan tác lúc đó dụng ý gì cũng tiêu tùng khánh k��ơi ha, ha t á i cựu ạ con người ngươi suy nghĩ đơn giản nhưng lại là một ý kiến hay nếu đã không đoán ra hắn đang có dụng ý gì chúng ta không đoán nữa cứ đánh bại hắn rồi tính cơ quan đã ban lệnh xuống ai giao chiến với khánh kỵ ta mà rút lui bỏ chạy chém v ư n g vũ khí đầu hàng giết cả nhà nên trận chiến này sẽ ác liệt lắm đây các ngươi hãy cẩn thận a cựu nắm chặt dây cương trong tay l ớ n tiếng công tử yên tâm ra lệnh tấn công đi khánh kỵ phất tấm áo khoác ra sau lưng hét lớn tấn công trên một ngọn núi thúc tôn diêu quang và quý tôn tiểu man đang đứng sát vai nhau theo dõi trận chiến dưới kia sau lưng hai nàng là hai tỷ nữ mới tuyển lựa trong tòa thành chiếm được hai tỷ nữ cùng ô m một chiếc đàn cũng roi mắt về phía dưới núi tuy gió lạnh rít mạnh bên người thúc tôn diêu quang lại nắm chặt bàn tay đang không ngừng tuân chạy mồ hôi miệng lại nhảy oán trách thân là chủ tướng lại đích thân ra t r ợ bắt chúng ta gậy đàn thổi sáo ở đây nhìn chàng rất giặc thật là tức chết đi được người ta đang lo lắng tâm trí nào mà gậy đàn chứ quý tôn tiểu man đang xoay xoay một cây tiêu bằng ngọc xanh trên tay lại đang háo hức theo dõi trận chiến xem ra có vẻ thích thú lắm động tác khánh kỵ phất áo choàng về phía sau bị nàng nhìn thấy cất tiế động tác này vai phong lẫm liệt thật là mê người thúc tôn r i ê u quang trừng mắt nhìn tiểu man hét lên đừng làm ổn sắp tấn công rồi đó chàng thân làm chủ xoáy lại đích thân dẫn quân ra trượt h ậ t khiến người ta lo lắng quý tôn tiểu man liếc r i ê u quang một cái châm t r ọ c chuyện này cũng không biết sao đây là trận đầu tiên khánh kỵ giao chiến chính diện với quân n ô năm ngoái khánh kỵ bại trận ở đại giang uy danh bị tổn hại một năm trôi qua tướng sĩ quân ngô càng lúc càng ít sợ hắn hơn người ngô không còn e sợ sau này hắn xua quân phạt n ô không biết phải phí bao nhiều sức lực chết thêm bao nhiêu tướng sĩ trận chiến này hắn đích thân dẫn quân ra tr nếu đánh cho quân địch thua chạy t a n tác có thể g â y dựng lại uy danh bất khả chiến bại của hắn trong mắt người nô rất có lợi cho chiến sự sau này thứ công nhận là cô cũng có chút hiểu biết đó quý tôn tiểu man cười đắc ý c h ắ p tay quá khen quá khen không dám nhận không dám nhận ta cũng chỉ nghe kinh tướng quân nói lại thế thôi thúc tôn diêu quang nghe xong cảm thấy tức tối nàng hứ một tiếng rõ to cũng không tệ cô không chiếm lấy công lao về phía mình lúc này dưới núi tiếng hò hét v a n g lên đại quân của khánh kỵ bắt đầu lao lên phía trước chiếc xa lướp đi băng băng bụi bay mịt mù đứng trên núi nhìn xa xa xuống dưới cứ như một đội tiên h binh đang cưới mây lướt gió tiến lên thúc tôn diêu quang hồi hộp bấu chặt cánh tay của quý tôn tiểu man toàn thân run lên la lên liên hồi giao c h i ế n đến rồi giao c h i ế n đến rồi ố i cẩn thận chứ sao lại phải lao ra tận phía trước nguy hiểm quá sợ quá cái tên á c ử u đáng chết này sao lại lao nhanh thế không biết chiến xa hai bên không theo kịp rồi kìa quý tôn tiểu man bị bấu vào tay đau điếng hét lên này cô bấu ta đau quá có gì mà phải lo lắng cô lần đầu thấy người ta đánh trận ả sao sợ đến nỗi trắng bệnh ra rồi thúc tôn diêu quang g i mới phát hiện ra mình đang bấu chặt tay tiểu man Nội man không tình ngải thành chúng ta đã nói gì nào. Đuổi cô đi thì không chịu đi, còn tưởng chàng chàng sông trận mạng, không thấy cô có chút lo lắng nào chàng cũng đâu có hôn ước, nếu chàng có mệnh hệ nào, cô mặc kệ cứ đi lấy người khác đúng tiểu Đuổi đi đi, giờ hiểu rồi, đi hất chắc thì chịu thích pha thấy chút hết Hứ, hệ khác không. lấy tay ta ta ra sao sao bây vậy. vậy đâu cảm lắm, mặc cứ, cô có cả, lúc cô cô cô có cô có ước, có cô cứ kệ gì gì là lo ở và đã dù quý tôn tiểu man thương hại nhìn vào diêu quang lắc đầu nguyền ngoại thật không hiểu cô lo lắng cái gì hắn là ai kia chứ đệ nhất dũng sĩ、si、ngô u ố c đấy hắn là khánh kỵ chạy nhanh hơn ngựa nhảy lên tốn được chi bay sức mạnh quật ngã bò tót hắn ra chiến trường d é t giặc có gì mà phải lo lắng ai chết cũng không đến lượt hắn đâu thứ bậy quá không nói đến chết chóc ở đây cô đó làm ta dối cả lên ta có lòng tin với hắn thúc tôn diêu quang trận tròn đôi mắt nhìn vào cô bé tiểu man đang ngưỡng mộ sùng bái khánh kỵ sau đó lại roi mắt theo dõi trận chiến dưới kia tiếng thét văng trời bụi bay mù mịt tên bắn như mưa tiểu man hét lên thứ điên thật tên vương tôn hùng đó dám chạy xe lên đơn đà độc đấu với khánh kỵ ạ ánh mắt của thúc tôn diêu quang không hề muốn rời khỏi bóng dáng khánh kỵ nhưng nàng quay đầu nhìn theo h chỉ thấy vương tôn hùng đang cầm mâu xông thẳng về phía khánh kỵ khánh kỵ và vương tôn hùng y nghi đứng trên chiến xa t r ứ n g mắt n h ì nhau n hai người đều mặc giáp ra trên đầu đội mũ giáp bằng đồng tay cầm trường mâu sắt nhọn sau lưng hai người bụi bay mịt mù từng hàng chiến xa liên tiếp lao vào nhau chiến xa hai bên tuy lao nhanh về trước nhưng cũng lấy chiến xa của chủ xoáy làm trung tâm tạo thành một đội hình tấn công hình chót khoảng cách được thu ngắn lại khi hai bên chỉ còn cách nhau không quá mười triệu một trận mưa tên vụ vù, vù xé gió bắn vào nhau quân của khánh kỵ chiếm giữ vị trí phía bắc giờ đang thuận gió thêm vào đó giữa khe núi sức gió thổi mạnh sau một trận mưa tên rất nhiều binh sĩ ngã xuống từ trận đỡ khiên khánh kỵ hét lớn ra lệnh sau chiến xa của hắn các kiếm thủ đồng loạt dơ khi lên các tấm kiên h được bọc bằng ra tạo thành tấm chắn vững chắc đỡ lấy tên từ phía quân ngô băng qua phía trước đội chiến xa giàn hàng ngang tăng tốc lao nhanh đồng thời các binh sĩ trên đó dùng binh khí trên tay gạt tên b ắ n tới chiến xa càng lúc càng gần chiến ma hy vang hai bên ập vào nhau đỡ khánh kỵ và vương tôn hùng hét lên gần như cùng lúc tay năm m ư ơ trường mẫu a cựu vận sức vào hai vai cầm cương quất mạnh vào mông bốn con ngựa chiến ngựa chiến lồng lên lướt qua chiến xa phe địch tái cự quét t hai à n h tiếng tròn trường. Trường khô khốc vang dội hai thanh trường mâu chạm nhau toi lửa hai chiếc chiến xa đã xa qua tuy mới giao chiến có một hiệp vương tôn hùng hai chân rút rụt dậy lảo đảo đứng không vững trên xe vội đưa tay bấu chặt thành gỗ thê mới đứng thẳng được cánh tay tê tái đau nhói từng chập lao nhọn khánh kỵ và vương tôn hùng lại cùng lúc hét lớn t á i c ử u cắm lại thanh trưởng màu trên tay lên xe n ổ ra một cây lao dài gần sáu thước cán tròn như trứng chia từ phía sau hướng về trước đầu mũi lao s ắ c nhọn chỉ thẳng vào hàng binh sĩ cầm đ o ạ n kiếm đang đỡ khiên theo sau sắt chiến xa côn ô từ trên đồi cao nhìn xuống chiến xa hai bên c u ố n tung một lớp bụi mù mịt nhìn như một cơn sóng khổng lồ gầm thét giữ tận h ợ p vào phía đối phương khi chiến xa hai bên từng chức từng chức l ư ớ t qua nhau cứ như hai lồn u g sóng lớn đập mạnh vào nhau b ọ sóng bật tung tóe lên cao trong con sóng mờ mờ ả o ả o ẩn hiện từng lớp chiến xa từng hàng chiến sĩ như một dây đá ngầm nô lên giữa só Máu tiếp ư ơ theo hàng kiếm thủ đụng phải lao nhọn từ chiến xa của đối phương đâm tới liền bị bật lùi lại mấy mét dù cho tấm khiên kiên cố thế nào đi nữa dưới sức công phá từ tốc độ lao nhanh của chiến xa cộng với độ sắc nhọn của cây lao dài hàng chiến xa va vào hàng kiếm thủ tre khiên như cây kim đâm thủng mảnh giấy các binh sĩ che khiên không phải bị chiến xa hất tung lên trời thì cả thân người bị lao nhọn đâm xuyên qua ngực lôi theo rồi sau đó là tên thứ hai tên thứ ba cứ như xin ê kẹo hồ lỗ vậy khi lao nhọn bị chém gãy hoặc chiến xa hết thế lao nhanh không còn tiếp tục đâm tới được nữa lúc này chiến xa đã lọt vào giữa vòng vây quân địch bánh xe vẽ theo một vệt máu dài từ từ chạy chậm lại binh lính trên xe vứt bỏ lao dài rút kiếm kích mâu ra chiến đấu khánh kỵ và tái cựu đứng trên xe đâm chém quyết liệt với đám quân nô g cầm kiếm và trường mâu vây lấy chiến xa hàng kiếm thủ và trường mâu thủ bên quân nô xông lên huyết chiến với quân chủ cùng loại bên quân của khánh kỵ khắp chiến trường đều là vang vọng tiếng họ hét x u n g trận tiếng dâm đạp lên nhau tiếng binh khí va chạm chắn ch không ngừng thúc ngựa thay đổi vị trí chiến xa vừa di chuyển vừa chiến đấu tránh cho bị bộ binh kẻ địch vây khốn không thoát ra được đồng thời giáo giác nhìn xung quanh trong thiên binh v ạ n mã truy tìm chiến xa của c h ủ tướng phe địch các chiến xa khác bên quân khánh kỵ cũng đang cố gắng tiếp cận chủ soái một mặt chiến đấu với quân địch một mặt thu ngắn khoảng cách từ từ tiếp ứng lẫn nhau tránh bị quân địch tấn công cả trước mặt sau lưng mặc dù là vậy tấm giáp da dày bốn lớp trên người khánh kỵ đã có vài chỗ bị đâm t h n g nhiều vết chảy xước may mã có chiến xa hai bên trợ chiến cung thủ trên xe và tái cựu đang điên tiết bắn liết khánh kỵ mới không bị con a cựu điều khiển chiến xa lúc này đã đổi tư thế từ ngồi thành đứng thẳng một tay giữ chặt dây cương buộc bốn con chiến mã một tay cầm đoàn kiếm không ngừng len k e n len k e n đỡ gạt binh khí của quân địch đâm tới hai mắt trợn tròn giận dữ hơi thở phập phù tùng cả lọn râu dưới cằm nhìn bộ dạng còn đáng sợ hơn cả khánh kỵ nói thêm khi giáp chiến muốn vô hiệu hóa chiến xa phe địch cách tốt nhất là tiêu diệt người điều khiển xe vì người điều khiển xe bận đốc thuốc nhựa chiến k é o xe lại không cầm binh khí dài để chiến đấu được chỉ còn cách cầm đoàn kiếm chống đỡ do đó quân ngô chủ yếu tập trung tấn công ác y ế u chỉ cần người điều khiển xe bị tiêu diệt chiến xa không thể chạy tiếp lúc đó mới bao vây tiêu diệt binh lính trên xe cũng chưa muộn phục binh của lương hổ từ đâu rồi sao giờ này còn chưa xuất hiện thúc tôn diêu quang đứng trên đồi theo dõi trận chiến dẫm chân liên hồi ta phải xuống dưới kia quý tôn tiểu man điệu đà xoay xoay cây ngọc tiêu trong tay quay qua hỏi khánh kỵ dặn chúng ta đứng ở đây xem náo nhiệt cô xuống núi chẳng lẽ nhìn rõ hơn khi đứng ở đây à thúc tôn diêu quang huyết l i đứng xem ở đây có bằng trực tiếp xuống đó tham chiến rõ hơn không nói xong không chờ tiểu man trả lời quay phát người bỏ đi quý tôn tiểu man t r ì a m ô i n ụ thầm hình như cũng có lý cô cũng không sợ nguy hiểm chẳng lẽ ta lại sợ nghĩ vậy tiểu man cũng xài bước đuổi theo hai tỷ nữ vội ô m đàn bám theo sau khánh kỵ đứng trên chiến xa một mặt cầm trường mâu chiến đấu một mặt đưa mắt quan sát tình hình chiến sự xung quanh lúc này binh sĩ hai bên đã lao vào hỗn chiến loạn s ạ tiếng thét của tướng linh không còn nghe rõ được nữa chỉ dựa vào tiếng chống tiếng chiên t r u y ề n quân lệnh chỉ huy chiến đấu đ á n quân ngô dám liều chết xông vào khánh kỵ ít đi thấy rõ dù sao khánh kỵ cũng từng là tướng quân trẻ tuổi vai danh nhất trong quân đội ngô quốc với lại hắn có biệt danh muôn người khó địch binh lính của ngô vừa kính nể vừa sợ h ã i trước khánh kỵ giờ không có tướng lĩnh đốc chiến đều cố tránh chiến xa của khánh kỵ ra càng xa càng tốt chỉ quay sang chém giết với đám binh lính bình thường nhờ thế khánh kỵ được lơi tay quan sát tình hình trên chiến trường binh sĩ đôi bên hôn chiến loạn s ạ bộ binh còn giữ được đội hình chiến xa một khi lao thẳng về phía quân địch đều xông vào trận địa bộ binh đối phương d à n chiến xa trước quân địch đông đúc không thể quay đầu lại cứ thế mà tiến lên giết địch lúc này vương tôn hùng đã dẫn đội chiến xa và bộ binh quân nô g xông vào đến tận hậu trận của khánh kỵ tương tự khánh kỵ và chiến xa của mình cũng đang ở hậu trận quân nô g ở giữa là bộ binh của hai bên đang giao chiến ác liệt thời cơ này tốt lắm lương hổ từ từ trên cao đánh n đập xuống chắc sẽ chiếm trọn ưu thế khánh kỵ vừa nghĩ đến ấ y phía ngang hông chiến trường vang lên tiếng hò hét xung trận hai cánh quân đang giao b ọ t sóng tung t u e ngay bên bỉa rừng bên hông đột nhiên có một cánh quân sông thẳng ra lao vào chỗ tiếp giáp giữa hai ngọn sóng người đi đầu là đ ộ c thủ tướng quân lương hổ tử tay vung thanh kiếm s á n g l o á n g hai bên trái phải có hai dũng sĩ cầm mâu theo sát sau lưng lương hổ tử tiếng gào như sấm đã có mấy trăm người điền cuồng lao ra từ trong rừng phía sau còn nhiều người liên tiếp đ ừ a ra không ngớt chẳng biết được hẳn có bao nhiêu binh sĩ mai phục tại đây những binh sĩ này là ở chỗ đầu thanh gỗ bự một đầu được bọc bằng đồng nhưng binh khí này là ở chỗ đầu thanh gỗ bự còn tua tủa những chiếc gai nhọn không dài lắm chỉ độ nửa thước những chiếc gai cũng không sắc lắm. vì quá sát chạm phải áo giáp sẽ bị gãy những chiếc gai to bẹ như ngón tay cái nếu đập vào người thì chắc lùng một lỗ to sức sát thương không cần nói cũng hiểu đấy chính là lý do khanh kỵ trang bị vũ khí do hắn phát minh riêng này cho đám l n h mới tuyên ngộ vì sử dụng vũ khí này không cần tập luyện nhiều chỉ cần có sức khỏe là được đại đội lang nha bổng được phát huy tối đa sức chiến đấu nhờ vũ khí đám tân binh mới tuyển lựa là bọn nông dân khỏe mạnh nếu không thì là bọn lưu manh vô lại hung hăng tính kỷ luật tinh thần hợp tác kỹ năng chiến đấu đều yếu kém nhưng nếu lựa chọn binh khí phù hợp thêm vào tính bất ngờ xông ra khi hai bên đang hỗng chiến trên t mỗi khi lang nha đ ồ n g to bự được giơ lên đ ậ p xuống những chiếc gai đồng khoan từng lỗ to trên tấm thân tội nghiệp của quân ngô máu thịt văng tung tóe h quân ngô lập tức hoảng loạn cánh quân này phóng chạy như bay không ngừng phang lang nha đ ồ n g túi bụi vào quân ngô chắn trước mặt theo chân lương hổ t ử điền cùng lao lên chỉ một lúc đã chia cách được người ngựa hai bên đang hôn c h i ế n l í n ra sau đó quay sang đám quân ngô bị sót lại không kịp rút lui phang tới tấp vào đầu và cổ của chúng có cánh quân này nhảy vào tham chiến quân ngô bị chia cắt ra làm hai một trăm chiếc chiến xa và số ít bộ binh theo sau của vương tôn hùng bị kẹt lại ở phía hậu quân của khánh kị n à y bị quân khánh kỵ bao vây mấy lớp không thoát ra được cung tên bắn ả o hạt về phía ấy lính ngô dính tên lăn ra chết như dạng song quân khánh kỵ lại đồng loạt đâm trường mâu hoặc đâm người hoặc nhằm vào ngựa ngựa chết chiến xa không di chuyển được thành ra vật cản trở cục diện trận chiến thay đổi rõ rệt ưu thế lúc này hoàn toàn thuộc về quân của khánh kỵ còn bên kia chiến tuyến mấy chục chiến xa của khánh kỵ vẫn giữ được đội hình phối hợp xông pha vào hậu quân của vương tôn hùng theo sau là kiếm thủ bám sát chiến xa tiếp cận đại đ ộ i trường mâu của quân ô khi giao chiến gần ưu thế về vũ khí lập tức hiện rõ nhất là đá dù cho có đội mũ sắt cũng trào g ố c ra đám lính thường đâu được đội mũ sắt bảo vệ bị đập c h ú n g đầu nát cả sọ bị đánh c h ú n g thân thì rú lên thảm thiết trong một lúc tiếng kêu la làm binh sĩ quân ngô hoảng loạn cả lên không còn ý chí chiến đấu đúng lúc này người bên khánh kỵ lại là to danh hiệu của hắn khơi lại ký ức bị lãng quên về chàng trai đệ nhất dũng sĩ ngô quốc của binh lính ngô quân ngô bại trận như núi đổ thời hiện đại đã không còn cảnh t á c chiến tập hợp mấy vạn người chen trúc chém giết nhau trên chiến trường chật hẹp trong điện ảnh cũng hiếm khi lột tả được cảnh chân thật của chiến trận nên khó mà tưởng tượng được cảnh bại trận như núi đổ của quân ng trong à i trận phân bộ t、e、chiến hôm nay không biết là ai dẫn đầu bỏ chạy chỉ thấy quân ngô như gặp cơn đại dịch lan tỏa rất nhanh binh sĩ phía ngô mất hết ý chí chiến đấu quay đầu cặm cổ chạy như liên khánh thị cầm mẫu hai vệ đứng trên xe ra lệnh nổi hồi chiên rừng truy đuổi cho dù là vậy đám lính mới của lương hổ từ xưa nay quen thói hung hăng lại không có ý thức gì về kỷ luật quân đội vẫn điên cuồng truy sát quân n ô phải mất hồi lâu mới chịu dừng lại khánh kỵ quay đầu lại nhìn về hậu quân của mình một trăm chiếc chiến xa của vương tôn hùng bị bao vây t ú n t ụ lại một chỗ ra sức chống đỡ một cách tuyệt vọng từng lớp từng lớp binh sĩ không ngừng lao lên của khánh kỵ nhìn cảnh t ự a ấy như một tảng đá ngầm nô lên giữa biển hơi bị từng đợt sóng trắng xóa vô ờ vào lúc ẩn lúc hiện khánh kỵ không nhịn được nỗi vui mừng trên môi nợ một nụ cười mãn nguyện vào thời này muốn phân biệt thành phần trong quân đội chỉ có quốc dân và quý tộc quốc dân chính là người ở trong thành thị còn bọn nông dân chân đất quê mùa gọi là giã nhân họ không có tư cách đi đánh t r ợ sau này quy mô chiến tranh ngày càng mở rộng dân nông thôn cũng bị triệu tập vào quân đội trở thành binh sĩ nhưng quý tộc quốc dân giã nhân có sự phân chia giai cấp rõ ràng binh lính có tư cách cơi ư chiến xa ra t r ợ đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc binh lính theo sau chiến xa hỗ trợ tác chiến thì là quốc dân có khả năng chiến đấu cao có nghĩa là bây giờ quân ngô bị cắt làm đôi đám quân ngô đang bị vây khốn ở hậu quân khánh kỵ mới chính là cánh quân chủ lực tinh nhuệ thật sự làm lính mới cầm lang nha bổng đang truy đuổi quân ngô bỏ chạy không nghe theo hiệu lệnh lui quân nhưng cũng không dám chống lại đội chiến xa của khánh kỵ đợi khi mấy chục chiếc chiến c c h i ế xa của khánh kỵ chạy tới trước mặt quát tháo đám lưu manh vô lại đang hăng máu này mới chịu dừng lại kéo lê lang nha bổng dính bê bết máu thịt quay về trên đường đi tiện thể túi xuống thu lụng của cải trên s á t chết nằm la liệt trên chiến trường đám lính chịu rời bỏ quê hương toàn quân này cho dù là nông dân chân đất hay là dũng sĩ các nước chư hầu đến đầu quân tất cả đều là bọn hung hăng nếu ở thành thị thì trong mắt dân lành họ chẳng qua chỉ là một đám lưu phần lớn được quyết định bởi tính hung bạo của đại đội lang nha đ ồ n g này đại đội lang nha đ ồ n g từ từ tập hợp lại dán mắt vào chiến xa quân ngô đang vất và chống trả giữa vòng cây hai mắt c h ú n g lộ rõ tia sáng tham lam họ biết những binh lính ngô đang cơi chiến xa kia xuất thân tầng lớp quý tộc đó mới là người giàu thật sự tuy khi ra trận không ai mang theo của cả i bên mình nhưng bao nhiêu binh khí áo giáp ngọc bội tất cả đều rất có giá trị đám lính hung hăng này thèm thuồng nắm chặt lang nha bồng trong tay ánh mắt háo hức trông theo thống xoáy của họ độc thủ tướng quân lương hồ tử khánh kỵ đã đánh xe quay về lúc này thúc tôn diêu quang và quý tôn tiểu man khánh kỵ cho mày nói hai nàng sao lại xuống đây cứ đứng phía sau chờ đợi đừng lại gần dứt lời khánh kỵ quay đầu trở lại chiến trường đứng trên xe hắn nhìn rất rõ phía không xa đằng tiên là chiến xa của vương tôn hùng chiến xa đó sắp xông qua hậu quân quay đầu lại nhưng nay bị đại đội lang nha bồng của lương hổ tử chắn mất đường lui không nhận được tiếp viện bị bao vây ở giữa tiến không được lùi cũng không x o n g hình như bánh xe của hắn đã bị phá hỏng lọt thỏm và o hố các k h ô n g n ú t c n h í c được vương tôn hùng xem ra cũng có tài chỉ huy trong lúc lòng quân hoang mang vẫn ra lệnh cho mười mấy chiến xa lại gần sau đó liên kết đống chiến xa lại với nhau tạo thành một la chắn tất cả binh sĩ đều nhảy xuống xe trong cùng là cung thủ bên ngoài là kiếm thủ trường mâu phối hợp với nhau tạo thành một đội hình phòng thủ liên hoàn chặt chẽ bọn chúng không ai hò hét chỉ cắn rắn im lặng tập trung chống trả la to lên vào chúng đầu hàng sẽ được tha mạng khánh kỵ chăm chú nhìn trong giây lát hạ giọng ra lệ tái cựu lập tức dẫn theo mấy mươi binh sĩ la to mệnh lệnh của khánh kỵ nhưng câu trả lời chỉ là tiếng binh khí len ken chống cự một vòng tròn lớn đang vây lấy một vòng tròn nhỏ bên trong sen giữ hai vòng tròn là một khoảng không hẹp cho binh khí chạm nhau binh sĩ hai bên đột nhiên im bặt chăm chú chiến đấu giờ chỉ còn nghe thấy tiếng binh khí va nhau, máu người bị đâm chúng nhanh chóng đổ d ạ p xuống trở thành miếng rẻ bị súng quanh sông vào dấm đạp lên để lấp vị trí ngoại trừ tiếng binh khí hơi thở hồn hển như trâu của các binh sĩ vang tận bên thai khánh kỵ khánh kỵ nhắm nghiền mắt thở dài một hơi công tử bọn chúng đã quyết tâm chống cự đến cùng hơn nữa lao tặc cơ quan g đã có lệnh họ cũng không thoát được đâu tuyệt đối không dám b n g vũ khí đầu hàng xin công tử đừng mềm lòng tái cựu sợ khánh kỵ thương hại quân ô sẽ mở một con đường sống cho đám quân địch hung hăng này nghe khánh kỵ thở dài vội lên tiếng nhắc nhở ta biết khánh kỵ nhảy phóc xuống xe đến b không sợ ạ thúc tôn diêu quang mỉm cười dịu dàng nhẹ g i ọ n g nói không sợ còn nhớ thiếp từng nói gì với chàng không Gì vậy chàng nếu đi giết người thiếp sẽ theo chàng đi giết người khánh kỵ ngớ người sau đó n ở một nụ cười mãn nguyện hắn đương nhiên còn nhớ lúc đó hắn thắng được thúc tôn diêu quang làm tỷ nữ của hắn sau đó sứ giả của ngô quốc đến lỗ quý tôn ý như có ý e rẻ muốn đuổi hắn ra khỏi lỗ quốc trong hoàn cảnh nguy nan nàng đã bày tỏ tấm lòng với một vương tử lưu vong như hắn tiếng binh quý va nhau văng vẳng không n g t gió lạnh rít vào trong khe núi mang theo hơi lạnh từ phương bắc tạo n h u ố n máu đỏ của khánh kỵ bị gió thổi khánh kỵ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thúc tôn diêu quang quay qua ra lệnh không chịu đầu hàng thì rết sạch chỉ để lại một mình vương tôn hùng hai huynh đệ a cựu tái cựu mở to mắt ra đợi lệnh khi khánh kỵ vừa dứt lời hai người vội mở miệng hô tuân lệnh rồi chạy đi sắp xếp ta từng nghe nàng đánh đàn chưa nhỉ chàng nói thử xem ư n hình như là chưa ta chỉ mới nghe nàng hát thúc tôn diêu quang cảm thấy lạ có chuyện này ư thiếp từng hát cho chàng nghe rồi hả khánh kỵ nhớn người về phía trước đặt cầm vào bờ vai thon thả của diêu quang nói nhỏ bên trước hai nhỏ nhắn xinh sinh của nàng tất nhiên là có lúc ở ph trong tầm thất của nàng nàng ư a ư a bốt lương khánh kỵ bị diêu quang vũ mạnh nàng đỏ mặt nhìn hắn đôi mắt é、e、thẹn chấp chấp liên hồi khánh kỵ cười ha hả khoai trá đứng thẳng người ung dung nói ra đại sảnh vào tầm thất lên chiến trường nữ nhân thế này biết tìm đầu ra ha ha c ò nhớ n khúc nhạc bạch thủy thao thao không đàn cho ta nghe thế nào được thúc tôn diêu quang n ở một nụ cười dịu dàng với khánh kỵ tiếng đàn thánh thoát vang lên trên chiến trường tràn ngập sắc khí len lỏi giữa ngàn vạn binh sĩ đang hăng say chiến đấu trong một lõi giữa ngàn vạn binh sĩ đang hăng say chiến đấu trong một lõi g i a ngàn vạn b i bạch thủy thao thao nam nhi trí khí vút cao trời xanh tráng trí chưa thành khó m à tiêu diêu thao thao bạch thủy bạch thủy thao thao nam nhi trí khí vút cao trời xanh tráng trí chưa thành khó m à tiêu diêu khánh kỵ ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời bao la trên chiến trường khúc nhạc như một dòng sông nhỏ dốc rách len lỏi trong tim hắn tâm trí vượt qua thiên sơn và thủy giờ đã bay cao bay xa tận bầu trời nô quốc tôn vũ anh đạo các ngươi hiện giờ đã tấn công vào nô hay chưa quý tôn tiểu man hai mắt ngấn lệ lầm lùi bước sang một bên nàng không chịu thừa nhận thấy cảnh diêu quang và khánh kỵ âu ế m trong lòng cảm thấy không vui. Vì gió ở đây thổi mạnh. nên cắt bay vào mắt nhất định là vì lý do này tiểu man đang tự an ủi trong lòng nàng đưa tay v u ố t ve cây tiêu ngọc dắt ở dây lưng tuy nàng muốn lập tức chứng minh cho khánh k ỵ thấy thật ra t à i thổi sáo của nàng hay hơn gấp vạn lần tài đánh đàn của thúc tôn diêu quang nhưng hiện giờ tiểu man lại không muốn cùng hòa tấu với tiếng đàn của diêu quang chút nào đưa mắt r i á o r ắ c nhìn xung quanh tiểu man phát hiện trên một chiếc chiến xa ngã trồng bánh có treo mớ b ù i nhùi gì đó thì ra là một t ấ m lưới nàng lại gần thu t ấ m lưới trong tay nhóm góc nhìn vương tôn hùng thọ thương ở vai đang điên cuồng trống tự như một con hộ bị dồn vào đường cùng nắm chặt h à n quang kiếm trong tay tiểu man đột nhiên nhảy vút lên không trùng nhẹ tựa chi mén lao về phía ấy chương một trăm chín mươi bốn tiết lộ bí mật chương một trăm chín mươi bốn tiết lộ bí mật vương tôn hùng tam vương tử hô hô ngươi còn nhận ra ta là vương tử hạ thân phận vương tử khắp thiên hạ đều biết thần sao dám công nhận sắc mặt khánh kỵ chấm xuống hét hỏi nếu ngươi đã nhận ta là vương tử sao còn giúp tên i l ị c h tặc cơ quan vương tôn hùng tuy háo giáp rách vương trên người vẫn còn bị tấm lưới trục lấy dáng vẻ thảm hại nhưng lại hiên ngang ngầm cao đầu lạnh ngạn tiên vương thọ ngộng có bốn vương tử chư phản dư tế di quý chát tiên vương có ý truyền ngôi cho quý chát vì quý chát từ chối nên ba vị vương tử lần lượt nối ngôi cho đến khi tổ phụ của ngài lên ngôi quý tử vẫn chưa chịu kế thừa vương vị ngôi vị theo thứ tự trưởng thứ phải nên do đương kim đại vương con trai của chư phản kế thừa nhưng tổ phụ ngài lại truyền ngôi cho phụ vương ngài c h ủ ta chỉ lấy lại ngôi vị vốn thuộc về mình sao có thể gọi là người t ặ n g tho gan a c ử u đá vào sau gối vương tôn hùng hắn vừa bị đá quỳ xuống lập tức đứng bật dậy ngạo mạn nhìn vào khánh kỵ không hề sợ sệt khánh kỵ cười khẩy phản bác thứ tư thứ tư ngươi cũng đã nói tiên vương thọ mộng có bốn vương tử lại có ý truyền thế thì đâu có thứ tự trưởng thứ gì đâu đây, lúc đó, đó có lúc có ở ngôi báo phụ ả i ngôi, lại tiên là lên lần lượn là lễ chắc chắn thuộc về con chịu còn của không thừa phù hợp lễ pháp. h trường vương vương tử tử đâu. đều về vị, vương, đó Ý ý kế ba p vương ta kế vị là nghe theo di mệnh của tiên vương giao phó quốc gia vào tay người nào đó phải là di mệnh của tiên vương hợp pháp đời trước không phải là món hàng tùy ý chuyển nhượng sao lại nói vốn thuộc về cơ quan g hạ tiên vương đã lập thái tử danh phận quân thần đã định cơ quan sai thích khách giết vua ngươi có nói cho trời đổ ập xuống cũng không che đậy được sự thật giết vua đoạt ngôi này vương tôn hùng hứ một tiếng rõ to ngầm tao đầu nói vương vị n ô quốc vốn là chuyện của cơ thị nô quốc ai đúng ai sai không liên quan đến vương tôn hùng vương tôn hùng là tướng lĩnh dưới trướng nô vương hạp lư bổn phận phải ra sức vì đại vương đến chết mới thôi khánh kỵ cười to ha ha ngươi đối lý rồi phải không nên mới nói ra những lời đứng về phía thân thuộc chứ không đứng về phía lý lẽ vương tôn hùng hôm nay ngươi dẫn quân tiến về thành na sứ của ta cơ quan phái ngươi đến là có ý gì chỉ với số binh mã của ngươi nếu ta thủ thành ngươi khó tiến thêm b ư ớ c nào giờ ta chủ động ra thành những chiến vẫn cứ đánh cho ngươi bại trận tan tác ta cứ cho rằng ngươi có quân mai phục để đề phòng bất chắc còn sai kinh lâm dẫn quân phòng bị không ngờ quân của ngươi chạy mất dạng không hề thấy một binh một tốt tới cứu viện cơ quan bảo ngươi tới nộp mạng đó hả vương tôn hùng lại h ứ một tiếng b ấ t hận mà nói vương tôn hùng tưởng điện hạ không biết thực hư của ta trong một lúc không dám ra thành những chiến nên mới không hề chuẩn bị nếu không sao để ngài dễ dàng chiến thắng thôi vậy việc đã đến nước này nói nhiều vô ích điện hạ muốn giết thì cứ giết vương tôn hùng mà t r a o mày thì không là h ả o hán khánh kỵ cười khoai trá ta giết ngươi có ích gì cơ quan tàn bạo dùng quân luật hà khắc trị quân còn sợ chưa đủ còn dùng cả nhà lớn bé thân thuộc vô tội của quân sĩ ra làm con tin đây không phải là chủ nhân tốt nếu đã phạt sở chiếm cứ dĩnh đô thành công có được kỳ công này lại không biết xuôi theo thời thế chiêu dụ người sở tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết làm cường đạo giết người cất của hám hiếp nữ nhân đây không phải là đấng minh quân tướng quân thần dũng khánh kỵ xưa nay kính phục sao cứ phải theo hầu hôn quân tàn bạo này chứ tướng quân nếu chịu quy thuận khánh kỵ không những giữ được tính mạng sau này vinh hoa phú quý phong hầu b á i tước dễ như t r ở bàn tay tướng quân có đồng ý không vương tôn hùng hít một hơi dài mái tóc rối tung phấp phơ trong gió hai mắt bắn ra tia nhìn kiên quyết hiên nam nói đa ý tốt của điện hạ. Vương tôn hùng đã bãi đại vương làm chủ nhân sao lại có thể tham sống sợ chết đầu hàng người khác nếu giờ ta làm vậy điện hạ không sợ sau này ta lại vì muốn được tính mạng đầu hàng kẻ khác h ư điện hạ không cần nhiều lời xin hãy cho vương tôn hùng được toàn nguyện khánh kỵ trừng mắt nghiêm nghị ngươi không chịu đầu hàng thật h ư x o ặ t x o ặ t hai tiếng gọn lọn văng lên hai thanh đao sang trang lập tức được kề vào cổ vương tôn hùng hắn không hề tỏ ra sợ hãi ngước cổ lên nhắm n g h i n mắt ảm đạm cất tiếng không cần nhiều lời muốn giết cứ giết ha ha quả nhiên là một trang hảo hán khánh kỵ khen xong lắc đầu than thở ta có thể không giết yêu ly sao lại nỡ giết người chứ、hey. chỉ là tiếc cho một trang nam tử hán nhà ngươi lại ra sức cho tên lịch tặc cơ quan tàn bạo tiếc thay tiếc thay vương tôn hùng nổi giận đùng đùng điện hạ muốn giết ta thì cứ việc ra lệnh hà tất xỉ nhục đại vương khánh kỵ nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu vương tôn hùng không hề né tránh tia nhìn của khánh kỵ khánh kỵ lại mỉm cười xua tay khá lắm quả nhiên là anh hùng thả hắn ra cái gì tướng lính xung quanh đồng l o ạ t kêu lên khánh kỵ không hề chớp mắt nói giọng đều đều ta nói thả hắn ra đây là lệ. Lệ. q u â lệnh tuân lệnh á cựu tái cựu cố chế ngự cân giận xua tay cho hai tên lính kề đao vào cổ vương tôn h vương tôn hùng nhớ người ra d â y lát vẻ mặt nghi ngờ hỏi điện hạ muốn thả ta đi khánh kỵ hứa một tiếng ngươi không chịu đầu hàng giữ lại trong quân ta để tốn cơm gạo hạ biến m a u biến cho ta vương tôn hùng bước lùi hai bước ánh mắt dò xét một lượn sau đó đứng thẳng người chắp tay vái lệ khánh kỵ một cái quay sang phía quý tôn tiểu man đang đứng gần đó lên tiếng hỏi xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương là gì vừa nãy giao chiến hắn tuy bị quý tôn tiểu man chụp lưới bắt giữ nhưng cũng đâm một mâu hất tung mũ sắt của tiểu man nhìn thấy búi tóc của nàng đã biết đây không phải là một thiếu niên mà là một cô nương chưa được hứ quý tôn tiểu man binh mặt k h ỏ e trí đáp lời lỗ nhân quý tôn tiểu man thế nào ngươi không phục kiếm pháp của ta hử vương tôn hùng mỉm cười kiếm thuật của cô nương kỳ lạ vương tôn hùng mới gặp lần đầu trong lòng rất là khâm phục hôm nay bị cô nương bắt giữ hy vọng sau này trên s a trường vương tôn hùng lại có cơ hội tiếp chiến cô nương xin phép cáo tử dứt lời vương tôn hùng quay phát người bước đi cũng không nói thêm lời nào với khánh kỵ khánh kỵ quả nhiên không sai người ngăn cản nhìn chừng chừng roi theo vương tôn hùng đi xuyên qua từng lớp từng lớp binh sĩ đội ngũ trình tề hiên ngang bỏ đi này quý tôn tiểu man quay sang khánh kỵ mở to đôi mắt đen lấy. vẻ hấp vực ngài hay nhỉ người ta phí bao nhiêu công sức còn xém bị hắn đâm chết mới bắt được hắn ngài sao lại thả cho hắn đi người này cứng đầu như t r â u sau này chắc chắn sẽ lại đối địch với ngài đó khánh thị roi theo bóng dáng vương tôn hùng giờ đã đi xa ánh mắt sáng lên nói ta biết nhưng giết một mình hắn có ích gì chi bằng thả cho hắn về lại làm ngôi ngoai cơn giận của người ngô đập tan sĩ khí chiến đấu của chúng cơ quan g đã có lệnh ai rút lui bỏ chạy giết ai bưng vũ khí đầu hàng giết cả nhà vừa nay các binh sĩ bỏ chạy không biết hắn có giết hay không vương tôn hùng là ái tướng của cơ quan lần này đại、bại. t ổ ơ quý tôn tiểu man kể ra cũng hiểu chuyện nghe lời khánh kỵ giải thích lập tức hóa giận thành vui không ngờ chỉ một tên tù binh mà có tác dụng lớn thế này ngài lợi hại quá khánh kỵ mỉm cười khoái c r á ha ha điều đó đương nhiên cho dù là một hòn đá ta cũng bắt nó chạy dầu ra một à phải rồi nàng đừng lái sang chuyện khác khánh kỵ làm mặt giận hỏi ai cho nàng ra tay h ả nếu không may nàng bị thương thì ta sao ăn nói với quý thị lỗ quốc còn nữa vương tôn hùng hỏi tên nàng sao nàng lại nói cho hắn biết quý tôn tiểu man bị khánh kỵ trách mắng giữa trốn đông người khuôn mặt đỏ chít vì xấu hổ phục thiệu lại là ta không đúng ư tên của bùn cô nương đây xấu lắm hay sao mà không nói cho người khác biết được chứ đương nhiên là không nói ra được rồi ừ bây giờ khắp thiên hạ không ai không chú ý chiến sự ở sở quốc vương tôn hùng bay về nói ra lúc đó khắp thiên hạ đều biết lỗ nhân quý tôn tiểu man đang ở trong quân khánh kỵ ta lỗ quân và quý tôn ý như mà nghe nói thì chết rồi quý tôn tiểu man nhảy dựng lên hốt hoảng sau đó soạt một cái rút kiếm ra n h ó n chân nhìn r á o rác xung quanh khánh kỵ thấy bộ dạng của nàng ta cảm thấy kỳ lạ hỏi nàng làm gì vậy mau tìm cho ta một chiếc chiến xa nàng muốn bỏ trốn trốn đi đâu chứ thứ đã trốn đến tận sở c ố c rồi còn trốn được đi đâu nữa chẳng lẽ trốn vào bộ lạc của người tây cả ta phải đuổi theo tên vương tôn hùng mới được ngài thả ra giết người diệt khẩu một vắt dầu từ đá đây không phải là một lời nói bâng cơ của khánh kỵ mà là một câu nói lịch sử của nhà hóa học é bờ gù một nghìn tám t á m bốn một g chín bốn ư chín người đức khi còn bé bờ gù tuy chỉ chơi bởi lêu lổng nhưng lại hay tỏ ra hiểu biết và lừa cô bạn gái của mình rằng anh có thể ép dầu ra từ đá về sau khi cô gái lớn lên nhận ra bản chất của bờ gù thì cô quay lưng lại với ông bờ gù đau khổ và lao đầu vào học cuối cùng ông chứng minh được rằng đúng là có thể ép dầu ra từ đá từ trong than luyện chế thành niên h liệu l ỏ n g ông nhận được giải nobel hóa học khi đứng trên bục nhận giải bờ gù lại hồi tưởng tới người bạn gái t h u ậ nào chỉ tiếc rằng nàng đã qua đời không kịp nhìn thấy thành công của ông thì ra cơ quan muốn nhân lúc các cánh quân cần vương của sở chưa ổn định tấn công quyền ấp lại lo lắng chúng ta và người sở đưa tin lẫn nhau sợ ta xuất binh cứu viện nên mới phái vương tôn hùng dẫn quân từ ngư phản đến đây khống chế quân ta hành động chỉ là hắn không ngờ tới ta đang định mượn trận chiến này là uy lại chủ động xuất k í c h đánh cho vương tôn hùng không kịp trở tay thế nhưng quyền ấp bị quân ngô chiếm giữ sẽ gây bất lợi lớn cho quân ta đấy khánh kỵ nhữ chặt mày nghiêm nghị từ mục đích này mà nói quân ngô tuy bại trận thật ra chúng vẫn chiếm phần thắng khánh kỵ bước đến mức bản đồ chỉ lên đó nói các ngươi xem phía trước mặt chúng ta là mặt phải là quyến ấp mặt trái là ngư phản hai cánh quân từ quyến ấp và ngư phản của cơ quan kẹp chặt chúng ta ở giữa chúng ta muốn tấn công d ĩ n h đô lúc nào cũng phải phòng bị hai bên hông sợ quân ngô tập kích còn nếu chúng ta tấn công một phía cánh quân khác của chúng sẽ chặn hướng rút lui của ta nếu ta chia quân hai ngả cùng lúc tấn công quân địch hai cánh binh lực có đủ hay không còn chưa biết với lại quân ngô ở d ĩ n h đô lúc nào cũng có thể t ă n g viện khó lắm đây tiềm dư công tử gật g ù đúng vậy quân địch ở quyến ấp đ ó g ầ n con sông bá tân của chúng ta sau này chúng ta phải cẩn thận để phòng bọc chúng theo tình hình này ta không khinh s u ấ t hành động được rồi tiên phong của quân sở bị s ơ i mất một nửa tàn quân của họ hiện đang đóng tại sông dư la đợi đại quân của tướng quân tử tây đến phối hợp chúng ta cũng phải chờ đợi chỉ cần đợi đại quân của người sở đánh đến chiếm giữ nơi trọng yếu đánh đủ một chỗ trong lá chắn phòng ngự của cơ quan chúng ta mới có thể hành động khánh kỵ gật đầu đồng ý ừ giờ thứ quan trọng nhất chính là tin tức nhưng giờ đây nước sở hỗn loạn khắp nơi tin tức truyền đưa khó khăn quân đội của phe địch và phe ta lại phân bố đan sen lẫn nhau trong lúc này khó thiết lập một nơi đưa nhận tin cố định chỉ có thể phái ra thám mã ước lượng vị trí và quân số của kẻ địch khó nắm được thông tin tình báo có giá trị hơn thế lương hổ tử ngao ngán góp lời thế cũng hết cách quan lại cai quản của người sở xung quanh đây người thì bỏ trốn người thì chết mất tiêu cơ sở cai trị của người sở ở khu vực này đã bị tê liệt muốn kịp lúc thu nhặt thông tin tình báo e là ngay cả quân sở cũng không làm được nói gì đến đám người ngoài như chúng ta đây khánh kỵ khẽ gật đầu đúng vậy muốn kịp thời c h u y ể n tin và thu nhặt thông tin tình báo cần đặt một địa điểm thỏa thuận cố định hiện nay chúng ta không làm được chuyện này nhưng người của cơ quan cũng không làm được giống ta thế mới nói về mặt này ta và địch không ai chiếm ưu thế khánh kỵ bước về chỗ ngồi xuống nói tiếp nếu đã là vậy đối địch với cơ quan ta vẫn có lòng tin giờ điều ta lo lắng chính là phía bên ngô quốc kia hắn ngẩng đầu lên tầm mắt như nhìn xuyên qua bức vách hướng về nơi xa xăm ngoài kia truyền đưa tin tức là một vấn đề khó khăn không thể kịp thời biết được tình hình bên trúc dung hoàng thúc và tuấn vũ anh đ à o thế nào chúng ta không phối hợp nhịp nhàng tác chiến với họ được bây giờ quân chấn giữ ở ngô quốc tuy không nhiều nhưng dù sao chúng cũng chiếm chọn ưu thế địa lợi nhân hòa cũng may có trúc dung hoàng thúc ở trong quân ít nhiều cũng vất vát được chút giúp sức trong quân n ô điều chúng ta có thể làm bây giờ là chế ngự đại quân của cơ quan g một khi phía trúc dung hoàng thúc tập kích thành công đoạt lấy cô tô thành lúc đó tín sứ của ta và của phù sai sẽ cùng lúc chạy sang sở đưa tin thắng thua là vào lúc ấy chính là lúc quân đội của ta chạy đ u a với quân đội của cơ quan g xem ai sớm quay về ngô quốc trước tiên nói đến đây khánh bị ngập ngừng giây lát cười c h ô i chát cho nên dù cho trúc dung hoàng thúc có thuận lợi chiếm giữ cô tô thành cũng không chắc chắn chúng ta giành được thắng lợi mà phải xem tín sứ của phe nào tới trước ai quay về ngô quốc trước、tiên. trong tình cảnh tin tức truyền đi chậm chạp khó khăn thế này phải phối hợp tác chiến từ xa đúng là xưa nay mới xuất hiện lần đầu có nhiều khi thắng bại lại được quyết định bởi ý trời cô tô thành mới được xây dựng không lâu bá tánh và các hộ giàu có trong thành đều di cư từ khắp mọi miền đến đây nằm ở vị trí trung tâm cô tô thành hoàng cung nô q u ố c giống một tòa thành nhỏ nằm trong tòa thành lớn tuy không nguy nga tráng lệ như hoàng cung của các nước chư hầu trung nguyên nhưng nhìn vào cũng khá là h n g vĩ một con tuấn mã phi từ trong hoàng cung ra ngoài phía trước là đội xe ngựa được cấm quân và thái giám hộ tống đang đi vào trong cùng trên xe chất đầy ngọc ngà châu b á gấm vóc lụi là v à nhìn g bạc vũ k í phía lấy quốc, gấp lần gấp chuyển này chuyên quay từ từ trong tàu trở từ dĩnh dài vận nhiều hoàng cung nô vẫn còn xếp hàng dài không nớt. chứa h đô đã được đội sở sở số số sở quốc, quốc, quốc của cải của cải của cải giờ về, về xa xếp xe, thấy chàng thanh niên đang ngồi trên ngựa đ á m cấm quân và thái giám đ ộ i vàng dừng lại hành lệ với hắn chàng thanh niên kia không thèm để ý đến chúng quất roi vào m ô n g ngựa lướt nhanh ra ngoài cổng hoàng cung hắn mặc chiếc áo xanh lá đậm trên có t h e o họa tiết núi non lông vụng búi tóc bằng một cây châm ngọc phì thúy mặt may sáng sủa thần khí cao ngạo là một nam tử khôi ngô tuần tú người này chính là con trai của ngô vương hạp lư Đương kim thái tử phía ụ i của ngô ruộng ố c Phía b n à hoàng lúa trước mặt xuất hiện một cây cầu trên cầu đang có hai mươi mấy tên lính đứng đó thấy phụ sai đi đến mọi người vội thi nhau hành lễ phụ sai dơ roi ngựa lên chỉ nhẹ về phía trước sau đó phóng ngựa lướt qua mặt mấy tên lính đám lính liền chạy bám theo sau ngựa chiến từ từ chạy chậm lại đi dọc con đường chính dẫn ra tận cổng hoàng cung đám binh sĩ hợp sức đẩy cánh cửa dày cộm nặng người ra phù sai phóng ngựa ra ngoài theo sau là hai mươi mấy tên vệ sĩ khi hắn ra ngoài rồi cánh cổng đóng sầm lại trước mặt trái phải có hai tòa lầu cao ngất phù sai nắm chặt cơn ngựa ngẩng đầu nhìn vào bầu trời trong xanh một cơn gió thoảng qua cơn gió mang đến giọng ca ngọt ngào của một nữ nhân một năm mới bắt đầu rồi mà thiên hạ cũng bắt đầu đại loạn phù sai nghĩ tề tấn liên, thủ Nam Trinh, tần liên minh chống cự chư hầu khắp thi một trận đại loạn sắp bắt đầu diễn ra mà ngô quốc có điều kiện địa lý được ông t r ờ i ưu đãi ngô quốc nằm ngay gốc đông nam phía bắc có trường giang h i ể n trở phía nam chỉ là một việt quốc nhỏ bé phía đông là b i ể n cả còn về phía tây chính là sở quốc sở quốc nhìn bề ngoài có vẻ rộng lớn giờ bị phụ vương tấn công vào tận d i n h đô thế tấn một khi xua quân nam hạ liên quân sở tần tự lo thân mình còn chưa xong vốn không lo nổi chuyện của ngô quốc ngọn lửa chiến tranh đang thiêu rụi khắp thiên hạ này khó mà chạy lan tới ngô quốc ngô quốc có uy danh đánh thắng sở quốc lại chiếm lấy số của cái tích chữ mấy trăm năm của sở làm vốn thừa lúc thiên hạ đại loạn nỗ lực xây dựng quân đội. đợi khi nguyên khí các nước đại thường lô quốc đã thành bá chủ đông nam muốn tranh đoạt ngôi bá chủ thiên hạ cũng không phải là không có cơ hội nghĩ đến đây phù sai không khỏi máu nóng sôi sục trong tim thái tử chúng ta đi đâu ạ thị vệ trường bước lên cung kính hỏi chuyện phù sai quất nhẹ roi ngựa cười k h o i trá cứ đi thong dong vài nơi bây giờ người đông di làm loạn cùng lô quốc kháng tể đại đạo triển trích thừa cơ giấy binh tạo phản cùng nước t ề t r o n g ứng ngoại hợp k í cách nhau con sông trường giang chúng ta cứ xem vợ t u ồ n hay coi sao nghe nói các bộ lạc đông di cũng có lúc v ư ợ sông nam hạ cướp bóc dân chúng nơi b i ê n giới trong kinh thành có nổi lên lời đồn tin liên minh của khánh kỵ và quân sở càng làm người ta lo lắng thân là thái tử ta phụng mệnh phụ vương chấn giữ cô tô thành bây giờ đi lại trong thành cũng có tác dụng làm a n lòng dân chúng dạ thuộc hạ xin hộ tống thái tử tuần tra. Cấm quân hộ tống hộ đi quân Cấm phù sai ở giữa men theo con đường chính trong cô tô thành thong r o n g bước đi hàng vệ sĩ đi trước cầm trường m â u gạt đám đông ra mở đường phù sai đi tới bên một cây cầu vừa định thúc ngựa qua cầu bên đường đột nhiên có một người nhảy ra chặn trước đầu ngựa đám thị vệ h t hoảng hét lên lo đó là thích khách lập tức có hai tên thị vệ g ơ trường mẫu đâm thẳng vào người đó người này thân pháp lãnh lẽ chỉ xoay người nhẹ sang một bên đã tránh được hai đầu nhọn sắc bén đâm tới đoạn giang tay ra n ắ m chặt hai thanh trường mâu trong tay hét to tiếng khoan ra tay vội tiểu nhân xin gặp thái tử có đại sự cần bầm báo dừng tay phù sai n g h e vậy hét vào đám thị vệ thần thái ung dung nhìn vào người đó người này mặc áo vải thô đầu đội mũ rơm che hết cả khuôn mặt nhìn t h ế đứng vững vàng thân thủ bất p h ả m chắc là một võ sĩ hai chân phù sai t h ú c nhẹ vào bụng ngựa tiến ngựa lại gần không hề có ý cảnh giác hỏi ngươi là ai muốn gặp bụn thái tử bầm báo việc gì người này ngẩm đầu lên nhìn lên lưng ngựa Thấy người n g kia cung mạo tuấn tú, kính h trả lời sau đó tháo mũ rớt xuống túi đầu tiểu nhân vốn là người lỗ từ khúc phụ đến đây có việc liên quan đến cơ mật ngô quốc muốn bẩm báo thái tử chỉ là sự việc hệ trọng nói ở đây không được thuận tiện người lỗ từ khúc phụ đến n ư p h u sai lộ vẻ nghi ngờ hắn ngước đầu nhìn vào một mái đ ỉ n h nhỏ bên kia cầu dặn dò nào ta qua kia nói cho rõ dứt lời nhảy phóc xuống ngựa x ả i bước đi về phía mái đ ỉ n h mấy tên thị vệ lập tức của qua phía ấy la hét đổi người đi đường xung quanh đó giạt ra xa người kia nói ra tiểu nhân là người lỗ vốn là thực khách môn hạ của thúc tôn ngọc đại phu lỗ quốc họ lý tên hàn lý hàn ngưỡng mộ uy danh của ngô vương và thái tử đã lâu lần này đến đây đầu q â n còn mang theo một công lớn phù sai tuy trẻ tuổi nghe hắn kể rõ thân phận nghĩ chắc có chuyện gì cơ mật quan trọng lắm cần bầm báo đây nhưng hắn năm lần bảy lượt muốn nói rồi lại tôi h trong lòng cảm thấy không vui liền n h ă n mặt nếu đã là chuyện cơ mật cứ nói ra với bồn thái tử chỉ cần là đại sự có lợi cho ngô quốc ta sẽ thay mặt phụ vương làm chủ cho ngươi làm con to ban thưởng hậu hĩ lý hàn mừng rơn vội dập đầu cảm tạ lý hàn xin đa tạ thái tử thái tử có biết đại quân của khánh kỵ hiện đang ở đâu không phù sai nói đương nhiên là đang ở sở phù sai trợ kí mặt trong lòng n ờ n g ánh mắt toát ra tia sáng nghi hoặc ngươi nói hắn đang ở đâu Loạn thế giai nhân. 195, loạn thế giai nhân. Lý lấy lòng quang, lên nhân. nhân. Hàn vốn định tôn quang, hàng ngũ thế Trước thế thuốc từ một trời, tộc. giai giai riêu bước bước quý vào đó khi biết được hôn bí riêu mật thuốc tôn được ước của hôn Khánh Kỵ và quân tề n quan trường con cử. Khi nam trinh t r i ể n trích tạo phản tam hoàn lỗ quân cùng khởi binh bình nội loạn chống ngoại xâm lý hàn cảm thấy vào thời loạn thế này c h lý hàn thất vọng cuối cùng nảy ra ý định bỏ đi nơi khác suy nghĩ kỹ lưỡng hắn thấy đầu quân về phía đông nam là tốt nhất hơn nữa còn mang theo một món quà người nô không bao giờ từ chối tin về cánh quân mai phục ở phi hồ cốc tại phía thành lỗ quốc của khánh kỵ phù sai không ngờ hắn lại mang đến tin động trời này nghe song thất kinh hồn nghĩa hắn sai người đưa lý hàn đi dịch quán ở tạm trước sau này sẽ luận công ban thưởng sau đó phóng ngựa quay về hoàng cung lấy thân phận thái tử giám quốc lấy quốc ấn ra hạ một đạo quân lệnh cho quan binh c h ấ n giữ ven sông lệnh cho họ đặt trạng thái chiến tranh bố phòng nghiêm ngặt bất kể ngày đêm lại thảo một bức thư sai người tức tốc mang đến d ĩ n h đô ở sở báo tin cho n ô vương hạp lư mặt khác còn sai tín sứ đi ngự nhi thành triệu hồi hoàng đệ của hạp lư là phù khái phù khái lúc này đang chấn giữ ngự nhi thành mục đích là phòng hờ việt quốc thừa cơ hội dở thói lưu manh chạy sang n ô quốc cất bóc phù khái nghe tin xong cũng thất kinh hồn n g a lập tức sắp xếp việc bố phòng ngự nhi thành thỏa đáng sau khi hỏ theo tình báo t ừ lý hẳn cho biết thời gian xây dựng phi hồ thành quy mô thành trì suy luận ra phục binh trong phi hồ thành nhiều nhất chỉ khoảng một vạn với binh lực thế này chỉ có thể tập kích bất ngờ mới mang lại hiệu quả giờ đây ngô quốc đã sớm phòng bị trước liệu rằng tên tôn vũ và anh đào nhóc con ấy khó làm nên đại sự phù khái mới yên lòng đôi chút nhưng dù cho là vậy hiện nay hạp lư đang chinh chiến tại sở dẫn theo đại bộ phận binh lực của ngô quốc quân bố phòng trong nước chỉ còn lại rất ít phù khái không dám sơ xuất bèn bàn bạc với phù sai vẫn để phù sai trấn thủ cô tô thành p h ụ khái tức tốc lên đường đến hàn ốc, đặt quân bố phòng nghiêm ngặt ven sông đến hàn ốc rồi p h ụ khái thu thập tin tức từ nhiều phía nghe nói những ngày này liên tục có từng nhóm nhỏ người ngựa lén qua sông cướp bóc tướng linh c h ấ n giữ ven sông cứ tưởng là người đông di vì muốn chuốc dẫn nên tập hợp lại v ư ợ t sông cướp bóc p h ụ khái nghe xong nghi ngờ đó là phục binh của tôn vũ và anh đ ả o chia nhỏ ra qua sông do đó một mặt tăng cường phòng ngự dọc đường sông một mặt sai quan lại địa phương giàn cáo thị khắp nơi hứa trọng thưởng cho hai cáo mật đồng thời đưa quân lục soát núi non sông ngòi làng quê hoang dã muốn tìm ra địa điểm tập kết của đội phục binh của khánh k� nhưng p h ủ khái tốn nhiều công sức cũng không có được tin gì của cánh quân này sau khi hắn tăng cường bố phòng đúng là đã bắt được vài nhóm người đều ăn mặc như thợ săn của đông di cha hỏi chúng cũng không lần ra mối liên hệ gì với phục binh của khánh kỵ p h ủ khái đem tất cả bọn người này ra chém đầu treo thủ cấp vào cột t r e đặt ngay đường lớn trong thành đệ thị chúng hành động này dấy lên t h ù hận từ người đông di số người đông di lén vượt sông vào ban đêm trả thù cho người thân liên tục không đất làm náo loạn cả nhánh sông trường giang ban ngày thì quân ngô chiếm ưu thế ban đêm thì bị người đông di đánh lén cứ thế đánh qua đánh lại phù khá không sao bình định được b i ê n giới lúc này đã bước sang tháng hai đầu xuân khắp mặt đất vùng giang nam một màu xanh biếc có cây ung t ù m chỉ là mùa xuân năm nay đã được dự báo không trôi qua n ê m ả, ngọn lửa chiến tranh đang nổi lên khắp thiên hạ khắp nơi đều là tin chiến sự truyền về chư hầu thiên hạ hoặc vì tự bảo vệ hoặc vì muốn kiếm c h ắ c lợi lộc gì đó trong thời loạn thế đều ngả về hai phe liên quân tần sở và liên quân tề tấn người giữ vị trí trung lập ngoại trừ cô gia quả nhân chu thiên tử mang danh là chủ thiên hạ cũng chả có mấy nước nhỏ đứng ngoài cuộc tần quốc lúc này vừa mới đánh bại liên quân vệ tống liên quân vệ tống lui giữ vùng đất tu trạch chỉnh đốn quân đội vì quân vệ ra trận thất bại ba quân t a n tác thống xoáy tề báo khó tránh trách nhiệm bị vệ hầu hạ chỉ bắt giữ hỏi tội tề báo lần này vốn định mượn cơ hội đoạt lấy binh quyền không ngờ trước bị phó xoáy công tôn b ạ n chế ngự sau lại do bại trận khó thoái thác trách nhiệm bị vệ hầu trả thù ngay cả bắc cung hỉ cũng không cách nào cứu được hắn vệ quốc bại trận xong không ngoài dự đoán do công tôn b ạ n tiếp tay thăng chức nguyên soái tiên phong tướng quân công tử triều vì chém chết đại tướng kỹ tễ của quân tấn ngay trật tiền lập được đại công nam tử tuy hận thâu sương cũng không tiện ra tay xử trí với hắn vào lúc này cứ cho hắn sống thêm ít ngày trong lòng đã biết chắc vệ hầu và nam tử đã đạt được thỏa thuận trừ khử hắn bắt đầu suy tính đường riêng cho mình quân tần với năm trăm chiến xa bốn vạn hùng binh tiến ra vũ quan qua thân huyện hướng về sở quốc vì liên quân vệ tống đang chỉnh đốn nội bộ bổ sung binh lính nhất thời chưa tái chiến với tấn quốc được quân tấn sĩ khí ngút trời tiến về phương nam giáp mặt với quân tần vừa mới đi ra vũ quan hai bên binh lực ngang ngựa nhưng phía bên kia quân sở đóng ở biên giới nghe tin quân tần tới nơi đã chủ động ra hưng chiến cùng với quân tần giáp chiến trước mặt sau l ư n g quân tấn quân tấn trận đầu bại trận cố thủ nơi h i ể m yếu đợi binh mã các nước nhỏ đồng minh kéo đến tập hợp lại mới đánh tiếp quân tần bị kẻ địch hùng mạnh này chắn ngang không dám sơ s u ấ t tiến sâu chỉ còn cách phối hợp với quân sở phía kia bắt đầu giao chiến với quân tấn quân tần tung h à n h ở phương thành quân sở hoạt động khu nam bắc h an thủy trải qua mấy trận đánh lớn với quân tấn đôi bên có thắng có thua trong một lúc rơi vào thế rằng do bất phân thắng bại thành quả duy nhất mà liên quân tần sở đạt được chính là tiêu diệt đường quốc từng giúp ngô đánh sở nay lại giúp tấn quấy nhiễu liên quân tần sở ở mặt trận phía đông để chiếm thế thượng phong khi giao chiến với liên quân trần lỗ tào và các bộ lạc đông di vì trong liên quân ba nước trần lỗ tào cộng thêm các bộ lạc đông di thực lực mạnh nhất chỉ là lỗ quốc mà lỗ quốc hiện nay có triển trích tạo phản đồng thời triển trích còn thuyết phục được trọng lương hoài công sơn bất hữu bị dồn ép bởi dương hồ nổi dậy chiếm hai tòa thành quan trọng của quý thị liên kết với hắn cùng g ấ y binh tạo phản ba mối họa này cộng lại với nhau trở thành mối họa lớn bên trong lỗ quốc Lô quốc bổ như i ệ m d ơ n g Hổ vậy ừ a ba của Tam、Hoàn、Bao của thăng thống thống tiêu diệt quân phản loạn của chiến trích, trọng bất chức phu lĩnh Hoàn phản chiến hoài, Như quân, quân quân loạn lương công sơn níu. đại đội làm xoáy vây v lỗ quốc phải lo cùng lúc cả hai chiến trường lực bất t ò n g tâm quân lô đóng vai trò quân chủ lực giao chiến với tề nay quân lô tự lo còn không sóng liên quân tự nhiên không đánh lại quân tề nhưng họ liều chết bám lấy quân tề khiến tốc độ tiến quân nam trinh của đại quân tề quốc chậm như d ổ bỏ phí thành lúc này đã trở thành một thành trì quan trọng về mặt quân sự trong ngoài thành từng đội quân qua lại không nớt đám dân đen hấp tấp đi chạy nạn trong đại sành nhà cũ của quý thị ánh mặt trời dọi vào khắp nơi vắng lặng so với cảnh ồn áo huyên náo bên ngoài nơi đây nghe rõ cả tiếng rồi bay ngoài sân đang dừng đậu mấy chiếc xe ngựa mấy chục tên võ sĩ trang bị áo giáp vũ khí đầy đủ đứng yên bất động dưới ánh nắng bóng của chúng in dài ra mặt đất trong s ả n h hai nam nhân đang đứng đó một người mặc áo bảo xanh đeo kiếm người kia thân hình thấp bé đôi mắt lờ đờ như vừa mới ngủ dậy tiếng bước chân vội vã v ă n g lên hai người ngước mắt nhìn về phía tấm bình phong một mỹ nhân bước ra từ phía sau tà áo xanh ngước thân hình nhựa điệu dung mạo thanh nhã mỗi bước đi đều làm say đắm lòng người tên nam nhân già đứng đó thấy nhói một cái trong tim vội tú cô nương này vẫn mê hoặc như năm xưa nàng như một v ò rượu để càng lâu càng thơm mùi thơm mang hơi ấm nồng nàn cũng chính vì vẻ đẹp ấy vẻ đẹp khó bắt người ta xuống tay hủy diệt lao già này năm xưa phạm phải lỗi lầm lớn giờ hắn tuyệt đối không nhìn vào đôi mắt làm điên đảo lòng người của thành bích phu nhân nữa tỉ tỉ thành tú thấy thành bích phu nhân bước ra lập tức bước lên phía trước tỉ tỉ xe ngựa đã chuẩn bị xong ừ thành bích phu nhân đắc khẽ nhét một cuộn tranh đang cầm trên tay vào tay thành tú dặn dò thành tú cuộn tranh này được vẽ theo cách bí mật mà tỉ đã dạy đệ để có thể xem hiểu cầm theo nó đi với tốc độ nhanh nhất sang sở quốc làm theo dặn dò của tỷ tỷ tỷ chúng ta có thật phải từ bỏ tất cả ở đây bây giờ cũng không nên đến đó tỷ im miệng t h a n h bích trong mày đôi mắt long lanh như nước hổ mùa thu quét sang ông chủ lỗ quái cư đang bất an đứng bên cạnh người từng là đệ nhất kiếm khách lỗ quốc viên tố nhỏ nhẹ ngươi lui xuống trước đã dạ viên tố như chút được gánh nặng vội quay đầu bước ra ngoài t h a n h bích lúc này mới nói với thanh tú đệ đệ bây giờ thiên hạ đại loạn còn có nơi nào là an toàn tuyệt đối chứ đệ đó cũng không phải là suốt đời nhờ vào tỷ đâu cũng phải có sự nghiệp riêng cho mình chứ Cầm thành e o c u tú nghe á vậy mới hơi yên tâm nhưng nghĩ kỹ hắn lại thấy anh ếch tỷ tỷ đệ không ở bên cạnh tỷ quả là không an tâm chút nào tỷ cũng biết hiện nay thiên hạ đại đoạn chúng ta quay về khúc phụ chẳng phải an toàn hơn sao người tề lợi hại đến đâu chắc không đánh đến kinh đô l â u quốc được đâu nhỉ đệ cứ đi sở quốc đưa tin còn tỷ chi bằng quay về khúc phụ đợi khi sóng yên gió lặng đệ lại đón tỷ qua sở thành bích phu nhân thở dài đệ đệ ngốc của ta đệ tưởng tỷ vội qua đó qua đó gặp khánh kỵ hạ nói đến đây thành bích hơi đỏ mặt tiếp tỷ không đi cũng không được công sơn bất hữu lợi dụng công tâm t h u a theo đại đạo c h i ế n trích tạo phản lợi dụng bí mật của tỷ khi xưa hắn không ngừng sai người bắt tỷ cung cấp lương thảo binh khí càng lúc càng tham lam đây là cái động không đấy chán không đầy được nhưng kêu tỷ sao từ chối đây tỷ không đồng ý nghe theo hắn sẽ nói ra bí mật của tỷ đến lúc đó là tỷ tiêu đ ờ i sinh nhi cũng không giữ được tính mạng nếu không đến bước đường cùng rồi tỷ sao lại rời khỏi vào lúc này chứ thanh bích thân sắc sầu não sinh nhi hãy còn nhỏ nó tuy không phải là máu mủ ruột thịt của tỷ nhưng bao nhiêu năm qua tỷ đã xem nó như con ruột của mình nếu không vì sự thể nghiêm trọng t ỷ sao nỡ bỏ mặt nó ai may là gia chủ quý tôn rất thương yêu nó có gia chủ quý tôn chăm sóc lại có số của cải khổng lồ trong phủ suốt đời này nó không phải lo rồi vậy đệ và tỷ tỷ cùng lên đường tuyệt đối không thể nào thành Bích nghiêm nghị, tố bước ra ngoài sảnh một lát sau viên tố lê bước chầm chầm đi vào bộ dạng e rẻ không hề mang chút khí khái vài phong của đệ nhất kiếm khách lỗ cốt năm nào thành bích hứ một tiếng nói giọng không vui thôi được rồi Trước mặt ta ngươi không cần làm ra bộ dạng đó nữa ngươi có biết ta gọi ngươi từ khúc phụ đến đây là có ý gì không Viên vệ Viên vội vẻ viên Viên viên tiểu biết. ngươi đi Cái người, chối, đi sở quốc. Môn hạ của phu nhân đâu thiếu người tài, rồi, rời, kiếm phải coi quái đi khỏi cái nhân không muốn thành ngớ Môn nhân như mây, đâu cần dùng đến viên tố này. Viên tố ra rồi, gân cốt toàn thân ra rời, không muốn kiếm được nữa、đâu. Hơn nữa còn trồng trồng, tố Ta tú tố từ thủ tố tố cốt tr quốc. quốc. dạ lạ, làm lao lô lão phu đâu đâu đâu. khó hạ mây, gì? gì bảo ra của cao ra ra mà mà được cư, sở sở xử Lệnh lung n viên, viên, đều đều, viên tố ngơ cửa, ngẩn giây lát tấm lưng còn từ từ đứng thẳng chỉ trong khoảnh khắc một lao già lọn khổng đông hóa thân thành một kiếm khách bài phòng trở lại bộ dạng khí khái bất phàm năm xưa thành bích phu nhân tuyệt đẹp đứng ngay trước mặt nhưng khí chất của hắn như lấn át cả tuyệt sắc giai nhân thành bích viên tố ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu vào tim của hắn không cần nhiều lời nữa thời gian cấp bách ngươi đi với thành tú ngay lập tức còn về tổn thất của lô quái cư bổn phu nhân sẽ bồi thường cho ngươi viên tố vội cụm mắt xuống tuy chỉ là một khắc tia nhìn c h ạ m nhau nhưng vẻ thu hút phát ra từ đôi mắt thành bích thật khiến người ta khó lòng kiềm chế viên tố hạ giọng đáp ứng ra phu nhân nếu đã nói thế viên tố còn có gì không bỏ lại được chứ viên tố bằng lòng đi cùng thành tú đến sở một chuyến rất tốt mọi người khởi hành ngay đi b u n phu nhân còn có chuyện cần làm không tiễn phu nhân tại hạ cáo tử viên tố chắp tay túi lệ s o n g lui ra ngoài thần thái ung dùng bước đi vững vàng hoàn toàn khác với bộ dạng lom không khập khiềng khi nay h ư đợi thành tú đi khỏi chúng ta mới đi dạ tiểu hà hơi chút do dự phu nhân nhất định phải làm như vậy ư t h a n h bích liếc mắt vào tiểu hà hỏi ngươi lo gì hả tiểu hà cắn ngôi không trả lời t h a n h bích phu nhân mỉm cười từ từ xoay lưng lại thở một hơi dài đi triệu tập đầy đủ người ngựa chúng ta lập tức lên đường dạ tiểu hà quay đầu bước ra ngoài thành bích lại thở dài tự nói với mình chàng vốn chỉ là một công tử lưu vong còn ta lại có gia nghiệp khổng lồ và thân phận đặc thù để lợi dụng ta thật không biết chàng đến với ta rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng rốt cuộc còn vì mục đích nào khác không trên thế gian này thứ khó đọc hiểu nhất chính là lòng người không biết trong lòng chàng có thật tồn tại thanh bích ta không yên tâm không cam tâm chút nào thanh bích ngây dại nhìn khắp đại s ả n h trống trơn lại nói tiếp tiểu man hận ta t h ấ u xương mà giờ nàng ta đang ở cùng chàng còn tên công sơn bất lũ cứ bám giết lấy ta uy hiếp ta cung ứng quân trang cho hắn tất cả đều là nút thắt khó gỡ nhưng lại buộc phải đi gỡ thanh bích đứng đó y u sầu hồi lâu hoàng hôn buông xuống ánh nắng v à n g dịu vì chiến sự đang diễn ra khốc liệt phí thành lập tức phải đóng cửa lúc này giữa đám đông chen trúc của vào thành xuất hiện thêm một đoàn người ngựa áo giáp trình tề vũ khí sáng trang trang bị còn tốt hơn cả đại quân của tam hoàn ba trăm võ sĩ hộ tống chiếc xe ngựa xa hoa của thành bích phu nhân đi ra cửa thành nam hoa cùng ánh triều tà lây lắt dưới ánh nắng hoàng hôn in bóng một đoàn người từ từ đi xa t r ư ờ n g một trăm chín mươi sáu bách tân hồ t r ư ờ n g một trăm chín mươi sáu bách tân hồ bách tân hồ khánh kỵ cùng h i ệ p dư thúc tôn diêu quang quý tôn tiểu man đang thongong đi dạo ven hồ nước hồ xanh biếc lan tăng vận sóng trên mặt hồ đang có mấy con thuyền nhỏ thả lưới đánh cá đó đều là binh sĩ của khánh kỵ trong hồ có nhiều cá béo ngậy bắt lên bổ sung cho bữa ăn cũng khá hay lại có thể để đám binh sĩ trước đây chưa từng đi thuyền rèn luyện thêm một công đôi việc bên hồ có một khu vực rộng lớn bị dọn trống làm xưởng đóng thuyền trú thất những binh sĩ biết đóng thuyền trong quân khánh kỵ giờ bị điều động hết tập trung ở đây ngoài ra còn tuyển lựa nhiều thợ mộc vào đội đóng thuyền còn những thợ cơ gỗ thì không cần phí công cho lựa đám binh sĩ khỏe mạnh chặt cây khiêng đá còn nhanh hơn cả dân làm lao dịch những thủy binh phụ trách trèo thuy với thuyền quan chỉ huy đội trèo đều được tuyển lựa kỹ lưỡng từ trong quân khánh kỵ còn các binh sĩ còn lại chỉ cần thích hướng việc đánh trận trên thuyền là được lúc này đám binh sĩ đang lái những chiếc thuyền màu sắc ôn t ạ p mới mua về tập luyện thủy chiến trên lòng hồ xa xa cả trăm mái trèo cùng lúc rẽ vào sóng hai thuyền giáp mặt thu ngắn khoảng cách các binh sĩ phóng móc câu qua đó níu chặt thuyền của đối phương phi thân bay qua t i ế p chiến thỉnh thoảng có người tuột tay rơi tỏm xuống nước tuy chỉ là diễn tập nhưng tất cả binh sĩ đều tập luyện hăng say như thật hiểm dư nói ta từng đi tìm một số thuyền về đây đáng tiếc đó đều là thuyền đá chỉ còn cách tự đóng thuyền lấy vậy lần này chúng ta chủ yếu chờ đợi sau khi phía trúc dung thành công chiếm giữ cô tô thành tiến quân thần tốc bay về t r ậ n trước đại quân của cơ quan g chiếm linh thành chỉ chờ hắn tới n ộ p mạng ta đã tính toán với khoảng cách đường bộ n ô s ở dọc đường phải trèo đèo vượt suối đường đi vô cùng khó khăn chúng ta không có đủ số xe ngựa chuyên chở binh sĩ dù có đủ xe cũng khó đi trên con đường hiểm trở tốc độ không nhanh bằng đi đường thủy với lại hành quân thế này lương thảo khó theo kịp đại quân chúng ta không thể không tính đến trường hợp bại trận nếu lương thảo theo không kịp đánh nhau lại bại trận thì lòng quân hoang mang sợ lúc đó có nhiều binh sĩ bỏ trốn khánh bị g i ặ g ủ khánh kỵ khách gật đầu hài lòng hoàng thúc suy nghĩ chú đáo nếu chúng ta đi đường thủy về ngô tuy là sôi theo dòng nước để tăng tốc cũng nên ra sức huấn luyện thêm cho binh sĩ lần này về ngô quốc đường xá xa xôi số thuyền tốt này không đủ dùng đâu để ta đi chọn thêm số người biết lái thuyền đưa tới tổ chức làm đội dự bị hai đội thuyền tốt thay phiên nhau trèo khánh kỵ trợn n g n g b ặ t toàn thân tương lên một cái rồi cứng đưa ra một cánh tay còn giơ lên không trúng miệng mở to bất động không nói tiếng nào mọi người hoảng sợ cả lên vội nhìn cả vào hắn chỉ thấy hắn trợn mắt đáng sợ gân xanh nổi lên trên trán thân trên run lập cập như đánh đu thúc tôn diêu quang lo lắng vội bước tới vị lấy vai khánh kỵ hốt hoảng kêu lên chàng sao rồi mau nói gì đi chứ chàng sao rồi khánh kỵ nhìn trừng trừng vào đ ó n g tàu thuyền đang được đóng giang dở bên chu thất được dựng lên sơ sài hai mắt trợn tròn vẫn không phát ra tiếng nào thúc tôn diêu quang bay đầu lại nhìn theo hướng đó các binh sĩ bên kia vẫn bận rộn làm việc, không có gì khác lạ. thúc tôn diêu quang càng thêm sợ hãi sắp bật khóc đến nơi nàng ra sức lay lay khánh kỵ quay qua cầu cứu hiểm dư mau mau đi mời một thuật sĩ về đây chàng chàng nhất định bị chúng t ạ rồi phía bên kia quý tôn tiểu man gần như cùng một lúc với diêu quang lao đến bên cạnh khánh kỵ bấu chặt chiếc vai còn lại của hắn nàng không lay khánh kỵ chỉ là mở to đôi mắt đen lấy như hàng ngọc kinh hãi nhìn vào hắn thúc tôn diêu quang ra sức lay mạnh khánh kỵ cho hắn tỉnh lại quý tôn tiểu man cũng bị lay cho chóng mặt hét lên đừng lay hắn nữa tên này giết người vô số đôi tay nhốn đầy máu thanh có con ma nào dám ám h ẳ n chứ khánh kỵ trợt xoay đầu lại nhai răng phát ra tiếng âm u ta là ma nữ đây quý tôn tiểu man oái một tiếng nhảy d ự bật về phía sau đoạn soạn rút hàm quan g kiếm cầm trong tay không giữ chía vào trước ngực khánh kỵ nghiêm giọng ngươi đi ra cho ta khánh kỵ không còn nhịn được nữa bật cười khanh khách nàng chui vào ta đi quý tôn tiểu man ngờ ngợ ta không phải là ma nữ sao mà vào được khánh kỵ cười ha h a khoe trá cười đến n ộ i ô m bụng la lộn tiểu ngại à tiểu ngại nha đầu này ngốc nết đáng yêu thật ha ha ha ai nói ta bị ma nữ ăn chứ giết người vô số tay nhuộn đầy máu canh nàng nói ta thành hôn thế ma vương mất rồi ta còn bị ma ám được ư ha ha ha quý tôn tiểu man nóng gian hai má xấu hổ vì biết bị lửa hầm vực nói người đó không đàng hoàng gì cả sao lại hủ dọa người ta thúc tôn r i ê u quang đẩy mạnh khánh kỵ một cái phụng thiệu chàng đó lần sau đừng hòng người ta lo lắng cho chàng nữa khánh kỵ t ư ơ i cười hớn hở cứ như lượm được kho máu cười đến n ỗ i không ngậm miệng lại được hắn cũng không giải thích với hai cô đ ư ờ n g chỉ là đưa tay nắm lấy điểm dư vội lên tiếng không cần lo chỉ là ta vừa mới nhớ ra một chuyện lớn mau chúng ta đi chu thất lập tức triệu tập tất cả thợ đóng thuyền ta có chuyện dặn dò bọn họ kéo theo hiểm dư đang nghệ mặt ra không hiểu gì cả đi được vài bước khánh kỵ quay đầu lại nói hai nàng tự đi đâu đó chơi đi không cần theo ta quý tôn tiểu man h ầ m hực cha kiếm vào bao đôi mắt long lanh tức tối nguy to đúng là một tên vô lại thúc tôn diêu quang n h u ộ theo là tên vô lại hư hỏng hết chỗ nói hai người nhìn vào nhau đống c h ố c n à y sinh cảm giác đồng hội đồng thuyền hai người mỉm cười với nhau lại thoáng thấy ngại ngùng thúc tôn diêu quang nắm lấy tay quý tôn tiểu man m u ộ i m u ộ i chúng ta tìm một chiếc thuyền nhỏ đi chèo thuyền chơi mặc kệ tên hôn đàn đó ờ hay đó quý tôn tiểu man còn chưa quen diêu quang tỏ thái độ thân thiết với nàng như vậy. nhưng ta không biết trèo thúc tôn diêu quang mỉm cười ta biết đôi chút không sao chúng ta kêu người khác trèo hộ quý tôn tiểu man mừng rỡ hay quá à hay là chúng ta đợi ở đây một lát tên khốn đó hù dọa chúng ta thế này phải bắt hắn trèo thuyền cho chúng ta mệt chết hắn mới thôi được hai cô nương cười khúc khích k h ó i trí với nhau các thợ đóng thuyền đang làm việc trong chu thất đều bị đuổi hết ra ngoài ngoại trừ khánh kỵ t i ể m dư chỉ vài đội trưởng giữ chức vụ cao được ở lại họ đều là thợ đóng thuyền lão luyện mọi người đứng thành một vòng tròn khánh kỵ đứng giữa trên tay cầm một mô hình thuyền gỗ tỉ mị giảng giải cho mọi người nghe tiểu nhân từ nhỏ đã theo phụ thân học đóng thuyền cả đợi này các loại thuyền do chính tay tiểu nhân đóng nhiều vô số nhưng chưa từng nghĩ ra ý tưởng khác lạ như thế tuy cái vật này tiểu nhân chưa từng thấy qua trước mắt còn chưa làm thử nhưng với kinh nghiệm đóng thuyền cả đời của tiểu nhân biết chắc các thiết kế này rất khả dụng mọi người thấy thế nào các đội trưởng xung quanh ai nấy gật đầu lia lịa vui mừng ra mặt bọn họ đều là thợ đóng thuyền tài ba đối với họ có thể đóng ra một chiếc thuyền chất lượng ưu việt là chuyện vui sướng nhất trên đời còn nếu đóng được một chiếc thuyền xưa nay chưa từng có càng là thành tựu vĩ đại lúc này đây trong lòng họ phấn khích vô cùng không hề thua kém cảm giác lâng lâng vừa nay khi mới nảy ra ý tưởng của khánh kỵ khánh kỵ mừng ơn đương nhiên là khả dụng rồi thuyền này dùng cánh bồn mà bồn công tử vừa nói mượn sức gió, đi trên sông, trong lúc thuận gió không những tiết kiệm rất nhiều sức mà t ố câu độ cuối cùng hắn nói là để cho đám thợ đóng tàu này nghe hồi xưa hễ mà có vật gì quý báo hay chuyện cơ mật quân vương vì muốn n ộ c chiếm giết người diệt khẩu chuyện gì cũng dám làm khánh kỵ sợ đám thợ này sau khi cơn phân khích qua đi lo lắng khánh kỵ vì muốn giữ bí mật sau này sẽ giết chết bọn chúng lúc đó chắc không ra sức làm việc nên mới nói ra câu này ý là hiện giờ thì cần phải giữ bí mật một khi dùng xong đống tàu thuyền mới này thì không sợ khắp thiên hạ biết đến lúc đó không phải giữ bí mật gì nữa bọn họ sẽ không bị đe dọa tính mạng còn nắm bắt được một số kỹ thuật đóng thuyền mới mẻ khánh kỵ dùng chiêu này để chấn an lòng người hiểm dư hiểu ý khánh kỵ hắn cũng mỉm cười góp tiếng nói, Yên tâm đi. xung quanh bách tân hồ có đại quân canh giữ không cho phép người lạ tiếp cận đợi khi chúng ta dùng đến đ ó n g thuyền này lúc đó cơ quan có biết thì đã m u ộ n hắn không kịp đóng thuyền bắt trước theo chúng ta đại sự có cơ hội thành công rồi ha ha hừng giờ nghĩ ra cách này ta quyết tâm quay về ngô quốc bằng đường thủy khánh kỵ lại quay sang đám thợ nói còn về bánh lái bùn công tử chỉ nghĩ ra phương thức còn cụ thể chế tạo lắp đặt vận hành thế nào cần các ngươi ra sức nghiên cứu dù là làm ra xong cũng phải có thời gian đủ cho đội thuyền tốt thao tác sử dụng thành thạo nên các vị phải nhanh chóng thiết kế làm ra để các thuyền tốt tập luyện còn v làm làm khánh i o kỵ gật đầu mỉm cười tuất đợi khi nào hoàn thành ngoài tiền công đã hứa các vị đều được nhận thêm gấp năm a không gấp một mươi lần tiền thưởng n ô quốc khánh kỵ đã nói là làm các vị có thể yên tâm bắt đầu bắt tay vào làm việc đi khánh kỵ phất tay cùng nghiệp dư lui ra ngoài chú thất Mấy đội trưởng đóng thuyền đội đóng lại trưởng tức túm tụm lập vừa ớ với trước i hồi, lái, gió nói nhau, nhéo bàn khoang thuyền kín, bánh vùn Khánh nói với họ trước đây chưa leo bạc một t số Kỵ đây n g thấy q u họ những thuyền chỉnh cho phù hợp,、tất、nhiên là lao luyện lúc này bàn đóng cũng cần cần tay tất t điều bạc ra o đổi khỏi i n nghiệm chú thất tiệm dư p h ấ n khích khen lấy khen để khánh kỵ này thúc phụ bây giờ đối với cháu đúng là tâm phục khẩu phục cháu có thể trong một thời gian ngắn nảy ra ý tưởng táo bạo này không phải có thần thánh giúp đỡ không thể làm được thiên hạ của ngô quốc thuộc về cháu chắc rồi có các chiến thuyền kiểu mới này chúng ta muốn quay về ngô quốc t r ư ớ c lao tặc cơ quan dễ như chở bàn tay chỉ cần thuyền được đóng xong ta lập tức cho binh sĩ tập luyện sử dụng thành thạo khánh kỵ mỉm cười vừa định lên tiếng phía bìa rừng xa xa thuốc tôn diêu quang và quý tôn tiểu man đang xì xào to nhỏ đã nhìn thấy hắn bước ra ngoài quý tôn tiểu man xài bước dài lao nhanh tới trước mặt khánh kỵ làm mặt dạ dỗi này mội muốn c h è o thuyền trên hồ khánh kỵ còn đang bận suy tư gì đó chưa kịp định thần hờ hứng vô mật câu thế thì đi đi nhưng mội không biết trèo thuyền đơn giản thôi mà kiếm ai đó trèo rút quý tôn tiểu man thúc tôn diêu quang lúc này đã đến đứng kế bên cũng đang tùng tịm khánh kỵ vừa định trả lời kinh lâm từ phía xa đang chạy nhanh tới vừa chạy vừa hét lớn công tử công tử có tin đưa đến khánh kỵ vội bước tới hỏi có chuyện gì kinh lâm vừa thở hồn hển vừa b m báo hai cánh quân ngô ở ngư phản q u ê n ấp tấn công tàn quân trấn thủ la giang của quân sở quân chủ lực của sở phải ba ngày sau mới đến được bây giờ quân sở ở la giang nguy ngập phái người đột phá vòng vây chạy đến xin công tử cứu viện h ử khánh kỵ đánh mặt vội gọi theo hiệp dư nói đi chúng ta đến chỗ ở của hoàng thúc rồi bàn bạc rõ ràng hơn hắn xua tay về hướng cô nương tiểu man có tính khí trẻ con tiểu nha đầu muốn đi chơi trên hồ thì cứ tìm mấy tên lính biết trèo thuyền chở theo là được mà quý tô tiểu man p h ụ c h i ệ u thứ lại để hắn chuẩn đi mất rồi thôi đi nam nhân ấy à, cứ bàn đến đánh trận là trong lòng chỉ có quân địch còn chứa được gì khác đâu chứ chàng có việc lớn cần làm chúng ta không giúp í c h được gì cũng không nên gây cản trở đi chơi trên hồ chúng ta tự đi vậy thúc tôn diêu quang Thông cảm lên tiếng. Quý tôn tiểu man quay đầu lại nhìn một lượn từ đầu đến chân diêu quang thúc tôn diêu quang hai má hửng hồng thắc mắc bị gì vậy quý tôn tiểu man thở nhẹ nhẹ hạ giọng không có gì ta bây giờ đã hiểu vì sao hắn cứ gọi mình là tiểu n h a đầu â ta đúng là tính khí trẻ con rất nhiều chuyện cứ thích là làm không hề suy nghĩ cho người khác thúc tôn diêu quang nhìn vào khuôn mặt tiểu man ánh nắng em dịu dọi lên khuôn mặt bút sen của nàng ta xung quanh lô thai có ít tóc tơ toát ra vẻ ngây ngô của con trẻ nhưng cũng có nét xinh xắn q u y ế n rũ thúc tôn diêu quang thở dài mỗi đó biết nói ra những lời này nghĩa là đã trưởng thành rồi diêu quang ngầm đầu nhìn bóng lưng khánh kỵ đã đi sang bên kia bìa rừng đang các ngón tay vào nhau tâm sự lúc mới gặp chàng ta cũng chỉ là một thiếu nữ điêu ngoa không hiểu chuyện cái thứ í n khí giờ là được chàng dạy đó, ta cũng vừa mới chín chắn lên thôi. h bây dạy giờ cũng mới là lên được đó, dỗ ta vừa quân sở hành quân với tốc độ quá chậm hậu quân xuất phát chậm lại vội phái quân tiên phong tiến đánh quân ấp kết quả đơn độc tác chiến bị cơ quan đánh bật ra la giang quân sở rốt cuộc đang tính toán gì chứ t i ể m dư nghe kinh lâm bẩm báo chi tiết về tình hình bên quân sở s o n g nổi cơn tanh b ả n h khánh kỵ c ư ờ i khổ ai cũng biết hiện giờ người cầm quyền ở sở chỉ là một tiểu sở vương nhỏ tuổi người kia là phí vô cực phí vô cực thật ra rất thông minh chỉ đáng tiếp con người hắn quá ích kỷ một người ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho riêng mình khó tránh khỏi làm ra những chuyện ngung ố c Hắn h p sở. sở quốc giờ đã ra nông nỗi thế này thứ gian thần như hắn còn toan tính chủ ý gây tổn hại lên nhau khó trách đệ nhất cường quốc lãnh thổ rộng lớn binh mã đông đúc phương nam lại thảm hại đến bước đường này khánh kỵ nói lạc đà ốm đói vẫn to hơn con ngựa hơn nữa sở quốc không phải không mạnh chỉ là thiếu gắn kết mà thôi như một con sư tử khỏe mạnh có một bộ óc heo nên mới bị người ngoài xà xèo nay chúng ta vẫn cần hợp tác với người sở nên đối với quân sở đang bị vây khốn ở la giang biết chắc là dụng tâm của phí vô cực cũng không thể bỏ mặc không cứu t i ể m dư bất cứ binh mã của ta chính là bị đám khốn kiếp n ă n g n g o phí vô cực hại cho mất hết khánh kỵ ý cháu là chúng ta vẫn phải xuất binh đi cứu viện đám quân sở bị vây ở la giang ư khánh kỵ lắc đầu n g u y i ngoại n phí vô cực đã gây ra chuyện này người sở sẽ tự đi cứu viện chỉ vì biết chắc chúng ta không thể không cứu người sở nghĩ ra bọn gian tắc cơ quan ngũ tử tư sao lại không nghĩ ra chúng vây đánh quân sở tại la giang là giả mai phục quân cứu viện của ta mới là thật nên chúng ta không thể đi t i ể m dư và kinh lâm cùng nhớ người không hiểu vừa phải đi cứu lại không thể đi cứu vậy theo ý của chủ xoáy là c h ư n một trăm chín mươi bảy đánh ú t sau lưng c h ư n một trăm chín mươi bảy đánh ú t sau lưng mọi người xem khánh kỵ chỉ lên tấm bản đồ nói phía tây chỗ này là ngư phản phía đông chỗ này là quân ấp ở giữa là con sông la giang tàn quân của sở đều tập trung cả ở đây mặt nam là dĩnh đô mặt bắc khe núi này là thành na sứ chúng ta đang chiếm giữ nếu chúng ta xuất binh đi cứu quân sở tại la giang Dinh đôi mắt hiểm dư chớp chớp đã hiểu ra vấn đề nói nếu quân ngô lấy tàn quân của sở tại la giang làm mội nhử mục đích thật sự là nhằm vào chúng ta vậy chúng ta hãy làm ra vẻ như muốn đưa quân đi cứu quân sở đánh chống khua chiến tiến về la giang giữa đường ta thay đổi đột ngột thành để lại ngã ha ha, thành. Thành thứ c nằm giữa quyền ấp và ngư phản hồ bách tân tử khi biến thành sưởng đóng thuyền của cô ta đã trở thành cứ điểm quan trọng quyết định đại nghiệm phạt ngô sau này của ta có thành công hay không nên cũng không thể khinh xuất điều quân rời đi tiến đánh quyền ấp hoặc ngư phản ý của ta là giả bộ xuất quân đến cứu viện la giang giữa đường chuyển sang tấn công ngư phản sau đó ngón tay của khánh kỵ chỉ ngay vị trí của thành na sứ trên bản đồ gàn từng tiếng một một là hư chiêu hai cũng là hư chiêu ba mới là đánh thật chúng ta tương kế tự kế đợi khi quân ngô tập kích thành nạn thứ đại quân quay về sau lưng chúng đâm cho chúng một nhát hồi mã thương kinh lâm không hiểu thế nào là hồi mã thương nhưng ý của khánh kỵ thì hắn đã hiểu ra phấn khích khen ngợi công tử quả nhiên diệu kế chúng muốn dụ chúng ta rơi vào bẫy mai phục ngược lại rơi vào bẫy mai phục của chúng ta công tử thần cơ diệu toán như thế lần này phạt ngô phú quốc đại sự tất thành khánh kỵ khẽ lắc đầu nghiêm nghị binh sĩ có suy nghĩ như vậy có thể nâng cao sĩ khí chiến đấu nhưng thân làm tướng lĩnh tuyệt đối không được tự tin thái quá nên biết tiêu binh thất bại trong binh pháp tuy có đề cập dùng binh tập kích bất ngờ giành thắng lợi nhưng thắng lợi cuối cùng phần lớn thuộc về kẻ nào dùng binh lực hùng mạnh giao chiến chính diện cái gì mà lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh trong binh ra không phải là không có chỉ là có có ít chính vì vậy mới được người ta xem như kinh điển ngoài ra đó chỉ quyết định thành bại trong một trận chiến t ừ ít trường hợp xoay chuyển được cục diện cả chiến dịch ánh mắt khánh kị dõi theo phương xa tự nói với mình cho dù có là bình thánh binh lực cũng là tiêu chuẩn duy nhất quyết định tất cả cầm ba vạn quân trong tay thiên hạ không ai địch lại chỉ là một câu tân búc không đúng với thực tế cũng như khánh kỵ ta bị người ta nói thành vạn người khó chống lại cứ cho một trăm binh sĩ vây kính ta ta có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát hơn kinh lâm thấy chủ xoáy nói có vẻ nghiêm trọng liền luôn miệng nhận lỗi tiệm dư không biết hắn đang lo về cánh quân mấy ngàn người do tôn vũ thống lĩnh có nhiệm vụ tập kích bất ngờ vào ngô quốc những lời vừa nãy nghe hắn nhắc đến sưởng đóng thuyền trong lòng trợt nổi lên một khúc mắt liền lên tiếng hỏi khánh kỵ cháu bản lĩnh đời mình điều đó ta biết luận về kiếm pháp cháu không bằng ta luận về mẫu pháp ta không b cháu trời sinh đã có thần lực trên chiến trường ít có địch thủ được sưng tụng là đệ nhất dũng sĩ nô quốc điều đó cũng xác đáng thôi nhưng nói về dẫn quân đánh trận cháu luôn quen việc dẫn quân đường đường chính chính giáp chiến chính diện với quân địch không giỏi về việc dùng ngưu mẹo bây giờ thói quen dụng binh của cháu so với hồi năm ngoái lúc rời khỏi sở khác nhau một trời một vực còn nữa cháu đường đường là vương tử nô quốc sao lại biết nghiên cứu ra máy xay bánh xe gió rồi mấy thứ thuyền bướm bánh lái gì đó ta nghe nói bàn trải đánh răng mà hiện nay các công khanh quý tộc khắp các nước chư hầu đều thích dùng cũng do cháu thiết kế làm ra cháu làm ra tất cả bao nhiêu th khiến ta khó mà tin đó là sự thật nghe những lời này khánh kỵ không khỏi giật mình người thời đó phần lớn chỉ nghe vai danh khánh kỵ chứ không hiểu rõ về hắn nên hắn có phát minh quái lạ nào người ngoài cũng không thắc mắc nhưng hiểm dư thì khác hiểm dư là hoàng thúc của hắn hai người tuổi tác không mấy t r ê n l ệ n h lại từ nhỏ chơi chung với nhau cùng nhau trưởng thành nên hiểu rõ hắn hơn a i hết phong cách cầm quân đánh trận của hắn giờ đúng là hoàn toàn khác trước số phát minh quái lạ ngay cả số thợ lao luyện lành nghề nhất lúc bấy giờ cũng không nghĩ ra của hắn không giống như chủ ý mà một vương tử quý tộc có thể nghĩ ra hiểm dư nổi lòng nghi ngờ là lẽ đương nhiên sau này gặ hoặc sau khi phục quốc quay về ngô số người hiểu rõ quá khứ của hắn chắc chắn nhiều hơn số điểm khác biệt xuất hiện trên người hắn vào lúc này phải tìm lý do giải thích nghe sao cho hợp lý mới được nếu không thì rắc rối đây nghĩ đến đây khánh kỵ đột nhiên nhớ đến chuyện hồi n ã y thúc tôn diều quang và quý tôn tiểu man tưởng lầm hắn chúng ta bị ma ám bèn nảy ra một ý vừa suy tính câu chuyện đ ị a đặt trong đầu vừa nói giọng đều đều kéo dài thời gian chuyện này nói ra thì thật ra đó là bí mật lớn nhất của ta ta chưa từng nói cho người khác nghe nhưng hai người một người là hoàng thúc một người là tướng lĩnh vào sinh ra t ử với ta ta sẽ nói cho hai người nghe vậy hiểm dư và kinh lâm nghe khánh kỵ nói vẻ nghiêm trọng đều hồi hộp nín thở nghe hắn kể tiếp câu chuyện khánh kỵ ra vẻ bí hiểm không giấu gì hai người ta ở trên sông bị yêu ly đâm cho một nhát xuyên thấu phụ tạng với thương tích nặng thế thật già khó mà sống sót lúc đó ta thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên bầu trời ta còn nhìn thấy kinh lâm và lương hổ từ ôm xác ta thăng khóc định phóng hỏa đốt thuyền sau đó trước mặt ta xuất hiện một k i a sáng chói lòa k i a sáng xèn ngang toàn thân ta bị hút vào trong đó thấy một thế giới hoàn toàn khác với thế giới hiện nay trong thiên h ạ n h ữ n g gì tiếp theo đối với hiểm dư và kinh lâm mà nói đều là chưa từng nghe qua khánh kỵ nói g ư hiện đến nào là nam thiên môn kim lăng điện tứ đại thiên vương bát đại kim càng ba mươi ba tầng trời sứ giả đi phong hòa luân rồi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ thậm chí còn bịa ra các mỹ nhân mắt xanh môi đỏ mặc váy ngắn lái xe hơi kết hợp cả cổ kim đông tây điểm dư và kinh lâm nghe đến nôi há hốc m ồ m không n g ậ m lại được tóm lại ý của câu chuyện này là khánh kỵ vốn đã bỏ mạng nhưng lên được thiên đỉnh được thần tiên thương hại nên cho phép hắn tiếp tục sống để báo thù phú quốc còn về những phát minh kỳ lạ của hắn thật ra chỉ là lúc ở trên thiên đường hắn nhìn thấy mà thôi câu chuyện thần tiên của khánh kỵ đem nói ra vào thời hiện đại còn hù dọa được đám dân đen quê mùa nói gì đến thời đại xuân thu hơn hai ngàn năm trước hắn kể xong câu chuyện địa đặt quay qua nhìn điểm dư và kinh lâm thấy trong ánh mắt của hai người toát ra vẻ kính nể sợt cứ như trước mặt là một pho tượng thần hội kê kinh đô việt quốc q u â n thần đang tranh luận nhau kịch liệt trên đại điện đại phu duệ dòng của việt quốc khẳng khái mở lời phân tích đại vương hiện giờ ngô vương hạp lư đang xa l ầ i ở sở quốc chính là cơ hội tốt cho chúng ta lợi dụng năm trước việt quốc ta lại bại trận lần nữa cho ngô quốc buộc phải đục nhã xương thần với ngô hai năm nay triều cống cho ngô chịu nhiều sỉ nhục của người ngô rồi lúc này đây là lúc trả món nợ này đại phu nhược thành cũng đồng ý duệ dòng đại phu nói có lý lắm giờ ta nhận được tin phủ khái bên ngô vì người đông di làm loạn đã quay về hàn ố p binh lực ở ngự nhi thành không có bao nhiêu nếu lúc này đại vương xua quân phạt ngô chiếm thành tri chi của chúng thế như chẻ tre cao như đại phu nói đại vương thực lực của việt quốc ta không bằng n g ô quốc thừa lúc ngô đang chống rông xua quân thảo phạt chính là lúc này hơn nữa chúng ta có thể lấy danh nghĩa giúp đỡ sở quốc nước sở bao la rộng lớn người ngô tuy chiếm cứ d ĩ n h đô nhưng không đủ sức xâm lấn cả nước sở đâu bây giờ thần vệ tống trần lỗ các nước đều xuất binh cứu sở sở vương chắc sẽ quay về d ĩ n h đô lúc đó chúng ta và sở trở thành liên minh người ngô có hận cũng e rẻ chúng ta m ớ i phần việt vương vẫn thường ngồi trên đại điện nghe xong phân tích của quần thần ra vẻ là cũ hạo tiến đại phu lại can ngăn đại vương theo ý tiểu thần việt quốc ta không nên tiến đánh ngô quốc vào lúc này chư hầu khắp thiên hạ chỉ có việt quốc ta là gần nỗi nhất binh lực lại kém sang ngô lần này thừa cơ xuất binh tập kích người ngô chắc ôm hận trong lòng đợi khi thiên hạ ổn định việt quốc ta sẽ bị ngô tính sổ người sợ quen thói bỏ mặc người khác hiểm dư trúc dung chính là tấm gương còn đó việt quốc ta nên thừa lúc thiên hạ đại loạn nghỉ dưỡng quân sĩ gia tăng sản xuất tăng cường sức mạnh quốc gia không thể đi theo vết xe đổ của hiểm dư trúc dung được ạ doẫn thường t r a o mày đăm chiêu quay đầu nhìn sang kế bên một thanh niên đang đứng bên cạnh hắn người này thân hình cao ốm nước da ngăm đen cổ dài như cổ rắn hai mắt sắc lẹm như chìm ứng mũi cao mặc một chiếc áo bào trắng toát đang chăm chú lắng nghe ý kiến của các đại thần việt vương dẫn thường mỉm cười hỏi hoàng nhi hiện nay nô g quốc trong ngoài đều khó khăn việt quốc ta có nên thừa cơ hội xuất binh thảo phạt các đại thần ai cũng có ý kiến đến riêng quả nhân muốn nghe thử ý kiến của con t r a n g thanh niên đó nhai r ă n g để lộ một hàm răng hô t r ắ n g hế l ú c n g ậ m miệng như chiếc mỏ chim n o ạ n hoác người này chính là con trai duy nhất của việt vương dẫn thường đương kim thái tử việt quốc câu tiễn câu tiễn nghe phụ vương hỏi vậy vội bước lên một bước bẩm phụ vương các đại thần ai cũng có ý kiến riêng người chủ công cũng có lý người muốn thủ cũng không sai nhi thần nghe xong ý kiến các vị đại thần phân tích đắn đo lợi hại trong đó cảm thấy hiện nay thiên hạ đại loạn việt quốc ta khoanh tay không làm gì chưa chắc đã là chuyện tốt phía nam việt quốc là rừng rậm hoang vu là nơi tụ tập của các bộ lạc man di phía tây là lãnh thổ của sở sở muốn mở rộng bờ cõi buộc phải tiến đánh ngô phía bắc mở ra con đường thông giá trung nguyên nô q u ố c bây giờ gây thủ chốt quán khắp nơi cùng với các nước xung quanh là sở lỗ đông di nhóm lên ngọn lửa chiến tranh đây chính là cơ hội cho việt quốc ta tận dụng nhân lúc hắn đang suy yếu lấy mạng hắn luôn lúc này mà đóng cửa lại cố thủ đợi khi nô cốc nghỉ ngơi dưỡng sức việt vương dẫn thường cười ha hả vỗ đùi một cái quét mắt về phía q u o n thần những lời của hoàng nhi hợp với ý của quả nhân câu tiễn lại n g h e rằng phụ vương hãy khoan hoàng nhi còn có gì muốn nói việt vương dẫn thường thật ra đã có ý xuất binh lại cố ý quay qua hỏi con trai chỉ là hy vọng con trai hiểu được tâm ý của mình nhờ vào miệng của câu tiễn nói ra quyết định xuất binh từ đó tạo lập uy tín của thái tử trước mặt của thần đó cũng là tâm ý của người làm cha câu tiễn quả nhiên tán thành xuất binh trong lòng dẫn thường mừng dơn vừa định hạ lệnh triệu tập binh mã thảo phạt lô quốc vừa nghe con trai định nói tiếp bèn cười tủm quay đầu lại hỏi dạng phụ vương nhi thần cho rằng phạt ngô là chuyện chắc chắn phải làm nhưng trước mắt thời cơ chưa đến trước mắt thời cơ chưa đến hoàng nhi cứ từ từ nói ra ý kiến của mình cho quả nhân và các vị đại thần nghe coi sao dạ phụ vương việt quốc ta phạt ngô có ba điều kiện thuận lợi một là ngô vương hạp lư đang dẫn quân bên ngoài rằng co với quân sở và binh mã của khánh kỵ hai là phụ khái rời khỏi ngự nhi thành trấn thủ hàn ấp đ ể phòng người đông di xâm l ớ n tạo điều kiện cho việt quốc ta b ắ t tiến ba là ngô sở kết toán chư hầu khắp thiên hạ ngã về hai phe nếu việt quốc ta khai chiến với ngô sẽ trở thành liên minh của sở kết giao được với một sở quốc hùng mạnh nhi thần nói lúc này chưa phải là thời cơ ra tay nguyên nhân cũng có ba một là tình hình khắp thiên hạ chưa rõ nếu liên quân tề tấn n ă m tiến quân tần lùi về quân nội tình hình thiên hạ xoay chuyển việt quốc ta dơ cao ngọn cờ giúp sở không phải là hành động công an hai là lúc này khởi binh hạp lư nghe tin trong nước xảy ra chiến l o ạ n lập tức rút quân về ngô đại quân của hắn vẫn chưa đại chiến nhiều trận với quân sở nguyên khí chưa bị tổn thương nặng nếu hắn rút về nước là ta mất cơ hội ba là ngô quốc khánh kỵ quyết trí giết chết hạp lư đoạt ngôi vị ngô vương cho dù hắn vây khốn hạp lư ở sở thậm chí giết chết hạp lư phù sai ở nô cũng sẽ lập tức đăng cơ khánh kỵ muốn đoạt vương vị buộc phải đánh về nô mới được với thực lực của việt quốc ta hiện giờ vẫn chưa đủ sức chiếm cả nước nô lúc này đánh nô chẳng qua chỉ là thừa cơ cướp bóc chút của cải thế tại sao chúng ta không chịu khó nhẫn nhịn chờ đợi thêm đợi một thời cơ thích hợp hơn nào nhược thành đại phu nghi h o ặ c hỏi thời cơ thích hợp hơn ý của điện hạ là câu t i ế n cười lạnh lùng ánh mắt sắt lẻm khánh kỵ sẽ không chịu ở lại sở quốc gia sức giúp sở vương đánh về dính nô đâu hắn cuối cùng cũng phải đánh về ngô quốc đến lúc đó hắn bỏ hết tất cả vốn liếng ra đánh một trận không còn đường lui nữa còn hạ chắc sẽ dồn toàn lực r a quyết t ử chiến với khánh kỵ một phen hai bên bước vào cục diện một mất một còn đến lúc đó chúng ta mới khởi binh đánh ngô bọn họ là kẻ thù bất cộng đ á i thiên hạp lư có chịu rời bỏ vương vị giao nộp thủ cấp hay là khánh kỵ chấp nhận từ bỏ vương vị và t h ủ cha hai thứ đều không họ sẽ không vì giữ vẹn toàn cho ngô quốc mà hy sinh bản thân khi đó chúng ta hạ có thể đạt được mục đích cướp bóc của cải của ngô quốc chúng có thể ép một trong bọn họ xương thần với việt quốc ta để đổi lấy trợ giút thượng chính là ta thừa lúc họ lưỡng bại cầu thường binh lực hao tổn gân hết chiếm chọn cả ngô quốc quần thần chăm chăm chú lắng nghe câu t i ế n mỉm cười đắc ý lại nói mà ba điều kiện thuận lợi cho chúng ta phản ô đến lúc đó không những không biến mất ngược lại còn được chúng ta vận dụng linh hoạt chủ động nắm bắt hơn doãn thường nghe xong nhắm mắt trầm tư giây lát đột nhiên bật cười to tiếng đại phu kế nghiên bước lên hai bước vái lệ doãn thưởng vẻ thần phục lên tiếng đại vương điện hạ thông minh nhìn xa trông rộng chúng thần t h ắ n phục đại vương ta có con trai tài giỏi việt quốc ta có thái tử thế này là phúc của ngàn vạn dân chúng việt quốc chúc mừng bệ hạ các đại phu cao như hạo tiến đều bước cả ra cung kính kế này của điện hạ tiến thoái đều thỏa chúng thần tán đồng dẫn thường hí hửng nhìn vào con trai đập b à n cái dầm phán t ố t cứ theo kế hoạch của con ta đợi khi thời cơ đến quả nhân sẽ phong chức đại tướng quân cho thái tử con hãy đi mang giàng sơn lô cốt về cho quả nhân c ầ u tiễn chắp tay hành lễ g i n g g ạ c nhi thần tuân lệnh chính vào lúc này một vị tướng quân bước vào đại điện vì hắn đang mặc áo giáp nên hành quân lễ chư kê dĩnh tham kiến đại vương dẫn thường kinh ngạc chư kê dĩnh lúc này chẳng phải nguyên nên ở ô thú sao sao lại quay về hội kê làm gì chư kê dĩnh nói thần phụng mệnh tử minh tướng quân quay về hội kê và báo quân tình quan trọng với đại vương dẫn thường lập tức nổi lên hai tay chống vào mặt bàn vẻ mặt khẩn trương nói mau đã xảy ra chuyện gì t r ứ kê y dính chắp tay trả lời đại vương quân ta đóng tại vọng hải q u a n phát hiện có mấy trăm chiến thuyền lớn nhỏ cứ tưởng là quân ngô đến đánh lén tử minh tướng quân nhận được tin báo một mặt tăng cường phòng bị một mặt phái ra vài đội quân do thám theo dõi động tĩnh của chúng thấy chúng đã chỉnh đốn đội ngũ xong xuôi lại lén đi về phía ngô quốc sáng nghỉ tối đi hành tung bí hiểm hình như có ý đồ gì với ngô lực lượng này chưa rõ là bạn hay thủ tử minh tướng quân không dám anh động nên sai tiểu tướng về đây báo cáo với đại vương、Thử. mấy trăm chiến thuyền vận chuyển binh lính trên biển chúng có khoảng bao nhiêu người chắc cũng phải sáu bảy ngàn người trở lên dưới một vạn doãn thường roi mắt vào quần thần các đại thần đều kinh ngạc quay qua bàn luận với nhau hai nước ngô việt xưa nay lấy ô ấp làm r a n h giới sau khi việt quốc bại trận phải xương thần với ngô để tránh ở quá gần quân biên phòng của ngô xảy ra xung đột các điểm đóng quân của việt đều lui cả về sau tạo thành vùng đất không người ở rộng mười mấy dặm ở giữa hai nước vùng đất này có nhánh sông thông ra biển lớn nên cứ gọi là vọng hải quan lúc bấy giờ thuyền bệ đi lại hoàn toàn dựa vào sức người trèo vận chuyển số quân lớn này theo đường thủy t hơn a của khá nhiều. Trước giờ chưa ai phía quan, nghĩa bao của o theo ngoài vào cho tốn tiền trước tập Việt Việt tiến tốn tốn quốc, nhiều, nhưng bọn chúng lên bờ phía vọng hải quan, có nghĩa là đó không phải quân ngô đi tập kích Việt quốc, vì nếu đánh quân đường cần nhiêu người đường vòng ngoài biển vào cho tốn công giờ hải phải đi rồi, đi có kích cứ được sức sức sức. khá phí h đâu bờ làm là là vậy, vì bộ đó nữa sau khi lên bờ chúng lại lén vào lãnh thổ ngô quốc chúng là ai mới được chứ d u ẫ n thưởng và câu tiễn nhìn nhau đều không hẹn t r ư ớ c mà nghĩ tới một người câu tiễn lộ vẻ phấn khích buộc miệng t kêu lên phụ vương thời cơ của chúng ta đã đến t r ă n m ư ơ t ô n vũ trổ tài c h ư ơ t r ă n m ư ơ t ô n vũ trổ tài vọng hải loan chính là gần khu vực hàng châu thời hậu thế nhưng khi đó vùng hàng châu vẫn còn ngập trong biển nước địa hình địa lý khác xa so với hiện nay tôn vũ sau khi cho đại quân lên bờ lệnh cho một bộ phận binh lính quen thuộc thủy tính cây thuyền nhẹ dọc theo bờ biển tiến lê n bắc còn quân chủ lực đi đường bộ chia làm hai ngả đánh tan hai đồn biên phòng của quân ngô đóng tại biên giới đang đại chiến ở nước sở quan hệ giữa nước ngô với lỗ quốc và các bộ lạc đông di ở phương bắc ngày một căng thẳng tuy nhiên việt quốc trong mắt người ngô có thực lực kèm xa không phải là mối đe dọa trí mạng đóng quân ngay đây chỉ là phòng hờ việt quốc thừa lúc chủ nhà đi vắng như con chó điên sộc vào chùm mặc và một miếng thịt rồi bỏ đi Tận tồn tại lòng người ngô đã tồn tại ý nghĩa đấy đã ý khi n thường người Việt, nên mới tạo cơ hội thuận lợi cho Tôn vũ dễ dàng h hội cho Việt, tạo mới lợi Vũ cơ dễ dẹp đội i biên ê n nồn phòng Khi của ngô. đ thuyền của tôn vũ áp sát doanh trại thủy quân của ngô quốc đang vào lúc tờ mờ sáng tinh thần cảnh giác của con người vào lúc kém nhất mấy chục chiếc thuyền cánh é n nhỏ lặng lẽ tiến về phía ngô doanh hai chiếc thuyền đi trước dùng n ỏ sở bắn d ụ n g số binh lính gác đêm trên tròi canh giữa sông mở đập ngăn, ngăn ra đội thuyền nhanh chóng bùa vào loại thuyền cánh é n nhỏ này dài không quá mười thước chỉ đủ chở mười người nhưng lại xoay chuyển linh hoạt dùng trong tấn công phòng thủ đều thần tốc trên thuyền chỉ có hai tay trèo tám người còn lại có bốn người cầm nỏ Dưới chân một tên d lính ngô đang đứng bên mạn thuyền tệ xuống sông thấy tròng sương đêm đột nhiên xuất hiện mấy chiếc thuyền địch sợ đến nỗi lập tức hét toán lên hắn mới kêu được ba tiếng ba mũi tên đã căm phập vào người hắn tên lính gục đầu chiếc tươi rơi tỏm xuống mặt nước một chiếc thuyền cánh nén nhanh chóng áp sát ném mùi lửa lên chiến thuyền quân ngô Có một ấ số binh sĩ quân ngô giờ đã phát giác bị tấn công lóc ngóc bỏ dậy cầm cung tên chạy ra bắn lung tung vào làn xương mở áo trước mặt thuyền cánh nén dơ khiên chắn tên bắn tới đồng thời dùng n ỏ sở bắn trả số binh sĩ phụ trách che khiên một tay cầm kiên tì vào vai mượn xước tay còn lại cầm lấy mồi lửa đợi khi thuyền cánh é n tiến vào phạm vi tầm ném thì ném sang chiến thuyền phe địch sau đó còn bồi thêm vài lọ dầu qua kia khi số thuyền cánh é n luồn lách như cá chê vào đội chiến thuyền đang dừng đậu ven sông của côn n ô sau lưng họ các thuyền lớn đang cháy to bừng bừng người việt đánh lén thuyền lớn không di chuyển được m a u lên thuyền nhỏ cản quân địch lại cuối cùng cũng có mấy viên tướng lĩnh chạy ra h o ả n g hạ mệnh lệnh chỉ huy chiến đấu lập tức có mấy chiếc thuyền con chợ theo lính ngô còn ch Không chỉ cần đứng lên dương cung lắp tên, chỉ cần đặt tên nút đặt lắp vào, sau tấm bắn ra, thuyền sát, binh sĩ đối nhảy số binh lính này đều trước sau trải qua huấn luyện nghiêm ngặt bởi khánh kỵ và tôn vũ giỏi về sử dụng binh khí ngắn khi giáp chiến cự ly gần mà quân ngô hấp tấp lên thuyền ra trận chưa kịp mang theo binh khí dài với lại chúng không phải là đội quân kiếm thủ vang danh thiên hạ của ngô quốc chiến đấu trên thuyền còn chật hẹp quân địch sử dụng dịu to có sức bên cạnh còn có trường mâu phối hợp còn quân ngô dùng kiếm ngắn bị thua thiệt chúng không dám dùng kiếm tiếp chiêu với dịu bự của đối phương vì chiến đấu trong khu vực chật hẹp lại không tận dụng được ưu điểm linh hoạt của kiếm ngắn dưới thế chém mạnh của dịu bự hết tên này đến tên khác rơi tỏm xuống nước máu loang đỏ cả mặt sông may là đám thuyền cánh é n này không muốn đánh lâu một khi đốt cháy một chiến thuyền lập tức quay sang một chiến thuyền khác số thuyền này vốn đang dừng đậu san sát nhau trên bến thuyền cánh l lúc này trời tơ mờ sáng thủy c h i ề u dâng cao gió thổi mạnh vào bờ số thuyền chiến cháy rực như ngọn đuốc bị gió thổi cuốn vào bên trong bắt lửa cả vào các thuyền khác hàng chiến thuyền sau cùng chưa bị cháy nhưng khói bay mù mịt làm cho quân ngô tối tăm mặt mũi không còn quan sát gì được nữa số thuyền cánh é n thấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ tập kích lập tức chia ra hai cánh đột phá v ò n g cây số binh lính quen thuộc thủy tính châm lửa lên cả thuyền cánh é n đâm sầm vào chiến thuyền quân ngô sau đó nhảy xuống nước bỏ trốn doanh trại quân ngô đóng trên bờ là trận địa phía trước ngự nhi thành trong doanh trại có hai ngàn binh sĩ quân chủ lực của tôn vũ ti mà là phái một cánh quân tiên phong bảy binh bố trợ lấy kiếm gõ vào khiên khiêu chiến với quân ngô trong doanh trại s ư ơ n g đêm m ị t mờ mờ mờ ả o ả o không nhìn rõ đối phương có bao nhiêu binh mã người ngô nghe thấy bên ngoài huyền áo trong đó còn xen lẫn tiếng địa phương của việt quốc cứ tưởng là quân việt đến tập kích việt quốc có binh lực ít ỏi giao chiến với ngô quốc c h ú c lấy thất bại như cơm b ữ a tướng sĩ quân ngô vốn đã kêu căng không xem quân việt ra gì đại tướng tây môn thắng nghe báo có người việt khiêu chiến lập tức tập hợp binh mã ra trợ quay lưng về phía doanh trại bảy trận tiếp chiến theo thông lệ đối phương đã ngang nhiên khiêu chiến hai bên sẽ bảy binh bố trận sau đó binh sĩ hai bên mới xông vào nhau chém giết chưa đến lúc phân thắng bại thì đội quân do chủ tướng thống linh ít khi phát động tấn công nhưng không ngờ binh mã của tây môn thắng vừa bước ra khỏi doanh trại đội hình còn chưa bày xong quân việt bên kia lập tức của sang tấn công mưa tên vụ vù, vù bắn về phía quân n g ô muốn c ắ t giữ cung tên trong miền sông nước phương nam không hề dễ nên cung tên không phải là vũ khí chủ lực trong các cuộc giao tranh lô việt tây môn thắng nằm mơ cũng không ngờ kẻ địch lại trang bị nỏ mạnh binh chủng hoàn toàn khác với quân việt trước đây binh mã của hắn vang lên tiếng rú thảm thiết trong đêm ba tiếc tên là một loại binh khí hao phí nặng muốn cất giữ cung nỏ cán tên lông vũ mũi nhọn đều hao phí không hề ít và lại phần lớn là chỉ bắn tên vào đợt đầu trước khi tấn công tên bắn ra khó có cơ hội thu hồi lại hai nước nô g việt không giàu bằng s ở quốc rộng lớn và các nước chư hầu trung nguyên nên cung tên có rất ít về vấn đề tiền của là một lý do lớn ảnh hưởng hai lượn tên b ắ n ra đó là một món hao phí lớn chúc dung công tử đứng xem bên cạnh có hơi t i ế c đ ứ t ruột tôn vũ không hề biến sắc lạnh lùng ra lệnh tiếp tục bắn nổi trống lên tấn công hai cánh cùng với giọng nói của tôn vũ trận mưa tên thứ ba được bắn ra hai cánh quân trái phải được sương mù che chắn nghe hồi trống x u n g trận dũng ánh lao lên như hổ g ữ xuống núi doanh trại quân ngô khắp nơi hoang tàn tôn vũ đứng trên một gò đất bị cháy đen còn bốc khói mắt về phương xa lúc này sương mù đã、tan. số quân ngô bị bắt làm tù binh đang bị áp giải túi đầu l ù i thủi đi ngang sau lưng tôn vũ tôn tướng quân quả nhiên tài giỏi dẫn dụ phụ khái đi hàn ốc xách động người đông di chế ngự binh lực của hắn sau đó vận chuyển cả vạn đại quân theo đường b i ể n vòng về sau l ư n g địch lên mở chủ ý này b u ồ n công tử ngay cả nghĩ còn không dám nghĩ đến chúng ta chỉnh đốn binh mã còn phải chiếm lấy ngự nhi thành sau đó mới đánh thẳng vào cô t ố được trận chiến sắp tới không dễ đánh đâu nhưng có tôn tướng quân ở đây b u ồ n công tử tràn trề lòng tin trúc dung tuy là thân phận công tử nhưng đội quân này là do tôn vũ thống lĩnh trong đội quân này uy danh của hắn kém xa tôn vũ và anh chính vì vậy với tính khí cao ngạo nóng nảy của hán ngược lại phải cung tính nể trọng tôn vũ tôn vũ mỉm cười nói công tử quá khen rồi anh đ à o đang tập kích thủy trại quân ô đợi huynh ấy về chúng ta lập tức rời khỏi đây ngự nhi thành không thể đánh đó là cứ điểm quan trọng phủ khái để phòng người việt tuy thành trì không to lớn hiểm trở nhưng phủ khái dụng tâm xây dựng bố phòng nghiêm ngặt chúng ta dễ dàng đánh thắng ở đây chứ không dễ chiếm giữ ngự nhi thành đâu chúng ta cũng không thể tốn quá nhiều thời gian ở đây đánh trận ở đây vẫn phải dùng cách khi chúng ta xuất binh tại phi hồ cốc chia nhỏ binh lực hẹn trước thời gian địa điểm phái tướng linh trung thành đáng tin cậy thông thạo địa hình ngô quốc dẫn đường chia ra đến địa điểm tập kết t r ú c dung nghe xong giật mình kinh ngạc chia nhỏ binh lực muốn vòng qua ngự nhi thành theo đường rừng không phải là không làm được nhưng làm như vậy chẳng phải là cho phép quân thủ thành ở ngự nhi chặn mất đường lui của ta tôn vũ nói vẻ nghiêm nghị công tử từ khi chúng ta đặt bước lên lãnh thổ ngô quốc chúng ta đã không còn đường lui rồi chúng ta không thể cứ m ã i m é t công thành đoạn trại đánh về phía cô tô thành bằng không khi chúng ta tới được cô tô b i n h mã đã bị hao tổn gần hết đến lúc đó đâu còn sức mạ công thành thừa lúc phù khái bị thu hút về phía hàn ấp chúng ta phải nhanh chóng tiến vào cô tô còn về việc quân ngô ở ngự nhi thành chặn đánh sau l ư n g ta thì cho dù không có cánh quân này một khi chúng ta xuất hiện tại cô tô các lộ binh mã thủ thành khắp nơi đều sẽ đ a vào chúng ta thôi t r ú c dung hứ một tiếng n ế u mày nói được bổn công tử cũng phải đích thân dẫn một đội quân quân c h ấ n thủ vũ nguyên là bộ hạ cũ của ta cơ quan tuy thay hết tướng lĩnh của ta nhưng không thể nào đuổi hết quân của ta về nhà hắn dẫn quân giao chiến với ta ở sở thế nào cũng không dám dùng đội quân ta từng làm chủ xoáy này mà điều họ đi chấn giữ duyên hải phía đông nam ta dẫn quân theo nói không chừng có thể lôi kéo đội quân này lúc đó binh lực của chúng ta sẽ mạnh lên đôi chút tôn vũ trầm âm thế thì được chỉ là công tử nên cẩn thận giữ gìn an toàn cho bản thân chúng ta bàn bạc quyết định xong thời gian địa điểm tập hợp công tử mới xuất phát cũng chưa muộn từ khi tiếp tay quản lý phi hồ cốc tôn vũ đã phái người không ngừng đến cô tô thành dò tham tin tức nói đến đây tôn vũ thở dài nao g ngán cô tô thành do ngũ tử tư xây dựng ở phương bắc có lẽ còn chưa được xem là tòa thành hiểm trở không thể leo lên nhưng ở ngô quốc đã là đại thành trước đây chưa từng có lúc ngũ viên xây thành cũng đã nghĩ đến trường hợp kinh đô bị vây đánh trong thiết kế vận dụng khéo léo ưu thế địa hình tòa thành này dễ thủ khó công hơn nữa đương kim thái tử phụ sai cũng không phải thứ bất tài vô tướng sắp xếp việc bố phòng đâu ra đó. muốn dựa vào hơn vạn quân tập kích vào thành khó đấy còn nếu bao vây tấn công mạnh mẽ chỉ dựa vào số lính thủ thành chúng chiếm ưu thế địa hình chúng ta cũng chưa chắc giành phần thắng ngoài ra còn phải đề phòng quân địch quay về cứu viện vì thế ta mới ra sức giữ gìn binh lực đi vòng theo đường biển đến sau l ư n g địch đâm nhát mạnh vào tìm chúng khiến chúng trong ngoài không thể tiếp ứng lẫn nhau cái chúng ta làm được chỉ có bấy nhiêu nếu vọng tưởng chiếm chọn cô tô dựa vào chút binh lực của chúng ta đợi khi khánh kỵ công tử về nô quốc lúc đó chỉ kịp dọn sắc dùn ta mà thôi chúc dung n ư ớ người vội hỏi mục đích của chúng ta không phải là chiếm giữ cô tô thành thủ thành đợi viện binh sao thế chúng ta xua quân vào sâu chẳng lẽ không nguy hiểm tôn vũ lắc đầu chưa chắc nếu chúng ta đặt mục tiêu tấn công thành cô tô vậy phải hứng chịu sức tấn công của quân nô g cả trong và ngoài thành với binh lực của chúng ta chẳng khác nào tự sát việc dùng binh gấp mười bao vây gấp năm tấn công binh lực chúng ta thua xa đối phương chỉ còn cách cơ động tác chiến dắt mũi quân địch chạy theo chúng ta binh lực trong nô g quốc hiện giờ không đủ tạo thế bao vây ta nên quân ta ở đây vẫn còn nhiều đất d ụ n g võ thứ chúng ta phải làm là tạo cơ hội trái chi nói á Khánh trái t tử về nước. Chỉ cần chúng ta tạo ra thanh thế và cơ hội đủ cho công tử trên tự tử sẽ sẽ dụng, dụng, công nước, cần chúng công chín mọng trên cây này, tự nhiên sẽ được công tử hái xuống. n đợi đủ đào được lợi hội Kỵ chỉ cho hái cơ cây về và vậy ra đến đây ánh mắt tôn vũ sáng lên gằn giọng đương nhiên đánh trận quyết liệt cuối cùng cũng phải đánh nếu không sao tạo dựng thanh thế trúc dung nghe vậy cho rằng tôn vũ muốn nhường công lao chiếm giữ cô tô thành cho khánh kỵ tạo điều kiện thuận lợi cho khánh kỵ bước lên vương vị sau này trong lòng cảm thấy không vui hỏi khánh kỵ đang thu hút quân chủ lực của cơ quan ở sở bảo chúng ta đoạt lấy cô tô thành đó không phải là kế hoạch đã vạch săn đ giờ sao tôn tướng quân lại nói thế tôn vũ trả lời tôn vũ cho rằng thượng binh p h t n h i ê u kỳ thứ phạt giao kỳ thứ phá binh kỳ hạ công thành với binh lực kém xa đối phương xét vị trí địch là chủ ta là khách với tài trí của pha sai phù khái và tình hình ngô quốc hiện tại p h ả n đoán tấn công đoạt thành không phải là hành động khôn ngoan vào lúc này kế hoạch định sẵn chỉ là dựa theo tình hình nắm bắt được lúc đó đưa ra quyết định nay chúng ta đang có tình báo thiết thực hơn thì nên xuôi theo thời thế thay đổi kế hoạch trước đây tướng tại ngoại quân lệnh có thể không nghe theo giải thích thượng binh phạt m i u kỳ thứ phạt giao kỳ thứ phá binh kỳ hạ công thành câu này được trích trong tôn tử binh pháp nghĩa là việc dụng binh hay nhất là sử dụng nhu mẹo tiếp đến là ngoại giao sau đó mới dùng đến binh sĩ chiến đấu tấn công thành trì xếp cuối cùng t r ú c dung tự biết mình tuy là thân phận công tử nhưng tôn vũ là người của khánh kỵ công tử như hắn trên thực tế không thể chỉ huy được binh mã của khánh kỵ bèn nhẫn nhịn nói chủ ý này của tướng quân đã báo với khánh kỵ chưa bây giờ đột nhiên thay đổi kế hoạch tướng quân muốn phối hợp với khánh kỵ thế nào tôn vũ nói lát nữa đợi anh đào quay về tôn vũ cùng công tử anh đào tướng quân bản định kế hoạch hành động chi tiết bước tiếp theo xong lập tức phái tín sứ đưa tin đến công tử khánh kỵ ở Sở Quốc. t r ú c dung thất kinh hỏi chúng ta đã xuất hiện tại ngô quốc tin này rất nhanh sẽ t r u y ề n đến thai phù sai và phù khái tin của chúng ta đưa đi có kịp không khánh kỵ có kịp ứng biến phối hơn không việc này xin công tử cứ yên tâm trước lúc tới ngô ta từng được một người giúp đỡ tôn vũ cười một cách bí hiểm theo cách của nàng ta tin tức chắc chắn kịp thời nhanh chóng đưa tới cho khánh kỵ công tử chúc dung nghe tôn vũ nói chuyện gì cũng đưa khánh kỵ lên trước tiên trong lòng đã không vui giờ lại nghe hắn nói có người giúp đỡ vẻ bí hiểm cứ tưởng khánh kỵ có cách thức đưa tin bí mật gì không nói cho mình biết trong lòng càng thấy tức tối h ứ mạnh một tiếng được rồi ta đi bắt vài tên tù mình coi có t r nhưng i tên trúc dung này h a y còn có ít nhiều bây giờ khánh kỵ ở xa tận sở quốc hắn lấy danh nghĩa thay khánh kỵ phạt ngô phục quốc giết vào ngô chỉ dựa vào lý do này là không đủ có trúc dung trong quân chí ít giảm được chút khó khăn trở ngại đối với đại nghiệp của chúa công khánh kỵ có tác dụng to lớn b i ệ t thu nhận cả trăm con sông đổ vào người làm việc lớn phải biết bao dung tấm lòng bao dung gồm bao dung sở đoàn của người khác bao dung lòng riêng của người khác trong mắt không cho phép có một hạt cát nếu không phải kẻ có mười hai phần tận trung thành khẩn thì không sử dụng chúa công thế này chỉ thích hợp dẫn theo ba đến năm trăm hán tử không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày làm sơn tặc đại vương khánh kỵ không để bụng khi xưa hiểm dư trúc dung mang lòng riêng ở lại sở quốc không những đón họ về mà còn giao phó hai cánh quân n g ả i thành và phí thành vất và tạo dựng vào tay họ tấm lòng bao dung đó mới giống người làm việc lớn tôn vũ đối với khánh kỵ ngày càng kính phục là vậy tôn vũ quay đầu về phía biên giới vĩ quốc một khoảng trống mọc đ không hề thấy bóng dáng doanh trại của quân việt nhưng tôn vũ biết ở phía bên kia không biết có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn tôn vũ tủm t ì m cười đầy ẩn ý dẫn theo hơn một vạn binh mã bất ngờ tập kích vào ngô đoạt lấy kinh đô kế hoạch này rất chủ động nhưng khả năng thành công lại khá thấp hồi đó khánh kỵ vốn định mượn thành đóng quân tại lỗ quốc từ đó quá yêu n quân ngô bảo đảm ảnh hưởng của mình t r o người n g ngô không mất đi tấn công ngô quốc vẫn phải theo hướng chính diện người lỗ không chịu vì khánh kỵ mà xung đột trực tiếp với n ô hắn bèn tính kê thứ hai bí mật xây dựng một đạo quân ngay tại lỗ quốc lúc chinh phạt n ô quốc l giáp chiến hai mặt chia cắt binh lực của ngô vương h ạ t lư tận dụng tất cả khả năng tạo điều kiện có lợi cho đại nghiệp phạt ngô phú quốc hồi sau ngô quốc phạt sở tình hình thay đổi khánh kỵ mới căn cứ theo tình hình mới quyết định đem quân đội đóng ở vệ của mình đến liên minh với người sở thu hút quân chủ lực của ngô tại sở cánh quân mới xây dựng tại lô vốn định chỉ để quấy nhiều đánh tuyến thứ hai n à y phải gánh vác trọng trách trở thành đạo quân chủ lực đánh chiếm kinh đô của ngô quốc kế hoạch tác chiến vẫn còn đang không ngừng điều chỉnh hoàn thiện theo tình hình ngô quốc hiện nay trên thực tế dù cho quân chủ lực của ngô đang đánh trận ở sở chỉ dựa vào một cánh quân mới thành lập ý đồ công phá kinh đông ng khánh kỵ d á m mạo hiểm quyết định làm vậy dù bản thân hắn không phát hiện ra nhưng trong tiềm thức của hắn chịu một lý do quan trọng ảnh hưởng tôn vũ vì khánh kỵ biết rõ tài năng quân sự của tôn vũ trong lịch sử trung quốc tuy hắn ba lần bảy lượt tự nói với bản thân muốn giành thắng lợi trong chiến tranh tuyệt đối phải dựa vào sức mạnh hắn nói với hiểm dư và kinh lâm tại bách tân hồ cũng là vậy nhưng hắn vẫn còn chút mê tín về khả năng của b i n h thánh tôn vũ tôn vũ tiếp quản đội quân phi hồ cốc với lại sau khi xác định rõ mục tiêu phạt nô từng lần lượt phái đi nhiều mận thám lẻn vào nô quốc thu nhặt tình báo biết người meta trăm trận trăm thắng binh tuyệt đối không thể nhắm mắt làm liều khi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình phía ngô được khi nắm rõ được tình báo thêm vào phán đoán lực lượng đôi bên tôn vũ cảm thấy chỉ dựa vào hành động quân sự khó có thể đạt được mục đích do đó hắn thay đổi kế hoạch tác chiến của khánh kỵ nhanh chóng đưa kế hoạch mới của mình đến nước sở tôn vũ tin chắc khánh kỵ sẽ ủng hộ quyết định táo bạo này của hắn đội ngũ tập hợp trình tề vừa mới trải qua trận chiến trên mặt các binh sĩ h a y còn mang sát khí đằng đằng gươm giáo tuốt c a quân sĩ đứng im phang phác trong rừng đám chim chóc bị tiếng chém giết kinh động bay trở về lại không tìm được cái tổ quen thuộc chúng bay tán loạn trên đầu các binh sĩ. có tên đậu tôn g dưới vũ a i c này h đúng ư ợ c l u là một tướng tài tức là dướng chướng hắn không có người tài như thế n g không cũng không thua thê thảm ở sở quốc rồi trúc dung dầu dĩ nhớ lại các tướng sĩ nghe lệnh tôn vũ hét to một tiếng toàn quân im phăng phắc lắng nghe tôn vũ sài bước đi lên đài điểm tướng quay mặt về phía đội ngũ đen xì xì, chỉ tay về phía xa cất cao r ộ n g trận chiến hôm nay chỉ là tập dượt tôi mục tiêu cuối cùng của quân ta chính là cô tô thành ngoài ra đều không thèm nói tới nhưng cô tô thành không dễ tấn công như chỗ này phù sai và phù khái cũng không dễ chế ngự như tây môn thắng cột cờ kế bên đài điểm tướng đã hạ lá cờ của quân ngô xuống trên đó giờ treo lơ lửng một cái thủ cấp chính là thủ cấp của tây môn thắng hán chết d ư ớ i kiếm của trúc dung trong thiên hạ sẽ không xuất hiện một đạo quân giống như chúng ta với binh lực không quá một vài người dám phát động tấn công vào kinh đô một nước chỉ dựa vào việc này thôi là đủ cho thiên hạ lắc mắt đủ cho đám nam nhi nhiệt huyết chúng ta cảm thấy kiêu ngạo kể từ chỗ này cho đến dưới chân thành cô tô chúng ta phải đi xuyên qua chốt chặn quan trọng ngự nhi thành còn phải đi xuyên các tòa thành tùy lý lạp trạch hình ấp hoành thượng phải vượt qua mấy chục phòng tuyến của địch giao chiến với quân ngô không rõ số lượng đang bố p h ò n g khắp nơi thủ đoạn của quân nô các ngươi thấy rõ cho dù là người đông di bị bắt hoặc đầu hàng tất cả đều bị phụ khái bê đầu lần này tiến quân chúng ta có tiến không lui nếu muốn sinh tồn chỉ còn cách tiêu diệt kẻ địch nếu muốn kiến công lập nghiệp sau này bãi tước phong hầu chỉ còn cách dẫm lên máu của quân địch mà đi tới cơ quan có thể dùng năm vạn quân đánh chiếm d i n h đô chúng ta chỉ dùng dưới một vạn đoạt lấy cô tô cơ quan nếu thua trận còn có nô quốc làm chỗ dựa các ngươi không có chỗ dựa nô quốc cũng chính là lối thoát hiểm duy nhất chiếm lấy cô tô các ngươi mới được sống mới có căn cứ dung thân mới được hưởng vinh hòa phú quý xung quanh doanh trại đã bị san thành bình điệm hơi thở của gió xuân hòa nhịp đưa tiếng nói của tôn vũ vang cao vang xa các ngươi không phải đơn độc chiến đấu t h tướng đã phái người phi ngựa đem tin đánh sộc vào nô quốc của chúng ta đến báo cho công tử khánh kỵ rất nhanh công tử sẽ đưa đại quân quay về nô quốc sắc cánh chiến đấu cùng quân ta. ba quân đồng thanh hét lớn ra tôn vũ phất tay một cái xuất phát từng đội binh sĩ theo sắp xếp định săn phân ra nhiều nhóm do một lữ soái thống lĩnh chia nhau các hướng tiến sâu vào ngũ quốc đại quân hành động nhanh chóng bài bản theo quy chế trong quân của khánh kỵ quân đội được chia theo quy cách lúc bấy giờ năm người là một ngũ có một ngũ trưởng năm ngũ là một lượng có một lượng tư mã bốn lượng thành một tốt có một tốt trưởng năm tốt thành một lữ do một lữ x o á i chỉ huy vậy một lữ vừa đúng có năm trăm người khánh kỵ chưa bao giờ cảm thấy chia quân ra như thế có thể nâng cao sức chiến đấu của quân đội lên hơn nữa lúc đó mỗi một quân sĩ còn phải phân chia đẳng cấp và vũ khí sử dụng khá là rắc rối nên trong lúc huấn luyện quân đội khánh kỵ không mấy quan tâm chuyện chia quân này chỉ khi tôn vũ tiếp quản mới ra sức huấn luyện lúc này phải hành quân nhóm nhỏ mới thấy rõ tác dụng của việc chia quân lữ này gồm năm trăm người tôn vũ chỉ định một viên tốt trưởng thông thạo địa lý nô quốc làm lữ soái phụ trách thoạt vào sau l ư n g địch có quyền độc lập chỉ huy tác chiến trước khi đến được địa điểm tập kết n hơn nữa q u trong công tác huấn luyện tôn vũ có ý đồ đặt nặng việc huấn luyện kỷ luật và ý thức của quân sĩ theo tiêu chuẩn quan quân mà huấn luyện làm vậy là chuẩn bị cho đại nghiệp phục quốc của khánh kỵ một khi thành công giúp khánh kỵ nhanh chóng dựa vào đám người này khống chế tiếp quản quân đội ngô quốc với lại vào thời này tin tức đi lại khó khăn trong lúc không thống nhất chỉ huy được tôn vũ từ từ bưng tay xuống khích một hơi dài hướng về phía vĩ quốc khóe môi nợ một nụ cười bí hiểm đại trượng phu kiến công lập nghiệp chính là lúc này tôn vũ phấn chấn tinh thần sải bước đi xuống đài điểm tướng leo lên lưng ngựa dẫn theo số binh mã còn lại đi về phía thảo nguyên mênh mông sau lưng tôn vũ doanh trại quân ngô nay chỉ còn là một đống hoa n g tàn một cột khói bốc thẳng lên trời cao chương một trăm chín mươi chín phá nhuệ khí địch chương một trăm chín mươi chín phá nhuệ khí địch vương tôn hùng xuất lĩnh một đội nhân mã kìm ngửa cán đũa thời xưa khi hành quân bí mật binh sĩ phải ngậm trong miệng mỗi người một chiếc đũa để không nói bí mật tiến vào trong núi rừng trải qua một lần bại trận được thả về bởi vì ngô vương vốn yêu thích hắn t r u n g tướng cũng biết vậy mà hết lời cầu khẩn cho hắn rốt cuộc hắn cũng được c ân xá cuộc đánh út na sứ thành lần này vương tôn hùng chủ động xin đi dết g i c lấy công chuộc tội rửa sạch nổi nổi nục khi、trước. tháng mã của hắn đã điều tra tin tức chuẩn xác của khánh kỵ chủ lực của khánh kỵ đã rời khỏi na sứ thành tới sông la cứu viện quân sở quân n g ô công kích quân sở ở sông la đã định liệu rằng chắc chắn khánh kỵ sẽ đi cứu quyền ấp cùng ngư phản hai lộ đại quân ở ngoài sáng đại quân dính đô ở trong tối đã bày ra thiên la địa vong ở sông la nếu khánh kỵ tới sông la cứu viện tất sẽ rơi vào bao vây trùng trùng địa điểm nếu hắn nhân cơ hội này đánh chiếm ngư phản hoặc quyền ấp thì vương tôn hùng đã nắm được đại bản doanh của hắn rồi quân coi giữ ngư phản và quyền ấp sớm đã có phòng bị chỉ cần đứng n g n g trước tiến công của hắ sẽ hội quân tiến quân thần tốc về hướng đó khánh kỵ đã mất đi căn cơ nếu như không muốn bị ăn tươi nuốt sống chỉ có thể chạy chối chết na sứ thành mà hắn đã khổ tâm gây dựng chẳng những rơi vào tay địch thủ hơn nữa cả một con đường quan trọng cuối cùng để liên lạc cũng bị rơi vào tay q u â n ô hắn khó đối kháng lại q u â n ô quân sở lại bị tầng tầng vây quanh chiến lược từng bước ép vào cũng hoàn toàn bị phá sản trong rừng rậm tối om binh lính dẫn đường phía trước dùng một cái đèn lồng được phủ vải đen chỉ chiếu ra một chút ánh sáng ở phía dưới chiếu sáng một khoảng không lớn ở dưới chân trong rừng ngoại trừ âm thanh c ó cây sột o ạ t vì ma sát còn lại không có âm thanh gì khác. nhưng mà vương tôn hùng biết ở tại sơn cốc phía bên kia rừng núi cũng có một nhánh quân đội đang cùng hắn tiến lên sơn cốc ở hai bên sườn núi vốn có hai nhánh quân đội của khánh kỵ đóng quân nhưng hiện tại chủ lực của khánh kỵ xuất trình quân trông giữ đỉnh núi đại bộ phận cũng bị điều động đi rồi nhưng mà vương tôn hùng biết rằng nơi đó vẫn có binh sĩ đóng quân vì sợ bị nhân mã lưu thủ ở na sứ thành phát hiện ra sớm sự tiến công của hắn hắn chia binh ra làm hai đường từ cánh trái phải lặn lội đi đường núi tránh quân phòng thủ ở cốc k h u phía trước là một ngọn đồi nhỏ đi qua ngọn đồi này na sứ thành ở ngay tại một bình nguyên phía ngoài cốc khẩu một đường bình an vô sự vương tôn hùng trèo đèo lội suối đến mức toàn thân toàn mồ hôi thối âm thầm thở phào nhẹ nhõm mau sắc trời sắp sáng rồi phải nắm chắc thời gian ôn thành mang vài người sang mặt đông liên hệ mệnh cho bọn họ nhanh chóng tập kết chỗ này hà lý tướng quân ngươi phụ trách cả đường mang nhân mã bản bộ của ngươi đi sang hướng tây bắc thủy d i ệ t linh tu kiều đóng quân ở chỗ đó bảo hộ cánh quân thủ thành của ta ngăn cản nhân mã của khánh kỵ đóng ở bến bách tân tới cứu viện công sư lập tức chặt cây cối chỗ này chế tạo công cụ công thành thô sơ cần phải hoàn thành trước hướng đông mọi người nhất nhất lĩnh mệnh mà đi vương tôn hùng hai tay chồng、kiếm. đứng ở trước ngọn núi nhắm mắt không nói gì bên trong đầu hắn đang hiện lên tình cảnh một lần giao chiến với khánh kỵ khánh kỵ đột nhiên dẫn quân xuất hiện chủ động xuất kích ở trong hôn chiến sử dụng phục binh chặt đứt sự phối hợp của xa trận và bộ binh của hắn đánh đổi u bộ binh vây lấy tinh nhuệ đấu pháp xảo quyệt khác rất nhiều với thủ pháp mà hắn quét lên dùng đã trải qua hơn một năm lang bạc kỳ hồ trải qua nguy hiểm suýt nữa bỏ mạng xem ra đã khiến cho khánh kỵ thay đổi rất lớn hắn đã không còn là khánh kỵ trước kia chỉ có điều mặc cho hắn có giả dối như cáo lúc này cũng không còn cơ hội nữa đại vương đánh chiếm sờ đô danh vọng nhất thời tăng cao lại mang tài phú của nước sở vận chuyển về nước nô thực lực của nước nô tất nhiên cũng sẽ tăng lên nhiều chỉ cần vua của ta đánh bại liên quân thành công trở về n ô quốc là sẽ có thể lập y thu nạp nhân tâm của mọi người khánh kỵ cho dù không chết thì lúc đó cũng không thể làm gì với nước nô ta nữa vương tôn hùng từ từ nhắm hai mắt khoe miệng hơi hơi mỉm cười vương tôn tướng quân quân của mạ tướng đã tập kết xong đang ở phía trước chờ mệnh vương tôn hùng mở mắt ra đã thấy y y thu tướng quân từ sơn cốc phía bên kia sườn núi vội vàng chạy tới trước mặt cách đó không xa phía sau nhân mã như rồng đang lốn lượn mà tới ừng bên ngươi có phát hiện gì không, không có. c á thời, thời cơ đã tới mặc dù không đốt hương nhưng mà vương tôn hùng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến đã có thể nắm giữ thời gian chính xác hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên ở chân trời đã ẩn ẩn hiện lên một vệt sáng với công, công, công sư vội vàng tiến lên bẩm hồi bẩm tướng quân Bởi vương ì thời gian cấp bách, lại thêm sắc trời tối tăm, không thể thắp đèn, trong bách, không chỉ gian lại đội vàng đèn, cấp sắc lúc làm ợ c chiếc h xe, cây ỗ hơn cái tôn h a n Vương g gỗ. t hùng t lần này h cười, na t h đi cấp hào h bách lại là đánh lén ban đêm cho nên còn không kịp chế tạo những dụng cụ như chụp bắn cung là một chiếc xe có thể từ trên n g cao bắn tên thẳng vào trong thành hay như trùng xa là loại xe để công phá cửa thành còn có máy bắn đá cũng không kịp chế tạo có điều na sứ thành ở rất gần d ĩ n h đô vốn là có đóng quân nhưng bởi vì ở sâu bên trong nước sở không tính tới việc sẽ có kẻ t h ù vây bên ngoài thành cho nên xây dựng thành cực kỳ đơn sơ căn bản là không cần những công cụ công thành nặng nề chỉ cần mấy thứ như vậy là đủ rồi vương tôn hùng bọt tới d ư ớ i thành quân coi d ự trên tường thành cũng đã phát hiện ra bọn họ lập tức hoa c h i ê n báo nguy nương theo chút tia nắng ban mai vương tôn hùng thấy được trên tường thành đã có chút cải tạo mặc dù tường vẫn không cao nhưng lại có thêm những mái chắn để che cho quân phòng thủ thành ở góc thành có tròi canh chỉ có điều cổng thành vẫn cũ nát như cũ không được trang bị cầu treo như những thành trì vốn được dùng vào quân sự na sứ thành trì thấp bé vật tư phòng ngự chuẩn bị trong thành cũng không được đầy đủ nếu hai bên nổi lên chiến trận vương tôn hùng nhìn số quân coi giữ trên tường thành cùng với những k h i giới phòng thủ của bọn họ liền biết chắc chắn hôm nay có thể phá thành vương tôn hùng không khỏi mở rỡ lập tức cho cả đội dự bị cũng cùng đi vào hắn lo rằng khánh kỵ một khi phát hiện ra trung kế lập tức sẽ bỏ rơi quân sở mà quay về xào huyện nếu trước khi hắn quay về mà không thể công được na sứ thành vậy sẽ lâm vào tình huống hai mặt đều có địch cực kỳ nguy hiểm cho nên lúc này bất kể hy sinh mệnh lệnh tấn công mạnh mẽ thang g u công thành quá ít đã bị những lực sĩ trên tường thành dùng dây xích sắt và thiết truy đánh hư rất nhiều hai chiếc xe đã được đưa đến hai bên cổng thành vương tôn hùng vẫn chưa sử dụng phương pháp đào địa đạo hoặc phá hỏng tường thành na sứ thành tuy rằng tường thành sơ sải nhưng muốn đào lên cũng không phải trong phút chốc là có thể hắn cũng không an bài nhiều sĩ tốt bên cạnh hai chiếc xe chỉ chất lên đó rất nhiều cỏ tươi bên trên r ộ i dầu hỏa tới dưới thành thì châm cả xe cháy lên khói đặc c u ầ n c u ộ n bay lên khiến cho những quân vẫn coi giữ trên tường thành bị c h ả y nước mắt đầy mặt mắt không thể thấy rõ gì nữa lập tức liền có binh lính ôm thân cây to cứng rắn mạnh mẽ đánh vào cánh cửa quân trên thành đỏ cả hai mắt ném những thân cây đã tảng xuống bên dưới lại không ngừng bắn tên mặc dù bắn được không ít binh lính công thành nhưng mà binh lính ngô quân dưới sự chỉ huy của vương tôn hùng không ham sống sợ chết một khi có người nga xuống lập tức có người lấp vào liên tiếp vài cú va lợ cánh cổng thành mỏng mạnh kia đã lung lay muốn độ vương tôn hùng xông ngựa lên đầu cầm mâu tiến nhanh về phía trước một đường đánh ngã hơn một mươi sĩ binh xuất lĩnh hơn năm trăm linh quân tiên phong vọt vào trong thành trong thành nào ra rất nhiều sĩ、si、tốt song phương nhất thời hôn chiến ở một chỗ tiếng la hét dung trời chỉ nghe thấy quân ngô ở phía sau kêu lên sợ h ã i không thôi vương tôn hùng rút mâu ra khỏi ngực một tên lính quay đầu nhìn lại không khỏi chấn động khanh kỵ không tu bổ ra cố gì nhiều cho tường thành của na sứ thành nhưng mà phía trên cổng thành lại tạo ra một cơ quan khó trách trên cổng thành được xây thêm một tòa thành lâu hóa ra là để treo một cánh cổng nữa lúc này mới có chưa tới hai ngàn người vọt vào cổng thành từ cái cổng tọ vào chính giữa đã có một cánh cổng rất nặng hạ xuống h u ỳ một tiếng rơi xuống đất ngăn cách quân ngô trong ngoài l một h n gã quanh có thiên n tướng thủ hạ của vương tôn hùng thấy tình cảnh như vậy liền hét lớn một tiếng chía mâu xông lên vừa mới chạy được hai bước liền nghe thấy một trận tiếng mưa tên xiu xiu xé gió tên thiên tướng kia đã bị bắn thành giống như con nhím không kịp kêu lên lấy một tiếng liền gục đầu ngã xuống đất bên người vương tôn hùng còn có người muốn lao lên lại bị hắn nắm chặt lại lúc này t r ợ t nghe thấy từ cái lầu trên cổng thành có tiếng ngọ văng lên vương tôn hùng q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy một người đội mũ công tử thân khoác áo t r o à n g trắng mỉm cười hiện ra trên bờ tường vị tường hô lên với hắn vương tôn hùng lần này có chịu quỳ hàng không vương tôn hùng nhìn thấy người này là công tử hiểm dư vốn phải đóng ở bến mất tân không khỏi thở dài một tiếng biết rằng đã trúng độc kế của khánh kỵ khi cánh cổng treo hạ xuống trong ngoài bị n g ă n cách tiếng c h ố n g trận bên ngoài thành thình thình văng lên từ xa chỉ thấy bụi đất mù mịt từ phía ánh sáng mặt trời lao tới tựa như nổi lên một trận quân ngô ngoài thành trận mắt há h ố c mộm tới tấp rừng chân c h ố mắt nhìn lại chỉ thấy khoảng một trăm năm mươi cỗ xe xếp thành hình nón tam giác đang liên cuồng lao về phía tường thành na sứ thành có khoảng năm mươi binh xa hơn nữa lần trước thu được hơn một trăm binh xa những chiến xa này lúc đó trên chiến trường tương đương với xe tăng hạng nặng hậu thế na sứ thành nằm trong cốc khẩu nhưng mà bên ngoài cốc khẩu là một vùng đất bằng p h ẳ n g chính là thích hợp cho chiến xa hành động lần này đại quân khánh kỵ cũng không chỉ như lần trước xua tan quân ngô là xong việc một trăm năm mươi cỗ chiến xa giống như máy đuổi đất đang từ vùng bình nguyên trước cổng thành c h y tới bánh xe chạy tới đâu cả vùng đầy máu tới đó. Quân ngô là vượt núi c Lữ soái này g m a chỉ cảm thấy mình giống như là đang đằng vân giá vũ bịch một tiếng rơi xuống đất lại lăn người đứng lên cảm giác rằng trên người dường như chưa bị thương tới một cọc tóc lữ soái này giật mình phát giác ra kiếm s ắ t trong tay đã bị đá bay liền đoạt lấy một cây binh khí từ tử thi nằm trên mặt đất phía trước hắn vừa mới lao đi hai bước liền cảm thấy thiên địa rung chuyển cổ họng hơi ngọt một vòi máu tươi phun ra trước mắt tôi sầm rồi mềm nhún ngã xuống đất mặt đất chấn động lại một cỗ chiến xa lao tới bánh xe không chút lưu tình cán qua cơ thể hắn ý thức của hắn vẫn còn hai mắt mở thật to dùng sức chừng mắt nhìn phía trước nhưng chẳng nhìn thấy nổi cái gì bánh xe nặng n ề cán qua e o hắn hình như là cắt đứt e o hắn nhưng mà hắn cũng không cảm thấy đau đớn máu đen trào ra ở hai mắt mũi miệng hắn rất nhiều bộ binh hò hét vọt lên theo chiến xa. hơn trăm cỗ chiến xa chạy qua trận doanh của quân ngô đang gào thét sau đó rẽ sang hai cánh rồi lại quay về giống như muốn phát động đợt xung phong thứ hai ở những vùng mà chiến xa la qua có rất nhiều bộ binh đi theo đánh cho bộ binh quân ngô tơi b ờ i hoa lá bỏ chạy về phía s ơ n gốc cờ sĩ chiêng trống đều bị bọn họ vứt bỏ một vài tướng lánh may mắn còn sống khản cả giọng truyền lệnh cho quân đội kết quả là cũng thân bất do kỳ bị binh lính kéo bỏ chạy theo ở hai bên đỉnh núi cũng có quân ngô đóng giữ nhưng mà nhân số có ít một vài mũi tên lẻ l ư c sát thương không lớn chiến xa mang theo truy binh đuổi theo nhưng đường trong sơn cốc khó đi chiến xa khó có thể phát huy những q u â n ngô này quăng mũ cởi giáp mồ hôi đ ư ớ t đấm chạy ra khỏi sân cốc còn chưa kịp thở một hơi đã sợ đến ngây người mấy ngàn nhân mã đứng ngây ra như phông ở cốc khẩu đột nhiên lặng ngắt như tờ ra khỏi cốc khẩu là một cái dốc nhấp nô thoái thoải đi qua dốc này là tới ngã ba đường đi dính đô ngư phản quyến ấp chỉ có điều ở trên cái dốc đó có một đạo nhân mã đang l ặ n g lặng đứng trang nghiêm cờ bay phấp phối kéo dài liếc mắt nhìn không thấy bờ bến cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu nhân mã ở giữa là một gã v õ tướng cưới ngửa cầm âu phía sau bên trái là một cây cờ hiệu bên phải là một cây cờ chủ x không ngờ rằng khánh kỵ đã dẫn quân trở lại hai gã võ tướng giống như cổ sắt thúc ngựa tiến lên vài bước cao g i g quát điện hạ có lệnh ai hàng m i ế n g chết các ngươi nhanh chóng quyết định đi quân ngô chạy tới cốc khẩu còn đang kinh hoàng chưa bình tĩnh kịp nghe thấy lời đó không khỏi hai mặt nhìn nhau dần dần những sĩ tốt đều tập trung ánh mắt về những tướng lãnh có chức vị hơi cao trong quân vài tên tướng lĩnh đó còn đang do dự không q u y ế t v y phong cùng ngạo khí bọn họ có từ khi phạt sở đến giờ đã bị hai trận chiến của khánh kỵ quét cho sài trơn uy danh nô quốc đệ nhất dũng sĩ từ ngày xưa một lần nữa lại nổi lên trong lòng bọ lúc này c h ủ tướng vương tôn hùng bị nuốt ở trong thành sống chết không biết thế nào bọn họ cũng đã hoàn toàn đánh mất dũng khí đối đầu với khánh kỵ nhưng mà hàng gia quyến của mình ở nước ngô làm sao bây giờ hạp lư có lẽ sẽ không mất trí đến mức giết hại gia nhân của tất cả sĩ tốt nhưng mà với một vài vị tướng thì hắn sẽ bỏ qua sao hai gã võ q u a n đang chiêu hàng phía trước là a cựu và tái cựu mắt thấy bọn họ còn đang c h â n trừ a cựu cười to nói tái cựu ta thấy những người này chưa từ bỏ ý định còn muốn khiêu chiến với trường mâu của điện hạ đó chỉ là không biết dưới tay của ngô quốc đệ nhất dũng sĩ ai xứng đáng làm đi thủ dù sao thì ta cũng không làm được h a ha. Tái cựu cười một cầm tiếng, tay cầm xong c k í ha nói, t t hả ấ y quyến cũng chưa chắc, chỉ nước cơ cho chịu c bọn rằng hàng, Nô quang tàn nên đành gia giết họ khi hại, bị bạo lo một mới đầu ở sẽ nói h chứ không chịu đầu hàng. A kiểu cười ha ha, toàn quân n đầu kiểu bị diệt, cười cái đó thì có gì phải lo cơ quan g mặc dù muốn đại x í n h dâm uy cũng phải chờ cho sau khi hắn về tới nước nô nhưng hắn có còn quay về nước được sao hiện giờ sở vệ tống tạo l ô mấy nước chư hầu gần ngô quốc đều đã kết minh với điện hạ t ề tấn hai nước tuy rằng cường đại nhưng lại nước xa không cứu được lửa gần cơ quan bị nhốt ở dĩnh đô thành đ i ệ những ạ mấy ngày n a phạt ô ngô phục thành chủ hôm phục hạ, thần hưởng thể, khi không quốc, quốc, có công, con đặc có cơ quân quy sau đều quyền trở tử là ngày là làm nay người điện quan muốn giết đều đó sao khó, vợ chết còn khó, còn làm sao mà giết cả nhà họ. Những binh lính nô bị vây khốn trong cốc khẩu nghe thấy vậy thì nhất thời xôn s a o lên trong lòng bọn họ sợ quân pháp tàn nhẫn của hạ lư nhưng mà một cuộc đối đáp của a cựu tái cựu lại khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra dị tâm người trong lúc khốn cảnh ai chẳng ham sống nếu có thể có cách v ạ c toàn trong lòng người tự nhiên sẽ suy nghĩ về phía tốt hơn nếu khánh kỵ thành quân chủ nô quốc như vậy còn e sợ quân pháp khổ hình của cơ quan sao khánh kỵ ngồi thẳng bất động nhìn thấy binh lính nước ngô đã tâm động khánh kỵ đúng lúc bọn họ còn chưa kịp đưa ra quyết định liền bỏ thêm một quả cân lên cái cân hắn cầm trường mâu trong tay hướng về phía trước lưới mâu thẳng tắp hướng lên không trung có hiệu lệnh của chủ soái trong quân lập tức vang lên tiếng c h ố n g trận vang dội thỉnh thỉnh thỉnh thỉnh thỉnh thỉnh thỉnh nội trôi tiếng c h ố n g với tiết tấu và tốc độ như nhau vang lên khánh kỵ dùng chống hiệu của quân ngô khiến cho sĩ binh quân ngô đều nghe và hiểu được đây là tiếng trống khi sắp phát động xung phong quân ngô ngày c trong cốc khẩu lại càng bối rối một vài tên tướng lánh trong đó cũng vô cùng lo lắng trao đổi ánh mắt cho nhau mô của khánh kỵ dừng lại ở không trung trong kiếm né mắt chậm dai chỉ thẳng về phía trước cờ xoáy tung bay cờ hiệu theo đó phất lên cờ xí sặc sỡ trong quân cũng đồng thời phất lên cái này gọi là ứng kỳ ý là các quân cùng nhận được mệnh lệnh của chủ soái tướng lãnh kế tiếp chỉ cần ngọn cờ hiệu của khánh kỵ chỉ về phía trước các quân sẽ như hổ lang lao về phía trước phát động một trận đại chiến mắt nhìn thấy cờ hiệu của khánh kỵ binh sĩ quân ngô đều t h ầ m nuốt nước bọn cờ hiệu của khánh kỵ được lực sĩ đưa lên ngay lúc lá cờ sắp chỉ về phía trước đột nhiên có một tiếng hét lớn từ trong đội ngũ quân ngô có một gã tướng lanh đi ra một mình tiến về phía trước hai tay giơ lên cao rồi từ từ dương ra hai bên trường ngô trong tay khánh kỵ hơi hơi ngưng lại chăm chú nhìn vào hắn dung mạo người này có chút quen thuộc hơi hơi suy nghĩ một chút Khánh Kỵ cũng đã nhớ chính Phu cũng người này, chính là Ngô Quốc Trung Quốc đã Đại ra là sư soái quân ngô xích trung r ơ rộng hai tay ngăn khánh kỵ hạ lệnh tiến công sau đó chậm rãi xoay người nhìn về đống hỗn loạn phía sau mình quân ngô phía sau hắn đang tán loạn chen trúc trong cốc khẩu sau cốc cũng đã bị quân khánh kỵ chặn đường toàn quân đã không còn đội hình trong ánh mắt mỗi binh lính đều có sự bối rối và khát vọng sinh tồn đôi mắt trông mong nhìn vào hắn ánh mắt của hắn lướt qua vài tên lữ xoái thuộc hạ xấu hổ c u i đầu giống như sợ sẽ bị hắn nhìn thấy suy nghĩ của mình xích trung bùi nùi g thở dài lại xoay người trở lại mặt hướng về khánh kỵ sau đó keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm của hắn dưới ánh mặt trời bắn ra hàng quang phát ra ánh sáng chói mắt khánh kỵ ngồi trên lưng ngựa mắt lạnh lùng nhìn hắn không nói không cử động xích trung lớn mật bước về phía trước ở trước mắt bao người hướng về khánh kỵ cách khánh kỵ khoảng m ư ờ bước một loạt trường mâu thủ tiến lên phía trước ba bước mũi mâu sáng như tuyết đồng loạt dâng lên ngăn chặn trước người hắn xích trung dừng lại ngầm đầu nhìn khánh kỵ đột nhiên túi người Phật, m ộ trung, nguyện, nguyện trung đã có người đi đầu các tướng linh quân ngô đều thở phào nhảy nhóm những quân sĩ quân ngô vốn bảng hoàng bất lực hiện giờ như đã tìm ra được lựa chọn tới tấp theo xích trung quỳ dạp xuống đất về phía khánh kỵ tuyên thệ n g u y ệ n trung thành khánh kỵ không khỏi ngựa mặt lên trời cưới to đội quân này một khi đã tuyên thệ nguyễn trung thành với hắn từ nay về sau vì tính mạng của hắn vì tính mạng của gia nhân vì tiền đồ của bọn họ liền chỉ có thể sống chết cống hiến cho hắn trọng yếu hơn đúng là có đội quân này gia nhập sẽ làm g i a o động quân tâm của cơ quan tâm lý người theo số đông rất nghiêm trọng một cấm địa mà ban đầu ai cũng cho rằng không thể vượt qua một khi đã có người bước ra đầu tiên những người bước theo sẽ nối liền không rước từ nay khi giao phóng với quân đội cơ quan hắn đã có một thứ để ủy vào không chỉ có lợi trong một trận chiến này mà dần dần sẽ mài mòn sĩ khí quân n ô tranh thủ nhân tâm mở tâm phòng sự phòng bị trong tâm tâm của người nước ô người đâu giải vương tôn hùng khánh kị hét lớn một tiếng vương tôn hùng bị trói gô dẫn đi lên quỳ xuống hai gã binh lính lớn tiến quát đồng thời hung hăng đá một c ư ớ c lên đầu gối vương tôn hùng hai chân vương tôn hùng vừa c o n g lập tức lại thẳng lên hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hai gã sĩ tốt kia sau đó ngang nhiên nhìn về phía khánh kỵ và yểm dư khánh kỵ cùng yểm dư sóng vai đứng ở trước trướng phía sau khánh kỵ không xa còn có hai võ sĩ thân mặc giáp l ư ờ người n g đầu vai lộ ra một đoạn chuỗi kiếm dung nhan tuần tú tôn nhau lên rất thú vị hai người cũng không cần che giấu thân phận vương tôn hùng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ quý tôn tiểu man lần trước bắt hắn mặc dù hắn nhìn không ra thân phận. nhưng cũng là một cô gái cực kỳ thanh tú vương tôn hùng cũng không nhìn nhiều ánh mắt chỉ thoáng chuyển qua hai người bọn họ liền quay về trên người khánh kỵ lớn tiếng nói nếu y theo thân phận vương tôn hùng vốn nên dập đầu hành lễ với công tử tuy nhiên hiện giờ công tử phản loạn đại vương là nghịch tặc nô g quốc ta vương tôn hùng thân là chủ tướng nô g quân t h ủ mệnh của ngô vương thứ cho không thể tham bái công tử t i ể m dư giận dữ hai hàng lông mày hơi nhún lên khánh kỵ đưa tay ngăn lại ha h a cười nói vương tôn hùng ngươi cũng là hậu duệ vương tộc của ngô quốc ta sao lại ăn nói hồ đồ như vậy cơ quan g nếu không hành thích vua tự lập nếu không làm kẻ trộm phản quốc làm gì có cái danh hiệu đại vương hôm nay khánh t h ta mới đúng là người kế thừa thực sự của tiên vương hiện giờ tiêu diệt phản địch khôi phục nô quốc như thế nào lại trở thành phản tặc bảo ta không chống lại cơ quan g ta đây phải làm cái gì bây giờ tự c h ó i tới gặp cơ quan g rồi bảo hắn chém đầu ta đi mới được gọi là trung thần liệt sĩ sao vương tôn hùng ngang như nói đại vương của ta là đ ư ờ n g kim quân chủ nô quốc ngay cả chu thiên tử cũng đã ban cáo thừa nhận làm sao có thể nói là giành quyền bất chính công tử vẫn nên thừa nhận sự thực đi chỉ cần ngài lấy binh quy thuật với lòng d ạ như biện của đại vương ta tất nhiên sẽ xa cho ngài tội mưu phản ban thưởng cho ngài vinh hoa phú quý làm một công tử thái bình chẳng phải tốt hơn sao làm sao phải đồng tộc tương tàn cho ngoại nhân lợi dụng khánh kỵ mỉm cười nhìn hắn nét cười trên mặt dần dần đánh lại hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói vương tôn hùng theo cái quy luật hôn trướng của ngươi thì đó chính là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc ta tiếp cho ngươi một thân hảo hán bảo vương thúc lưu lại mạng sống cho ngươi vốn định giữ lại một kẻ mạnh mẽ như ngươi để dốc sức cho ngô quốc đáng tiếc ai tốt lắm nếu đã bảo nắm tay hai cứng kẻ đó chính là kẻ có lý chính là chánh chủ thiên mệnh như vậy chúng ta cứ dùng kiếm mà chứng thực đi người đ â u mang rượu tới kinh lâm nao nao lập tức xua tay cho người đi lấy một lát sau một gã tiểu tốt cầm một v ò rượu ngon cùng với hai cái b á t lớn chạy trở lại khánh kỵ đưa tay đoạt lấy v ò rượu xé đi giấy phủ rót rượu tràn đầy hai b á t lớn sau đó đưa đến trước mặt vương tôn hùng quắp ởi trói cho hắn Xoẹt. khoe mắt khánh kỵ chỉ liếc thấy một đạo nhân ảnh khéo léo như vượn trợt lóe lên sau đó một đạo kiếm quăng như điện trợt hiện những sợi dây thường đang trói vương tôn hùng đồng loạt đứt ra người nọn người nhảy trở lại chúng tướng trong sảnh đều là người trong nghề trông thấy kiếm pháp tinh diệu như vậy không khỏi ẩ m ẩ m trầm trồ khen ngợi kiểm dư công tử hô lên một tiếng h ả o kiếm pháp tuyệt diệu đến đỉnh điểm chiêu thức kiếm pháp đó quả thực rất cao dây thừng trên người vương tôn hùng buộc rất dán chắc dường như lằn sâu cả vào da thịt mà một kiếm này cắt đứt được tầng tầng dây thừng tuy rằng kiếm này bản thân đã là bảo kiếm c ự c sát nhưng mà lật tay l ự c đạo xuất kiếm đều phải chuẩn mực chỉ cần một khắc không cẩn thận vương tôn hùng sẽ khó tránh khỏi bị thương trên người chỉ có điều một kiếm này ngay cả quần áo của hắn còn không bị cắt rách vương tôn hùng vẫn không phục chính mình khi trước bị thiếu nữ kia bắt sống lúc này nhìn thấy kiếm thuật của nàng không khỏi kinh tâm liếc mắt chăm chú nhìn nàng một cái thật sâu quý tôn tiểu man nhảy về bên cạnh thúc tôn diêu quang hai nghe thanh âm mọi người ủng hộ không dứt trên mặt tuy rằng là một bộ dáng không hề để ý chút nào nhưng trong mắt lại lộ ra thần sắc khoe khoang thúc tôn diêu quang liếc xéo sang nhìn nàng dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được nói khoe khoang như thế nhìn thế nào cũng giống như một tiểu hài t ử chưa lớn hết quý tôn tiểu man n h ư ớ n g đôi mày nhọn t ư ở n g r ằ n giận g dữ nhưng nàng đ ó n g nợ nụ cười nhúm nhúm vai nhỏ g ọ n g trả lời kiếm pháp vốn quá tốt thật sự là không có biện pháp thúc tôn diêu qu một nữ h à i tử đánh đánh giết giết là rất giỏi sao nữ nhân à, phải học cầm kỳ thi h o ạ nếu không sau này làm ngô vương phi thực mất mặt này cô chỉ biết đánh đàn tôi h không cần phải thổi phồng lên chứ ta còn biết thổi s à o đó ta còn biết quản lý gia sản ta biết nấu cơm vậy để cho cô nấu cơm hai cô gái ở phía sau l i ễ u g i ễ u tranh cãi khánh kỵ đã cùng vương tôn hùng đối ở một chén rượu lớn nâng bắt lên ném xuống mặt đất nghiêm nghị quát khánh kỵ kính ngươi là một h ả o hán không đành lòng nhìn ngươi chết dưới hình binh ngươi trở về đi bảo với cơ quan hán cấp của cha ta ta sẽ tự tay đ o t lại dĩnh đô thành chương í n trôn h là mổ x của hai ắ mắt n Vương Tôn Hùng mắt hổ trợt hổ lòe q u n mang, l ù lại ba bước, r ố trăm cục chắp được quỷ xuống, một tay t gối nặng nghề chắp tay với hắn, không nói được lời nào, xoay người với nói lời liền đi. xoay hắn, nào, đang đêm tập kích Trưng hai trăm, điểm a n g đêm tập t kích.、Tiểm、dư t h ô n g thả bước tới bên người khánh kỵ nghiêng đầu nhìn hai hàng thủy tùng y giáp sáng ngợi bước nhanh ra phía ngoài cùng vương tôn hùng hơi hơi c a o mày sao lại vẫn để cho hắn đi ta bảo cháu này cháu chẳng lẽ có niềm tin rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ đầu nhập làm môn hạ hay sao ta thấy cái kẻ cơ bắp này chắc là sẽ không phản bội cơ con đâu khánh kỵ gật đầu nói ta biết ta còn biết hắn liên tục bại hai lần lần này trở về nhất định sẽ tự sát để tạ tội với cơ quan chính bởi vì hắn đã quyết ý sẽ chết cho nên lúc đi mới bái với ta một cái nếu không hắn sẽ không chịu túi đầu với ta đâu ai đáng tiếc cho một h ắ n tử khánh kỵ lắc đầu bước chầm chậm đi ra hiểm dư công tử chấp chấp mắt v â n vây tròm râu buồn bực nói t h ầ m trở về thì cũng chết vậy thì còn thả hắn về làm gì cứ muốn hào p h ó n g sao ai d i khánh kỵ tiểu t ử này quá âm hiểm rồi ngay cả người chắc chắn phải chết mà cũng lợi dụng khánh kỵ công tử âm hiểm như thế nào tiệm dư công tử nói xong liền kinh ngạc phát hiện ra trái phải đã có hai người đứng đó vây hắn ở giữa hai cô gái thân mặc giáp trụ tư thế vai hùng hiên ngang vẻ mặt không vui chừng mắt nhìn hắn t u ố c kiếm màu hành hoàng màu vàng hơi hơi đo đỏ như quả hạnh không gió m à động ẩn ẩn mang theo sát khí tiệm dư công tử dùng mình một cái cười g ư ợ n nói việc này nói ra thì rất dài mới trước kia còn ở trong vườn cây vương thành trộm đ à o ách đó là chuyện cũ năm xưa các ngươi hay là đi hỏi khánh kỵ cho thỏa đáng tiệm dư nói xong định trốn mất quý tôn tiểu man xoay người một cái liền chắn trước mặt hắn kỳ quái hỏi han cái việc trộm đảo này thì có quan hệ gì? tây đào nhà mình vì cớ gì phải trộm ách hai mắt hiểm dư loạn truyền còn chưa nghĩ ra một đáp án hợp lý một gã sĩ tốt đã vào phòng bầm báo công tử có một lao giả cùng một người trẻ tuổi tự nói là từ l ô q u ố c tới có việc quan trọng muốn nhất kiến khánh kỵ điện hạ từ l ô q u ố c tới ta trốn trước đã quý tôn tiểu man trột dạ xoay người định đi lại bị thuốc tôn diêu quang giữ chặt lại tựa cười lại như không cười nói từ lần trước cô bắt giữ vương tôn hùng danh hào hàm quang kiếm khách đã lan truyền nhanh chóng thiên hạ sớm đã đ ề u biết cô có tránh né cũng có ai không biết cô ở trong quân của khánh kỵ đi thôi cùng đi xem rốt cục là nhân vật đến từ phương nào quý tôn tiểu man vừa tức vừa vội lại không muốn yếu thế trước mặt thúc tôn diêu quang t i ể m dư công tử thật vất vả mới tìm được một lý do thoát thân vội v a n g nói đúng đúng đó chúng ta cùng nhau xem dẫn bọn họ lên đi sĩ tốt kia đáp lại xoay người đi ra ngoài một lúc sau mang theo hai người lên t i ể m dư tiến lên hai bước chậm rãi hỏi han khụ các vị là ai là người nào sai phái các vị tới gặp khánh kỵ hắn còn chưa nói hết quý tôn tiểu man đã hoan hô một tiếng nhảy nhót lao về trước ôm lấy cổ láo giả tiểu dư công tử một đôi mắt chừng đến sắp muốn lồi ra này, này không phải quá kỳ cục sao tốt xấu gì ngươi cũng cháo dâu trong nhà ta sao có thể không kiêng nghể gì mà thân thiết với nam nhân khác như thế t i ể m dư đang bận nghĩ ngợi lung tung quý tôn tiểu man đã kêu lên viên thúc sao thúc lại tới đây là cố ý tới tìm cháu ạ thúc tôn diêu quang cũng cả kinh kêu lên lao viên viên tố vô vũ b ả vai tiểu man ý bảo nàng buông mình ra thân thiết cười nói còn không phải vì đứa trẻ tinh danh nhà ngươi ạ cháu đó như thế nào lại một mình chạy tới sở quốc lúc vừa mới nghe nói thật sự là khiến ta giật mình nói xong lại xoay sang thi lễ với thúc tôn diêu quang nói viên tố ra mắt diều quang công tử chớ đa lễ thúc tôn diêu quang vốn định chê cười một chút nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là bề tôi trung thành của quý tôn tiểu man nàng không khỏi thất vọng ánh mắt liền chuyển tới vị thiếu niên mi thanh mục t ụ kia nàng mặc dù ở quý thị lão trạch lâu ngày cũng chưa từng nhìn thấy t h a n h tú lao viên liền giới thiệu vị này là đệ đệ của thanh bích phu nhân có một thứ rất trọng yếu cần giao cho khánh kỵ công tử viên tố lần này đi là vì tiểu man tiểu thư cũng là vì hộ tống t h a n h tú đến đây quý tôn tiểu man mặc dù cũng không thống hận thanh bích như trước nhưng nàng vẫn không tránh khỏi có chút khóc mắc vừa nghe nói là đệ, đệ của nàng ta sắc mặt nhất thời trầm xuống thanh bích nàng ta có thứ gì trọng yếu muốn giao cho khánh kỵ lấy ra cho ta xem tiểu man viên tố nhẹ nhàng kéo kéo ống tay náo của nàng liếc mắt nhìn nàng một cái nói việc của thành tú quả thực rất trọng yếu có trợ giúp lớn với chiến sự của khánh kỵ công tử còn phải mời khánh kỵ ra xem nữa tiểu man nghe nói có liên quan đến đại sự chiến cuộc của khánh kỵ liền không nhiều lời nữa t i ể m dư con mắt xoay xoay hơi chuyển nói đã là cố nhân của hai vị nữ tướng quân vậy xin mời nghỉ ngơi một chút bản công tử đi gọi hắn ra đây khánh kỵ cầm tập tranh mà thành tú đưa lên liền mừng rỡ như điên nghe thành tú giải thích hắn mới biết rằng tập tranh này là những ghi chép của t h á n h bích tại nô việt sở ba nước những cửa hàng và những người liên lạc mà nàng đã khổ công bố trí sau nhiều năm kinh doanh sinh ý của t h á n h bích trải rộng nhiều quốc gia những sinh ý này là tiền vốn mà t h á n h bích dự tính sau khi thoát ly khỏi q u ý tôn thị tự lập hộ riêng đương nhiên cần phải chặt chẽ nắm trong tay tin tức truyền đi cần cực kỳ kịp thời ổn định để nàng có thể biết được nhất cử nhất động của các cửa hàng ở các quốc gia đồng thời mỗi quốc gia có các nhu cầu về hàng hóa và t r ê n lệch giá cả khác nhau cho nên cần có sự hiểu biết về động thái chính trị kinh tế quân sự của quốc gia đó trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm của thanh bích phu nhân nàng ở một vài quốc gia có mạng lưới tin tức khổng lồ đương nhiên vào thời chiến loạn một ít điểm truyền tin sẽ mất đi liên hệ nhưng mà chiến tranh ảnh hưởng không nhiều đến những gia đình bình dân mạng lưới tin tức của nàng vẫn có thể vận hành bình thường ở đây xin nói thêm vì sao chiến hỏa liên miên mà không ảnh hưởng nhiều đến gia đình bình dân bởi vì chiến tranh chủ yếu là giữa quân đội cho dù một đội quân khác công chiếm thành trì thì thông thường cũng sẽ không đụng tới nhân dân mà trong nhiều trường hợp còn muốn lấy lòng dân trong thành nhất là khi nhân dân có điều bất mãn với quan lại sở tại việc cơ quan và ngũ viên phá hoại dĩnh đô phần nhiều là vì thù hận của ngũ viên và bá hành động này cũng đã được quốc đại phu gốc bình nhiên cảnh tỉnh tuy nhiên quân thần nô q u ố c vì cựu hận mà mở mắt đã không còn phân định được phải trái điều này đối với khánh kỵ mà nói có ý nghĩa không phải là nhỏ hiện tại hắn liên lạc tin tức nô q u ố c sở q u ố c vô cùng chậm chạp năng suất rất thấp đây là một ngược điểm trí mạng trong sự liên lạc phối hợp chặt chẽ giữa hai đội quân rất nhiều thời điểm thời cơ chiến đấu trước mắt mà hắn lại chỉ đứng xem hoặc là tới khi hắn biết được tin tức của đối phương thì bên đối phương đã xảy ra biến hóa long trời lở đất mà hắn lại hoàn toàn không hay biết hắn dù phái đi nhiều thám mã trinh sát thì những tin tức đoạt được sao có thể so được với thành bích nhiều năm tổ chức lợi dụng dân bản xứ xây dựng một mạng lưới tin tức khổng lồ mà hiệu suất truyền tin cũng còn xa mới bằng được vương thúc chúng ta có những cơ sở ngầm này tác dụng không thua gì tăng thêm năm vạn đại quân đó khánh kỵ mừng rỡ như liên nói với h i ệ m dư h i ệ m dư đương nhiên biết tầm quan trọng của tin tức quân tình đối với bọn họ không khỏi liên tục gật đầu t h a n h tú đệ trước hết ở chỗ này đã tác dụng của vật này đối với ta quá lớn đại ân không lời nào cảm tạ hết được khánh kỵ hứa với đệ thành a nếu có t ể phục h quốc độc vị, t tú đệ sẽ được sẽ bái làm nghe ô ô quốc c n k a quan, n nếu đệ không muốn nô cũng sẽ dốc hết sức có thể cho đệ thuận tiện, thành thương nhân phương. Thành n h hết thể cho phú khả địch h quốc đệ đệ g làm một dốc quốc sức có ta trở tú sẽ thấy những lời xúc động của khánh kỵ bất giác cũng cảm động vội vàng gập người b á i tạng khánh kỵ nâng hắn dậy hơi chần trừ rồi hỏi hắn ách đệ cùng viên tố cưỡi ngựa tới đây trên đường có an tĩnh không lệnh tỷ vừa rời khỏi lô quốc dọc đi trên đường các nước đều có đại chiến nàng có thể bình an tới đây không thành tú chắp tay nói làm phiền công tử quan tâm rồi Gia người trung phương cũng đi xưa nay Nam, Tỷ tính tỉnh tỉnh táo cẩn thận, bên người luôn có mấy trăm võ sĩ trung thành theo mật bí luôn cẩn bên luôn lần này mấy bảo có võ vệ, về sĩ khánh ô n g gì có đ g ngại. c ỉ có điều Gia tị ỷ là một chậm một mới tự đối, từ tốn, chút tới nữ đường còn nơi, n yếu đối, đi đề phải g h không khánh tháng là gia có thể nửa Gia quá Tỷ tới、đây. Tốt, tốt, là có đây. mặt mày hớn hở xa cách lâu như vậy hắn đúng thật là vô cùng nhớ thanh bích hiện giờ bên người tuy có thúc tôn diêu quang cùng quý tôn tiểu man một đôi tiểu vưu vận nhưng mà hai người này lại giám thị lẫn nhau ai cũng không cho đối phương có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng tư với hắn khánh kỵ trơ mắt nhìn hai quả tươi trong veo như nước treo ở trước miệng mà không được ăn hiện giờ rốt cục có một quả còn ngon miệng tiểu d i ễ m bớt g át hơn đưa đến miệng mùa xuân đang lặng y g ế n tới ngày mai sẽ là chiến trường tràn ngập khói lửa cũng là một mảnh sắt xuân khánh kỵ vui vẻ thầm nghĩ khánh kỵ thành công đánh bại âm mưu của ngũ tử tư chẳng những đoạt lại na sứ thành hơn nữa còn chiêu hàng được toàn bộ binh sĩ quân ngô đã hết đường lui nô vương hạp lư ở trong thành d ĩ n h đâu nghe được tin thì vô cùng giận dữ lập tức muốn lanh binh thân trình lại bị ngũ tử tư tận lực căn ngăn quân sở ở sông la vốn là đối tượng mà quân ngô đánh nghiêm q u â nhưng sở t o á t khỏi h đại nạn, n chim c sợ ả h h con n k ô d á mà lưu lại ở gần Dĩnh đ ba, ba, có có dần dần ba địa i về p h Nam, phương này đều ở phía bắc d ĩ n h đô cũng không có tác dụng nếu cơ quan chạy về phía nam khánh kỵ biết đây là do người sợ sợ hắn muốn ngăn cản cơ quan g ở lại sở quốc lợi dụng người sợ làm hao hết lực lượng của cơ quan g cho nên trái lại lại lợi dụng hắn để cản đường cơ quan g khiến cho hắn phải gánh chịu áp lực cường đại đến từ côn ô lúc này hắn đã có chiến thuyền với cánh b ù m và bánh lái chắc chắn sẽ trở về nước sớm hơn cơ quan g chỉ có điều cần có thời gian để đóng thêm chiến thuyền và để binh lính quen thuộc với việc điều khiển thứ hai là nội tình ngô quốc như thế nào hiện nay hắn hoàn toàn không biết gì cả vẫn chờ đợi tin tức của trúc dung tôn vũ vì không để chủ xoáy song p ư ơ n g n ô sợ là phí vô cực và ngũ tử tư sinh、nghi. thứ hai từ đường sông trường giang quay về nước nô nhất định phải đi qua hai con đường là na sứ thành và cửa ngõ ngư phản từ đường bộ đi về nô g có ba con đường một là đi qua trương hoa thai hoặc giã phụ xuyên qua vân ngọc trạch, trạch đầm một đường khác là đi từ trừ cung theo hướng đông nam đi qua con đường hoa dung nổi danh hậu thế từ chỗ giao giới ngô việt mà về na sứ thành đã rơi vào tay khánh kỵ từ ngư cô muốn q u a y về bằng đường thủy cũng phải suy xét tới việc mấy vạn đại quân từ sở về ngô sẽ có rất nhiều con thuyền trên sông trực giang trong quá trình đi thuyền việc khánh kỵ có dẫn binh tập kích hay không lại là vấn đề nhưng mà đi đường bộ về nước thì lại không có vấn đề mấy bởi vậy quân ngô cứ tử thủ ở ngư cô khánh kỵ mỗi lần xuất binh tấn công ngư phản quyền ấp quân ngô lại tập kích quấy dối ở đằng sau quân ở dĩnh đô cũng sẽ xuất binh viện trợ khánh kỵ nhân đó mà làm ra vẻ không biết làm thế nào đành lui về na s cuộc chiến song phương cứ diễn ra dài dẳng không xong trong lúc đó quân sở cũng xuất binh tập kích phía sau quân ngô nhưng quân ngô thủ thành dĩnh đô rất kiên cố lại do ngô vương hạp lư u cùng tướng quốc ngũ viên tự mình toa c h ấ n cho nên quân ngô trên giới đều phục vụ q u â n mình bọn họ căn bản là không có cơ hội đắc thủ khánh kỵ nhiều lần gửi thư sai sứ sang khiển trách t ừ tây bảo là làm hỏng việc quân cơ một cây làm chẳng nên non t ừ tây tướng quân cũng là cực chẳng nói lên được hắn tuy là chủ tướng tiền quân nhưng mà quyền hành trong quân lại là do phí vô cực điều khiển hắn mặc dù muốn thay đổi chiến lược phối hợp với khánh kỵ để làm một trận chiến toàn lực nhưng mà vấn đề là không làm chủ được khánh kỵ làm ra hành động như vậy chẳng qua là để sau này khi mình thoát ly khỏi chiến trường sở mà quay về ngô thì cũng có chút đạo nghĩa mà thôi tuy nói rằng mình làm ra vẻ khổ tâm thù địch nhưng căn bản là không mong muốn hắn mang quân đến phối hợp phí vô cực bành trướng tư tâm chính là lại hợp với ý hắn chiến sự địch ta song phương cứ rằng coi như vậy cơ quan cũng thúc đẩy nhanh hơn tiến độ vận chuyển tài phú nước sở đồng thời bắt đầu thu xếp cuộc đại rút lui phản hồi ngô quốc đúng lúc này bá dẫn dắt một nhánh quân đơn độc xâm nhập vào tùy quốc á p sát cựu p h ư ợ cốc ba tinh binh tiến vào vùng trống phía sau trận d a n của người sở đánh cho quân sở đại bại các thượng khanh trung khanh quan lớn địa phương sở q u ố c đều tập hợp trong cựu phượng cốc văn chủng phạm lãi một là hạ tướng quân một là huyện tư mã chức quan chỉ như hạt vườn hạt đậu ở trong cựu phượng cốc lại trở thành hai gã sai vặt vậy mà thời khắc mấu chốt lại chính là họ mang theo thân binh của mình xông vào sơn động của sở vương con tiểu sở vương đào tẩu vào trong rừng sâu rậm rạp ba đến chậm một bước chỉ biết nhìn biển rừng mênh mông mà dậm chân thở dài cuối cùng đánh bắt một đống lớn các thượng khanh trung khanh bụng to não nhỏ cùng với những quan viên mục thủ địa phương tới cần vương hộ gia cấp tốc lui khỏi cựu phượng cốc theo đường cũ về dính đô phí vô cực đang khoan thai xuất l ĩ n h t r u n g quân tới d ĩ n h đô nghe nói cựu phượng cốc bị tập kích sở vương sống chết ra sao không biết không khỏi cực kỳ sợ hãi lập tức tản nhân mã ra chặn đường lui của bá tự dẫn quân chạy về cựu phượng cốc cho nên chuyện phí vô cực tiếp viện d ĩ n h đô đành phải chỉ hoãn lại t ừ tây đ ợ i không thấy phí vô cực đối với mấy lộ quân đã hành quân tới phụ cận d ĩ n h đô lại không có quyền điều động để bố trí một cuộc tiến công đại quy mô áp lực lên phía khánh kỵ lại càng lớn hơn nữa bá chạy về dính đô cơ quan đối với chiến quả của hắn rất là tán thưởng ngũ tử tư đưa ra phán đoán người sở nóng lỏng vì an nguy của sở vương vì thế thừa dịp này tự mình lánh binh tấn công na sứ thành lộ tuyến quay về ngô quốc của bọn họ đã được xác định là đi qua trương hoa thai hoặc đi về trừ cung phía nam cũng không cần phải cướp cửa hải hiểm yếu na sứ thành đây chỉ là môn trước khi về nước tận lực đả kích lực lượng của khánh kỵ mà thôi ngũ tử tư tập trung quân phòng thủ ngư phản q u y ế n ấp ba đường đại quân hợp công na sứ thành đồng thời bên trong thành dĩnh đô cũng đã làm xong chuẩn bị cuối cùng cho việc rút lui khánh kỵ biết na sứ thành căn bản không chịu nổi sự công phạt của đại quân cho nên chủ động tấn công trước triệu tập trọng binh bảo vệ hai sườn sơn cốc bên ngoài na sứ thành dựa vào địa lợi mà dựng doanh trại quân đội quy song phương đại chiến ba ngày tổn thương lẫn nhau đều cực kỳ nghiêm trọng n h á nhem ngày hôm đó lại chấm dứt một hồi đại chiến ánh tà dương đỏ tươi chiếu lên mảnh đất chiến xa vỡ nát chiến kỳ trơ trọi thi thể nằm n g a n g dọc cùng với kiếm kích trường mâu dựng đứng trong trận giống như cỏ dại cấu thành một hình ảnh yên lặng thảm thiết ngẫu nhiên ở trong hình ảnh đó sẽ có một v à i sĩ tốt tỉnh lại trong vũng máu b ò đi vài bước run r ậ y phát ra tiếng kêu gọi ở trong gió đêm tựa như tiếng n ẹ n ngào của chó hoang đại quân của ngũ tử tư đã lui về phía sau quay về doanh trại đại doanh của ngũ viên hình tam giác chia làm ba tòa trung quân của hắn là lều lớ bên trái bên phải là hai đạo nhân mã của quyến ấp và ngư phản như một đôi sừng thú trịa ra ngoài kìm chặt ngọn núi của khánh kỵ bố trí như vậy nếu khánh kỵ điều động đại quân tiến công có thể tránh được hai mặt thù địch cũng có thể đồng thời phát động lệnh tiến công tới hai tòa đại doanh mà trung quân của ngũ tử tư vẫn có thể chiếm thế chủ động lúc nào cũng có thể cứu viện cho hai tòa quân doanh hoặc là hậu doanh trực tiếp tiến lên trước còn hai tòa quân doanh trái phải từ quân tiên phong biến thành phối hợp tác chiến từ đó biến thành chủ công trong chủ doanh quân n g dưới lá cờ lớn có chữ ngũ ngũ tử tư đang ngắm nhìn ngọn núi xa xa mặt trời chiều n g ả về tây trên mặt đất cũng có những cái bóng kéo dài nhưng mà phía trên sườn núi vẫn rất sáng rõ phía bên phải sườn núi là cờ hiệu và cờ xoáy của khánh kỵ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g nhưng mà ngũ tử tư cũng không nghĩ rằng khánh kỵ nhất định sẽ ở sườn núi bên phải trải qua một thời gian đánh giá hắn đã phát hiện ra phương pháp tác chiến của ngô quốc đệ nhất dũng sĩ khánh kỵ hiện giờ so với khánh kỵ hắn vốn hiểu rõ là hoàn toàn khác nhau trước kia khánh kỵ dụ binh phong cách chính là đại khai đại hợp mở là mở hợp là hợp x ư nay thích lấy quân đường đường chính chính quyết chiến h ắ n khi chỉnh đốn binh mã xuất binh đánh về ngô quốc cũng là một đường phất cờ pháp hối, chống trận dền vang. chỉ sợ người khác không biết quân đội của hắn đang ở chỗ nào người nô có thể dễ dàng nắm giữ được lộ tuyến hành quân của hắn chiến pháp của hắn cũng giống như chiến mâu của hắn cũng không dựa vào chiêu thuật quỷ quái gì mà người ta khó phỏng đoán mà lấy chiến lực vô cùng d ũ n g mánh của hắn dùng thế không thể đỡ trực tiếp đánh tới đối thủ nhưng mà từ khi gặp chuyện trên sông trường giang hắn tựa như thay đổi thành một người khác hắn lại có thể nén chịu lục bị sứ giả nước nô đổi đi ở lỗ quốc câm thầm sắp xếp một nhánh phụ binh hắn lại có thể sử dụng ba tấc lưới mà thỏa hiệp được với chính khách hai nước lỗ vệ đổi được sự viện trợ của bọ hắn một kẻ xưa nay luôn tâm cao khí ngạo. vậy mà lại giống như hai kẻ không tiền đồ hiểm dư và trúc dung kết minh với kẻ thù chuyển tiếp của nô quốc là sở quốc hơn nữa thời cơ lại rất vừa đúng từ khi vào sở đến nay đánh mấy trận với q u â n n ô hắn cũng chưa lần nào không ngại trả giá quyết chiến đối mặt với q u â n n ô thiên thời địa lợi nhân hòa ngưu kế phàm là có thể sử dụng hắn đều có thể dùng tới khánh kỵ hôm nay đã không còn là khánh kỵ khi xưa một con mánh hổ nếu có được ngưu kế của hồ ly vậy lại càng thêm khó chơi lấy chiến tranh nuôi chiến tranh từ đội quân chính quy ban đầu của hắn mà thành lập một đội phản quân vô luận là quân giới lương đồng hay là quân kỹ chiến lực so với đội quân tinh nhuệ của ngô quốc cũng không thua kém tí nào về mặt sĩ khí thậm chí còn hơn vài phần điều này khiến cho ngũ viên càng thêm kiên kỵ với khánh kỵ điều may chính là đại vương t r ô n vùi dính đô đã lập ra đại công khiến cho thiên hạ phải kiên nghệ chỉ cần ngài có thể bình yên trở về ngô quốc tuyên truyền chiến công này ra từ phía chắc chắn tầm ảnh hưởng sẽ được mở rộng thêm một bước ra toàn ngô quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ đến lúc đó vốn là kế thừa không hợp pháp cũng sẽ dưới quân công trói lọi mà lên ngôi đường đường chính chính khánh kỵ khó có thể làm gì được nữa sắc trời còn lưu lại một ánh nắng chiều như tiếp máu ánh sáng trên ngọn núi đối diện cũng đã biến mất đ ứ n g ở đây cũng không còn nhìn thấy động tĩnh trên núi nữa gió thổi lên mái đầu bạc những sợi tóc v ú t qua những đường con khuôn mặt như đ a o khắc của hắn không biết tại vì sao ngũ viên có một loại cảm giác khánh kỵ hiện tại nhất định cũng đang đứng trên đỉnh núi giống như hắn giờ phút này nhìn chăm chú vào động tĩnh trong quân của hắn ngũ tử tư bỗng nhiên mỉm cười lại phong tầm mắt nhìn ra dãy núi xa xa tựa hồ như t h a m hỏi với khánh kỵ đang đứng sóng đôi với hắn trên đỉnh núi xa xa kia khánh kỵ thủ ở chỗ hiểm trở đã liên tục hai ngày đại chiến cứng đối cứng với ta cũng không chiếm được lợ Quân, quân c h dần dần trong, trong quân doanh của ngũ viên treo cao đèn một đội binh lính tuần tra mặc áo tơi đi tới đi lui tuần tra khắp nơi ban đêm khánh kỵ quả nhiên thừa dịp trời mưa đột kích ngũ tử tư vốn mặc nguyên quần áo mà ngủ nghe thấy tiếng la giết liền mặc giáp ra khỏi trướng xem Thấy bên tay trái bên ở c h ỗ doanh t r ạ i q u â n đấu ộ i quên p tiếng, s ắ rằng trời, con trại nửa canh giờ tiếng chém giết bên phía cánh trái dần dần yếu đi không lâu sau lại tới doanh trại bên phải bị đánh lén địch tới cũng không nhiều lắm tiến công cũng không mãnh liệt chỉ đánh chống q u ấ y g i à y bên ngoài doanh trại làm như thế hai ba lượn trong lòng ngũ tử tư đã hiểu rõ không khỏi cười lạnh đến đi phân phó xuống tối nay ba quân cứ gối mát mà đợi cẩn thận đề phòng khánh kỵ làm thế này vừa là kế nghi binh còn là kế làm binh mọi mệnh cái gọi là đột kích thực chất chỉ là giả bộ chờ tới khi hắn thực sự tiến công chắc cũng phải sau nửa đêm thậm chí là d ạ n g sáng không thể nghi ngờ tướng lãnh trong quân ngũ tử tư phần lớn đều có nhiều năm kinh nghiệm chiến trận đối với phán đoán của ngũ tử tư thì rất đồng tình vì thế tới tấp lĩnh mệnh vội vàng an bài xuống dưới tới nửa đêm mưa dần dần ngừng hơi bên phía khánh kỵ đã hoàn toàn đình chỉ q u ấ y g i à y đánh lén ba quân ngũ tử tư đề phòng cho tới d ạ n g sáng bên phía khánh kỵ vẫn không hề có động tĩnh cho tới khi trời sáng rõ ngũ tử tư lên cao quan sát chỉ thấy đại kỳ của khánh kỵ ở trên núi tung bay theo gió từ xa nhìn lại lờ mờ có thể thấy được binh lính của khánh kỵ đứng ở sườn núi cảnh giới những chỗ hiểm yếu ngũ tử tư n h í u mày chầm tư cân nhắc một hồi không hiểu đêm qua khánh kỵ q u ấ y g i à y doanh trại là có dụng ý gì chẳng lẽ mục đích của hắn chỉ đơn giản như vậy làm cho binh của ta mệt mỏi lúc này phó tướng vội vàng đi tới báo cáo tướng quốc đại nhân q tư phó tướng đứng ở trước đài lặng lặng chờ ngũ tử tư túi đầu trầm tư trong chốc lát đột nhiên ngầm đầu lông mi trắng nhướng lên nói không lệnh cho hai cánh quân tả hữu lập tức tổ chức nhân mã tấn công lên núi ta muốn xem thằng nhóc khánh kỵ này rốt cuộc là đang làm cái trò quỳ gì hai cánh quân tiên phong tả hữu theo hiệu lệnh cờ lập tức người hâu ngựa hí hai đạo nhân mã rời khỏi doanh trại thăm dò tiến công hai sườn trái phải ngọn núi mà khánh kỵ đang chếm cứ không ngờ lần này tiến công hai đạo nhân mã công dưới chân núi lại không có ai ngăn cản bọn họ sợ chúng kế lập tức đình chỉ tiến công vội vàng quan sát một hồi rồi cho người hồi báo lại ngũ tử tư ngũ tử tư nghe vậy cũng thấy kinh ngạc tình huống kỳ quái như vậy thật khiến cho người ta khó có thể phán đoán hắn vội vàng lệnh cho thám mã trinh sát mạo hiểm lên núi thám động tính động tĩnh tới khi một thám mã làm vật hy sinh tự thổi phồng lá gan nơm nớp lo sợ đi lên đỉnh núi. chỉ thấy hai tòa trại lớn của khánh kỵ đã không còn ai cả đại kỵ vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi những binh lính canh gác đều là dùng cỏ tết lại rồi k h o á t quân phục lên trên núi không một bóng người nhưng mà trên mặt đất xốp sau cơn mưa lưu lại rất nhiều dấu chân hỗn độn xem xét những dấu chân đó đều là dọc theo đường núi lui về phía sau ngũ tử tư và các tướng l ĩ n h thủ hạ nghe được tin tức này không khỏi hai mặt nhìn nhau hóa ra khánh kỵ đem qua tập kích doanh trại không phải là kế làm binh m ậ i mệt cũng không phải là kế nghi binh mà là hắn lui quân ra khỏi vùng k h lửa khánh kỵ thừa dịp ban đêm rời đi chơi kế thành trống mục đích ngũ tử tư thấy quân địch ở trên ngọn núi thừa dịp ban đêm bỏ trốn liền cảm thấy tình hình không ổn nhưng để cẩn thận hắn vẫn cho người khống chế hai bên trái phải ngọn núi sau đó mới dẫn đại quân ra khỏi cốc mà đánh tới na sứ thành cư dân na sứ thành không tấn công mà chỉ mở cửa nghiêm đón có một người tuổi cao vọng trọng bên trong thành khi thấy ngũ tử tư thì run dậy chính lên một phong thư đ ỉ n h chiến của khánh kỵ ngũ tử tư đọc xong bức thư vội cho người chạy nhanh tới bách tân hồ để thám thính động tính h động tĩnh nơi đó chỉ còn lại một doanh trại giống đại quân khánh kỵ quả nhiên chẳng biết đi đâu rồi ngũ tử tư không dám chần trừ lập tức dùng tốc độ cao nhất bay về cơ quan nghe thấy tin tức thì kinh hãi ngũ tử tư cùng bá cẩn thận tính toán một hồi bởi vì trường giang n g o a n ngoèo lộ trình có nhiều khó khăn cho nên khánh kỵ mặc dù đi đường thủy cũng không để nhanh hơn được bọn họ hành quân đường bộ tuy rằng khánh kỵ đi sớm hơn một ngày nhưng mà đi đường thủy về nước nô so với bọn họ đi đường bộ thì hẳn phải chậm hơn dăm ba ngày cho ra được kết luận này cơ quan mới hơi an tâm hắn lập tức hạ lệnh điều động hết thạy xe lựa châu ngựa của người nước sở đại quân hướng phía đông đi về nước trước khi đi còn hỏa thiêu hàng cung dính đô vốn đã bị hắn cướp bóc phá hủy chẳng còn gì đợi khi phí vô cực tìm thấy sở vương che chở sở v khi đại quân sở về tới dĩnh đô thì quân khánh kỵ và quân ngô cũng đã sớm theo hai đường thủy bộ tới ngô quốc rồi hoàng cung vốn ở trong thành dĩnh đô bây giờ chỉ còn sót lại một mảnh phế tích đổ nát thế lương chương hai trăm linh một tường đồng v á c h sát chương hai trăm linh một tường đồng v á c h sát quân biên giới tây bắc của người sở đang phối hợp với quân tần dốc sức chiến đấu với đại quân tấn quốc đang đi xuống phía nam mà một vài bộ lạc tam miêu ở phía nam người sở thậm chí ngay cả một vài tiểu ba quốc vốn thần phục sở quốc cũng đã bắt đầu dục dịch ổn định quốc nội tình hình như vậy cho nên không thể tác chiến nhiều mặt vì thể tiểu sở vương và các quần thần vừa mới trở về d ĩ n h đô liền gặp phải một sự lựa chọn triệu tập đội quân cần vương đánh theo quân ngô ở phía nam lợi dụng cuộc tranh đoạt vương vị của khánh kỵ cùng cơ quan g mà nhân cơ hội tiêu diệt quân đội của cơ quan g hay là lưu lại bảo vệ xung quanh đô thành sau đó phân nhân mã ra làm hai một bộ phân đi đàn áp bộ lạc tam miêu cùng với những tiểu bá quốc đang có phản tâm một bộ phận khắc phái đi tiếp viện cho quân biên giới tây bắc đánh cho người tấn về c h ầ ông bà ông vải cuộc thảo luận rút ra được một nhất trí l ạ thường gần như tất cả công khanh đại thần đều lựa chọn con đường thứ hai lý do là bởi sự cường đại của tấn quốc người nước ngô chỉ như một con sói dưới chân một con voi con sói có thể tha đi một miếng thịt còn con voi lại có thể san bằng cả giang sơn sở quốc nếu người tấn đạ bại người tần tê tấn liên quân đánh xuống phía nam thì thế cục toàn bộ thiên hạ sẽ thay đổi sở quốc mất nước cũng không có gì là lạ về phần ngô quốc thì họ lại không dám mạo hiểm chi bằng cứ để mặc cho khánh kỵ cùng cơ quan tự giết lẫn nhau cho dù là ai thắng thì cũng là thắng thảm khi đó tuyệt đối sẽ không có lực lượng nào lại một lần nữa xâm nhập vào sở quốc sở quốc nếu kết minh với tần đạ bại liên quân tê tấn thì chính là bá chủ thiên hạ khi đó quay lại đối phó với ngô quốc chỉ dễ như t r ở bàn tay thú n g chi sở quốc gặp phải đại nạn cũng cần phải ổn định lại bên trong một hồi thương nghị xong xuôi tiểu sở vương nghe thấy ai nói cũng có đạo lý cuối cùng đành nhờ phí vô cực làm chủ lựa chọn quyết định thứ hai những công khanh đại phu đưa ra lựa chọn như vậy chân chính là có người sợ sự hung mánh của người ngô có người quả thật là tính toán lâu dài cảm thấy rằng nếu chưa giết đi người tấn thì cảnh nội nước sở vẫn còn bị uy hiếp có người lại bởi vì gia chủ bị bá bắt đi bắt làm tu binh ư ớ gì gia chủ vĩnh viễn không cần trở về gia tộc lại phân phối lại quyền lực chính mình là tinh anh trong gia tộc có thể được phân một c h é n canh đủ loại lý do các loại phần lớn là không nói ra với người ngoài ví vô cực chờ các công khanh thống nhất ý kiến lập tức lấy danh nghĩa sở vương sai tử tây dẫn một lộ quân đi tây bắc tiếp viện đối kháng quân thấn sai yên tướng xoáy dẫn quân đi phía nam đàn áp những bộ lạc tam miêu đang r ụ c dịch cùng với những bá quốc giã tâm mừng mừng rồi lập tức lấy cơ thắng lợi đuổi đi được người nước nô xếp các thân tín và người của mình vào khắp các vị trí chính mình lại vất vả lao tâm khổ tứ chẳng những tiếp nhận trước lệnh doãn của nam loã hơn nữa còn một thân mà k i m cả tam công quyền hành k h u y n đạo đường triều uy phong không ai bị kịp đại quân khánh kỵ từ bách tân hồ nhập vào t r ư ờ n giang g đi xuống hơn mười dặm mới dương vùng đi nhanh trên dòng t r ư ờ n g giang mấy trăm chiến hạm dương cờ đón gió đi về phía đông ngẫu nhiên có một vài chiếc thuyền đánh cá trên bờ sông thấy một đại đội chiến hạm không cần mái trèo trước kia chưa từng thấy một đám không khỏi trận mắt há h ố c mồm gió thổi phân phật kích động cánh vườn hơn nữa dòng chạy của sông vốn là về hướng đông cho nên tốc độ cũng rất mau ban đầu h i ể m dư công tử còn muốn cho người chèo thuyền để cho thuyền đi nhanh hơn một ít chỉ có điều chiến thuyền kiểu mới này những người chèo thuyền vẫn còn chưa quen sử dụng cho người chèo thuyền tuy rằng tốc độ có nhanh hơn nhưng nắm giữ bánh lái còn chưa tốt một con thuyền phía trước thẳng tắp nhắm ngay vào đá ngầm mà đâm vào cũng may là đã được khánh kỵ gợi ý chiến hạm nào cũng được thiết kế một khoang thuyền kín cho nên chiến thuyền đó cũng không đến mức chìm nghịm nhưng khánh kỵ không có thời gian sửa thuyền liền để cho những sĩ tốt trên thuyền đó ở lại phía sau sửa tàu đại quân lại chậm rãi đi tới gian đông điểm dư cũng không dám đưa ra chủ trương lung tung nào đó nữa l một đường đi không gặp chút trở ngại nào tới khi hắn đi qua s à o thành sắp vượt giang đông để tiến vào đất lô quốc thì những thủ vệ mới được bố trí bên bờ sông cho biết đội thuyền khánh kỵ không ngờ đã đi qua đây từ ba ngày trước rồi nô vương hạp lư nghe thấy thế thì tim như muốn nảy ra hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra thuyền của khánh kỵ sao lại có thể chạy nhanh hơn hắn tới khi nghe binh lính phòng thủ kia kể rõ việc chứng kiến đoàn thuyền khánh kỵ thấy có chỗ khác t h ư ờ n g hạp lư cùng ngũ t ử tư ba các tướng hai mặt nhìn nhau bọn họ mặc dù còn chưa biết khánh kỵ đụng tay đụng chân gì vào thuyền nhưng cũng mơ hồ đoán ra được hắn dựng trên thuyền một cái sức gió đây là mượn sức gió mà đi hán sao lại có thể nghĩ ra c h ủ ý như vậy từ khi gặp chuyện trên trường giang khánh kỵ giống như thay đổi thành con người khác hay là có thần trợ giúp một ý niệm xuất hiện trong lòng ngũ tử tư chấn động nhưng hắn lập tức phủ định đi ý nghĩ của chính mình không có khả năng nếu thần linh thực có mắt sao có thể c h ơ mắt ngồi xem ngũ ra ta một nhà trung liệt lại bị đổ sát khánh kỵ hẳn là có một cao nhân ẩn giật tương trợ mới có thể có biến hóa như thoát thai hoàn c ố t như vậy ngũ tử tư nghĩ đến đây vội nói đại vương không nên kinh hoàng Từ khi biết khi k h á nói h Kỵ ở Lô Quốc c một ộ đ phục binh, tới h tử đây i hắn vừa kiêu ngạo vừa tự phụ nói với sự hùng vĩ hiểm trở của cô tô thành chỉ cần phòng thủ thỏa đáng không có mười vạn đại quân vây khốn ba năm thì không thể đoạt thành mà vào chúng ta hiện tại trở về lại có thể ngăn đường lui của khánh kỵ khiến cho hắn hai mặt thù địch chắc chắn sẽ bị rết dưới thành cô tô mặc dù được ngũ tử tư xoa dịu nhưng trong lòng hạp lư vẫn không yên hắn lập tức phân phó qua sông đẩy nhanh hành trình tiến về cô tô thành lúc này đại quân khánh kỵ cũng đã đổ bộ lên bờ ngày đêm chạy tới cô tô cách cô tô thành chỉ còn hai ngày lộ trình lúc này tôn vũ đang dẫn quân tới thái hồ nghỉ ngơi và chỉnh đốn cũng phái nhân mã đi ngóng chờ hắn đến sau khi t r ú c dung bí mật chạy tới vũ nguyên để xối r ụ t quân trông giữ nơi đó tạo phản tôn vũ cùng với vài vị lữ xoáy của hắn chia nhau xuất lĩnh vài đội nhân mã xen kẽ phía sau hội hợp ở bờ sông biết phu khái vẫn tọa trấn ở hàn ấp chưa trở về nghĩ rằng đây là một cơ hội khó có được. liền phái một đội nhân mã ra v ẹ là một đội bán dạo đi vào cô tô thành trong ngoài phối hợp c ư ớ p lấy cô tô cho đến khi tới được cô tô thành liên hệ với mật thám biết được bố trí tường tận của cô tô thành tôn vũ mới biết cô tô thành dễ phòng thủ khó tấn công giống hệt như tường đồng vét sát sự hùng vĩ hiểm trở còn hơn xa khả năng dùng ngôn ngữ để miêu tả của mật thám đô thành này là do ngũ tử tư tự mình đốc thúc xây dựng thật phần chú trọng vào thiết kế phòng ngự quân sự phủ sai cũng có bản l ĩ n h thủ thành tôn vũ vừa tới cô tô thành biết được những tư liệu này Liên biết phù n đoán ban đầu của mình có khi là chính xác. Tòa thành này căn bản là không g đầu xác, của có khi thể là là tòa d n binh hắn mà mạnh mẽ công g phá、được. Phù mã mà mẽ của được. sai là một người trẻ tuổi chưa tới nhược quán lấy thân phận thái tử g i á n g quốc tọa c h ấ n cô tô thành trong việc phòng ngự cô tô thành đã biểu hiện ra khả năng quân sự c h á t tuyệt của hắn phù sai đã nhận được tin tức của những binh lính trốn về từ bên i c ả n h ngô việt tôn vũ còn chưa tới cô tô thành đã tiến vào trạng thái toàn diện chuẩn bị cho chiến tranh sự cảnh giới mở rộng ra cả ba mươi dặm xung quanh cô tô ngoại thành phú sai di chuyển toàn bộ người nước nô trong vòng ba mươi dặm vào trong thành tất cả nhà cửa trong vòng ba mươi dặm toàn bộ sân bằng đốt hết toàn bộ cây cối hạ độc dược vào nước giếng thực hiện vườn không nhà trống cách m ộ ư ơ i dặm xung quanh cô tô thành bắt đầu dựng lầu quan sát cứ cách trăm bước lại dựng một lầu quan sát trên là ba gã ngô quân phụ trách trinh sát cảnh giới ban ngày phát hiện quân địch thì phất cờ cảnh báo ban đêm phát hiện quân địch thì đốt lửa cảnh báo muốn phái vào một đội nhân mã dùng vũ lực cướp lấy cửa thành sau đó phục binh bên ngoài thành mạnh mẽ đoạt thành là không có khả năng đại quân nếu tới từ lúc ở ngoài m ư ơ i dặm đã bị phát hiện quân ngô lập tức sẽ đứng đầy tưởng một đội phục binh cho dù có vào được cô tô thành thì cũng làm gì có cơ hội tiếp cận cổng thành ở dưới lầu quan sát p h ụ sai còn thiết lập các con đường chính cùng trạm kiểm soát phụ trách kiểm tra những dân chúng thương lữ tín sứ các nơi hàng ngày ra vào cô tô thành đồng thời còn phái ngũ trường mang theo nhiều tiểu đội năm người trinh sát tất cả mọi thứ xung quanh cô tô thành kể cả gió thổi cỏ lay nghiêm mật phòng ngự như thế cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ tưởng có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến tới gần cô tô thành lửa bước cô tô thành chu vi bốn mươi bảy dặm mười sáu cổng thành thủy bộ ở các nước chư hầu phương bắc cũng được coi là một thành lớn thành c hào, hào, thành. Thành hào cách ắ n nguyên Nga, tường ngoài lớp thành ba t r ư i không dưới nước cắm những cây trúc nhọn ngắn dài không đồng nhất ở giữa thành hào và tường thành có thêm một dãy tường thấp vào thời chiến có thể giấu quân sĩ phối hợp với quân trên thành bắn giết bệnh nhân lại có thể gây trở ngại cho quân địch dùng thang ở dưới chân tường còn sắp xếp một dãy có gỗ vừa có thể cản trở địch nhân bấu vào tường thành vừa dùng để đâm chết khi địch nhân rơi xuống tiếp đó mới là tường thành cô tô đây là lá chắn thành trì cuối cùng tường thành cô tô so với tường thành khúc phụ lỗ quốc còn cao hơn vài phần cao tới năm trượng rộng ba trượng hai sân có chỗ i ấ u binh có lỗ châu mai để bắn tên trên tường thành mỗi hai mươi trượng lại xây một tòa lô cát dùng để tiêu diệt những kẻ địch đứng ở góc chết và mang tác dụng giáp công từ nhiều phía chân tường sâu hơn một ư ơ i trượng cho dù có bị đảo g i n g cũng không mất trọng tâm sụt xuống mà chỉ l ú n xuống Về phần cô tô thành có mười sáu cổng thành thủy bộ đều là những cổng thành c á p trong ngoài ngoài ra còn bố trí cánh cổng treo cầu treo cơ quan điều khiển đóng mở cầu cổng ở trên cổng thành chắc chắn rất nặng còn được bố trí những lô bán vì để phòng cháy cổng thành được bọc đ ồ n g đen cùng một hàng dài đinh tán gia cố tôn vũ nghe thấy những tin tình báo như vậy thì không khỏi thầm cả kinh hắn vốn tưởng rằng cơ quan dẫn dắt rất nhiều quân ngô đi tới nước sở xa xôi quân binh chủ lực ở trong nước hẳn là phải lưu thủ ở biên giới ngô việt lại thêm người đông di làm loạn trước mắt thu hút rất đông nhân mã tới phòng ngự ở ven bờ trường giang quân phòng thủ bên trong thành cô tô vốn đã cực hưu h ạ rồi chỉ cần nhanh chóng trà trộn vào trong cô tô thành là mình có khả năng thừa cơ hội nhưng mà ngũ tử tư không tiếp nguồn vốn xây dựng ra tòa đại thành hạp lưu này thực đúng là đã phát huy những phương diện phòng thủ thành trì lên tới cực h ạ n tôn vũ tính toán sơ qua một chút nếu cho hắn đến thủ thành với sự hùng vĩ hiểm yếu của cô tô thành cho dù có mười vạn đại quân vây thành hắn cũng chỉ cần bốn nghìn lính là có thể phong tỏa được nhuệ khí của cường địch mà bên trong thành cô tô hiện tại quân phòng thủ có tới chín nghìn mà ngay cả nam tử bình dân phụ nữ khỏe mạnh thậm chí người già trẻ em cũng có thể lên tường thành cư dân được xung làm p h binh hậu cần tập dịch có thể lên tới sáu vạn cho nên hạ được phù sai là việc không đơn giản mà tôn vũ thì sao trong tay của hắn chỉ có không tới tám ngàn binh mã còn phải đề phòng quân ngô ở hàn ấp phía bắc ngự nhi thành phương nam đánh về cứu viện cho cô tô hai mặt thụ địch binh lực hữu h ạ làm sao có thể đánh hạ được cô tô một khi đã biết được tình huống trong lòng tôn vũ đã bắt đầu mưu tính sách lược mới hắn một mặt lợi dụng mạng lưới tình báo mà thanh bích phu nhân giao cho hắn để nắm được mọi tình hình nghe ngóng tin tức từ khánh kỵ một mặt hủy bỏ kế hoạch thử tấn công cô tô trực tiếp dẫn quân lách qua cô tô bắt đầu gạt bỏ những đạo quân ngô đóng ở bên ngoài cô tô hoàng thượng một thành núi cô tô trải ô n đánh Vũ v qua n vài trận đại chiến quân đội trong tay tôn vũ cũng đã chịu tổn hại binh lính giảm bớt thương binh gia tăng cần phải nghỉ ngơi và hồi phục một ngày này tôn vũ dẫn binh vào thái hồ tạm nghỉ chỉnh đốn lại liền có hai mắt đưa tới tin tức đại quân khánh kỵ đã đổ bộ lên bờ trường giang một đường đi nhanh chỉ còn cách nơi này hai ngày lộ trình tôn vũ nghe thấy tin báo như vậy thì vui mừng d ã n đôi chân mày hắn lập tức ở trong trướng mở tấm bản đồ ra dê ra xem lộ t u y ế n hành quân của khánh kỵ hoan hỉ nói công tử có thể đi nhanh hơn hạp lư cơ hội là rất lớn hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nói cơ quan g hiện ở nơi nào thám tử k i a n ó i chưa có được tin tức của cơ quan g tôn vũ nhướng hai hàng lông mày phân phó xuống nhanh chóng tìm hiểu động thái các lộ quân ngô của cơ quan phu khái ngự nhi thành một khi có tin tức phải lập tức hồi báo tuân mệnh trinh sát kia vội vàng lui ra tôn vũ lại t ú i đầu nhìn kỹ lên bản đồ nước nô trầm ngâm một lát lấy tay chỉ t r ỏ lên bản đồ cũng không ngẩng đầu lên nói anh tướng quân ngươi tạm l ĩ n h toàn quân nghỉ ngơi phục hồi bản tướng dẫn một đội nhân mã đi n g ê n h đón công tử sau khi vào ngô phải dựa vào trận đánh đầu tiên sắp đánh rồi trận chiến này quan hệ rất trọng đại ngươi phải cẩn thận chuẩn bị mặt tướng tuân mệnh trải qua một thời gian tiếp xúc anh đ ả o vốn luôn tâm cao khí ngạo đối với vị tể quốc võ sĩ sắp xỉ tuổi của mình đã hoàn toàn phục tùng hai người bọn hắn vốn là tương đương luận về lai lịch thì anh đào còn trên tôn vũ khi khánh kỵ bổ nhiệm tôn vũ làm chủ soái toàn quân anh nào vốn cũng có chút k h n g phục nhưng bây giờ cũng đã cam tâm tình nguyện kính hắn làm chủ tướng vừa nhận được quyết định lập tức chắp tay lĩnh mệnh bên trong thành cô tô nô thái tử phù sai lúc này đang tiếp kiến sứ thần của việt quốc việt quốc đại phu linh cô phủ ăn mặc long trọng quan mao trình tề hành lễ với phù sai nói đông hải thần quốc việt vương dẫn thường hạ thần linh cô phủ tham kiến đại nô thái tử h i ệ n hạ phù sai toàn thân hoa phục ấn kiếm ngồi bên cạnh vương vị đại vương cười lệnh nói linh cô phủ việt quốc là nước phụ thuộc nô quốc ta vốn một năm phải yết kiến hai lần tiến cống gạo thóc tiền tài cho tận thần lễ. lần đầu i ế t kiến trong năm nay lại mãi tới tận bây giờ ta nghe nói ngươi vào thành chỉ mang theo năm cỗ xe ngựa hay là đã cho rằng ngô quốc ta trong ngoài đều không đốn cho nên tới để dình động tính sao ha h a ngươi xem thành cô tô của ta sừng sững như ngọn núi khánh t h ụ một thân một mình có thể công được sao linh cô phù hoảng sợ cả kinh vội vàng vất tay áo hành lễ nói thái tử điện hạ thứ tội thần quốc đại vương trung thành và tận tâm với ngô quốc luôn thủ thần lễ không dám có chút gì tâm hắn nói tới đây thần tình lại trở nên u sầu nói hạ thần không dám giấu giếm điện hạ việt là nước nhỏ ít dân thực lực một nước hữu hạn năm trước lại gặp nạn sâu bệnh thu hoạch không nhiều năm nay lễ vật t i ế t kiến không cách nào kiếm được cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ phải tới khi bọn chúng thần đề nghị với vua nô quốc là nước lớn gian đông gạo cá sung túc thực lực hùng mạnh là thần tử chỉ cần dành hết tâm ý thì ngay cả lễ vật có thiếu một chút đại vương thượng quốc cũng sẽ không trách tội vua của chúng thần nghe thấy vậy mới thuận theo đề nghị của hạ thần từ trên dưới v i ệ t quốc tuyền năm mươi nữ tử tuyệt sắc làm lễ vật hả phù sai là người có tính nhu lợi nghe thấy lời này không giật mình vội hỏi các ngươi năm nay tiến cống cho phụ vương ta năm mươi nữ tử linh cô phù chỉnh lý lại nói v hạ. Ha, ha, ha, ha, hạ thần tuân mệnh linh cô phủ không thèm để ý đến lời nói vũ nhục của hắn chỉ mỉm cười c h ấ p tay bắt lại cửa nam cô tô thành mở ra một hàng hơn một trăm người giương cờ nước việt ra khỏi cô tô thành phía sau cánh cửa nặng trịch đóng lại ẩm ẩm linh cô phủ bông lòng đầu vai thầm thở ra một hơi lạnh phó tướng bên cạnh hắn q u a y đầu lại nhìn thoáng qua cô tô đại thành s n g nghiêm thấp giọng nói phủ sai tiểu tử này trong lúc nguy cấp còn có lòng thanh thản đùa bỡn nữ s á c linh cô phù nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan anh hùng cũng khó qua được cả mỹ nhân son phấn làm giáp trụ dường chiếu làm chiến trường đối phó với một nam tử tự cho là anh hùng như vậy mỹ nhân chỉ cần nhăn mặt cười cũng như là kiếm kích húng chi cô tô đại thành này đúng thực là phòng thủ kiên cố theo như ta thấy khánh kỵ tuyệt đối khó mà công thành được phó tướng bên cạnh linh cô phù động sắc mặt nói tướng quân nói chúng ta có còn cơ hội ở nô quốc không ánh mắt linh cô phủ trần lóe từ từ nói khánh kỵ thế yếu tự mình không làm nên chuyện việt quốc ta nếu muốn chờ hai h ổ tranh đấu từ giữa thủ lợi thì nhất định phải g i ú p yếu khá n g mạnh khiến cho bọn họ lưỡng bại c ầ u thương chờ quay về gặp đại vương trước tiên bình tĩnh chờ xem biến khánh kỵ nếu có thể có triển vọng chúng ta sẽ phát binh tương trợ đâm một cây châm vào trong tâm lý quân ô phó tướng của linh cô phủ nghe vậy liên tiếp gật đầu đoàn xe của hai người càng lúc càng đi xa ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thấy tòa hạp lư đ ạ i thành đứng sừng sững ở đằng kia k h o miệng hai người không khỏi lộ ra một nụ cười giống như lang sói khánh kỵ s u ố t đường hành quân gấp gáp không tới mấy ngày đã tới hiểm thành cách nơi này không xa là diên lăng diên lăng quý tử chính là vương thúc quý c h ấ t của đường kim ngô vương hạp lư nội danh trong các nước là quân tử lương thiện uy vọng to lớn ở ngô quốc không có ai cao hơn để bày tỏ kính ý với quý tử ngô hạp lư không dám t r ú binh ở hiểm thành sợ khiến cho người ta nghi ngờ hắn có lòng muốn d á m thị quý tử cho nên đây là một tòa thành không có binh lính chỉ có một vài quan lại địa phương cùng với một ít tiểu tốt trị ă n khánh kỵ có thể không đánh mà giành được thành khánh kỵ đại quân dọc đường đi thuyền si tốt cũng không mỏi m ệ n nhưng mà sau khi lên mở hành quân mấy ngày Toàn tạm một bằng chân, đến nghỉ nếu bộ đều đi bằng hai chân, đến đây phải nghỉ tạm một đêm, hai phải khánh ô cô Tô không n Thành cũng không còn chiến g khi k h tới tiếp. lực mà chiến đấu kỵ dàn xếp đại quân hạ trại nhớ tới lúc trước nhâm nhược tích đã từng đề nghị hắn mượn dùng sự tương trợ của diên lăng quý tử trần trư một lúc liền triệu đến các vị tướng n h i ệ m dư kinh l n g lương hổ tử thương nghị có nên hay không nên nhờ sự giúp đỡ của quý tử người đã đóng cổng thành tự thủ quyết ý cả đời không qua lại với triều đình ngô ỗ cốc khánh kỵ vừa mới nói ra tâm ý đã có quân tốt vội vàng tới bờ báo khởi bẩm niên hạ ngoài thành có một đạo nhân mã người cầm đầu tự xưng là tôn vũ xin được cầu kiến khánh kỵ nghe nói tôn vũ đã tới không khỏi quá đ ộ i vui mừng vội vàng tự mình ra ngoài mở cổng thành nên đón một hàng hơn một trăm người của tôn vũ vào thành tôn vũ so với lần chia tay trước thì gầy đi một chút nhưng mà hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn vào đó có một loại khí chất khác với năm xưa đó là một loại khí chất quân nhân được tôi luyện qua sát phạt chiến trường trước kia hắn mặc dù chất đầy chiến lược binh thư trong bụng nhưng lại chưa từng có cơ hội được mang binh đi thực tiễn hiện giờ mấy tháng này từ luyện binh đến mang binh tự mình sắp xếp và chỉ huy mấy trận chiến đấu hắn rốt cuộc đã dần dần thành thục khánh kỵ nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì vô cùng sung sướng thế gian này chẳng có một h ai không phải trải qua tôi luyện từ khi sinh ra đã là kỳ tài con người hoàn hảo thánh nhân nếu khổng khâu chu du các nước được một vị quân chủ nào đó trọng dụng như vậy trên thế gian sẽ không còn có khổng thánh nhân những cuốn sách xuân thu sẽ chỉ chú thích một chút ở một nước nào đó có một vị h i ề n đại phu họ khổng tên khâu tự trọng nhi một vài nét bút văn tự mà thôi tôn vũ cũng là như vậy từ khi khánh kỵ chết đi sống lại nhân sinh của tôn vũ cũng xảy ra biến hóa khánh kỵ vốn còn có chút lo lắng liệu có phải nếu mình cải biến nhân sinh của hắn thì trên đời từ nay về sau sẽ thiếu đi một quyển binh pháp tôn tử lịch sử thiếu đi một vị binh thánh tôn vũ hiện giờ xem ra lo lắng này tựa hộp như là dư thừa rồi khánh kỵ nắm tay tôn vũ tiến vào lều lớn tôn vũ mời khánh kỵ ngồi lên ghế trên còn chính mình thì đứng nghiêm nghị trong trướng sau đó quỳ một gối xuống đất c h ắ p tay thi hành quân l ệ với khánh kỵ nói tôn vũ vi phạm quân lệnh của công tử không theo kế lúc trước mà tiến công cô tô thỉnh công tử trị tội khánh kỵ vội vàng hai tay nâng hắn lên nói trường khanh không nên như thế làm n g o ạ i quân mệnh không phải không được ta tin rằng ngươi làm thế tất phải có nguyên do đến, đến đến ngồi xuống nói chuyện ánh mắt tôn vũ lộ ra thân sắc cảm động khánh kỵ kéo hắn ngồi cùng chiếu nói sơ qua về tình hình ở nước sở sau đó hỏi về thế cục nô quốc nghe tôn vũ nói hắn đã dụ được phu khái tới hàn ấp sau đó mượn dùng mấy con thuyền lớn chở mối của tề quốc để vận chuyển binh gián tiếp ra phía sau địch tránh gặp địch chính diện rồi phân tán đột kích tới dưới thành cô tô nơi nơi đều nguy hiểm khiến các tướng nghe thấy không khỏi k h ắ c khao tới khi nói về tình hình phòng thủ thành kiên cố của cô tô thành sắc mặt của đám người khánh kỵ t i ể m dư kinh lâm lương hổ tử đều trở nên nghiêm trọng hiểm dư công tử giật mình nói khó trách cơ quan luân đối với ngũ tử tư nói gì nghe t ấ y người này thật sự là nhân tài chỉ trong vòng một năm đã kiến tạo được một tòa đại thành như vậy thực là một chuyện vĩ đại chưa từng có ở ngũ quốc ta trước nay chỉ có điều đến lúc này tất phải hao hết tài lực ngũ quốc ta khó trách cơ quan giống như phát điên hận không thể vác cả d ĩ n h đô trở về ngũ quốc khánh kỵ liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ đâu chỉ có ngũ tử tư là nhân tài nhân tài ở sở quốc cũng đâu có hiếm chỉ tức là sở vương ngu ngốc gian thần cầm quyền kẻ sĩ trung lương có tài hoặc là bị áp chế không ngóc đầu lên nổi hoặc là bị khiến cho nhà tan cửa nát a cựu sơ sơ sau gáy hoán hận mắng ngũ tử tư này thật là thần cơ dự toán liệu định rằng một năm sau n g quốc sẽ có ngày này nếu không cứ để tòa thành cũ kia chỉ cần chống một cây gậy c h ú c là có thể nhảy lên được tường thành m ụ nội nó sao phải phi phạm nhiều tiền của như vậy tôn vũ nói ngũ viên kia chưa chắc là tính toán cái gì hắn vội vã xây dựng đại thành này chỉ là vì củng cố quyền lực của cơ quan thôi Xây xây xây tâm, tuyên uy quyền dựng dương dựng dị dựng thành hùng tráng, tuyên dương uy phong ngô vương, đó là thứ nhất, xây dựng đại thành, tập trung những nước, gần phòng ngừa dị tâm, đó là thứ hai. Xây dựng đại thành, cần tập trung lao động thanh niên cả nước. gia giàu giám đại đó đại đó đại hai, thứ tập tộc thế thị, thứ tập là là lao có cả cả ở khiến những người này tập trung toàn bộ ở đô thành để tham gia xây dựng công sự có thể tránh cho bọn họ đi theo công tử thảo phạt kẻ cướp ngôi vị đó là thứ ba xây một lần mà hiệu quả m u ô n đời xây dựng một tòa thành kiên cố làm căn bản cho ngô quốc đó là thứ tư chính là xuất phát từ đủ các loại nguyên nhân nên ngũ tử tư mới không tiếc quốc lực mà xây nên tòa đại thành này lần này bọn họ cướp được tài phú như núi từ sở quốc chẳng những bù lại được những tiêu hao của việc xây công sự lại càng làm tăng thêm tài phú của ngô quốc cái cách lấy chiến tranh nuôi dưỡng chiến tranh này thực hợp với cá tính của ngũ viên khánh kị lo lắm nói vì sao ngũ tử tư xây thành ta không muốn quản chỉ có điều cô tô thành dễ thủ khó công hiểm yếu như vậy chúng ta vội vàng chạy tới ngô quốc phía sau lại có đại quân cơ quan đội theo thành không thể phá mấy vạn đại quân này ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có càng không nói tới lương thảo cấp dưỡng có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian chẳng n h ẽ chúng ta hao tổn tâm cơ cuối cùng lại chỉ có thể bại trận mà quay về vệ quốc sao tôn vũ nói công tử khi tôn vũ đổ bộ vào biên cảnh ngô việt căn cứ vào những tư liệu nắm được liền p h ò n g đoán cô tô khó có thể mạnh mẽ đánh h ạ cho nên mới lệnh cho tín sứ ngày đêm chạy tới nước sở thỉnh công tử cần phải về ngô q u ố c trước cơ quan để chuẩn bị phương án một đó là trong ngoài phối hợp bất ngờ đánh chiếm cô tô hiện giờ xem ra cô tô h i ể n trở phủ sai có cách phòng thủ kế này khó thành ta có biện pháp thứ hai tuy rằng nguy hiểm nhưng mà nếu vận dụng thích đáng thì muốn đoạt nước nô cũng không phải không có khả năng khánh k ỵ ánh mắt sáng n g ờ i vội nói trường khanh có rượu kế gì mau nói đi tôn vũ nói một kế này còn cần bẩm báo công tử cùng với các vị tướng quân thương nghị hắn lấy từ trong tay háo ra một quyển bản đồ mở ra ngay tại trên chiếu t r ú n g tướng xung quanh ngồi bao quanh lại tôn vũ chỉ vào bản đồ nói mọi người mời xem cô tô thành ở chỗ này thành t r ì hiểm yếu dễ thủ khó công quân phòng thủ trong thành dù không nhiều nhưng cũng là một tòa hùng thành mà một người có thể chắn một trăm khó có thể dùng lực mục đích của chúng ta là thiên hạng lô quốc muốn lấy thiên hạng lô quốc liệu có phải chỉ có một con đường là cướp thành cô tô không không phải n ô quốc có hai cột mốc một cái bất động chính là cô tô vương thành ở đây một cái lại di động chính là đường kim lô vương h ạ lư khánh kỳ ánh mắt trận lóe hỏi trường k h n h ngươi là nói Vây chương à n h đả Việt hai trăm linh hai dương đông kịch tây chương hai trăm linh hai dương đông kịch tây khánh kỵ ánh mắt trận lóe hỏi trường khanh người là nói vây thành đ ả v i ệ t binh ánh mắt tôn vũ ngạc nhiên vui vẻ khen vây thành đ ả v i ệ t binh những chữ này của công tử rất hay tôn vũ chính là có ý này khánh kỵ hơi hơi trầm â m lắc đầu nói khó với nhân mã của chúng ta nếu muốn vây thành còn sợ binh lực không đủ đồng thời lại còn muốn đánh vệ binh không khác gì lấy t r ứ n g t r ọ i với đá trong tay cơ quan g còn gần sáu vạn nhân mã chúng ta hợp binh ở một chỗ còn không đủ bốn vạn làm sao có thể hai mặt tác chiến mà còn đánh bại thậm chí bắt được cơ quan g tôn vũ sắc mặt ngưng trọng nói đây đúng là một năn đề trận này nhất định là một trận đánh ác liệt chỉ có điều với điều kiện của chúng ta muốn đạt được mục đích thì đây là cơ hội duy nhất tôn vũ đi nước cờ hiểm này cũng đã từng cẩn thận cân nhắc tôn vũ nghĩ rằng cơ quan g biết được công tử chạy về ngô q u ố c trước lo lắng mất xào h u y ệ t cho nên suốt đường hành quân gấp áp tất nhiên không thể phái thám mã cẩn thận do thám tình hình tiền p ư ơ n g hơn nữa hắn nhận định công tử vượt lên về nước trước chắc hẳn sẽ tập trung vào cô tô thành chứ khó nghĩ rằng công tử lại tập kích hắn chúng ta lấy hữu bị tính vô bị đó là điều kiện thuận lợi thứ nhất của chúng ta hắn chính là đi đường bộ không dám dừng lại giây lát thể lực của sĩ tốt sẽ bị hao t ổ n rất lớn theo tôn vũ phỏng đoán lặn lội đường xa như vậy sĩ tốt không được nghỉ ngơi chiến l ự c ít nhất cũng sẽ mất đi bốn thành chúng ta lấy quân khỏe ứ n g với quân địch mệt mỏi bất ngờ hành động đó là điều kiện thuận lợi thứ hai của chúng ta cơ quan đi đường bộ sang sở, rồi lại quay về địa bàn của hắn lương thảo tất nhiên sẽ không mang nhiều hơn nữa hắn dọc đường đã ăn cướp thành tánh ta thấy đại quân của hắn có lẽ còn không mang theo lương thực đủ cho ba ngày toàn bộ ngô u ố c hiện giờ mặc dù là của hắn nhưng mà hắn một khi bị nguy cấp lại không có được cung cấp quân tâm sĩ khí thậm chí cả chiến lược cũng sẽ tăng ăn ã đó là điều kiện thuận lợi thứ ba của chúng ta khánh Kỵ hơi có chút suy nghĩ trầm ngâm c h ầ m giãi nói ừ m còn gì nước không còn cơ quan giành được nước đã hơn một năm mượn cớ xây dựng thành mới hắn tập trung tất cả thân hảo cự phú vào cô tô lại mời các thanh niên trai tráng đầu nhập vào trong quân lần này đánh hạ dĩnh đô trở thành chư hầu đầu tiên từ khi chu thiên hạ khai quốc tới giờ công chiếm được đại thủ đô của kẻ khác uy danh hiền hách náo động thiên hạ nếu lần này chúng ta không thể áp chế được hắn từ nay về sau sẽ không còn cơ hội bởi vậy một nước cờ hiểm này là bất đắc dĩ phải đi bất đắc dĩ phải lâm vào huống chi phục kích cơ quan mặc dù rất khó khăn nhưng mà khó khăn này so với việc tấn công vào thành cô tô có chín ngạn sĩ tốt canh gác thì còn dễ dàng hơn chúng ta chỉ cần một trận chiến là có thể đánh bại được cơ quan phá hủy sức chiến đấu của hắn như vậy là có thể nắm được quyền chủ động trên toàn bộ chiến trường lô quốc Công tử khi n đó công h tử cứ lên làm vừa trước đoạt được sự ủng hộ của người ngô nếu cơ quan không chết mà chỉ bị chúng ta vây khốn phù sai sốt ruột cứu tra thì có thể sẽ dẫn binh mã đi cứu chúng ta có thể dẫn dụ được binh mã của phù sai ra khỏi cô tô thành nhân cơ hội mà khoét được hang ổ của hắn hiểm dư nghe thấy kế hoạch của hắn như vậy lo lắng nói đó chính là phương pháp tốt nhất nhưng mà một khi thất bại chỉ sợ là chúng ta sẽ lâm vào thế vạn tiếp bất phục khánh kỵ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra hỏi c h ư vị có biện pháp nào khác không từ điểm dư xuống chúng tướng đều im lặng không nói gì khánh kỵ nắm chặt tay đấm mạnh một cái lên bản đồ nói nếu như thế chúng ta chỉ có lựa chọn này mà thôi tôn vũ xúc động nói binh quý thân tốc nếu công tử đồng ý với kế hoạch của tôn vũ chúng ta sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị nếu muốn phục kích vậy thì phải không tiếp nối hết thảy chẳng những phải đánh bại quân ô mà còn phải tốc chiến tốc thắng vì cho dù quân thủ thành của phù sai có không ra thì khi phủ khái dẫn quân quay về từ hàn ấp chúng ta cũng sẽ lâm vào cục diện hai mặt đều thụ địch khánh kỵ kỳ, kỳ quái nhìn hắn một cái không biết vì sao trong lời của hắn lại không nhắc tới quân phòng thủ ngự nhi thành theo như lời hắn vừa nói quân phòng thủ ngự nhi thành chưa bị tổn hao tới một sợi tóc một khi tới cần vương cựu giá đó là một cố lực lượng không thể bỏ qua tôn vũ dường như đang trầm ngâm có chút vô ý tránh đi ánh mắt của hắn nói đáng tiếc trong ngô quốc không có lực lượng nào có thể lợi dụng nếu không cho dù có kết minh theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng giống như người sợ cũng sẽ giúp chúng ta chia sẻ được bớt áp lực hắn vừa nói điều này trong lòng khánh kỵ trận lõe linh quang liền vứt bỏ cái ý nghĩ k ỳ quái vừa mới n ả y ra kia nói không sai hiện giờ chúng ta cần phải đoàn kết hết thể những lực lượng có thể đoàn kết lúc này đã khác lúc xưa lô quốc khai chiến với t â quốc t ố n g quốc thì khai chiến với tân quốc t h quốc có minh ước với cơ quan g tân quốc có minh ước với t â quốc cứ như vậy chúng ta và lỗ cũng coi như là đồng minh có cùng ích lợi trước mắt bọn họ còn không lo nổi cho chính mình không có lực lượng trợ giúp chúng ta nhưng mà để bọn họ bố trí nghi binh làm ra bộ dáng dẫn quân đi xuống phía nam để nữu kéo phủ khái là có thể còn có bộ lạc đông di hữu gật gật vọng của quý tử ở nước nô ta rất lớn nếu được ông ta tương trợ thì cho dù quân đội nước nô có nằm trong tay cơ quan cũng có thể được tuyệt đại đa số bình dân nước nô cùng khá nhiều công khanh đại phu hỗ trợ quý tử là một quân tử ôn lương như ngọc là người có đức xin thứ đại d cho mạ tướng nói thẳng hiện nay cơ quan g vẫn chiếm ưu thế hy vọng phục quốc của công tử vẫn mù mịt nếu lúc này đi bãi phòng quý tử chỉ sợ quý tử sẽ không bởi vì mối hận trong nhà của công tử bởi vì vinh đục của một nhà mà giúp đỡ công tử khánh kỵ gật đầu nói không sai ta cũng băn khoăn về điều này lúc này mà đi gặp quý tử chỉ sợ là vô bổ thậm chí còn hổ thẹn chi bằng chúng ta đánh một trận ác liệt cho dù không thể thắng cũng phải làm cho quý tử cảm thấy rằng không thể để cho n ô quốc ở trong tình trạng lưỡng bại c ầ u thương như thế nữa khi đó ông ta mới có thể đưa ra lựa chọn tạm không nói về chuyện này nữa chúng ta thương lượng chuyện làm sao để công hãm được doanh trại của cơ quan đi đại quân khánh kỵ đột nhiên xuất hiện dưới cô tô thành những trạm canh gác mà thái tử phù sai an bài trong khoảng ba mươi dặm đã nhanh chóng phát hiện ra đại quân khánh kỵ m ê n n g ô n g quần quận mà tới một lá cờ hai lá cờ ba lá cờ được phất lên để báo vào trong thành phát hiện quân địch đang tiến vào gần cô tô chỉ trong vòng một nén hương khi các trạm canh gác phất lên đủ năm lá cờ c á khi n h dẫn quân tới thái hồ để nghỉ ngơi và hồi phục tôn vũ đã cho một đạo quân bí mật đi vào rừng rậm ở núi cô tô để tạo vũ khí công thành lần này quay lại mang theo đủ các loại vũ khí quân thành trong đó còn có mười cái máy bắn đá do khánh kỵ thiết kế những chiếc máy bắn đá này so với những chiếc máy bắn đá truyền thống phải cần hơn trăm người kéo thì khác biệt rất nhiều có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và không gian chiến đấu thích hợp cho việc tác chiến ở vùng đầm nước giang nam đại quân khánh kỵ chậm rãi tấn công trực tiếp vào cổng chính x ư ơ n g môn của cô tô thành sĩ tốt mang đất tới lấp sông tới lui như kiến đầu tường tên bắn xuống như mưa bên phía khánh kỵ dùng khiên che chắn cổng chính cô tô thành là con đường mọi người hay qua lại cho nên ở đây sông không rộng người ngô mặc dù đã nhấc cầu lên nhưng bên phía khánh kỵ cả vạn người cùng đổ đất xuống sông cuối cùng cũng chặn được con sông đó sau đó lấy xe cùng khiên lớn n h i ể m hộ, xua binh tấn công vào gần ở phía sau lấy nỏ lớn máy bắn đá làm vũ khí hỗ trợ từ xa áp chế địch nhân trên đầu tường quân khánh kỵ ở dưới thành bắn tên bay loạn xạ quân phòng thủ trên đầu tường thì dùng thân cây đã tảng để đắp lễ quân khánh kỵ không tiếc hy sinh tấn công d ư ớ i thành đã bập thang lên tường thành ở trên đầu tường quân phòng thủ lại dùng những chiếc truy nặng được buộc trên vách tường đập cho những chiếc thang gô đó vỡ tan cảnh dưới cổng thành được ném tới nhiều b ó n tủi lửa cháy bừng bừng dấy lên khiến cho đồng đen bọc cổng thành cô tô bị đốt cháy ẩn ẩn hiện lên màu đỏ gô ở bên trong cũng phát ra mùi cháy khét người ngô ở trên cổng thành lại sử dụng những cái máng chứa nước bên này t h ấ lửa dấy lên đầu tường liền có người đổ nước xuống giống như những chiếc vòi hoa sen chạy xuống nước lửa tương khắc trên thành dưới thành song phương đại chiến tạo thành thế bất lưỡng lập không đội trời chung khánh kỵ dóng chống thuốc h i ê n g công khai dương lên cờ hiệu của mình lại sử dụng kế nghi binh ở trước trận lập một doanh trại cho năm ngàn binh sĩ cứ tuần hoàn ra ra vào vào, khiến cho từ đầu tường nhìn ra xa xa cứ như là có mười vạn đại quân đang không ngừng tụ tập tới khó có thể phỏng đoán được hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nhân mã quân thủ thành cô tô chưa từng giao thủ với khánh kỵ hay điểm dư trúc dung đối với vị nô quốc đệ nhất dũng sĩ vốn vẫn có tâm kính sợ lại thấy tình hình này quân tâm sĩ khi dưới thế công mãnh liệt của h rõ ràng là phòng thủ một tòa hùng thành không thể phá được nhưng thế phòng thủ trên đầu tường lại nhất thời bị dồn ép liên tục tin tức truyền tới hoàng cung thái tử phù sai nghe thấy vậy thì giận dữ lập tức rút kiếm chạy tới đi theo sau là tránh phó thái giám tổng quản chia nhau cầm vương kỳ cùng ấn tín hắn đi lên thành lâu sương môn lập tức chém đầu c h ủ tướng sương môn treo đầu của hắn lên cao rồi mệnh cho phó tướng chủ trì về i ệ quân chính hắn tự mình đốc chiến phù sai cho người trải chiếu ra rồi ngồi trên thành lâu phía sau là thái giám cầm vương kỳ cùng ấn tín trong ngực ôn mỹ nữ do người việt tiên cống trong tay n â n chén rượu ba chân rót đầy rượu ngon phía trước đầu gối là trường kiếm máu chạy đầm địa cao cao phía trước còn treo một cái đầu người g i ữ t ậ n trên trời tên bay tư tung thỉnh thoảng còn có tảng đá lớn bay ngang trời đập vào nơi nào liền khiến cho mặt đất nơi đó rung chuyển nhưng hắn vẫn cười cười nói nói hồn nhiên không thèm đề ý điều này cổ vũ rất lớn cho sĩ khí của quân thủ thành cô tô ổn định lòng người thế phòng thủ sương môn lập tức vững như thái sơn áp chế thế công mãnh liệt của quân khánh kỵ khánh kỵ đứng ở trước trận nhìn chiến trường tiếng kêu hét dung trời khẽ lắc đầu nói cô tô đại thành quả nhiên là không thể công binh lính chúng ta hữu hạ tạm thời không thể bổ sùng tiêu hao ở đây không nổi m á lắp lắp khánh kỵ thở dài nói trước khi ta rời khỏi lỗ còn cảm thấy rằng máy bắn đá cổng kềnh này tác dụng không lớn hiện tại xem ra đối mặt với tòa thành trì hùng vĩ thế này uy lực của máy bắn đá lại là lớn nhất thúc tôn diêu quang hôn nu nói tình thế trên chiến trường thay đổi trong m h á y mắt ai có thể đoán trước được tiên cơ khánh kỵ cười rồi phân phó xuống cho kinh lâm để cho bọn họ tiếp tục chế tạo máy bắn đá đúng n h i lúc này a cựu vội vàng chạy tới bờ báo điện hạ quả nhiên không ngoài dự đoán của người phủ sai ra vẻ trấn tĩnh nhưng từ tư môn sở môn xà môn lâu môn bàn môn năm cổng thành lại phái tín sứ phá vây ra ngoài khánh kỵ ha ha cười c h lớn vỗ lên bà vai hắn quay đầu lại nói với kinh lâm về vấn đề đá thì không cần lo lắng ngươi có thể đào bùn lên đắp thành viên cầu lấy lửa hàng khô rồi ném đi thành đặt bùn cũng có thể khiến cho bọn chúng không dám thò đầu ra còn nữa phù sai đã phá hủy hết nhà cửa trong vòng mười dặm những mảnh vỡ từ những căn nhà này cũng có thể dùng làm đạn hắn ngừng lại một chút lại nói để tránh cho tiểu tử phù sai kia nhìn ra sơ hở từ ngày mai trở đi sửa thành ban ngày q u ấ y nhiễu đ ị c h ban đêm công thành Rõ, mặt tướng tuân mệnh khánh kỵ quay đầu lại cười cười với thúc tôn d i ê u quan cùng quý tôn tiểu man nói hai nàng không cần phải đi theo ta ta ở chỗ này rất an toàn các nàng đi cùng lương hổ tử tướng quân an bài việc rời binh đêm nay đi Rõ, mặt tướng tuân mệnh thúc tôn diêu quan cùng quý tôn tiểu man trắc miệng một lời rồi không khỏi phi cười như hai đoá phủ dung màn đêm buông xuống khánh kỵ xuất lĩnh chủ lực lạng yên rời đi hội hợp với tôn vũ anh đảo đã tới trước để an bài châu mai phục kinh lâm thì thay đổi chiến thuật ban ngày lấy một ít binh lính q u ấ y n h i ề u thành ban đêm lấy máy bắn đá làm vũ khí chủ yếu tấn công thành phía sau dùng kế nghi binh để làm như đại quân vẫn còn ở trong doanh trại quái dày phù sai đá tảng bùn đất từ máy bắn đá của kinh lâm uy lực quả thực không nhỏ những nơi đạn đá đạn bùn rơi xuống trong cô tô thành nhà cửa đều bị săn thẳng quân phòng thủ ở đầu tường ẩn nó không dám lên thành mà khi lên thành dưới chân đầy là đá vụn bùn đất đi qua đi lại cũng khó khăn kinh lâm có vẻ đã thích cho tấn công trên không này lệ cho những công tượng phía sau ngừng chế tạo những khí giới công thành khác toàn lực chế tạo máy bắn đá máy bắn đá tạo ra c đ ở, dần dần ở, dần dần ở trong ít sử d mắt phụ a sai là do binh lực thực tế của khánh kỵ hữu hạn chỉ là phô trường thanh thế mà thôi hắn chỉ bảo vệ chặt chẽ thanh trì đón đạn đá đạn bùn ngày mình đêm tự sau hai ngày n thời gian đầu người trên tường thành cô tô tạo thành một quan cảnh rất độc đáo trong thành trên g ư ớ i quả nhiên không ai dám khám bệnh phủ sai lệnh cho các nhà các hộ thay phiên cho nam nữ tráng niên lên thành trợ thủ cũng không có ai dám nói câu hoàn hận lúc này khánh kỵ đã dẫn quân chủ lực tới núi tiên n mục hội hợp với tôn vũ anh đào đã tới trước lạng l ặ n g chờ đợi hạp lư đang ngày đêm thần tốc tiến quân vào trong ổ phục kích của mình mau đi nhanh nữa lên đi nhanh nữa lên cơ quan g đứng ở trên chiến xa đỡ tay vịn mà lòng như lửa đốt gió thổi làm chiếc áo t r à n g màu đỏ của hắn tung bay như những đám mây lửa sớm nhận được mật báo của lý hàn p h ù sai lập tức cho người tới sở quốc xa xôi để nói rõ tình huống nên cơ quan g mới biết được khánh kỵ còn có một nhánh phục binh ở lô quốc lúc đó bởi vì nhánh phục binh này nhân số không nhiều mà n ô quốc còn có một đệ duật phù khái kinh nghiệm chiến trận phong phú cho nên dù đã biết được tình hình của đối phương nhưng mà đối phương khó có thể đánh lén được thành công nên hắn lúc đó còn chưa lo lắng cho lắm nhưng mà hiện tại khánh kỵ đột nhiên lại rút lui khỏi chiến trường sở quốc thậm chí còn không có ý niệm muốn khiến cho nhân mã của hắn cơ quan d i ệ t vong ở sở quốc mà chạy như bỏ mạng về ngô quốc khiến cho hắn sợ hãi nếu không phải là phục binh của khánh kỵ tập kích thành công rất cần viện trợ của khánh kỵ khánh kỵ sao lại hành động như vậy ở trong lòng mỗi người cha con hắn vĩnh viễn luôn là một đứa nhỏ cần được chăm sóc trong lòng cơ quan cũng tồn tại tâm lý như vậy phù sai con hắn chưa bao giờ một mình đảm đương mọi việc hắn không biết liệu phù sai có sơ xuất k i n h thường không, lại để cho khánh khổ nỗi thời đại này việc truyền tin không t i ệ n tháng ba đầu tiên quay về báo cáo tin tức khánh kỵ hiện đang công thành lại còn phong tỏa phạm vi xung quanh thành cô tô cho nên không thể biết thêm được tin tức cặp kẽ hơn hắn lúc này không biết được tin tức chuẩn xác của cô tô thành đủ loại hậu quả đáng sợ không ngừng nổi lên từ đáy lòng khiến cho hắn không ngừng thúc giục toàn quân kiệt lực tiến về phía trước muốn nhanh chóng về cô tô thành giải vây hành quân gấp như vậy không được rồi nếu còn như vậy thêm nhân mã sẽ mệt mỏi không chịu nổi ngay cả có chạy tới cô tô thành cũng khó mà công kích được chúng ta nên khuyên n ủ đại vương không thể để cho binh lính đi nhanh như vậy cô tô thành là tự tay ta xê chỉ cần phòng ngự thích đáng không có mười vạn hùng binh thì đừng hòng mơ tưởng trong vòng một năm rưỡi có thể đánh hạ được nó ngũ tử tư đứng ở trên một cỗ chiến xa khác lo lắng nói bà nhữ mày lại nói chúng ta cũng đã khuyên rất nhiều lần nhưng đại vương chịu nghe sao sao phải gặp đại vương mà chịu xui xẻo hắn hơi trầm â m nói đại vương làm như vậy cũng có đạo lý của đại vương nhân mã của chúng ta hơn x a nhân mã của khánh kỵ cho dù khi chạy tới cô tô thành chưa thể lập tức khai chiến tiến công nhưng nếu muốn phòng thủ bọn họ cũng không làm gì được chúng ta chỉ cần cô tô thành chưa thất thủ thấy chúng ta đổi về tới bên ngoài tất có thể ổn định q u â n tâm chỉ cần nghỉ tạm một ngày trong ngoài g i á công c tất có thể một trận chiến hạ được k h á n h kỵ ngũ tử tư tính tình nóng n ả y nghe thấy hắn phụ họa cho hạp lư không khỏi giận tí mặt suýt nữa thì mắng ra một câu hôn trướng có điều nghĩ lại bá lần này ở sở quốc đã lập công lớn hiện giờ địa vị trong lòng ngô vương còn gần hơn cả hắn đành phải kìm nén câu đó lại một đôi mi như tầm nằm giận giận trầm giọng nói quân ta mặc dù đông nhưng hiện giờ hành quân đường dài đã mệt mỏi không chịu đổi chiến lược giảm sút hiện giờ gấp rút tiếp viện cô tô không kịp phái thám mã đi phía trước đội hình toàn quân tán loạn tình hình như thế nếu khánh kỵ bỏ cô tô mà nên đón c o n ta ở phía trước có mai phục khi đó phải làm như thế nào bá ngây người ngần ra đột nhiên tức cười nói tướng quốc lo lắng quá rồi đại quân của chúng ta đi rất gấp không ngừng di động ngay cả việc phái thám mã đi thám tính h con đường phía trước cũng không làm được thì thử hỏi khánh kỵ hấp tấp chạy về ngô quốc chỉ sớm hơn chúng ta có hai ba ngày hắn có cái thủ đoạn nào mà nắm giữ được chuẩn xác lộ tuyến hành động của chúng ta vào đúng thời gian và địa điểm mai phục mấy vạn đại quân trên con đường của chúng ta Mấy vạn đại quân Đó chương ũ n g k hai i i là g trăm linh n thường đợi khi đại quân ba tới đó, đại quân mai hắn không cần n n phục h n g chương sau hai n quân đang vô cùng vô trăm mỏi, dài tiếng. nặng nghề thở dài một ư n linh Phụ t r ư ba mai phục lần này phạt ngô nếu thắng công của thành bích phu nhân là rất lớn thành thú đứng một bên nghe thấy hắn khen tỷ tỷ không khỏi cười nói công tử quá khen tỷ tỷ bày ra mạng lưới thai mắt ở sở ngô vốn là dùng để truyền thông tin thương nghiệp nhiều năm tổ chức Mới hiệu có được quả những năm gần đây chúng ta ở trong dân gian sở ngô tìm được một vài người nông dân hàng năm trợ cấp cho bọn họ một ít kim tiền khi có tin tức bọn họ sẽ sử dụng một vài phương pháp như qua các xe qua các con đỏ để từng đoạn từng đoạn t r u y ề n tin tức cho chúng ta tin tức t r u y ề n tới nơi thì sẽ có thêm phần thưởng bọn họ chẳng qua là làm chân sai vặt hàng năm lại có thêm một nguồn thu xa xỉ cho nên đối với việc này rất nhiệt tình à đúng rồi vào lúc khẩn cấp chúng ta còn dùng bồ câu để t r u y ề n tin bồ câu đưa tin khánh kỵ kích động nói các ngươi còn dùng bồ câu để t r u y ề n tin tức khoảng ba nghìn năm trước công nguyên người ai cập và hy lạp đã biết thuần dưỡng chim bồ câu hoang làm bồ câu nhà người ai cập từ đó bắt đầu dùng bồ câu để đưa thư nước trung quốc vào thời kỳ xuân thu ở khu vực phía nam cũng có các loại bồ câu nhà có điều phải tới thời tần hán mới được mở rộng ra rồi tới thời tùy đường thì là phương pháp tương đối phổ biến để thư tử qua lại khi đó chủ yếu là ở an nam việt nam hiện nay nghĩa châu quảng châu hiện nay bởi vì có nhiều thuyền rời bến thư tử qua lại không được tiện cho nên thường mang theo bồ câu nuôi trong nhà lên thuyền rồi thả bay trở về c h u y ể n thư báo bình an cho gia đình cũng không mấy khi dùng trò quân sự khánh kỵ biết việc nuôi chim đ ể truyền tin huấn luyện mất rất nhiều công sức không có vài năm thì không được hơn nữa bồ câu tia cũng không phải ngươi muốn cho nó bay tới chỗ nào là nó bay tới chỗ đó nó chỉ biết quay về nhà của nó mà thôi nếu muốn dùng bồ câu đưa tin thì phải có một căn nhà đáng tin cậy trở thành một trung tâm truyền tải tin tức chuyện như vậy không phải trong chốc lát mà làm được với một vương tử đào văng bên ngoài như hắn thì lại càng không có khả năng làm cho nên mặc dù khổ vì thông tin bất tiện cũng từng có c h ủ ý với việc bồ câu đưa tin nhưng mà vẫn đành phải bưng bỏ không thể tưởng được thành bích đã sớm tiến hành phương thức này rồi bồ câu đưa tin thanh tú ngẩn ra cười nói công tử gọi hay lắm bồ câu của chúng ta đúng là dùng để đưa tin có điều bồ câu bay mặc dù nhanh nhưng lại chỉ nhận ra nhà của mình hơn nữa trên đường bay còn có thể bị thợ săn bắn hạ c h i mừng ăn mất cho nên bình thường chúng ta cũng không dùng lúc này bởi vì việc trọng đại cho nên khi ta tới sở q u ố c gặp công tử đã theo phân phó của thị tỷ lệnh cho những người chuyên truyền tin tức cho chúng ta ở ngô sở sớm đem b ù câu do nhà mình nuôi đưa đến nhà tiếp theo trong mạng lưới truyền tin khi nào phải có tin tức thực sự trọng yếu thì mới được thả b ù câu cho nó bay về nhà của mình vào thời khắc trọng yếu trước mắt mỗi lần phải thả ít nhất là ba con b ù câu trên đùi buộc theo nội dung như nhau để phòng đánh rơi thất lập mất hắn cười nói những nông dân này tuy rằng vất vả hơn chút lúc nào cũng phải ở nhà chờ tin tức Có điều vào phía ờ i i đ trước đã tới thiên mục sơn đại vương sắp trời đã tối muộn chúng ta không thể đi qua núi trong đêm huống hồ sĩ tốt đã không bước nổi nữa chúng ta nên cắm trại nghỉ tạm ở trước núi đi chờ trời sáng lại đi tiếp khi quân tiên phong của ngô tới dưới chân núi thiên mục ngũ tử tư lại nhịn không được góp lời với cơ quan lần này bá cũng không nhịn được góp lời với cơ quan đại vương sắc trời đã tối muộn sĩ、si、tốt mệnh mỏi không chịu nổi nữa cần phải ăn uống một chút huống hồ đội sau cách q u á xa cũng nên chở bọn họ đổi tới hội hợp mới được hẳn là nên n cắm trại nghỉ tạm cơ quan làm gì chẳng biết nên cho binh lính nghỉ ngơi một chút nhân mã của hắn dù sao cũng có máu có thịt tóm lại không thể không ăn không uống cứ thế mà chạy hắn gật gật đầu vung tay lên bá lập tức cao giọng nói truyền lệnh toàn quân dựng trại tạm đào bếp nấu cơm lập tức liền có hoàng kỳ vẫy lên xoay tròn bay múa trên không chúng lại có người đánh trống ba dài ba ngắn hiệu lệnh toàn quân nghe được tin tức dựng trại tạm Rất ngũ h i ề u tử tư vội vàng nhảy xuống trên xa gọi chiến tướng tâm phúc phân phó lập tức phái ra mấy đội nhân mã suốt đêm đi dò tin tức cô tô thành lại điều vài đội bộ binh thám tính ngọn núi phía trước tướng quốc đại nhân sĩ tốt đều mệt mỏi không đi được nữa có phải hay không nên cho bọn họ nghỉ tạm một chút quả thực là không được ngũ tử tư những hàng lông mi trắng dẫn tím tái mặt mũi nói việc binh phải cẩn trọng thám mã nhất định phải phải đi viên tướng kia đành phải chấp tay đồng ý lập tức điều đi một vài trinh sát cho mỗi người thêm một chút tiền để bọn họ lập tức chấp hành mệnh lệnh ánh mặt trời đã tắt cả ngọn núi tôi đen như mực đoàn người khánh kỵ ở bên trong rừng cây rậm rạp nhìn ra doanh trại quân đội đang không ngừng được mở rộng bên ngoài núi anh đào xoa tay nói công tử chúng ta thừa dị bọn họ còn chưa ổn định, lao ra đi thôi. Không thể. Tôn Vũ vội vàng ngăn thủ. Anh Đào liếc mắt nhìn Tôn Vũ vội cơ quan vốn có sáu vạn năm ngàn người hiện giờ sau mấy trận chiến ở sở quốc còn hơn năm vạn người hơn năm vạn nhân mã này Từ tới sở quốc có đi đây đường là ngửa bộ, xe hai ạ n không g chở được b o n h ê u ngày ư đường ờ trời trời i đại lội mỗi đi mới Hai đã quân lặn lặn nghỉ, mòn cùng nhạy n lúc lực mặt mặt g xa, hao sớm mọc, sớm hết thể lực cùng khí. Hai ngày này vì nghe nói khánh kỵ đã tới trước nên cơ quan thúc giục mọi người phải đi băng băng ai cũng đã sức cùng lực kiệt thế mà tôn vũ còn lo là không đủ còn muốn trước tiên để cho bọn họ dựng doanh trại tiêu hết đi một ít khí lực cuối cùng lại để cho những binh lính này ăn no bụng ai nấy đều vừa mệt vừa buồn ngủ chắc bụng khó đi lại lúc đó sẽ nhìn khuôn mặt hắn trung hậu không thể tưởng được dụng binh lại tàn nhẫn như thế ai nếu phải làm đối thủ của hắn thật sự là ác độc tôn vũ tựa hồ như biết suy nghĩ của hắn khỏe mắt đảo qua nói nhân tử không nắm được binh anh đảo cười khan một tiếng tôn tướng quân nói không sai khánh kỵ gật đầu nói trường khanh nói có lý chúng ta chờ thêm một chút nếu lúc này tùy tiện đánh ú t cơ quan g nói không chừng sẽ thừa dịp toàn quân chưa kịp cắm trại lập tức dẫn quân lui về phía sau hội hợp với nhân mã phía sau khi đó sẽ không dễ để đánh tôn vũ nền cổ nhìn từng đợt khói bếp b ư ớ c lên trên thảo nguyên tự đ ủ lại chờ thêm một canh giờ nữa đêm nay không có trăng khi đó sắc trời như mực lợi cho quân ta đục nước méo cỏ đến lúc đó Binh chư vị tướng quân các ngươi hãy nhìn rõ vị trí đội quân của cơ quan chăm chú nhìn vào nơi đó trận hôn chiến tối nay chỉ cần chúng ta có một đội quân giết được tới đó là đại công táo thành tôn vũ nói xong quay đầu lại vừa thấy ánh mắt mọi người không khỏi sửng sốt theo bản năng vớt vớt nuôi và hai má hỏi có gì không đúng ạ chúng tướng đều đồng loạt ra sức lắc đầu 《그거「空港」